t r ư một bên g n dằm cách đó không xa trương tấn đột nhiên bừng tỉnh sau đó nói ra tại âm quán xuất phát thời điểm vương lu liền mang theo trên dưới một trăm linh chiếc xe ngựa nói là chứa hàng hóa muốn vận chuyển đến đại quận cao liễu hiện đi tại bình thành quan thời điểm cái kia trên dưới hướng hướng là, là là thực tế trên thực tế vương nhu là muốn đi tiên ti đoàn vũ nghe rõ chuyện gì xảy ra vương nhu tại âm quán đạt được tin tức sau đó liền lập tức chạy trốn nhưng vương nhu không bỏ xuống được nhiều năm như vậy góp nhặt tiền hàng cho nên liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp lấy tìm bên cạnh vận chuyển đồ vật danh nghĩa mang theo ba trăm kỵ binh vương nhu còn có một cái đệ đệ vương trạch là đại quận thái thú từ nhạn môn quận đi t ă n g cắn hà phương hướng vừa vẫn có thể đến đại quận cao liễu thế là vương nhu ngay tại bình thành quan ngụy trang lẫn vào vận chuyển hàng hóa đội xe trực tiếp đi đến đại quận cao liễu đồng thời an bài trần bình võ mang theo một cái thế thân tiếp tục hướng phía bắc thượng phương hướng chủ yếu chính là vì hấp dẫn lực chú ý những người hung nô này là chuy đoàn vũ tiếp tục hỏi là vương nhu trần bình võ tiếp tục nói là vương nhu tại chuẩn bị lên đường xuất phát trước phái người đưa tin cho hung nô thiền vu khương cử yêu cầu khương cử tại đại thanh sơn mai phục một bên trương tấn cắn chặt hàm răng gắt gao nắm chặt nắm đấm vương nhu vì mình chạy trốn không tiếc để bọn hắn ba trăm n g ư ờ i chịu chết có thể nghĩ nếu như không có đoàn vũ trợ giút như vậy bọn hắn đây ba trăm n g ư ờ i chỉ sợ cũng muốn táng thân tại đây dưới đại thanh sơn với lại sợ là liền ngay cả thi thể đều vĩnh viễn sẽ không bị tìm tới những người hung nô kia sẽ đem bọn hắn thi thể vùi lấp sau đó xóa đi tất cả vết tích Có thật ể tác động Nhu cái này cũng liền giải thích được vì cái gì trần bình võ sẽ hạ lệnh bắn giết mạnh quý lý do vương nhu đáng tung, hận nhưng mật báo cho vương nhu người đồng dạng đáng hận đoàn vũ hai mắt nhắm lại hỏi là ai cho vương nhu mật báo có người sẽ cho vương nhu báo tin điểm này đoàn vũ từ vừa mới bắt đầu liền đã biết nhưng loại vật này là không có cách nào phòng bị tấn dương nhiều như vậy sĩ tộc đừng nói là hắn liền xem như đồng c h ắ c cũng làm không được làm cho tất cả mọi người tất cả khâm miệng đồng dạng đạo lý đừng nói là đồng c h ắ c liền xem như hoàng đế hạ lệnh cũng giống vậy sĩ tộc giữa lợi ích ràng buộc rất phức tạp những này cắm dễ tại bản địa sĩ tộc mấy trăm năm qua có nhiều thông hôn cùng trao đổi ích lợi về phần quốc gia nào t ì n h kết bán nước loại hình ở thời đại này căn bản lại không tồn tại gia tộc lợi ích lớn hơn tất cả hán triều đây không phải là thiên hạ mà là lao lưu gia lưu cũng chỉ bất quá là một cái ra một cái mọi người với lại cái nhà này lúc nào cũng có thể bị thay thế khẩu hiệu bên trên hô bán nước cùng trên thực tế bán nước căn bản cũng không phải là một chuyện cho nên từ vừa mới bắt đầu đoàn vũ liền biết sẽ có người cho vương nhu báo tin về phần phong tỏa tin tức đừng bảo là vùng sắt cổng thành đường chính những cái kia vùng sắt cổng thành đường chính chấn giữ người đều là sĩ、si、tộc người nếu như không phải lâu phiền quan có trương liêu đây chế độ một việc muốn vượt qua lâu phiền quan đầu tiên liền muốn qua vương n u chất tử vương hãn cửa này mật báo có thể hai ba người là được có thể vòng qua vùng sắt cổng thành nhưng đoàn vũ dẫn đầu đại quân xuất phát không thể được nếu không phải phân tiền quân hậu quân đại quân cùng nhau xuất phát tốc độ kia sẽ c h ậ m hơn nếu như vương nhu phản ứng kịp thời một phong thư đến vương hãn trong tay đem lâu phiền quan phong bế cho dù đoàn vũ có đồng c h ắ c bãi miễn văn thư cũng đừng muốn tùy tiện vượt qua lâu phiền quan nếu như nếu là đại quân đường vòng hiện tại vương nhu khả năng đã sớm không biết tung tích là vương thị trần bình võ cúi đầu nói ra vương thị đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ trần bình võ nói vương thị không phải vương n u vương thị bởi vì tại bắt bộ vương cơ đồng thời đạt được vương cơ khẩu cung vơ vét đi ra vương n u cùng hung nô tiên ti thư sau đó hắn liền đã hạ lệnh đem thái nguyên vương thị toàn bộ truy nã kỳ huyền vương thị đoàn vũ hít mắt hỏi trần bình võ lắc đầu nói ra ta cũng không rõ ràng người kia đến thời điểm chỉ là cầm một khối mang theo chữ vương lệ n h bài ta chỉ có thể xác định là quá nguyên lai người nhưng không thể xác định là ai phái người đến từ trần bình võ trong ánh mắt đoàn vũ trên cơ bản có thể xác định trần bình võ không có nói sai đã đến lúc này trần bình võ hoàn toàn không có nói sai cần thiết ngoại trừ vương n u vương thị vậy cũng chỉ có kỳ huyền vương thị vương cái trần á cái. m thành Ta. Ta t là vương đó o n ngực lệnh người mang đến.、Đưa、tin người đem tin tức đưa tới sau đó, vương nu liền mệnh lệnh người nhưng g giết có tức sạch, đó đó, đó một đem đem đem tới ta ta ta t khối kia kia khiến bài, vùi bài lại. là lý lấp, lưu Đưa đưa sau sau xử r bình võ nói ra đứng tại đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu tiến lên một bước từ đã gãy mất gân tay gân chân không thể lại cử động đánh trần bình võ trong ngực lục lọi ra một khối lệnh bài đoàn vũ nhìn thoáng qua lệnh bài phía trên đích sắc có một cái chữ vương may mắn trần bình võ bảo lưu lấy cái lệnh bài này thứ này tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng nếu quả thật là vương cái báo tin vậy cái này tấm lệnh bài Đó là vương nhu thi, thi. thi thi, cùng vương trạch hai huynh đệ nếu vẫn nhạc môn quận cùng đại quận thái thú vậy đối với tiên ti mà nói còn có lợi dụng giá trị nhưng bọn hắn bây giờ không phải là với lại tin tức này lừa không được bao lâu từ nơi này quay đầu đi tại đi bình thành quan sau đó từ tăng cán hà phương hướng đi đại quận nhất định sẽ bị sớm có phòng bị vương trạch ngăn cản đã hắn muốn đi t i ề n thi vậy liền tại chỗ tại t i ề n ti h nhìn hắn chằm chằm liền tốt thông chi một chút đi lập tức nóng lửa nghỉ ngơi hai canh giờ sau đó lên đường xuất phát đoàn vũ hạ lệnh vương lu còn có vương cái hai người kêu một cái cũng không thể bông tha cho dù truy h u n g ngàn dặm cũng ở đây không t i ế c chương một trăm linh ba hung tàn vu phu la người hán người hán chương một trăm linh ba hung tàn vu phu la người hán người hán trải qua suốt cả đêm chém giết tất cả mọi người đều rất mệnh m ỏ i đặc biệt là đoàn vũ từ tấn dương mang ra lương châu binh từ tấn dương bắt đầu chính là một đường lao nhanh cơ hồ không có nghỉ ngơi binh sĩ như thế chiến mã cũng như thế nhìn đến mọi mệnh dựa vào trên người đồng bạn hoặc là chiến mã trên thân nghỉ ngơi binh sĩ đoàn vũ cũng muốn hạ lệnh để đám binh sĩ nghỉ ngơi một ngày nửa ngày nhưng thời gian không chờ người ăn lung tung một cái đám binh sĩ chỉ có hơn một canh giờ thời gian nghỉ ngơi đều tại bắt gấp đi ngủ có thậm chí miệm bên trong nhai lấy lương mễ đồng thời đã đều ngủ lấy cách đó không xa trương liêu mang theo trương tấn hai người huynh đệ hướng phía đoàn vũ phương hướng đi tới Yên tâm đi đại hình, đoàn đại ca người hắn đồng Trương tâm rất tốt, đi đại đại ca sẽ đồng ý, lúc i nói ê u đầu. an an bước tấn nói ra. Trương Tấn Trương Tấn nhẹ bước gật l này trương tấn đã c h ú t bỏ trên thân khôi giáp trên thân t h ụ thương vị trí đã đầy đủ đều băng b ó đứng lên chỉ là trên mặt biểu lộ bi thống trương liêu rất rõ ràng là bởi vì cái gì mạnh quý chết đối với trương tấn đả kích rất lớn nếu như chỉ là bởi vì cùng hung nô tác chiến những n à y hán quân chế i n tử trương tấn cũng sẽ không như vậy bi thống bọn hắn thân là biên quân sứ mệnh chính là từ chối địch với đất nước thổ chi bên ngoài cho dù chiến tử ra ngựa bọc thây cũng là theo lý tưởng nên đây là vinh dự nhưng mạnh quý không phải là bởi vì từ chối địch mà chế i n tử liền ngay cả cùng nhau chết đi hơn một trăm tên kỵ binh cũng không phải bởi vì từ chối địch hung nô mà chế i n tử bọn hắn chết là bởi vì vương nhu bản thân tư lợi là được tín nhiệm người ở sau l ư n g t ì n h kế cho nên trương tấn muốn báo thủ muốn tìm tới với tư cách người khởi xướng vương nhu ngồi chung một chỗ trên tảng đá đoàn vũ cũng nhìn thấy đâm đầu đi tới trương tấn còn có trương liêu hai người huynh đệ văn viễn văn tắc đoàn vũ nhìn đến hai người chào hỏi một tiếng trương liêu lúc này năm vừa qua khỏi mười sáu mà xem như trương liêu huynh trưởng trương tấn cũng bất quá đủ tuổi mười chín đoàn đại ca đoàn đại ca đi vào đoàn vũ trước mặt trương tấn còn có trương liêu hai người đồng thời ô m quyền chắp tay thi lễ đoàn vũ gật đầu cười từ lâu phiền quan mang theo trương liêu xuất phát thời điểm hắn liền từ trương liêu trong miệng biết được tại âm quán trương liêu còn có một cái huynh trưởng đảm nhiệm quân hầu vận mệnh vật này thật rất thần kỳ nếu như không phải lần này bắt vương lu hắn khả năng cũng sẽ không đến nhạn môn quận càng sẽ không gặp phải trương liêu cùng trương tấn hai người huynh đệ đoàn đại ca ta đại huynh cũng muốn đi theo đoàn đại ca cùng nhau đi tới mặt nam trương liêu mở miệng thỉnh cầu nói đại huynh hy vọng đoàn đại ca có thể cho phép đoàn đại ca ta đại huynh tại nhạn môn quận mấy năm đối với mạc nam tình huống xa so với ta muốn quen thuộc nhiều đoàn vũ đứng dậy mỉm cười gật đầu có văn tắc tại tự nhiên là tốt cho dù văn viễn không nói ta cũng dự định để văn tắc đi theo cùng nhau tiến lên tin tưởng văn tắc cũng cần cho thủ hạ người một cái công đạo đi vào trương tấn trước mặt đoàn vũ vô v ỗ trương tấn bà v a i ngậm miệng trương tấn dùng sức nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía trong tay nắm vút cái kia nhốn máu ngựa gỗ nhỏ mạc nam đồng cỏ mê ngông n bình nguyên bên trên đột ngột một dạng nô lên hai cái cao hơn một mét sườn đất sườn đất rộng đại khái mấy chục mét cao nhất mét nhiều tại đột phá về sau sen vào nhau phân bố mười mấy đỉnh tiêm nhọn trên phòng lúc này trên phòng xung quanh chiến mã liên tiếp liên miên sơ lược đoán chừng cũng có mấy ngàn t ớ t cùng loại với dạng này một hai nhà người tạo thành bộ lạc nhỏ theo lý mà nói căn bản không có khả năng có nhiều như vậy con ngựa xung quanh đại lượng hung nô binh sĩ đang tại trên phòng xung quanh nghỉ ngơi nhìn đến thần thái cực kỳ mọi mệt tại doanh địa ở giữa cái kia lớn nhất tượng trưng cho chủ nhân trên phòng bên trong lúc này mấy cái trung thực mục dân đang đứng ở ngoài cửa có nam có nữ mà cách bọn họ một bước khoảng cách trên phòng bên trong từng trận khó nghe âm thanh đang từ trên phòng bên trong truyền ra giống như thiếu nữ kêu đau còn có nam nhân thô trọng lại ra sức phát t i ế t sau một lát trên phòng bên trong âm thanh dừng lại quần áo tả tơi làn da n g ă m đen hung nô thiếu nữ đem lộn xộn quần áo lung tung mặc trên người đưa tay sửa sang lại đỉnh đầu lộn xộn sợi tóc mà một tên hung nô quý tộc thanh niên tức là ngồi tại màu trắng lông cựu bên trên hời trần đi làm chút thịt dê còn có cây dầu s ở đến vu phu la cũng không ngẩng đầu lên phối hợp b u ộ c lên đai lưng hướng về phía thiếu nữ nói ra thiếu nữ cắn ngôi biểu lộ thống khổ nằm lấy trên phòng hướng phía bên ngoài đi đến vừa xốc lên trên phòng treo màn thiếu nữ đối diện liền thấy đứng ở bên ngoài phụ mẫu cùng xung quanh hung nô binh sĩ nhìn qua cái tia đem người hán kia người mang tin tức mang cho ta t i ề n đến trên phòng bên trong vu phu la gầm thét chỉ chốc lát một tên t r ậ t vật người hán liền bị hung nô binh sĩ áp lấy đưa vào vu phu la chỗ trên phòng bên trong người hán sắc mặt kinh hoàng đứng tại vu phu la đối diện nhìn đến đang dùng t i ể u đao từ dê xương bên trên tạo thịt vu phu la vu phu la đầu không dương mắt không trận một bên thổi mạnh dê xương một bên lạnh giọng nói ra các ngươi đại nhân lừa gạt ta lừa gạt hắn tại trên thảo nguyên nhất có thể tin đồng bạn nói cho ta biết ta đệ đệ cùng đại nhân các ngươi hứa hẹn mối cùng sắt ở nơi nào vu phu la ngầm đầu trong miệng phun cứng nhắc hán ngữ nhìn đến trên phòng bên trong người hán ngay tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó h á n đệ đệ hô chủ tuyển từ vân trung quận ngụy trang thành b u ồ n bán hàng gia thương nhân đi đến thái nguyên mùa đông tuyết lớn phong bế thảo nguyên cùng ngoại giới liên hệ mà tiêu hao một mùa đông sau đó bộ lạc bên trong tồn m ố i đã thấy đ ấ y dựa theo những năm qua lệ cũ hung nô đều sẽ dùng da lông cùng ngựa loại hình đem đổi lấy mối sắt năm nay cũng không ngoại lệ thế nhưng là hô chủ tuyển rõ ràng đã đi nửa tháng lại một chút tin tức cũng không có dựa theo những năm qua lệ cũ vu phu la mang theo mã quần còn có hàng gia tại mạc nam chờ đợi không đợi được đệ đệ hô trù tuyển tin tức lại chờ được vương n u truyền tin vu phu la nhìn đến trước mặt người h á n nói ra ta dựa theo đại nhân các ngươi yêu cầu mai phục những cái kia h á n quân nhưng vì cái gì bọn hắn còn có việt quân chẳng lẽ vu phu la cao mày nói ra là các ngươi đại nhân muốn lật lọng muốn n u ố t riêng ta ngựa đứng tại trên phòng bên trong tên kia trung niên người h á n lúc này đã sợ đến hồn đều phế đi t r o n g mong nhìn đến vu phu la cẩn thận từng ly từng tí nói ra ta ta chỉ là một cái truyền tin ta ta cái gì cũng không biết ta vu phu la trong ánh mắt nhảy lên phẫn nộ hỏa quang đêm qua tổn thất gần ngàn người đây để hắn cảm thấy là vương nhu tính kế hắn đem ra hỏa này kéo ra ngoài nấu c h i a ăn đem hắn đầu lâu đưa đi âm quán ta muốn để vương nhu biết đây chính là phản bội người hung nô hạ tràng vu phu la cắn răng dùng hung nô lại nói nói người mang tin tức tự nhiên là nghe hiểu được hung nô nữ cho nên khi vu phu la tiếng nói vừa ra thời điểm cả người liền đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất trên phòng bên ngoài hung nô thiếu nữ bưng một chậu vừa nấu xong thịt dê bước chân lạo đạo đi vào trên phòng bên trong vừa hay nhìn thấy người hắn bị kéo ra ngoài dãy rụa bộ dáng nhưng mà liền coi hai tên hung nô binh sĩ kéo lấy tên kia người hán thời điểm trên phòng bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng kinh hô người hán là người hán người hán đến chương một trăm linh bốn bắt giặc trước bắt vua vu phu la xa lưới chương một trăm linh bốn bắt giặc trước bắt vua vu phu la xa lưới đang tại trên phòng bên trong vu phu la bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng la không kịp mặc xong quần áo mình trần lấy thân trên liền xông ra trên phòng trên phòng bên ngoài đã loạn làm một đoạn hơn hai ngàn tên hung nô binh sĩ đang hướng phía mình chiến mã chạy sau đó chở mình lên ngựa nhìn đến thủ hạ binh lính p h ư ơ n hướng vu phu la lập tức liền đoán được hán quân là từ phía sau đến thế là ba bước cũng hai bước liền xông lên trên phòng đằng sau sần đất bên trên năm sáu trăm tên vương t h ư ớ n g tinh nhuệ lập tức tập kết đi tới vu phu la trước người xông lên sần đất bên trên vu phu la chỉ thấy ước chừng hơn ngàn hán quân kỵ binh đang kéo thành một cái to lớn mất mũi nhọn trận hình phi tốc hướng phía h á n phương hướng xông qua chỉ một chút vu phu la nhận ra đang xông qua chi này hán quân đó là đem qua tại đại thanh sơn để hắn bị thiệt lớn chi kia hán quân lên ngựa n g h n h địch lên ngựa n g h n h địch vu phu la lớn tiếng la lên đêm qua bị thiệt lớn thương vong hơn một ngàn người vu phu la tự nhận là cũng không phải là dưới trướng hắn hung nô binh sĩ không đủ dũng mãnh mà là bởi vì trời tối tăng thêm h ắ n quân kỵ binh xông trận nếu là ở ban ngày nếu là ở lập tức nếu là chính diện đối quyết bọn hắn hung nô kỵ binh sẽ không e ngại h ắ n quân cũng tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay chiến bại mà lập tức h ắ n quân chỉ có hơn ngàn người mà hắn nơi này lại có ba nghìn hung nô kỵ binh h ắ n là muốn chính diện một trận chiến đánh tan h ắ n quân kỵ binh tìm về đêm qua mặt mũi xoay người lên thân vệ đến đây chiến mã vu phu la phủ thêm một kiện da dê áo khoác cơ trong tay bật kiếm ngắn n g i kinh hoàng sau đó h u gào gào một một từ khi hy bình sáu năm bắt đầu đại hàn tại cùng tiên ti một trận chiến hao tồn ba vạn tinh kỵ sau đó hầu hạ mấy năm mặc nam bên ngoài lại không hàn quân mà hàn quân nhiều năm thần phải cũng từ khi hy bình sáu năm thất nguyện bên trong ngày đó bị đánh phá từ đó công thủ dễ hình tiên ti hung nô chờ bộ lạc lần nữa chiếm cứ q u ấ y nhớ biên quan quyền chủ đạo tiểu quốc kỵ binh thường có giao chiến nhưng người đến qua ngàn từ đó tại không có qua mà lần này tại đoàn vũ chủ đạo phía dưới hán quân người đến qua ngàn kỵ binh từ khi h i bình sáu năm sau đó lần đầu tiên một lần nữa bước lên m ạ c nam thảo nguyên ô bị đoàn vũ kéo tại sau l ư n g thiên long phá thành kích phát ra ô ô âm thanh phi nước đại đứng lên mặc ngọc kỳ lân thú một ngựa đi đầu màu đen lông bẩm đang phi nước đại dưới vó ngựa đón gió kể sát thân ngựa tại đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu cầm trong tay một thanh đại đao vương hổ nô nắm một cây đại tường hai người dẫn đầu hơn hai trăm tên thân vệ kỵ binh theo sắt đoàn vũ sau lưng cánh trái là cao thuận cùng trương tấn tạo thành hơn sáu trăm kỵ binh cánh phải tức là trần khánh an cùng cao thuận tạo thành hơn sáu trăm kỵ binh khoảng cách hung nô kỵ binh còn có tam tiễn tri địa thời điểm đối diện đụng nhau mà đến hung nô kỵ binh đã dương cùng cải tên bắn ra đợt thứ nhất mượn tên đoàn vũ túi lầu xuống mặc cho hung nô cốt chất mũi tên đinh đinh đương đương rơi vào trên người thiết giáp cùng trên mũ giáp trong tay thiên long phá thành kích một chỉ đáng trước đục xuyên đoàn vũ giống to một tiếng qua đi mặc ngọc kỳ lân thú đột nhiên một cái tăng tốc lần nữa vọt tới trước mà trong tay thiên long phá thành kích tức là trước người như là thế không thể đỡ dao long đồng、dạng. trực tiếp tương n ê n diện sông lên mấy tên hung nô kỵ binh quét xuống dưới ngựa theo thật s á t thiết thạch đầu còn có vương hổ nô một trái một phải tạo thành một cái mắt mũi nhọn tam giác sông vào hung nô kỵ binh chiến trận hơi đi tới hơi đi tới ăn hết bọn hắn cưới ngựa lập tức vu phu la đi theo ba nghìn hung nô kỵ binh sau lưng bên người là năm trăm vương trướng kỵ binh tại nhân số tuyệt đối ưu thế giới vu phu la căn bản không hứng thú dùng cái gì loẹ loẹ chiến trận trực tiếp đó là chiến thuật biển người chuẩn bị đem đoàn vũ cùng giới trướng hơn một ngàn kỵ binh bao phủ ầm ầm mấy ngàn cưới lao nhanh tại trên thả trước tiên liền bắn ra đỏ thâm huyết quang ở vào phía trước nhất hàng thứ nhất kỵ binh người ngã ngựa đổ cho dù người hung nô trong tay vũ khí còn có trên thân khôi giáp không bằng hàng quân nhưng song vương kỵ binh chiến mã đụng nhau trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích cũng đầy đủ đem kỵ sĩ bỏ rơi chiến mã mấy ngàn kỵ binh đối với hướng chốc lát k h é xuống chiến mã còn muốn đứng lên đến cái k i a cơ hồ đó là không thể nào cho dù địch nhân không đem ngươi dẫm chết phía sau ngươi đồng liêu chiến mã cũng biết ngộ thương đưa ngươi dẫm chết đoàn vũ ở vào sùng phong đoạn trước nhất như là sắc bén n u i đao đồng dạng đâm thẳng vào hung nô kỵ binh nội ph mà tại đoàn vũ loại này vọt mạnh dẫn dắt phía dưới sau lưng thân vệ kỵ binh cũng nhanh chóng tại hung nô kỵ binh thế trận sung phong bên trên mở một cái to lớn lỗ hổng hai cánh trái phải cao thuận còn có trần khánh an tại phát hiện một màn này sau đó lập tức chỉ huy sau lưng kỵ binh dẫn theo hướng phía đoàn vũ hai bên vị trí bổ sung mà đi theo ba nghìn hung nô binh sĩ sau lưng đang tại sung phong vu phu la trận phát hiện phía trước kỵ binh giống như tốc độ đ ỗ n g nhiên chậm lại ở vào sau lưng hắn trong lúc nhất thời cũng không thể không thả trận mã tốc khi vu phu la vừa kịp phản ứng thời điểm thất ở cái dùi hình chiến trận bên trong đoàn vũ đã đem hung nô đây đang tại sung phong bên trong vu phu la trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn cái này sao có thể vừa đối mặt công phu hãng quân kỵ binh làm sao lại rết xuyên qua hắn ba ngàn kỵ binh tạo thành trận hình nhưng khi thấy đoàn vũ trong tay tiên long phá thành kích đem một tên hung nô kỵ binh cả người lẫn ngựa đều đánh bay đến giữa không trung thời điểm vu phu la cả người đều sợ choáng váng mà xông ra hung nô kỵ binh trận hình đoàn vũ cũng không có chút nào ngừng một chút liền thấy được cách hắn chỉ có hơn một trăm mét vu phu la tối hôm qua đoàn vũ liền đã chỉ gặp vu phu la về sau từ hung nô binh lính bị thương trong miệm biết được lĩnh binh là khương cử một cái khác nhi từ vu phu、là. phu cận hô chủ tuyển còn bị giam giữ tại tấn dương huyện trong đại lao nếu là có thể và o khoảng phu la cũng bắt lấy cái kia khương cử hai đứa con trai coi như đầy đủ đều nắm tại hắn trong tay vu phu la đoàn vũ hét lớn một tiếng thiên long phá thành kích đột nhiên hướng phía vu phu la phương hướng ném mạnh tới giữa không trung bên trong trực tiếp hóa thành tiêu thương thiên long phá thành kích như t h i ể m điện bay ra ngồi trên lưng ngựa vu phu la dọa đến thuốc ngựa tất yếu q u e n người nhưng mà thì đã trễ từ giữa không trung rơi xuống thiên long phá thành kích trực tiếp xuyên thủng vu phu la dưới hông bụ ngựa tính cả vu phu la một cái chân đều trực tiếp xuyên thủng Có khi ư vu phu la ngã xuống đồng thời bị đoàn vũ một cái tay từ dưới đất cầm lên đến từ sau hung nâu kỵ binh liền giải tán lập tức ngoại trừ vu phu la bên người năm trăm linh tinh nhuệ vương chướng kỵ binh bên ngoài Bị cao t h u ậ nhưng Trần k h h An đâm xuyên u nô binh kỵ từ trên thực tế những ngày hung nô mục dân lên ngựa vì chiến thời điểm trên bản chất chung với vẫn là mình bộ lạc tiếp theo mới là hung nô thiền vu nếu như chiến sự thuận lợi còn có lợi có thể tranh h u n g nô các bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ ủng hộ thiền vu chỉ khi nào chiến sự lâm vào bị động hoặc là căn bản không có lợi ích có thể tranh thời điểm bộ lạc bên trong thủ lĩnh liền sẽ mang đi dưới trướng bộ lạc kỵ binh lần này vu phu la dẫn đầu gần 5.000 n g ư ờ i vốn là cùng vương n u đến giao dịch m ố i sắt còn có chiến mã mà trận chiến này tức là bạo phát không có dấu hiệu nào đem qua bỗng nhiên tổn thất vẫn như cũ để không số ít rơi xuống thủ lĩnh rất có ngôn t ử không có lợi ích bây giờ h u n g nô thiền vu cũng không giống như là trước đó h ù n nô cường đại thời điểm như vậy có lực ứ n g tụ mắt thấy hán quân kỵ binh hung mạnh như vậy tại thương vong gần một phần ba sau đó hùng nô bắt đầu phân tán bốn phía tại mạc nam thảo nguyên bên trên chạy trốn cao thuận trần khánh an trương liêu còn có trương tấn mấy người chia bốn c ố bắt đầu d á n tại hung nô kỵ binh sau lưng truy sát cưới n g ự a bắn cung mà đoàn vũ tức là dẫn đầu gần ba trăm n g ư ờ i bắt vu phu la sau đó đối mặt vu phu la dưới trướng năm trăm i n h tinh nhuệ vương t h ư ớ n g kỵ binh cái gọi là vương t h ư ớ n g kỵ binh chính là hung nô thiền vu hoặc là khoảng hiền vương dưới trướng lệ thuộc trực tiếp bộ lạc hung nô mục dân mấy người này mới là thiền vu dưới trướng lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ cũng là tử trung chi tiết bọn hắn gặp gỡ là đoàn vũ một tay vào khoảng p u lan é m cho thiết thạch đầu sau đó. đoàn vũ tử vu phu la chết mất tọa kỵ bên trên rút ra thiên long phá thành kích sau đó triển khai một vòng mới đ ổ sát không g ọ t sau một lát tại truy kích hung nô còn lại bộ lạc kỵ binh trở về cao thuận cùng trần khánh an sau khi quay về đây năm trăm vu phu la giới trướng tinh nhuệ kỵ binh liền bị cắn giết hầu như không còn thời gian buổi trưa mặt trời t r ó i trang trên cao không có bóng cây cùng núi cao che chắn ánh nắng không giữ lại chút nào chiếu xạ hướng đại điện lương châu m i n h tại triền núi xung quanh quét dọn chiến trường đem từng cỗ chiến từ hung nô binh sĩ đầu cắt lấy sau đó tính toán cuối cùng treo ở tòa yên bên cạnh ngoại trừ cái tiêu Vũ Phu cao d thuận n trần khánh an trương liêu còn có trương tấn mấy người ngồi xuống tại trái phải trước mặt bàn bên trên đã bảy đầy thịt dê mấy người đang tại ăn như gió cuốn thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người đứng tại đoàn vũ sau lưng t ê n tiên làn da ngăm đen ánh sáng hung nô thiếu nữ khiếp đ ạ m cho đoàn vũ rót một bát cây dầu sở không đừng có giết ta ta ta sẽ để cho ta phụ thân dùng vô số dê bò đem đổi lấy ta chỉ cần ngươi không giết ta sắc mặt trắng bệnh vu phu la nhìn đến đoàn vũ âm thanh run r ậ y khẩn cầu nói ra ta và ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận là vương n u là vương n u lừa gạt ta ta chỉ là bị vương n u lừa gạt ta còn có thể mang theo ngươi đi tìm bọn họ c â u ngươi đừng có giết ta u ỳ gối đoàn vũ bên cạnh hung nô thiếu nữ quay đầu nhìn về phía vu phu la trong ánh mắt tràn ngập xem thường sau đó dùng hung nô nữ nói một câu cái gì đoàn vũ nghe không hiểu hung nô nữ nhưng là trương tấn lại có thể cầm trong tay một con dê chân trương tấn ngẩng đầu nhìn về phía vu phu la cười lạnh một tiếng nàng đang nói cái gì đoàn vũ hiếu kỳ hỏi trương tấn nghiêng đầu lại nói ra nàng nói vu phu la không xứng trở thành người hung nô h i ế u hiền vương hắn chỉ có thể đối với mình mục dân vung vẩy trong tay roi đoàn vũ nhìn về phía hung nô thiếu nữ khi thấy thiếu nữ trên mặt vết roi thời điểm trong nháy mắt minh bạch hung nô thiếu nữ ý tứ xấu hổ vô cùng vu phu la túi đầu xuống yên tâm đi tựa như ngươi nói đồng dạng ngươi tạm thời còn sẽ không chết ngươi không nói sao ngươi danh tự rất nhiều dê bò với lại ngươi đệ đệ hô chủ tuyển cũng tại ta trong tay ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi phụ thân khương cử có thể sử dụng bao nhiêu dê bò chiến mã đem đổi lấy hai huynh đệ các ngươi mệnh đoàn vũ cười lạnh nói a vu phu la xứ sở đột nhiên ngẩng đầu lên thạch đầu đem bản đồ lấy ra đoàn vũ hướng về phía sau lưng thiết thạch đầu đưa tay thiết thạch đầu gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một khối mí mắt bản đồ đoàn vũ đem bản đồ nhét vào vu phu la trước mặt đem ngươi phụ thân chỗ vương trướng vị trí còn có tiên ti vương trướng vị trí đánh dấu đi ra vũ phu la run dày từ dưới đất trước mặt nhặt lên bản đồ lúc này chính vào mùa xuân cũng chính là thảo nguyên mục dân vượt qua trời đông giá rét sau đó di chuyển đến từng cái đồng cỏ chuẩn bị chăn thả thời điểm h u n g nô cùng tiên ti không giống với người hán từ đầu đến cuối đều sinh hoạt tại một chỗ trồng trọt kiến thiết h u n g nô còn có tiên ti những n à y thảo nguyên bộ lạc hàng năm đều sẽ di chuyển rất nhiều lần mùa xuân mùa hè mùa thu còn có mùa đông đều sẽ không ngừng tại di chuyển cùng chăn thả bên trong v ừ t qua cho nên muốn tìm tới hông nô hoặc là tiên ti bộ lạc cũng không đơn giản chỉ có chính bọn hán người mới hiểu rõ nhất những n à y di chuyển lộ tuyến rất nhanh vu phu la liền tại trên địa đồ làm ra đánh dấu thiết thạch đầu cầm đánh dấu tốt bản đồ trở lại đoàn vũ trước mặt đoàn vũ triển khai nhìn thoáng qua phía trên tiêu chú hai cái khu vực một cái tại phía tây một cái tại phía đông văn viễn văn tắc các ngươi đến xem đoàn vũ hướng về phía trương liêu còn có trương tấn hô hai người h u y n h đệ đứng dậy đi tới đoàn vũ bên cạnh so với trương liêu trương tấn với tư cách nhạn môn quận biên quân đối với hung nô còn có tiên ti tì tình huống càng thêm quen thuộc chỉ nhìn một chút bản đồ liền lập tức nói ra đoàn đại ca tại phía đông nơi này vị trí này là đạn h ă n sơn nếu như chúng i ta hiện tại xuất phát có thể so với nhu sớm một bước đến đạn hãn sơn nếu muốn dùng may mắn nói thậm chí có thể ở nửa đường đoạn đến vương nhu cùng vương trạch trương tấn đưa tay chỉ hướng bản đồ một bên khác nói ra mà ở trong đó là tiếp nhận đầu hàng thành đã từng hung nô ở chỗ này thành lập hung nô vương đình nơi đây tới gần hà s á o nông trường cây rong phong phú cũng thích hợp chăn thả trước đó hung nô bị đánh bại bỏ chạy mặt bắc nhiều năm chưa về khi bình sáu năm sau đó người hung nô mới bắt đầu dần dần trở về nơi đây cách chúng ta hiện tại vị trí có khoảng tám chín trăm dặm đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu rốt cục t r ư ớ c ở vương n u trước đó một bước xem ra không có đi cao liếu truy kích vương n u là đúng bằng không thì rất có thể còn muốn đối mặt vương c h ạ c h bố trí xuống cửa ải mà chậm trễ thời gian thông chi một chút đi để binh lính n ó m nghỉ ngơi hai canh giờ sau đó lập tức xuất phát đạn h ã n sơn chương một trăm linh sáu ban đêm dẫn suýt thủ thủy hòa đốt đạn h ã n sơn t r ư ớ c 106, ban đêm dẫn s u y ế t thủ thủy hỏa đốt đạn hán sơn vào đêm đoàn vũ dẫn đầu hơn 1.000 lương châu binh đã tới xuyên qua đạn hán sơn thượng du s u y ế t thủ nước lúc này khoảng cách đạn hán sơn tiên ti n h à trướng đến chỉ có hơn hai mươi dặm vĩnh võ hai năm thời điểm tiên ti thiền v ũ đàn thạch huệ tại đạn hán sơn thành lập tiên ti vương đình nhà trướng tại đây sau tiếp cận ba mươi năm bên trong đạn hán sơn liền vẫn luôn là tiên ti trung tâm tiên ti thiền v ũ đàn thạch huệ mô phỏng năm đó chế bá mạc nam mạc bắc hung nô lấy đạn hán sơn vị trí đem toàn bộ hắn khống chế khu vực chia làm ba cái bộ phận đàn thạch huệ sau khi chết hắn nhi tử cùng ngay cả kế th nhưng là bởi vì năm đó ở c ư ớ p đ o ạ t bắc địa quận thời điểm chúng tên mà chết cùng ngay cả nhi tử bởi vì tuổi tắc quá nhỏ không thể kế vị cho nên hiện tại tiên ti tiền h v ũ trên danh nghĩa là cùng ngay cả huynh đệ khôi đầu dưới bóng đêm trên thảo nguyên đoàn vũ cơi tại mạc ngọc kỳ lân thú bên trên ánh mắt nhìn nơi xa đạn hãn sơn đạn hãn sơn thuộc về âm sơn sơn mạch một bộ phận xanh thực khắp nơi trên đất ngọn núi liên tiếp là trên thảo nguyên một chỗ giống như minh châu chi đ i ệ ngoại trừ liên tiếp liên miên ngọn núi bên ngoài xuyên qua toàn bộ đạn hãn sơn suýt thủ nước tư dưỡng phiến đại đ i ệ này cung cấp phong phú sản vật cùng cây giông khi mà mùa đông thời điểm nơi này bởi vì có sơn mạch tương liên tắc cũng sẽ không giống như là mạc bắc hoặc là bằng thẳng thảo nguyên đồng dạng gió tuyết đầy trời có che chắn gió lạnh sơn mạch còn có có thể tùy thời tùy chỗ lấy dùng t u ổ i lửa bởi vậy tiên ti người tại qua mùa đông thời điểm lại càng dễ vượt qua đi tại đàn thạch h ệ thống lĩnh phía dưới nơi này một lần tụ tập nhiều đến mấy chục vạn tiên ti người lúc này khoảng cách đạn hãn sơn còn có bên ngoài mấy dặm đoàn vũ còn loáng thoáng có thể nhìn thấy nơi xa núi bên trong hòa quang đoàn đại ca mặc dù bây giờ khôi đầu là tiên ti tiên vu nhưng chỉ là trên danh nghĩa tại đàn thạch hu bây giờ đều đã làm theo ý mình không có người tại phục tùng khôi đầu đoàn ô n vũ ở một bên cẩn thận nghe nếu như không phải trương tấn giàn giải những vật này hắn hiển nhiên không có khả năng biết được những n à y hơn hai n g h n năm trước lịch sử nếu để cho hắn gọi mấy cái tam quốc nghe nhiều nên thuộc người không sai bị lắm ngoài ra hắn biết thật sự là có hạn lại càng không cần phải nói những n à y hung nô còn có tiên ti biết hung nô cùng tiên ti theo giải hung nô cùng tiên ti đó là hai việc khác nhau nhi như vậy nhiều bộ lạc phức tạp như vậy thế lực x e n kẽ cũng mới phù hợp một cái cùng quốc gia hệ thống hắn hung chiến tranh đánh mấy chục năm đều không có nói đem hung nô triệt để tiêu diệt chỉ là đem bắc hung nô khu trục đến mặt bắc cuối cùng ngược lại thành tựu một cái khác cuộc h ở i có thể cùng hắn sơ thời kỳ mạo đốn so sánh thảo nguyên hùng kiệt đàn thạch huệ sự thật chứng minh muốn triệt để tiêu diệt hung nô hoặc là trên thảo nguyên dân tộc du mục đây vốn chính là không có khả năng sự tình trước kia đàn thạch huệ còn sống thời điểm nghe nói đạn hán sơn có vượt qua hai mươi vạn tiên ti người chỉ là bây giờ không có nhiều như vậy nhưng ta đ nói chừng đây đạn hán sơn phụ cận tăng thêm nha trướng sợ là cũng có chừng mười vạn đoàn vũ nghe nói lông mày nhữ lại quay đầu nhìn đến trương tấn hỏi bây giờ tiên ti nha trướng còn tại nơi đây trương tấn nhẹ gật đầu có lẽ vẫn là tại hiện tại là đầu mùa xuân đồng cỏ còn không có triệt để mọc tốt lúc này vẫn chưa tới triệt để chăn thả thời điểm nha trướng lúc này hẳn là còn tại đạn hán sơn bên trong chỉ là cụ thể tại vị trí nào còn không rõ ràng lắm đoàn vũ nhẹ gật đầu đạn h á n sơn không phải một cái đỉnh núi mà là một mảnh nhỏ liên tiếp cùng một chỗ sân mạch phương biên diện tích tại năm mươi cây số bông cao nhất ngọn núi độ cao so với mặt biển gần hai nghìn m vương nhu chuyến này mục đích hơn là đạn h á n sơn nghĩ như vậy tất nhất định sẽ liên hệ bây giờ tiên ti thiền vu khôi đầu thông qua trần bình võ khẩu cung vương nhu mục đích là mượn đường tiên ti khu vực đông bộ sau đó muốn đi vòng đến liêu đông từ liêu đông đi thuyền mà xuống đi đến giao châu tị nạn vương n u trung quy là người hán cho dù là chạy nạn cũng không có khả năng một mực sống ở thảo nguyên giao châu mặc dù haman o n g nhưng dù sao vẫn là hán g i a làm chủ địa phương lấy vương nhu còn có vương trạch những năm này để giành đến tài phú chỉ cần đến giao châu sau đó tại kinh doanh một đoạn thời gian vẫn như cũ đồng dạng có thể vượt qua hoàng đế đồng dạng sinh hoạt tiến vào trước mắt m ê n h mông đại sơn tìm kiếm tiên ti nha trướng cùng vương nhu hiển nhiên không thực tế đây đạn hán sơn bên trong nói ít có mấy chục vạn tiên ti người mà đoàn vũ hiện tại chỉ có hơn một ngàn kỵ binh liền xem như đầy đủ đều đầu nhập vào đạn hán sơn bên trong cũng làm ỏ kim đáy biển không nói đến nếu như bị tiên ti phát hiện cái tia rất có thể đứng trước bị vây quanh cục diện ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ trả sát cái c ằ m sau đó đưa tay từ thiết thạch đầu nơi đó muốn tới bản đồ gian ra mượn trên trời lạnh lùng á n h trăng đoàn vũ nhìn lướt qua đạn hãn sơn đại khái đến bản đồ địa hình k h i bình sáu năm thời điểm lưu hành điều động ba vạn kỵ binh tiến đánh đạn hãn sơn lại bị đàn thạch huệ dễ như chở bàn tay chỉ huy tiêu diệt bây giờ mặc dù đàn thạch huệ chết rồi đạn hãn sơn tiên ti kỵ binh không bằng năm đó nhiều nhưng hắn cũng chỉ có hơn một ngàn kỵ binh muốn chặn đứng vương n u dựa vào man lực khẳng định là không được nhưng đã chủ động tìm kiếm k h n g được cái t i ê biện pháp cũng chỉ có một bá bình văn viễn văn tắc khánh an đoàn vũ nhẹ dọn g kêu gọi đi theo đoàn vũ sau lưng cao thuận trương liêu trương tấn còn có trần khánh an bốn người chắp tay trả lời đoàn vũ để mấy người tiến lên sau đó sau đó đưa tay tại trên địa đồ chỉ chọn ra bốn phương tạm hướng theo thứ tự là đạn h á n sơn đông nam tây bắc mỗi người các ngươi dẫn đầu hai trăm n g ư ờ i từ đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng tại dưới chân núi đem đạn h á n sơn dẫn đốt diện tích nhất định phải lớn ta không yêu cầu các ngươi bao trùm đầy toàn bộ đạn h á n sơn nhưng tối thiểu nhất muốn đem thế lửa phóng đại ta muốn hỏa thiêu đạn hãn sơn đoàn vũ híp mắt nói ra đã chúng ta không thể đi vào tìm vậy liền để bọn hắn chủ động đi ra. ta ngược lại muốn xem xem đây một thanh đại hỏa có thể thiêu chết bao nhiêu tiền t ỷ cầu bốn người nghe vậy tất cả giật mình hỏa thiêu đạn hạn sơn đây đoàn vũ thu hồi bản đồ nhìn phía xa đạn hạn sơn nói ra lúc này mùa mưa còn không có tiền đến chính là đầu mùa xuân núi rừng khô giao thời điểm chỉ cần một thanh đại hỏa liền có thể đem toàn bộ đạn hạn sơn dẫn đốt trương liêu cao thuận trương tấn trần khánh an nhìn đến đoàn vũ đều có chút bối rối đây một thanh đại hỏa nếu là thật sự nổi lên đến hơn nữa còn là từ tứ phía vây kín hỏa thiêu đạn hạn sơn có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu tiền ti người sẽ bị cái này khiến đại hỏa thiêu chết nhưng đoàn vũ trên mặt biểu lộ không chút nào không thèm để ý đây mấy chục năm vẫn luôn là tiền ti c ư ớ p đoạt chúng ta biến cảnh bao nhiêu dân chúng vô tội bao nhiêu h á n gia binh sĩ bởi vì bọn hắn mà chết t i ề n ti người ở chỗ này uống đến mỗi một chiếc nước đều là chúng ta người h á n huyết ăn mỗi một chiếc thảo đều là chúng ta người h á n thịt hôm nay ta liền muốn để bọn hắn đem những n à y năm ăn uống đều trả lại buổi tối không cần p h ó n g hỏa nếu như là buổi tối bốc cháy rất dễ dàng liền được phát hiện ngày mai ban ngày bắt đầu lúc này đoàn vũ đang nhìn hướng đạn hãn sơn ánh mắt bên trong tựa hồ đã dấy lên lửa cháy lương thực chương một trăm linh bảy vương nhu hiện thân hung nô n h a trướng sáng sớm đạn hãn sơn phía bắc một chỗ đồ vật bắc ba mặt núi vây quanh khe núi bằng phạm c h i địa bên trong x e n vào nhau không hết ước chừng mấy ngàn đỉnh lều vải từ tới gần bên cạnh ngọn núi hai bên trái phải phân bố tại khe núi phía nam tức là một cái toàn bộ dùng gỗ tròn chế thành tường thành tường thành ở giữa còn có hai bên phân biệt có một cái cửa chính còn có hai cái cửa hông mấy ngàn lều vải liền x e n vào nhau tại núi này thung lũng bên trong tựa như là một cái to lớn tự do thành bang đồng dạng ngoại trừ lều vải bên ngoài còn có số ít làm bằng gỗ kiến trúc rơi vào từ cửa chính một mực kéo dài đến cánh bắc tới gần chân núi một chỗ thành bên trong chi thành trong thành này chi thành ít có dùng tới một chút thạch đầu cùng đầu gỗ chắp vá kiến trúc vô số tiên ti liền sinh hoạt tại núi này tung lũng bên trong ngoại trừ tiên ti bên ngoài hành đ ầ u tại đường đi bên trên còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút người hán chỉ bất quá mỗi cái người hán mặc trên người đều cực kỳ rách rưới với lại tại cổ hoặc là trên thân đều trói chặt lấy dây thừng dây thừng một phía khác đều là tiên ti người lắm trừ cái đó ra những này bị dây thừng trói chặt người hán chỉ có thanh niên nam nữ không có một cái nào lao nhân hoặc là lúc này khe núi bên trong thành trong thành bên trong một tên quần áo hoa lệ đỉnh đầu mang theo một đỉnh trồn mũ trung niên quý tộc t i ê n ti người đang mang theo hơn một ư ơ i tên thị vệ từ một chỗ thạch đầu kiến trúc bên trong đi tới tại hắn bên cạnh còn đi theo một tên người hán trung niên cùng mấy tên người hán thị vệ trung niên người hán một thân màu đen trưng bảo dáng người gầy gò hai mắt hẹp dài như là chim ưng đ ồ n g dạng mà một bên trung niên tiên ti người tức là sắc mặt t h u kệnh hàm dưới râu rịa còn tập kết một cái bím tóc nhỏ phía trên chói kim hoàn còn có vòng bạc rủ xuống ta tôn quý khách nhân có thể trợ giút đến ngươi là ta vinh hạnh ngài yên、tâm. chỉ cần ta vương t r ư ớ n g kỵ binh xuất hiện tại thảo nguyên những cái kia bộ tộc liền sẽ tự động l ư n g bộ có ta bảo hộ ngài hàng hóa liền nhất định sẽ an nhiên đến liêu đông khôi đầu cười lớn vỗ tràn đầy lông ngực ngực nói ra ngài có thể tới tìm ta ta thật cao hứng khôi đầu bên người vương nhu mỉm cười gật đầu tại hạ tự nhiên tin tưởng thiền vu năng lực ngài chắc chắn kế thừa đàn thạch h ệ thiền vu di trí tại đây để tiên ti cường thịnh khôi đầu nói chính là hán ngữ chỉ bất quá có chút cứng nhắc ha ha nghe vương n u lấy lỏng khôi đầu cười cười sau đó gật đầu nói bất quá với tư cách bằng hữu chúng ta trên thảo nguyên cũng có thảo nguyên quý cụ giữa bằng h ư u đó là hẳn là trợ giúp lẫn nhau ta giúp ngươi ngươi giúp ta mọi người mới là bằng h ư u ta cũng có một thỉnh cầu hy vọng ta quý khách ngài có thể giúp đỡ vương lưu không có gì bất ngờ xảy ra gật đầu thiền vu mời nói khôi đầu ánh mắt ngưng tụ trên mặt biểu lộ đ ố n g nhiên biến hung ác đứng lên nói ra mấy năm này một mực là ta tại cùng ngài bảo trì h ư u hào quan hệ nhưng là có một ít người cho rằng cho rằng đây là tại r u ồ n bỏ t i ê n tổ nguyện vọng bởi vậy bọn hắn muốn phá hư giữa chúng ta quan hệ cho nên ta muốn tiêu diệt những người này chỉ có cứ như vậy chúng ta quan hệ mới có thể càng thêm vững chắc nhưng là ta vương t r ư ớ n g kỵ binh hiện tại thiếu sót mối sắt bởi vậy ta cần mối sắt đại lượng mối sắt chế tác tinh xảo vũ khí sau đó tới tiêu diệt những địch nhân này không biết ta bằng hữu ngài có nguyện ý hay không giúp chuyện này vương n u mỉm cười cái gì phá hư hữu nghị giữa quan hệ địch nhân vương n u đáy mắt hiện lên một vệ không thể phát giác khinh thường đàn thạch huệ sau khi chết là từ đàn thạch huệ nhi t ử cùng ngay cả kế vị thế nhưng là cùng ngay cả mới có thể xa xa không kịp đàn thạch huệ tại kế thừa thiền vu năm thứ nhất cũng bởi vì xuất binh cướp đoạt bắc địa chúng tên bọ mình mà cùng ngay cả nhi từ khiên mạn bởi vì tuổi tắc quá nhỏ không thể kế thừa thiền cho nên liền từ cùng ngay cả huynh đệ nhi t ử khôi đầu tạm thời kế thừa thiền vô vị trí mà bây giờ đi qua mấy năm khiên mạn đã lớn lên khôi đầu liền hẳn là đem thiền vô vị trí còn cho cùng ngay cả trưởng t ử khiên mạn nhưng quyền lợi vật này chốc lát tới tay nơi nào có tại chắp tay nhường cho đạo lý với lại mấy năm này đạn hãn sơn đều tại khôi đầu thống lĩnh phía dưới dần dần cũng có một nhóm trung thành thuộc hạng năm ngoái bắt đầu mùa đông trước đó khôi đầu liền muốn lặng lẽ giết chết khiên mạn giải quyết triệt để hậu hạn nhưng mà khiên mạn từ thủ hạ nơi đó biết được khôi đầu kế hoạch thế là sớm mang theo thủ hạ cùng một bộ phận chung với hắn chung với phụ thân hắn bộ tộc nên rời đi trước đầu mùa xuân sau đó hai người đã đánh qua hai lần hiện tại đã là triệt để vạch mặt giai đoạn đạn hãn sơn đi qua đàn thạch huệ kinh doanh ba mươi năm dễ thủ khó công có địa hình ưu thế khiên mạn căn bản đánh không tiến bảo nhưng khiên mạn lại chiếm cứ mấy cái hồ nước mặt chặt đứt khôi đầu cung cấp m ố i chủ yếu đường chính những tin tức này vương nhu cùng tiến ty Ti liên hệ nhiều năm như vậy tự nhiên là có một chút con đường biết được với lại trước khi tới vương n u đã có cách đối phó thiên vũ nói phải vương n u mỉm cười đáp lại nói ra Với tư cách bằng hữu tự nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau ta đã vì thiền v u chuẩn bị xong năm nghìn thành muối cùng mười vạn chi m ũ i tên sắt lúc này ngay tại cao liếu nội thành chỉ cần ta đây một nhóm hàng hóa an toàn đến liêu đông sau đó ta liền sẽ để ta đệ đệ đem nhóm này muối còn có m ũ i tên sắt đều vận chuyển đến đạn hãn sơn đến tin tưởng có những n à y thiền v u nhất định có thể giải quyết mình được nhân T. Khôi đầu hít một hơi, vui vẻ biểu lộ trong nháy mắt ở trên mặt Khôi kêu hơi, nháy vui biểu Rồi đầu lộ rộ. vẻ ra nở ở cặp tương lai chỉ cần ngươi hành tẩu tại trên thảo nguyên liền sẽ đạt được hung nô thiền vu c h ú c phúc không có bất kỳ người nào dám lược kiếp ngươi đội ngũ đối với ngươi cùng ngươi đội ngũ không tôn kính hai người một bên trò chuyện một bên đi đi tới một cái tựa như là giam giữ thứ gì tốt lều trước làm bằng gỗ dựng tốt lều xung quanh có một vòng rào chắn rào chắn xung quanh đều là cầm trong tay vũ khí tiên ti binh sĩ đúng lúc tại vương n u đi ngang qua thời điểm đ ỗ n g nhiên cái kia tốt lều đại môn mở ra một đám tuổi tắc lớn nhỏ không đồng nhất đại có m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi tiểu trị có mười tuổi khoảng hài đồng từ tốt lều bên trong đi ra trong đó có nam hải cũng có nữ hải bất quá đều là giống nhau xương g ầ y như lân đồng dạng rách dưới có thậm chí là nửa người trên liền y phục đều không có h á n ra nhanh kịt phía trên còn có một tầng táo bẩn căn bản thấy không rõ trên mặt lúc đầu bộ dáng những hải tử này tóc đều bị xén ở trên người cũng đều có một loại giống như sơn hình hình dáng là ấn khi t ử t ố t lều bên trong đi ra nam hải cùng nữ hải thấy được một thân rõ ràng là h á n phục hơn nữa là người h á n vương nhu thời điểm đều lập tức mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu tri sắc đây là vương n u quay đầu nhìn đến rào chắn bên trong nam hải nữ hải nói ra nơi này tại sao có thể có như vậy nhiều hải tử Các những g ư ơ i tiên ti k ô n cần thanh niên nam n g phải chỉ a sao? Khôi đầu cười ha Khôi ha cười đầu ó i ra, ta n hải e nói, nói ngươi người Hán những nhỏ liền dưỡng gia tộc kia, thời điểm bồi là các tộc chút h từ rất rất nhỏ thời điểm liền bồi dưỡng một đều sẽ tử. tử này h hải ữ n n g tử từ nhỏ bị các ngươi bồi dưỡng sau đó sau khi lớn lên liền biến thành t ử sĩ thuần phục các ngươi gia tộc vương nưu nhữ nhữ mày mặc kệ là t i ê n ti vẫn là hung nô đều muốn mô phỏng người hán đồ vật có thể mô phỏng đến mô phỏng đi cũng chỉ là chỉ có bề ngoài không chiếm được chất tủy những hải tử này rõ ràng đều là người hán cho dù là trưởng thành như thế nào lại thuần phục một cái tiên ti người vương n u nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm cái không nói gì. thêm vương ề phần hơn tên n cái kia trăm g ờ i Hải tử xin giúp tiếp Hán ánh tử mắt, tức là trực đỡ là bị v ư nhu h nhìn g nào về phía khôi đầu nói ra nhóm này hàng hóa rất gấp ta hy vọng có thể càng nhanh càng tốt với lại nhóm này hàng hóa sớm đến một ngày thiền vu ngài cũng liền có thể sớm cầm tới ngươi muốn đồ vật khôi đầu gật đầu cười nói ra ta bằng hữu ngươi không cần xuất ruột buổi trưa qua đi ta liền sẽ để bộ lạc dũng sĩ đi cùng ngài cùng lúc xuất phát đặt được khôi đầu đích sắc cắt trả lời chắc chắn vương n u yên tâm nhẹ gật đầu sau đó tại khôi đầu an bài phía dưới vương lu liền đi hướng một cái trên phòng bên trong nghỉ ngơi chương một trăm linh tám cựu hận hạt giống l ử a cháy l ử a cháy chương một trăm linh tám cựu hận hạt giống l ử a cháy l ử a cháy vương lu chân trước mới vừa rời đi chân sau đứng tại khôi đầu sau lưng một tên thanh niên liền đi lên trước một bước hướng về phía khôi đầu nói ra Á cán ta cảm thấy người h ắ n này cũng không trung thực hắn hẳn là có chuyện gì đang giấu dếm đứng tại khôi đầu sau lưng tiên ti thanh niên tên là bộ độ căn chính là khôi đầu thân đệ đệ khôi đầu nhẹ nhàng vớt ve một cái bộ độ căn đỉnh đầu sau đó vừa cười vừa nói ta thân ái a bất làm người hắn gian xảo so lao đạo hồ ly còn khó quấn hơn bất luận sau này ngươi đều phải nhớ kỹ điểm này hắn có hay không chỗ che giấu ta cũng không thèm để ý ta chỉ là để ý hắn vận chuyển những hàng hóa kia đều là cái gì khôi đầu cười ha ha bộ độ căn trên mặt trong nháy mắt lộ ra giật mình biểu lộ khôi đầu tức là một bên cười một bên đi tới cái kia rào chắn bên cạnh sau đó nhìn rào chắn bên trong hơn một trăm tên người hắn thiếu niên thiếu nữ sau đó chỉ một ngón tay phương hướng chính là vương nhu rời đi bóng lưng nhìn thấy người kia sao nhớ kỹ cái thân ảnh kia sao đó chính là các ngươi cái gọi là quan phụ mẫu cũng là bởi vì có dạng này quan viên cho nên các ngươi mới có thể lưu lạc đến trên thảo nguyên mới có thể chịu đựng hôm nay dạng này thống khổ khôi đầu hán nữ g cứng nhắc nhưng rất hiển nhiên những thiếu nam kia còn có thiếu nữ đều nghe rõ ràng không nên đoán hận ta chỉ ít ta để ngươi nhóm sống sót mà hà án thân là các ngươi quan phụ mẫu lại không để ý các ngươi chết sống nhớ ký hắn bộ giáng nhớ ký đây chính là các ngươi quan viên nếu có một ngày các ngươi sống sót trở lại các ngươi quê quán liền đi tìm bọn hắn báo thù a xoay người lại đang nhìn hướng bộ độ căn khôi đầu cười giờ khắc này đứng tại rào chắn bên cạnh bộ độ căn mặt đầy r u n động theo mặt trời lên cao mặt đất nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao mới mẻ màu xanh biết từ bị tuyết đọng ép chặt một mùa đông lá cây khô bên dưới dần dần trôi ra triển khai màu xanh nhạt lá cây hấp thu nhật quang tắm rửa trên nhánh cây cũng bắt đầu nổi lên bích lục trồi non l m ầm một đ o à n hiệu sừng đỏ đỉnh lấy to lớn sừng hiệu b ư ớ c nhanh phi nước đại phương hướng là rừng cây c h ố sâu ngoại trừ hiệu sừng đỏ bên ngoài còn có hồ ly chuột bình thỏ tất cả lâm trung động vật đều tại hướng một cái phương hướng phi nước đại không ngừng liền ngay cả đầu cành bên trên phi điệu đều bất a n từ trên nhánh cây vỗ cánh tất cánh phóng tới xanh thảm bầu、trời. mấy tên đang tại rừng cây bên trong xua đổi bản thân bảy cựu tiên ti thanh niên nhìn về phía đối diện xông qua những cái kia động vật trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người ngay bình thường những vùng rừng rậm này bên trong động vật đều hận không thể lẫn mất khoảng cách nhân loại xa xa nhưng vì sao hôm nay nhưng thật giống như là như bị điên ngắn ngủi không biết làm sao sau đó ba tên chăn thả tiên ti thanh niên lập tức lấy ra đèo tại sau lưng trường cung sau đó bắt đầu d ư ờ n g cung cái tên gặp phải loại chuyện này đây quả thực liền cùng trên trời rơi xuống con mồi không có khác nhau một con ngựa hiệu không chỉ có thể cung cấp đại lượng ăn thịt nó ra lông còn có đỉnh đầu sừng hiệu đều có thể đổi lấy đồ dùng hàng ngày. nhưng mà giữa lúc ba tên tiên ti thanh niên mới vừa cải tên nhắm chuẩn hướng đối diện x ô n g qua hiệu sừng đỏ thời điểm nhưng thật giống như lại thấy được cái gì càng thêm hoảng sợ đồ vật đồng dạng cái k i a từng đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy hoảng sợ cách đó không xa chân trời c u ộ n c u ộ n màu đen khói đặc giống như lớp kín màu đen tường cao đồng dạng dựng đứng ở phía xa khói đặc phía dưới còn có màu đỏ thám hỏa diễm đang tại cấp tốc huyết trương mấy tên tiên ti thiếu niên rất hiển nhiên đã cùng bị trước mắt tình huống làm trần kinh cũng không đói hoài tới đối diện sông qua hiệu sừng đỏ cùng cái khác đ ộ vật thả tay xuống bên trong cung tiễn liền hướng phía sau lưng chạy tới. một bên chạy còn một bên hô to mặc hạ mặc hạ bốc cháy bốc cháy bốc cháy mà cách đó không xa một tên ngồi tại phía sau cây t i ề n ti trung niên nhân đang nghe sau lưng tiếng nói sau đó lúc này mới mở mắt khi trung niên t i ề n ti người đứng dậy chuyển hướng sau lưng thấy được cái k i a quần quận khói đ ặ t sau đó biểu lộ cùng hắn mấy cái nhi tử mới vừa biểu lộ không có sai biệt buổi trưa ăn cơm trưa xong đang tại mình vương trướng bên trong nghỉ ngơi khôi đầu bị bên ngoài một trận ồn ào âm thanh chỗ tỉnh lại còn không đợi khôi đầu đẩy ra bên người mạc đôn đứng dậy liền thấy đệ, đệ bộ độ căn cuốn quýt từ bên ngoài một thanh xốc lên vương trướng cản màn vào không xong bốc cháy bộ độ căn lo lắng nói ra khôi đầu khe n h ư mày bốc cháy cái k i a tranh thủ thời gian dẫn người đi dập tata khôi đầu từ dưới đất lông cựu trên giường đứng dậy không phải a cán không phải một chỗ bốc cháy mà là toàn bộ đạn h á n sơn đều nổi lên đến bốn phía khắp nơi đều là hỏa quan g cùng khói đặc toàn bộ đạn h á n sơn đều nổi lên đến a khôi đầu s ư ơ n g sở toàn bộ đạn h á n sơn đều nổi lên đến đùa gì thế có thể là biết mình cũng nói không rõ bộ độ căn dứt khoát không nói trực tiếp đưa tay lôi kéo khôi đầu liền hướng phía ngoài vương trướng mặt đi đến vừa mới đi ra vương trướng bộ độ căn liền chỉ vào nơi xa bầu trời lúc này dao chắn bầu trời bên dưới loáng thoáng đã có thể nhìn thấy một tầng hơi mỏng hắc vụ ánh mắt càng là h ư ớ n g xuống hắc vụ liền càng là đậm đặc nhưng nơi nào sẽ có hắc vụ đến chỉ nhìn một chút sau đó khôi đầu liền giật mình t ê u lên sau đó ánh mắt tại bao quanh một vòng giữa toàn bộ đạn hán sơn xung quanh phảng phất đều đã bị khói đặc bao vây tiên ti người tại đạn hán sơn đã sinh sống hơn ba mươi năm trong thời gian này tự nhiên cũng đã gặp núi hỏa mỗi khi cuối mùa thu còn có đầu mùa xuân thời điểm liền có khả năng sẽ có núi hỏa nhưng tuyệt đại bộ phận núi hỏa chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt liền xem như những cái kia nào bất d i ệ t đáng lo đó là tránh né một cái thôi có thể nào có toàn bộ núi đều nổi lên đến thời điểm trong lúc nhất thời khôi đầu cũng có chút bối rối a cán mục dân đến báo nói là đạn hán sơn xung quanh đều đã nổi lên đến chúng ta chúng ta giống như bị bao vây bộ độ căn vội vàng nói ra bị bao vây bị đại h ỏ a cho bao vây khôi đầu còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này nhanh nhanh để bên ngoài những cái kia bộ lạc còn có mục dân đều di chuyển tới đến an toàn địa phương đi t h phản ứng khôi đầu vội vàng lớn tiếng la lên mà đang tại nghỉ ngơi bên trong vương nhu cũng bị xung quanh hô to âm thanh q u ấ y nhiều từ trên phòng bên trong đi ra khi nhìn thấy đạn hãn sơn nơi xa bốn phía giấy lên quần c u ộ n g ó i đặc vương nhu sắc mặt lúc này liền thay đổi nếu như là thiên hỏa dù là đó là người vì không cẩn thận giấy lên hỏa hoạn cũng tuyệt đối không có thể trở thành dạng này trừ phi là có người cố ý p h ó n g hỏa kinh hãi vương nhu đang nhìn thấy khôi đầu hạ lệnh đem tất cả mục dân từ đạn hãn sơn bên ngoài rút về đến khôi đầu thiên vu không thể để cho người rút về đến rút về đến chỉ có một con đường chết lưu tại nơi này chúng ta đều sẽ bị thiếu chết là có người cố ý pháo hỏa vương n u lo lắ trừ một trăm linh chín thế lựa thô thiên nửa độ mạc í c h trừ một trăm linh chín thế lựa thô thiên nửa độ mạc h xếp thù trên nước du lịch đoàn vũ xuất lĩnh lấy hơn một nghìn hai trăm n g ư ờ i kỵ binh đứng ở suýt thù trên nước du lịch một chỗ qua sông chút xui xẻo mặt sườn đất về sau nhìn phía xa đạn hãn sơn g i ấ y lên lửa lớn rừng rực lúc này mãnh liệt thế lửa hoàn toàn vượt quá đoàn vũ dự kiến tại cao thuận trương liêu trần khánh an trương tấn bốn người từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng dẫn đốt đại hỏa cơ hồ đem toàn bộ đạn hãn sơn đều nốt sống với lại thế lửa đang từ từ vây lại trở thành một cái to lớn vòng lửa những cái kia bốc cháy lên đến cây t ố i như là từng vị trùng thiên hỏa tháp đồng dạng tại gió thổi qua trong n g á y mắt gốc cây bên trên thiêu đốt hỏa diễm giống như là biết nhảy động màu đỏ tinh linh từ một cái cây gốc cây nhảy đến một cái khác cái cây gốc cây không riêng gì đoàn vũ không nghĩ tới loại tình huống này liền ngay cả cao thuận cùng trương liêu mấy người cũng cũng không nghĩ tới sẽ là loại hiệu quả này lúc này toàn bộ đạn hán sơn bên trên bảy chim kinh phi không ngừng có trên thân bị đốt tản ra n h i ệ t khí cùng lông tóc đen rán động vật từ lâm chạy vừa ra chỉ là cho đến trước mắt còn không có nhìn thấy có mục dân từ trong núi chạy đến điểm này đoàn vũ không có ngoài ý muốn đừng nói là lúc này liền xem như người h á n bách tính tại gặp phải loại này phạm vi lớn núi hỏa đồng dạng cũng, cũng không biết cái gì là chính xác thực chạy trốn phương thức đối mặt loại này bốc cháy lên đến núi hỏa tránh n ẽ tại bất luận cái gì địa phương trên cơ bản đều vô dụng cho dù núi hỏa sẽ không lan tràn đến toàn bộ đạn hạng sơn nhưng chỉ cần bốn phía hỏa cũng đủ lớn đồng thời vây kín sau đó liền sẽ đem khe núi bên trong không khí rút khô lúc này duy nhất có thể coi là sinh lộ vị trí cũng chỉ có suýt thủ nước cho nên đoàn vũ đem dưới t r ư ớ n g chỉ có hơn một hai trăm người kỵ binh chia làm hai cỗ phân biệt canh giữ ở bây giờ thế lửa nhỏ nhất vị trí hai cái suýt thủ nước qua sông miệng từ sáng sớm dẫn đốt đạn h á n sơn bắt đầu đoàn vũ vẫn kiên nhận trở lấy thẳng đến thời gian đi tới giữa chưa đang d á m thị lấy nơi xa s u y ế t thủ nước thiết thạch đầu đột nhiên từ sườn đất bên trên chạy xuống tới thần sắc kích động lớn tiếng la lên đến rồi đến rồi đoàn đại ca thiên thi người đi ra đi ra đang tại sườn đất phía dưới nhắm mắt dưỡng thần đoàn vũ đột nhiên mở hai mắt ra đứng dậy sau đó đoàn vũ hai ba bước liền tới đến sườn đất về sau ánh mắt nhìn về phía nơi x a đạn h á n sơn lúc này màu đen khói đặc cơ hồ đã che đậy ánh nắng đạn hãn sơn xung quanh đều là phân tán bốn phía sương, sương n g như là sương ngủ trong sương、khói. một đám người thấp lấy thân thể che miệng nuôi chính chính từ một chỗ khe núi lối ra nhanh trong hướng phía đạn hãn sơn bên ngoài chạy không phải tiên ti người là người hán đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ những người kia mặc rõ ràng không có tiên ti người đặc điểm mà mặc tất cả đều là hán phục trường bảo người hán đi theo đoàn vũ bên cạnh thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đều là s ứ sở lập tức cẩn thận hướng phía chạy đến cái kia hơn trăm người quan sát cái kia từ đạn hãn sơn bên trong chạy đến hơn trăm người không có một cái nào là cưỡi ngựa tất cả đều là đi bộ theo một đám người càng ngày càng tới gần đoàn vũ trông coi suýt thủ nước vào sông thiết thạch đầu còn có vương hổ nâu cũng đều thấy rõ ràng một nhóm người này đích xác đều là người hán đoàn đại ca có phải hay không là vương nhu bọn hắn thiết thạch đầu quay đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ ánh mắt ở trong đám người lục soát chỉ thấy đám người kia bên trong có hai tên bộ mặt trung niên nhân tại một đám cầm kiếm vây quanh người bảo hộ phía dưới chỉ là khoảng cách còn xa với lại hai người kia còn đều che m i ệ n g mũi trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ lắm vương n u còn có hắn đệ, đệ vương trạch a i người chân dung đều đã khắc vào đoàn vũ trong đầu nhìn phía xa cái kia một đám chạy đến người、hán. đoàn vũ hiếp lại hai mắt kiên nhận chờ đợi đám người này mục đích nhất định là từ đạn hãn sơn trước chạy xuôi mà qua s u y ế t thủ nước quả nhiên không ra đoàn vũ đoán trước đám k i a từ đạn hãn sơn bên trong chạy trốn đi ra trên thân đều bị nướng tản ra nhiệt khí hơn trăm người thẳng đến lấy khoảng cách đoàn vũ chỉ có mấy chục mét s u y ế t thủ nước không có chút nào chú ý đang tại giám thị lấy bọn hắn đoàn vũ một đám ném như bị đ i ề n sông về s u y ế t thủ nước lòng sông sau đó nhảo vào nước sông bên trong cũng mặc kệ trước mặt nước sông là sâu là cạn tựa như cùng bên dưới sủi cảo đồng dạng phù phù phù phù nhảy xuống nước đoàn vũ sở dĩ lựa chọn tại vị trí này cũng là bởi vì nơi này là đạn hãn sơn lên núi với lại rời núi một cái đầu đường đầu đường thường xuyên dẫm đạp vết tích cùng lúc này qua sông chỗ nước cạn còn có bờ sông hai bên thường xuyên hành tàu x u ấ t sinh bước chân cũng đủ để đã chứng minh đây hết thảy tại đoàn vũ sau lưng s ư n đất hơn sáu trăm kỵ binh đã leo lên chiến mã chỉ chờ đoàn vũ ra lệnh một tiếng bỗng nhiên đang tại nhìn chăm chú lên giữa đám người đoàn vũ ánh mắt h ư n g tụ ánh mắt khóa chặt tại một cái vóc người gầy gò mới từ nước sông bên trong bị thị v đoàn vũ hai mắt t r ừ n g lớn trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười rốt cuộc để ta nắm đến ngươi đoàn vũ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên từ tấn dương truy đuổi mà đi tới đạn h á n sơn đã vượt qua ngàn dặm chỉ là thời gian liền đã gần m ộ ư ơ i ngày từ thái nguyên quận đến nhạn nguyên quận lại đến bây giờ mạc nam đạn h á n sơn rốt cuộc tìm được nhìn đến đang chạy hẳn cái phương hướng này qua sông vương nhu đoàn vũ trong lòng t h ở phào một cái chuyện này cuối cùng là muốn có một kết thúc cũng coi như là muốn kết thúc nơi xa đạn hãn sơn bên trong theo vương n u cùng dưới trướng thị vệ chạy đến sau đó càng nhiều tiên ti người cũng đi theo vương n u đi ra phương hướng chạy ra đoàn đại ca động thủ sao đứng tại đoàn vũ bên người thiết thạch đầu đã nhao nhao muốn thử đoàn vũ khẽ l ắ t đầu vương nhu khẳng định là chạy không được hiện tại liền nhìn xem có thể hay không lại bắt một hai đầu tiên ti cả lớn vương nhu đến đạn hãn sơn khẳng định là muốn thấy khôi đầu lúc này vương nhu từ bên này chạy ra ngoài phía sau hắn đám kia tiên ti người có phải hay không là khôi đầu thạch đầu ngươi đi đem khánh an cái kia một đường kỵ binh điều khiển tới không cần để ý tới một cái khác bến đỏ đợi chút nữa toàn lực phục kích cái này bến đỏ tiên ti người còn có vương n u đoàn vũ nói ra thiết thạch đầu liền vội và ngất đầu sau đó liền dẫn mấy tên giới t r ư ớ n g thân vệ kỵ binh tiến đến t r u y ề n lệnh đi theo vương n u đằng sau một đám tiên ti người hoặc là cưỡi ngựa hoặc là chạy trốn cũng từ vương n u sau lưng khe núi lối ra bên trong chạy ra a cán những người hán này quả nhiên d à o hoạn nếu là không đi theo đám bọn hắn sợ chết chúng ta còn ra không đến bộ độ căn ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía bên cạnh có chút chật vật khôi đầu lúc này khôi đầu mình trần lấy thân trên trên t h â n bị đại hóa thiêu đốt bóng loáng bóng loáng liền ngay cả hàm giới râu ria đều đã thiếu một nửa còn lại một nửa đều con xoắn lấy trên mặt cái gì lông mày lông mi hết thả bên cạnh bộ độ căn cũng không khá hơn chút nào a bước làm nhanh mau tránh ra thông đạo làm cho tất cả mọi người đều qua sông đem đàn trâu bảy cựu đều trục xuất khỏi đến qua sông khôi đầu lo lắng hướng về phía bên cạnh bộ độ căn nói ra bộ độ căn gật đầu nói a cá ngươi trước qua sông ta ở chỗ này chỉ huy khôi đầu nhìn thoáng qua chạy tới suýt y thủ nước lòng sông một nửa vương nhu đội ngũ sau đó nhẹ gật đầu t h ú c ngựa mang theo tiên ti binh sĩ đuổi theo v ờ sông một bên khác mắt thấy vương nhu đã qua sông hơn phân nửa mà sau lưng lại đuổi theo tới một đám cưỡi ngựa tiên ti người đoàn vũ cũng từ triển núi sau đ ứ n vậy theo vương hổn nô đem chiến mã g ắ t đến đoàn vũ bên cạnh một tay vị liên ngựa đoàn vũ chở mình lên ngựa thuận thế từ một bên rút ra cắm trên mặt đất thiên long phá thành chỉ tay hướng đang tại qua sông vương lu giết c h ư n g một trăm m ư ơ i vương nhu xa lưới máu n h u ộ n suýt thủ nước c h ư n g một trăm m ư ơ i vương nhu xa lưới máu n h u ộ n suýt thủ nước đáng chết mới từ bờ sông bỏ lên vương nhu liền chửi mắng một đường từ đạn hãn sơn bên trong n h à trướng chạy đến lại thêm qua sông hao phí thể lực vương n u cùng bên người thị vệ đều m ệ n đến sủi lơ trên mặt đất huynh trưởng đây đạn hãn sơn bốn phía bốc cháy rõ ràng là có người cố ý hành động có phải hay không là vương ngu bên người một người d á n g dấp cùng vương ngu có giống nhau ý hệ trung t niên nam nhân hỏi trung niên nam nhân tên là vương trạch chính là vương ngu c h i đệ trước đó đại quận thái thú đại quận trị sở chính là cao liễu từ cao liễu mà ra đến mặc nam đạn hãn sơn chỉ có hơn hai trăm i n dặm khoảng cách những năm này vương ngu vận chuyển muối sắt đến tiên ti phần lớn là trước vận chuyển đến cao liễu sau đó tại thông qua vương trạch vận chuyển đến đạn hãn sơn cùng tiên ti giao dịch lần này xảy ra chuyện vương ngu cũng rõ ràng vương thị không có khả năng có một người có thể thoát ly quan hệ cho nên tại đến cao liễu sau đó liền để vương trạch cùng nhau bắt thượng đạn hãn sơn chuẩn bị cùng nhau tho tho ngồi liệt tại bên bờ sông bên trên vương n u cao mày lắc đầu đạn h á n sơn chính là đàn thạch h ạ i lập nghiệp c h i đệ tiên ti người coi là thần thánh c h i đệ liền xem như khiên mạng muốn phóng hỏa đốt rừng dưới trướng hắn bộ tộc thủ lĩnh cũng sẽ không đồng ý vương trạch kỳ quái cái kia đã không phải cùng khôi đầu tranh đoạt thiền vô c h i vị khiên mạng cái kia thì là ai có thể huynh chúng ta giết vương trạch lời còn chưa nói hết liền nghe đến nơi xa chuyển đến một trận kêu giết âm thanh đang muốn nói chuyện vương trạch ngẩm đầu đi xem liền thấy từ mấy chục mét bên ngoài triền núi sông lên giết xuống tới một mảnh kỵ binh dẫn đầu cái kia một người thân hình to lớn dưới hông là một thất thần tuấn màu đen chiến mã ở sau lưng hắn trải rộng lưng chừng núi mấy trăm kỵ móng ngựa ầm ầm vòng quanh bụi đất vương trạch còn có vương nhu phản ứng đầu tiên đều là s ư ơ n g sở kỵ binh hơn nữa còn là người hàn kỵ binh cái kêu một tiếng kêu giết còn có từ kỵ binh trang bị trang phục bên trên nhìn một chút chính là người hàn kỵ binh nơi này tại sao có thể có người hàn kỵ binh vương nhu còn có vương trạch đều sửng sốt nhưng mà một giây sau vương nhu sắc mặt đó là biến đổi lớn chấm bệnh khuôn mặt hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía nơi xa phong xuống tới đất với lại dưới trướng còn dẫn đầu bên trên ngàn kỵ binh lúc ấy lựa chọn mang đi trương tấn cái kia ba trăm kỵ đồng thời để trần bình võ đem trương tấn dưới trướng ba trăm kỵ dẫn tới người hung nô vây quanh khu vực chính là vì tránh né đoàn vũ dẫn đầu kỵ binh truy kích dùng trương tấn ba trăm kỵ hấp dẫn đoàn vũ truy kích kỵ binh sau đó để người hung nô đ ổ diệt trương tấn ba trăm kỵ cho đoàn vũ truy kích kỵ binh tạo thành một loại hắn đã biến mất tại thảo nguyên ảo giác cứ như vậy liền có thể tranh thủ đến lớn nhất thời gian là đoàn vũ sao cháy mau nhanh, nhanh vương lu lo lắng muốn từ dưới đất đứng lên thân đến bên cạnh những thị vệ kia cũng nhiều là phần lớn kiệt lực xong một lần nữa ngồi sập xuống đất vương nhu một mặt cho tàn muôn vàn tinh kế mọi loại mưu đồ lại còn là không có tránh được huynh trưởng vương trạch nhìn về phía vương nhu là đoàn vũ đồng chắc con rể là hắn vương nhu run run dày dày đứng dậy nguyên bản chỉ có mấy chục mét khoảng cách chiến mã bất quá chỉ là một cái s u n g phong khoảng cách chạy căn bản không còn kịp rồi vương trạch nghe được đoàn vũ thân phận cũng là cả kinh mà lúc này đoàn vũ đã cách vương n u cùng vương trạch hai người chỉ có vài chục bước khoảng cách gần như thế khoảng cách đoàn vũ đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng vương n u còn có vương trạch bộ dáng tại cưỡi ngựa xuyên qua bên cạnh hai người thời điểm đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích khoảng nhẹ nhàng chặn lại trong nháy mắt vương n u còn có vương trạch hai người huynh đệ liền được đoàn vũ đây nhẹ nhàng một kích mà đánh bay trói lại đến đoàn vũ đưa tay tìm chặt chiến mã dây cương ánh mắt lạnh lùng nhìn đến thổ hết u y vương n u cùng vương trạch về phần hai người kia bên người cái kia mấy chục tên thị vệ lúc này đã sớm bị đoàn vũ cùng sau l ư n g kỵ binh khí thế dọa cho cho váng lại thêm nguyên bản đều đã kị lực căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ vương nhu đột nhiên ngầm a xoay n g đầu nhìn về phía dừng lại ngựa đến t r ư ơ n g tấn lập tức con mắt chừng lao đại nhìn thấy vương nhu trương tấn một cái cương nha đều phải cắn nát đại thanh sơn một trận chiến dưới trướng hắn hơn một trăm người chế tử mạnh quý chế tử còn lại cơ hồ cũng toàn bộ mang thương sau đó từ đại thanh sơn truy kích vụ phu la sau đó lại tại mạc nam một trận đại chiến tổn thất hơn ba mươi người từ âm quán đi ra ba trăm kỵ bây giờ cũng chỉ còn lại một trăm da mặt trương tấn bản thân cũng là gầy gò một vòng nhìn đến vương n u ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận vì nước vì da vì biên quan b á c h tính chiến tử trương tấn đều không lời nào để nói dù là đó là chiến đến người cuối cùng hắn cũng không thể nói gì hơn nhưng hắn không thể tiếp nhận tiếp nhận hắn đồng bọn hắn h ả o hữu chiến tử là bởi vì phản bội bị mình cấp trên phản bội ngươi vương n u kinh ngạc nhìn đến trương tấn sau đó đang nhìn nhìn bà vũ đông nhiên rất muốn minh bạch vì sao đoàn vũ có thể nhanh như vậy đổi tới đạn hãn s â n đến là trương tấn trương tấn không có chết vậy liền chứng minh trần bình võ hẳn là chết rồi mà vu phu la cũng hẳn là là thất bại a vương lu cười t h ả m một tiếng lắc đầu cười trương tấn cầm thét ngươi còn có mặt cười ngươi cái cổ vật ngươi có biết hay không có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà vô duyên vô cớ chết đi n g ư ơ i thân là nhạn môn quận thái thú lại cấu kết hung nô giết hại bách tính giết hại đồng liêu thống tiên ti vận chuyển mũi sắt vương lu ngươi còn có mặt cười ta hận không thể ăn chính hắn thịt mũ giới hắn ra cũng nan giải mối hận trong lòng ta nếu như không phải là vì lấy đại cục làm trọng ở thời điểm này trương tấn rất có thể đã giết vương n u đoàn vũ thúc nửa vô vỗ trương tấn bạ bà vai văn tắc đừng quá mức tại thương tâm yên tâm đi hắn không tốt đẹp được ta hướng văn tắc c a m đoan nhất định cho ngươi còn có ngươi chiến tử những h u y n h đệ k i a m ộ t cái công đạo trương tấn đáy mắt đỏ bừng chuyển hướng đoàn vũ sau đó dụng lực nhẹ gật đầu ta biết đoàn đại ca ta sẽ không làm loạn đoàn vũ nhìn một chút vương n u sau đó đưa tay chỉ hướng nơi xa đang tại qua sông tiên ti binh sĩ khôi đầu ở nơi nào nói ra miễn ngươi một trận g a thịt nối khổ đoàn vũ hỏi bị trói vương n u cười t h ẳ n một tiếng sau đó nhìn về phía đang tại qua sông đám kia tiên ti người lập tức cười khổ nói ra hôm nay đó là người đoàn vũ dương danh này dẫm lên ta tấn dương vương thị dương danh đoàn vũ người điên rồi cái kia đầu chọc đó là tiên ti thiền vu khôi đầu chuyện cho tới bây giờ vương n u cũng biết mình không có sống sót khả năng chỉ có chết nhanh có thể sẽ giảm bớt một chút chịu tội đoàn vũ ánh mắt chuyển hướng đang tại qua sông tiên ti binh sĩ đúng lúc lúc này thiết thạch đầu cũng mang theo trần khánh an còn có trương l i ê u một cô khác kỵ binh chạy tới chiến trường trong tay thiên long phá thành kích một chỉ giết cho ta hôm nay ta muốn cùng các ngươi cùng nhau nhuộm đỏ đ ầ y suýt thủ nước vì đại hán ba mươi năm qua biên quan bách tính báo thủ r ử a hận qua sông vừa đến một nửa khôi đầu liền phát hiện trên bờ bỗng nhiên nhiều xuất hiện hàn kỵ ngay từ đầu nhìn về phía hán kỵ đứng tại vương nhu bên người khôi đầu còn tưởng rằng những cái kia hán kỵ là vương nhu dưới trướng kỵ binh cho nên cũng liền không có suy nghĩ nhiều thế nhưng là theo những cái kia hán kỵ phi nước đại phong tới hàn phương hướng thời điểm khôi đầu rốt cuộc ý thức được là lạ dẫn đầu dưới trướng kỵ binh rừng ở suýt thủ nước bờ nam bên trên đoàn vũ đưa tay d ư ơ n g cung cải tên trên ngón tay kẹp lấy ba cây mũi tên trong nháy mắt phát ra mà đoàn vũ sau lưng kỵ binh cũng đều lấy xuống sau lưng c ó n trường c u n g d ư ơ n g cung, cung bắn trụm một vòng mưa tên lên không như là lít nha lít nhít màu đen châu chấu mà nam chăm chỉ có thể ở suýt thủ nước đang tại qua sông tiên ti người cùng tiên ti binh sĩ hoàn toàn đều không có bất kỳ phòng vệ nào đ â y một đợt mưa tên qua đi trong nháy mắt tựa như cùng tắt cổ đồng dạng ngã xuống một mạng lớn mà đoàn vũ bắn ra mỗi một tiến càng là tinh chuẩn trúng đích một tên ti ngay cả nhắm chuẩn đều không cần nếu như đem đoàn vũ bên người kỵ binh bắn tên ví dụ thành kéo cái chốt x u ố n g trường cái k i a đoàn vũ xạ tốc đó là đầy đủ súng tự động mấy ngàn người qua sông tiên ti người hoàn toàn thành mục tiêu bị vô tình thu hoạch được một lứa lại một lứa sông đi lên sông đi lên giết bọn hắn giết bọn h ắ n sông đi lên k h ô i đầu lớn tiếng la lên phía sau là cháy hừng hực đạn h ă n sơn liền xem như đứng tại chân núi cũng có thể cảm giác được cực nằm nướng muốn sống cũng chỉ có thể vượt qua trước mắt suýt thủ nước sau này còn có càng nhiều tiên ti người đang từ miệng hang bên trong chạy ra thẳng đến suýt thủ nước mà đến bên bờ sông đoàn vũ chiến mã mang theo ba cái t ú i đựng tên tổng cộng ba trăm mũi tên rất nhanh liền bắn xong nhưng trước mắt tiên ti người thật sự là nhiều lắm đơn thuần dùng tên chi nói căn bản là d t không bao giờ hết để tay xuống bên trong bảo cung đ i ê u đoàn vũ l ắ p một cái chiến mã dây cường sau đó nhảy lên liền vọt vào suýt thủ trong nước tiện tay tháo xuống treo ở trên yên ngựa thiên long phá thành kích đoàn đại ca đại ca thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người lo lắng hô một tiếng sau đó liền cùng nhau đi theo đoàn vũ xông vào nước sông bên trong bởi vì mùa xuân nguyên nhân suýt thủ nước hiện tại thủy vị không cao nơi đây qua sông điểm sâu nhất địa phương cũng bất qu nhưng trừ bỏ chỗ này qua sông điểm hai bên đường sông bởi vì biến hẹp mà càng phát ra chạy xiết những người còn lại canh giữ ở bên bờ đoàn vũ trở lại lớn tiếng ra lệnh hắn cũng không phải muốn đem trước mắt những này tiên ti người toàn bộ đánh giết hắn cũng không phải thần tiên làm không được lấy một địch vạn đây đạn hãn sơn bên trong nói ít cũng có một hai trăm ngàn tiên ti người l i ê n tính một thanh đại h ỏ a có thể thiêu chết một nửa nhưng còn thừa lại một nửa cũng là mấy vạn người một nghìn đánh mấy vạn nếu như nếu là đặt ở bình thường cũng là không phải không được chỉ là trước mắt tiên ti người là vì mạng sống mà qua sông sau lưng đó là thôn vệ nhân mạng lửa cháy hừng、hực. loại tình huống này là t ử chiến đến cùng khẳng định sẽ chết chiến đây mấy vạn tiên ti người liền xem như lấy mạng người đến lớp cũng có thể đem bọn hắn m vợ chết vương nhu đã bắt được không cần thiết tại bởi vì vô vị chiến đấu mà hy sinh lần này chết người đã đủ nhiều mà hắn xông vào đường sông chỉ là vì bắt lấy tiên ti thiền vu khôi đầu tuân lệnh cao thuận đám người không có loạt động nhưng với tư cách đoàn vũ thân vệ kỵ binh thiết thạch đầu còn có vương h ồ n nô tự nhiên không thể không động thế là hai người dẫn đầu hơn hai trăm cưới cùng nhau xông vào suýt thủ trong nước trắng thay chứng tấn một tiếng cảm thán đoàn vũ dụ manh tại mạc nam cùng vu phu la giới t r ư ớ n g hung nâu kỵ binh giao chiến thời điểm hắn đã từng gặp qua mà cái kia nặng đến hơn hai trăm cân thiên long phá thành kích hắn là nghị như thế nào cũng nghị không thông đoàn vũ sao có thể vung vẩy nhẹ nhàng như vậy bị trói lấy vương n u cùng vương trạch hai người huynh đệ khi nhìn đến s u n g phong tiến vào s u y ế t thủ nước đoàn vũ thời điểm cũng là s ư ơ n g sở mang theo hơn hai trăm cưỡi liên dám trùng kích lúc này s u y ế t thủ trong nước lít nha lít nhít đang tại qua sông tiên ti người đây đoàn vũ không phải điên rồi đi thế nhưng là khi thấy đoàn vũ vung vẩy lên trong tay thiên long phá thành kích trực tiếp đem trước mặt một mảnh tiên tiên hai người vừa sợ đến cái cằm đều phải rớt xuống s u y ế t thù nước một đoạn này qua sông trô nước cạn không phải rất rộng đại khái chỉ có khoảng năm mươi sáu mươi mét lúc này một mặt là đoàn vũ một n g ư ờ i trước mắt dẫn đầu cận vệ kỵ binh cùng thiết thạch đầu còn có vương hồ nô một phía khác tức là muốn từ bờ bắc tiến về bờ nam tiên ti người hơn năm mươi mét trô nước cạn bên trên lít nha lít nhít chật n í t tiên ti người mà càng xa xôi trên bờ còn có càng nhiều tiên ti người cùng c h â u ngựa bậy cứu chết đi đoàn vũ cơi tại mạc ngọc kỳ lân thú bên trên trong tay thiên long phá thành kích vùng vẩy kín không kẽ hở trước mặt chỉ cần bị chúng vào tiên ti người không chết cũng bị thương mỗi một lần vung vẩy đứng lên mang theo q u ỷ khóc thần hào lệ gào thiên long phá thành kích đều sẽ nhắc lên đại lượng h u y ế t vụ cùng thịt nát tại đoàn vũ sau l ư n g tức là một mảnh hướng phía hạ du phiêu đáng thi thể đỏ thấm máu tươi nhuộm đỏ đoàn vũ dưới chân nước sông dần dần hướng phía hạ du lan tràn gắng ngượng lấy sức một mình ra thân hơn hai trăm cây chiến lược cường hãng ngăn ở rộng năm mươi mét đường sông bên trong khiến cho hỗn loạn cùng một chỗ tiên ti người nửa bước khó mà tiến lên một màn này xem ở bờ nam lương châu binh cùng trương liêu trương tấn đám người trong mắt đơn giản không nên quá rung động cũng chỉ có cao thuận có thể làm được mặt không biểu tình trương li ta có thể có đoàn đại ca thần thái nên chết mà không tiếc t r ư n g liêu kích động trên thân đều đang run rẩy lại nhìn tiên ti bên này tại hạ khiến vọt lên bờ sau đó khôi đầu liền phát hiện xông vào đường sông bên trong đoàn vũ hô hào giết đoàn vũ khôi đầu kinh ngạc phát hiện trước mặt binh sĩ chẳng những không có tiến lên còn giống như đang một mực lui lại bị chen ở trong đám người khôi đầu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì thẳng đến một thất thần tuấn dị thường chiến mã xuất hiện tại hắn trước mặt một cây không thèm nói đạo lý đại kích phá vỡ bên cạnh hắn khoảng binh sĩ lồng ngực khôi đầu mới ý thức tới xảy ra chuyện gì đoàn vũ cơ trong tay thiên long phá thành kích mũi kích để nằm ng trong nháy mắt xương cốt nổ tung âm thanh truyền ra một tiếng mới gọi khôi đầu ngã vào nước sông bên trong Chết. đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích thuận thế quét qua xung quanh tiên ti binh sĩ lần nữa bị chống giống một mảnh tay mắt lanh lệ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người mang theo đoàn vũ cận vệ kỵ binh tung người xuống ngựa liền đem khôi đầu từ nước sông bên trong mỏ đi ra rút lui đoàn vũ c a o mày hét lớn một tiếng xung quanh tiên ti binh sĩ nhìn thấy khôi đầu bị bắt la lên liền muốn xông về phía trước đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích tại trước mặt đường sông quét qua lập tức kích thích sóng nước còn có đại lượng đã vụn chặn đường giả chất b vương nu thất hồn lạc phách ngã ngồi tại trên mặt đất bên trong nguyên bản còn ký thắc vào khôi đầu có thể giết chết đoàn vũ hy vọng trong nháy mắt phá diệt nhất kỵ đương tiên h đây đoàn vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào sợ là từ hôm nay sau đó cái tên này muốn nổi danh đại hán chỉ là tên này dương là dẫm tại hắn tấn dương vương thị trên thân dương danh chương một trăm m ư ơ i hai con tin trao đổi giết người chu tâm vương nu chương một trăm m ư ơ i hai con tin trao đổi giết người chu tâm vương nu khôi đầu không nghĩ tới mình vậy mà lại bị bắt sống mà lại là ngay trước vô số tiến ty ti người trước mặt bắt sống đạn hãn sơn thế lửa càng lúc càng lớn từ núi bên trong đi ra tiên ti người cũng càng ngày càng thiếu t u y ệ t đại đa số sống sót trốn tới tiên ti người cũng đã tập kết tại s u y ế t thủ nước bờ bắc còn có một bộ phận đã từ hạ du bến đỏ bắt đầu qua sông a cán s u y ế t thủ nước bờ bắc bộ độ căn đứng tại bờ sông chỗ cao mắt thấy bị đoàn vũ bắt lấy khôi đầu hô to một tiếng nhưng cũng chỉ có thể là lo lắng hô to lúc này đường sông bên trong còn có đường sông cánh bắc tất cả đều là người người gạt ra người người sát bên người căn bản nửa bước khó đi với lại đoàn vũ cái kêu một phen sát phạt đã đem đang tại qua sông tiên ti binh sĩ hủ dọa mắt thấy tên k i a n g ư ờ i hán đại tướng mang theo mình kaka lập tức liền muốn leo lên bờ bên kia rời đi bộ độ căn lo lắng từ cố đ ỗ n g nhiên bộ độ căn ánh mắt rơi vào một đám người hán thiếu niên trên thân là đám kia bị khôi đầu nuôi nhốt đứng lên mấy năm người hán thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy đám này người hán thiếu nam thiếu nữ bộ độ căn trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên đem bọn hắn đều áp tới áp tới tránh ra đem bọn hắn đều bắt giữ lấy bờ sông bên cạnh nhanh nhanh lên bộ độ căn lớn tiếng la lên trước mặt tiên ti binh sĩ mới vừa từ nha trường trôn tới thời điểm h ắ n kaka khôi đầu cố ý phải mang theo những người hắn này bộ độ căn lúc ấy còn thuyết phục khôi đầu đem bọn hắn đem tính nhưng bởi vì nuôi dưỡng đã nhiều năm khôi đầu không nỡ thế là liền dẫn lên bộ độ căn ra sức đẩy ra đám người đem cái kia hơn trăm tên người h á n thanh niên toàn bộ xua đuổi đến s u y ế t thủ nước bờ bắc sau đó lớn tiếng hướng về phía đã lên bờ đoàn vũ la lên s u y ế t thủ nước một đoạn này qua sông đường sông chỉ có rộng năm mươi sáu mươi mét đứng tại hà bắc bờ bộ độ căn lớn tiếng la lên dừng lại dừng lại đoàn vũ chân trước mới vừa leo lên bờ sông ngay đ ư ợ sau lưng tiếng hô sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua khi nhìn thấy vây tay bộ độ căn cùng đứng tại bên bờ sông một hàng kia sắp xếp bị t i ề n ti binh sĩ dùng đao mang lấy trên thân trói chặt lấy dây thừng thiếu niên thiếu nữ sau đó lông mày không khỏi n í u một cái đại ca cái kia những cái kia giống như đều là chúng ta người hán binh sĩ đi theo đoàn vũ bên cạnh dẫn theo bị nệ nát bả vai khôi đầu thiết thạch đầu nói ra đoàn vũ n í u n h u mày nhìn về phía khôi đầu sau đó đưa tay chỉ hướng bờ bắc hỏi những cái kia là ai đau n h a răng n ế t miệng sắc mặt trắng bệnh khôi đầu đang nghe đoàn vũ âm thanh sau đó không khỏi lắc một cái sau đó quay đầu nhìn về phía bờ bắc đệ đệ bộ độ căn cùng những người hán kia là là ta thu d ư ỡ người n g hán hải tử đánh giám thiết thạch đầu một tiếng gầm thét ngươi có thể có hảo tâm như vậy thu d ư ỡ người n g hán hải tử từ đàn thạch huệ quật khởi sau đó tiên ti đã l ư ợ c kiếp đại hán biên cảnh hơn ba mươi năm đây ba mươi năm bên trong bao nhiêu ít người hán chết tại tiên ti người lao hạ hai tộc giữa chính là k i ử u địch mà khôi đầu thân là tiên ti thiền vu làm sao biết hảo tâm thu giữ người hán hải tử cái này căn bản liền không có khả năng thiết thạch đầu không tin đoàn vũ tự nhiên cũng không tin đoàn đại ca đoàn đại ca trương liêu còn có trương tấn hai người huynh đệ từ bên bờ nên tiếp đoàn vũ vương nhu còn có vương trạch hai người huynh đệ cũng bị áp lấy mọi người đã tùy thời làm xong rút lui chuẩn bị đoàn đại ca hạ du tiên ti người đã qua sông chúng ta nên rút lui t r ư ơ n g liêu gấp giọng nói r a đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía s u y ế t thủ nước hạ du cách nơi này qua sông điểm xuống du lịch vài dặm bên ngoài còn có một cái qua sông điểm nếu như bây giờ không đi những cái kia tiên ti người từ hạ du qua sông rất có thể đem bọn hắn kéo dài ở chỗ này đến lúc đó đợi đến càng ngày càng nhiều tiên ti người qua sông bọn hắn đang còn muốn chạy liền không có dễ dàng như vậy đem ta a cán thả xuống nếu không nói ta liền giết bọn hắn x u ý t thù nước bờ bắc bộ độ căn lớn tiếng la lên thả ta a cán và n g không thì ta liền giết những người hắn này ngươi không phải người hán tướng quân sao ta có thể đem bọn hắn cho ngươi nhưng ngươi muốn thả ta a cán nếu không ta bộ độ căn phát thể nhất định sẽ giết tất cả nơi này người hán con dân bộ độ căn lại một cái quen thuộc danh tự đoàn vũ hai mắt n h u lại trao đổi con tin khôi đầu trong mắt trong nháy mắt nhiều hơn một vệ sinh hy vọng nhưng mà đứng ở một bên trên thân trói chặt lấy dây thường vương nhu lại là nhìn đến khôi đầu cười lạnh một tiếng nói ngây thơ ngươi đệ đệ chẳng lẽ không biết nếu như đem ngươi đưa đi l ạ giường hắn cũng tìm được cái dạng gì chỗ tốt sao ngươi là tiên ti thiền vu nếu như đưa ngươi trộm tới lạc dương đầy đủ đ ổ i một cái quan nội hầu dùng ngươi đổi hơn một trăm cái người hắn mệnh vương nhu vừa mới nói xong xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đ o à n vũ cao thuận trương liêu trương tấn thiết thạch đầu vương hồ nô còn có trần khánh an quan nội hầu không nói là quan nội hầu dù là đó là một cái hương hầu một cái huyện hầu đó cũng là hầu tước mặc dù bây giờ tiên ti phân liệt nhưng khôi đầu vẫn là trên danh nghĩa tiên ti đại t i ề n vu tất cả tiên ti bộ lạc t i ề n vu nếu như đem khôi đầu đưa đi l ạ dương đây tuyệt đối là trong vòng ba mươi năm lớn nhất công tích đàn thạch huệ quật khởi sau đó tiên ti đã xâm lược đại hán biên cảnh hơn ba mươi năm từ mới đầu t r i ề u đình hòa thân bị cự tuyệt phong vương bị cự tuyệt sau đó tiến đánh tiên ti cũng mấy lần bại trận tổn thất nặng nề nếu như lần này đoàn vũ đem tiên ti tiền vu bắt sống cái k i a chính là cỡ nào công lao ba ngày phú quý cùng ban t h ư ở n g khẳng định không cần nói nhưng vương nhu lời này cũng không phải là hảo tâm trên thực tế tức là chu tâm vương nhu đầu tiên là đem khôi đầu tầm quan trọng cũng có thể đổi lấy công lao nói ra sau đó tại hình dung bờ bên kia hơn một trăm tên người hán hải đồng thiếu nam thiếu nữ không có ý nghĩa lời này nói là cho thiết thật đầu nói cho trương liêu nói cho trương tấn nói cho nơi này tất cả người h ắ n nghe được nhưng nếu như đoàn vũ không đổi cái k i a chính là xem đây hơn một trăm đầu nhân mạng tại không để ý loại chuyện này nếu như không có nói ra mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau hơn một trăm cái người h ắ n m ệ n h một cái tiên ti đại thiền vũ có thể đổi lấy vinh dự cùng công lao tựa hồ thiên hạ tất cả mọi người đều biết làm sao chọn hẳn là đi làm sao chọn nhưng vương nhu đem lời nói này đi ra sẽ cùng tại đem đoàn vũ gác ở trên lửa nướng đơn giản như vậy đạo lý đừng nói trương liêu đám người đó là thiết thạch đầu đều nghe rõ cậu vật ta đoàn đại ca làm việc nhi cần dùng ngươi đến câm miệng cho lao tử nơi này không có n g ư ờ i nói c h u y ệ n phần thiết thạch đầu tiến lên liền muốn đánh đắc ý vương n u cũng không quan tâm liền nhìn đến đoàn vũ cười lạnh ý kia rất rõ ràng chính là ta mặc dù không thể đem ngươi như thế nào nhưng cũng muốn buồn nôn buồn một n g ư ơ i đoàn đại ca trương liêu nhìn về phía đoàn vũ tiên ti truy binh đoàn vũ hít sâu một hơi liền coi tất cả mọi người đều coi là đoàn vũ muốn hạ lệnh rút lui thời điểm đoàn vũ lại cười nhìn đến vương n u cười đoàn vũ nụ cười này vương n u cũng bối rối đoàn vũ muốn làm gì chương một trăm mười ba đoàn vũ ta mang các ngươi về nhà chương một trăm mười ba đoàn vũ ta mang các ngươi về nhà tên đoàn vũ, đoàn vũ trương liêu trương tấn hai người huynh đệ trong nháy mắt liếc nhau một cái con mắt kinh ngạc đuổi một chữ này coi như đại biểu cho đã tới tay quan nội hầu liền muốn như vậy chắp tay tương lượng không riêng gì trương tấn còn có trương liêu hai người huynh đệ kinh ngạc nói không ra lời liền ngay cả vương nhu cũng có chút ngây mần cả người cái kia nhìn về phía đoàn vũ ánh mắt giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng bất quá còn có mấy phần đạt được chi ý cao thuận ngồi trên lưng ngựa vẫn như cũng là một mặt mặt không biểu tình tựa hồ giống như cũng không có quá ngoài ý muốn đồng dạng cái kia cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện cặp kia bàn tay lớn nắm thật chặt chiến mã dây cương nhẹ nhàng b ô n g l ỏ n g một cái đoàn đại ca thiết thạch đầu lo lắng đoàn vũ khẽ lắc đầu ta nói đổi một câu thiết thạch đầu không còn dám nhiều lời mặc dù nơi này mỗi người đều hy vọng đoàn vũ có thể làm ra chính xác lựa chọn nhưng đến tột cùng cái nào là chính xác lựa chọn bọn hắn ở trong lòng cũng không có một cái xác thực đáp án. thiết thạch đầu vương hổ nâu còn có trần khánh an còn có cao thuận đều là đoàn vũ tử trung đoàn vũ nếu như thu hoạch được t ấ c vị vậy bọn hắn thân phận đồng dạng sẽ nước lên thì thuyền lên bọn hắn tự nhiên là hy vọng đoàn vũ càng ngày càng tốt có thể đồng thời bọn hắn lại không hy vọng đoàn vũ trở thành vương l u dạng này q u a n viên v ề phần trương tấn còn có c h ư ơ n g liêu tại hai người xem ra loại này trao đổi không có người sẽ đi lựa chọn có thể hết lần này tới lần khác đoàn vũ lựa chọn vượt q u a tất cả mọi người tưởng tượng đổi đoàn vũ ngự khí kiên định lại không có một tơ một hào do dự thiết thạch đầu một thanh cầm lên khôi đầu đoàn vũ đưa tay trực tiếp tiếp nhận ta đi, đoàn đại ca, để ta đi. đại ca để ta đi các ngươi bảo hộ đoàn đại ca để ta đi thiết thạch đầu vương hồ nâu còn có trần khánh an ba người mở miệng tranh đoạt đoàn vũ lắc đầu đều không cần tranh giành đưa ra một trăm k ỵ đến đợi lát nữa đem những hải tử này mang về sau đó mỗi người mang theo một cái nhanh chóng rút lui đoàn vũ câu nói vừa dứt sau đó liền thuốc ngựa lần nữa xông về suýt thủ trong nước giờ k h ắ c này khi đoàn vũ thuốc ngựa dẫn theo khôi đầu phóng tới suýt thủ trong nước thời điểm sau lưng hơn một tiền kỵ binh nhìn về phía đoàn vũ ánh mắt đều phát ra từ đáy lòng tính n g trước đó bởi vì đoàn vũ cường n ạ n h vũ lực bởi vì đoàn vũ là đồng chắc con rể thân phận hơn một ngàn tên lương châu binh không dám đối với đoàn vũ có chỗ bất kính nhưng từ giờ khắc này bắt đầu loại này kính nghệ là từ tâm mà phát từ đ ấ y lòng một loại kính nghệ trương tấn sau lưng hơn trăm tên quận binh cũng đều nhìn trước mắt một màn này kích động cầm chặt ở trong tay binh khí đoàn đại ca hảo khí võ dũng có một không hai thiên hạ lại như thế nhân nghĩa vô song tương lai tất nhiên sẽ thành tựu một phen đại nghiệp trương liêu trong mắt có đốm lửa nhỏ chấp động nhìn đến đoàn vũ b ó n g lưng trương tấn bay đầu nhìn thoáng qua trương liêu văn viễn có thể có đi theo đoàn đại ca dự định trương tấn hỏi trương liêu hít một hơi chỉ sợ ta mới cản đ ư c hơi đoàn đại ca trướng mắt ta trương liêu quay đầu nhìn về phía cao thuận còn có trần khánh an mấy người lúc này trần khánh an cũng thúc ngựa đi tới trương liêu bên người nghe được trương liêu nói sau đó chính là vừa cười vừa nói văn viễn làm gì tự coi nhẹ mình muốn ta chờ ban đầu bất quá sơn giã thôn dân đoàn đại ca đều chưa từng ghét bỏ chúng ta bây giờ chúng ta trên thân bản sự cũng nhiều đến từ đoàn đại ca truyền dạy văn viễn bằng chứng ấy tuổi liền có thành tựu như thế sao có thể nói là mới c ạ n lực hơi đâu trần khánh an nhìn đến đoàn vũ bóng lưng ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái cùng tính để nói ra đoàn đại ca chi nhân nghĩa chính là ta bình sinh thấy đoàn đại ca không có phát tích trước đó săn bắn tại giữa núi rừng cũng không quên nhớ đồng hương giải yếu liên tính đắc thế sau đó cũng chưa từng có chỗ biến hóa thường xuyên còn treo niệm thôn bên trong trong thôn đến vương ba chi nữ ưu ái cũng không quên nhớ trong nhà thế tử trương liêu một bên nghe một bên gật đầu đoàn vũ sự t ì n h thông qua trần khánh an hắn biết rất nhiều nói đoàn vũ hữu dũng hữu nghịu đức nghệ song hình một điểm đều không đủ khánh an ta sau khi trở về sẽ nghiêm túc cân nhắc trương liêu nói ra chỉ là ly ra một năm có thựa bây giờ mới vừa từ nhiệm chức quan muốn tại phụ mỗi bên người tận hiếu một đoạn thời gian trần khánh an không có cơ cầu trương liêu trong nhà không phải bọn hắn những n à y hương giã thôn phu mà là điển hình mã ấp hảo cường chi ra hắn đoàn đại ca hiện tại liền xem như cho dù tốt cũng bất quá đó là một cái huyện ý liền xem như trương liêu đi theo cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái gia tướng trước đó trương liêu đã là một thủ quan gia ý cũng không thể đi trong huyện đảm nhiệm tặc tàu đ ỉ n h trường a liền xem như trương liêu trong nhà cũng sẽ không đồng ý cho nên trần khánh an không đội với lại trần khánh an nhìn về phía dẫn theo khôi đầu lẻ loi một mình đối mặt thiên ti lại giống như mang theo thiên quân vạn mã chi thế văn vũ hắn tin tưởng không bao lâu h á n đoàn đại ca nhất định có thể danh dương thiên hạ kinh động kiểu châu x u ý t thù nước bờ bắc khi nhìn thấy đoàn vũ tay mang theo khôi đầu đến đây trong lúc nhất thời bộ đ ộ căn cũng ngây ngẩn cả người h á n h á n thật đến bộ đ ộ căn có chút không dám tin nhìn đến đoàn vũ rõ ràng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống không nghĩ tới thật đúng là để hắn thành công nói cho hắn biết đem người đưa tới không cần buồng n ị c h bất kỳ đa dạng bằng không thì nói đoàn vũ nhìn lướt qua sách trong tay khôi đầu thể trọng hơn một trăm cân khôi đầu tại đoàn vũ trong tay mang theo giống như là một cái con gà con đầu dạng một cái tay khác đoàn vũ còn cầm thiên long phá thành kích mắt thấy có sống sót hy vọng khôi đầu lớn tiếng dùng tiên ti ngự hướng về phía bộ đội căn la lên chỉ chốc lát công phu bộ đội căn cũng đã chỉ huy tiên ti binh sĩ đem cái kia hơn một trăm tên người h á n nam hải cùng nữ hải đầy đủ đều xua đổi đến suýt y thủ trong nước khoảng cách tới gần đoàn vũ cũng thấy rõ ràng những hải tự kia hiểu rõ s ắ c thực s ắ c thực đều là người h á n dòng dõi thả bọn hắn ra trên thân dây thừng để bọn hắn qua sông đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói bộ đội căn khoảng cách rất xa dùng tiên ti ngự lớn tiếng đáp lại hắn đang nói cái gì đoàn vũ cúi đầu nhìn đến trong tay khôi đầu hắn hắn nói để ngươi trước thả ta khôi đầu ánh mắt kinh hoàng khiếp đảm nói ra đoàn vũ hai mắt nhữ lại một cái tay trực tiếp bóp ở khôi đầu trên cổ trong nháy mắt khôi đầu liền mặt đỏ lên không ngừng bắt đầu chết thẳng cẳng đoàn vũ quay đầu nhìn về phía bộ đ ộ căn lớn tiếng nói không cần cùng ta bàn điều kiện trừ phi ngươi trước hiện tại liền để hắn đi trước chết ta biết ngươi có thể nghe hiểu hắn ngữ hiện tại lập tức thả ngươi nơi xa bộ đ ộ căn nhìn thấy khôi đầu phát tím trắng bẹp mặt trong lúc nhất thời vội vàng phất tay những cái kia tiên ti binh sĩ chặt đức những cái kia nam hải cùng trên người cô gái dây thừng đoàn vũ lúc này mới bơm lòng ra khôi đầu cổ đi thôi lên mở, bọn hắn ở nơi đó chờ các ngươi. Các ngươi an toàn. Ta sẽ mỗi a kia, hòa nam n ngươi nhà. Nhìn đến đi tới gần những hải tử kia, đoàn vũ cưới đầu, ánh mắt đống nhiên biến nhu hòa đám hải tử này có hơn 100 người, nam nữ đều có. Lớn nhất nhìn đến cũng ráng. g các cưới có có. chỉ có đám quá đi tới hải hải tuổi, tiểu tuổi Với lại về vũ đều đầu, tử mắt tử bất m bộ một cái đều lá xương gầy như lân. sương như gầy Mỗi m ộ trên cái t thân đều hiện đầy quất vết tích đoàn vũ không biết khôi đầu nuôi dưỡng những hải tử này làm cái gì nhưng có một chút là có thể khẳng định những hải tử này tại tiên ti những năm này ăn đến khổ chỗ gặp đái nộ tuyệt đối phi thường tàn nhẫn khi đoàn vũ nói đến về nhà hai chữ thời điểm những cái kia tựa hồ chết lặng lại có chút khiếp đảm ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy quan sát x u y ý t thù nước cạn trên gành bãi đoàn vũ một tay nhấc lấy khôi đầu dưới hông là mạc ngọc kỳ lân thú hơn một trăm tên quần áo tả tơi gậy như que tuổi hải tử từ đoàn vũ hai bên hướng phía bờ nam phương hướng đi đến thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đã mang dưới trướng thân vệ kỵ binh nhảy xuống lòng sông chuẩn bị t i ế p ứng thiên đ ị a hữu linh mạc ngọc kỳ lân thú tựa hồ cũng cảm nhận được đoàn vũ trên thân phát ra n h hòa không còn dùng móng chiếc đào nước sông sợ kinh hại đến những này chịu nhiều đau khổ nhận h đoàn vũ cũng bông lỏng tay ra bên trong khôi đầu phù phù khôi đầu trực tiếp tiến vào trong nước sắt hai cái nước sau nhanh chóng đứng dậy sau đó không muốn sống nữa đồng dạng hướng phía s u y ế t thủ nước bờ b ắ c chạy tới một đường gập gành té ngã nhiều lần bờ bắc bên trên bộ độ căn vây tay hơn trăm tên tiên ti binh sĩ phóng tới khôi đầu đoàn vũ một tay s i ế t chiến mã dây c ư ờ n g quay đầu hướng phía bờ nam chậm rãi đi đến có thiết thạch đầu đám người tiếp ứng rất nhanh những hải tử kia liền đều bị nhận được bờ nam nhìn đến tất cả hải tử đều an toàn sau đó đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu dùng một ánh mắt tiễn đoàn vũ phun ra một chữ Ngân thiết thạch đầu một thanh từ dưới đất nhặt lên một mũi tên, sau đó ném cho sau lên ném dưới mũi đó giây ữ giữa không xuống, đoàn vũ vững a tay. Sau không không trung. tên trung xuống, đoàn vàng trong dương cung tên. g từ tiếp Một rơi Siêu. Mũi vũ cải i đó sau tiễn như châu chấu mới vừa bị tiên ti binh sĩ bảo vệ lại đến còn không có leo lên bờ bắc khôi đầu chỉ cảm thấy cái hót mắt lạnh theo sát phía sau đầu mũi tên liền trực tiếp từ khôi đầu trên chán phá xuất một t i ễ n mất mạng tiên ti binh sĩ trong nháy mắt vỡ tổ bộ độ căn một trận p ẫ n nộ gào g é t chương một trăm mười bốn tương lai đặc vụ cơ cấu l i u thanh một chương một trăm mười bốn tại ư ơ n g l đặc cơ c suýt l i thủ nước đánh chết khôi đầu sau đó đoàn vũ liền một đường bắt đầu xuôi nam giữa đường đánh trả bại hai nhóm đến đây truy kích tiên ti kỵ binh chạy hết tốc lực đến trưa sau đó lúc này khoảng cách cao liếu thành cũng còn có hơn một ư ơ i dặm khoảng cách một tên mặc trên người rộng lớn áo bảo thiếu nữ trong tay bưng một cái chén sành chén sành bên trong là vừa nấu xong cháo nóng bên trong còn tăng thêm một chút đã ngâm mềm ư thì khô thiếu nữ bưng lấy chén cẩn thận từng ly từng tí đi vào đoàn vũ trước mặt sau đó nhẹ nhàng quỳ dạp dưới đất đưa trong tay chén sành đưa đến đoàn vũ trước mặt Mời Xin chủ nhân dùng cơm cười Xin Thiếu nữ túi đầu nhẹ giọng nói nhân dùng nữ nhẹ đoàn chủ đắc dĩ bất đầu ra vũ thiếu nữ tự hồ cũng không hề để ý đoàn vũ nói nhưng nhìn đoàn vũ đưa tay tiếp nhận chén sành sau đó trên mặt cũng lộ ra ngọt ngào đủ cười thiếu nữ là bị từ đạn hãn sơn mang về hơn một trăm cái hải tử trong đó một cái tuổi tắc cũng là khá lớn mấy cái kia một trong số đó năm nay đã mười ba tuổi đoàn vũ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đầy đủ đều thành thành thật thật ngồi tại bên cạnh đống lửa những hải tử kia nguyên bản đoàn vũ coi là những hải tử này là bị tiên ti người lược tiếp đến đạn hãn sơn đem bọn hắn đều cứu ra sau đó lại cho còn tới trước kia trong nhà có thể tận tới đêm khuya nghỉ ngơi thời điểm hắn mới hiểu những hải tử này căn bản không phải tiên ti từ đàn t h ạ c h h o ạ i quật khởi sau đó vẫn tại lược tiếp vũ châu tỉnh châu lương châu những này vùng biên cương quận huyện thứ lương thực xuất sinh còn có nhân khẩu tiên h ti cùng hung nô đồng dạng cực kỳ lạc hậu so với đất rộng của nhiều l ạ i tràn ngập thợ khéo tay trung nguyên kém rất rất nhiều trên sinh hoạt có thể dùng hoang m a n để hình dung đàn t h ạ c h h o ạ i tự nhiên ý thức được điểm này muốn lớn mạnh liền cần công tượng cần học tập nhưng tiên h ti không có cũng chỉ có thể từ người hán nơi đó lược tiếp thế là đàn thanh huệ hạ lệnh chỉ cần là người hán công tượng liền nhất định phải lược tiếp mang về mà những hải từ này l i ê n đều là bị lược kiếp đến thảo nguyên sau đó người h á n hậu duệ đàn thạch huệ vì có thể làm cho người h á n công tượng lưu tại tiên ti cũng không có đem những người h á n này công tượng giết hoặc là trực tiếp để bọn hắn k u ô n vác mà là cho những này công tượng cung cấp trụ sở đồng thời còn tại lược kiếp người h á n nữ từ bên trong cho bọn hắn tìm thế tử nói trắng ra là những hải tử này đó là người h á n tại tiên ti sinh sôi đời sau đang nghe những hải tử này thân thế thời điểm đoàn vũ không thể không thừa nhận bất kỳ chủng tộc nào đều có một ít thiên phú kinh diễm người dẫn đầu như hắn sơ thời điểm m ạ n đốn như là tiên ti đàn thạch huệ những người này ánh mắt trường x a n h ư đổ sâu xa để cho người ta không rét mà run đáng tiếc đàn thạch h ệ không có một cái nào hợp cách người thừa kế đàn thạch h ệ sau khi chết hắn nhi tử cùng ngay cả một điểm đều không có kế thừa đàn thạch h ệ hùng vị trí khí bởi vậy khiến cho tiên ti lần nữa chia năm xẻ bảy nếu như đàn thạch h ệ nếu là lại sống thêm mười năm thậm chí cả mười lăm năm chỉ sợ đại hán tuổi thọ hẳn là biết ngắn hơn nhưng không thể không nói k h ô i đầu ý nghĩ cũng là rất mới mẻ hắn vậy mà nghĩ đến đem những hải tử này bồi dưỡng tốt sau đó tại đưa đến hắn triều xung làm tử gian đây hơn một trăm tên hải tử trong đó có một nửa là nam hải một nửa kia tức là n khôi đầu dự định là đem những hải tử này bồi dưỡng sau khi lớn lên sau đó đưa về đến đu châu còn có tịnh châu những ngày biên quận khiến cái này có hải tử nghĩ biện pháp lẫn vào quan viên trong nhà sau đó ẩn nút loại ý nghĩ này nguồn gốc đoàn vũ không cần đoán cũng biết nhất định là từ người hàn trên thân học chính là bởi vì như thế cho nên khôi đầu tại lựa chọn những hải tử này thời điểm nguyên bản liền mang theo tính q u y n h ư ớ n g nữ hải chọn đều là những cái k i a tướng mạo xinh đẹp thanh tú liền ngay cả nam hải cũng giống vậy đoàn vũ ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt thiếu nữ này thiếu nữ tên là thanh chỉ có một chữ thanh đây là cha mẹ của nàng lưu cho nàng duy nhất、tự. về phần tại sao không có dòng họ thanh chính mình nói nàng phụ mẫu nói bọn hắn những n à y vĩnh viễn không thể quay về già lại đã không có ra người không xứng nắm giữ bọn hắn trước kia dòng họ nghe được câu này đoàn vũ liền có thể liên tưởng đến thanh phụ mẫu ban đầu có bao nhiêu tuyệt vọng thân là người hán bị lược đoạt đến một cái lạ lẫm c h i địa vĩnh viễn không về nhà khả năng chết như vậy tại tiên ti người hán đầu chỉ mấy vạn đi nghỉ ngơi đi sáng mai còn muốn đi đường đoàn vũ hướng về phía thanh nói ra thiếu nữ thanh đứng dậy nhẹ gật đầu tuân mệnh chủ nhân đoàn vũ bất đắc dĩ lắc đầu đóng l ử a t r ạ i bên cạnh thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người yên tĩnh nhìn đến một màn này t h ẳ n g đến thanh ly mở sau đó hai người lúc này mới nhìn về phía đoàn vũ đoàn đại ca những hải tử này làm sao bây giờ thiết thạch đầu sầu lo nói ra bọn hắn đã không có nhà cho dù là trở lại trước kia quê quán cũng tìm không thấy trước kia người thân húng hồ đám kia c ầ u tiên ti c ầ u đem các nàng c h a tấn thành cái dạng này liền xem như trở về quê quán bọn hắn làm sao sinh tồn thiết thạch đầu cắn răng ghét ác như cựu trong ánh mắt phản chiếu lấy ánh lửa ai đoàn vũ thở dài một hơi Thôi bồi đầu vì d ư ỡ ngay những n hải tử tại thành n nhỏ Tử đoàn ã vũ còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào những hải tử này thời điểm với cái mắt chết ngồi tại đống lửa đối diện cao thuận lại khó được chủ động mở miệng nhân sinh xuống tới liền có thuộc về minh mệnh mọi loại đều là m ệ n h nửa điểm không do người chúa công ta cảm thấy cùng cải biến bọn hắn vận mệnh không bằng thuận theo vận mệnh có lẽ đây chính là bọn họ đi tới nơi này trên đời mệnh ta cảm thấy nếu để cho bọn hắn đi theo l i ê u bạch đồ có lẽ bọn hắn sẽ thích đứng rất nhiều t đoàn vũ hít sâu một hơi khá lắm cái này mặt chết hoặc là không nói lời nào muốn nói đứng lên cũng là nói chúng tim đen ai những hải tử này từ nhỏ đã trải qua một phen không phải người huấn luyện bây giờ lớn lên đã hai ba năm ngắn cũng có hơn một năm nguyên bản bọn hắn chính là muốn được đưa đi xem như tử gian liệu bạch đồ một cái đại đặc vụ đầu lĩnh dẫn một đám tiểu đặc vụ đoàn vũ trả sát cái c ằ m n h u lại lông mày dần dần dán ra lại nói cao thuận cái chủ ý này có vẻ như không tệ nếu như đem những n à y hài tử đặt ở nhân sinh bình thường sống hoàn cảnh bên trong bọn hắn khẳng định không thích đứng được cung cưỡng ép vốn nắn bọn hắn sinh hoạt chẳng cứ dựa theo hiện hữu quy tích liêu bạch đ ổ liêu thanh ngược lại là một cái không tệ danh tự đoàn vũ nhìn về phía đi hướng nơi xá thanh sau đó tán đồng nhẹ gật đầu đã như vậy, vậy liền dẫn bọn hắn đều trở về đi về sau ta đến nuôi bọn hắn giữa lúc đoàn vũ vừa suy nghĩ xong những hài tử này tương lai chỗ thời điểm trương tấn bỗng nhiên đi tới đoàn đại ca Vương n hai u n muốn Lâm Lâm Nhu Trung người. Trưng Vương gặp cái Chi cái chết, Trưng Vương Nhu Nôn.、Hai. bên cạnh đống lửa ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài thiết thạch đầu còn có vương hổn nô mấy người cũng đều đi ra trên thân trói chặt lấy dây thừng nhìn cách rõ ràng là chịu đánh một trận vương nhu ngồi quỳ chân tại đoàn vũ đối diện không có nhìn thấy vương nhu thời điểm đoàn vũ đem vương nhu tưởng tượng trở thành một cái ác tướng tùy tâm mà sinh trên mặt giữ t ậ n tướng mạo có lẽ rất hẹn bọn quan viên nhưng nhìn thấy vương n u sau đó đoàn vũ mới biết được không đúng cùng tấn dương thành những cái kia lão ra kẻ sĩ không sai bị lắm vương nhu lớn lên rất văn nhân làn da trắng nõn dáng người gầy gò bất quá cũng chính là như thế cũng ứng câu nói kia trưởng nghĩa mỗi nhiều rét cho bối phận phụ lòng luôn luôn người đọc sách những truyền thừa khác trăm năm thậm chí cả ngàn năm đạt được kẻ sĩ sĩ tộc mới là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất c â y đầy một nhóm người ta biết ta làm những chuyện kia khẳng định là sống không được nữa t ú i đầu nhìn về phía đang tại nhảy lên ngọn lửa vương nhu nói ra cho nên ta cũng không có ý định cầu xin tha thứ hoặc là để ngươi thả ta đoàn vũ nhẹ gật đầu cái kia đã như vậy ngươi muốn nói cái gì vương nhu làm sự tình nếu như nộp lên đến lạc dương đầy đủ vương nhu chết một vài lần hơn nữa còn muốn giết cả cửu tộc với lại cầm vương nhu vụ án này đoàn vũ có thể đổi lấy đến tức là một trận đ ầ y trời phú quý đại thanh sơn một trận chiến chém giết hung nô hơn hai ngàn người bắt được hung nô thiền vu khương cử trưởng tử vu phu la t h ấ n dương bắt được khương cử con út hô chủ tuyển hòa thiêu đạn hạng sơn chém giết tiên ti hơn v ạ n người thiêu chết vô số kệ càng là giết tiên ti thiền vu khôi đầu cộng thêm bắt được vương n u vương trạch hai người huynh đệ lần này đoàn vũ công lao dùng đẩy trời để hình dùng một điểm đều không đủ nếu như muốn nói đứng lên, đoàn vũ còn muốn cảm tạo vương lu nếu không phải vương lu cũng liên lụy không ra như vậy nhiều công lao nếu không phải tấn dương nội thành vương cơ quá mức phách lối lúc ấy tại hô chủ tuyển bọn hắn giết người sau đó liền lựa chọn nhận sợ sự tình sợ cũng sẽ không phát triển đến nước này cao thuận nói không sai đây hết thể đều làm ệ n h mọi loại đều làm ệ n h nửa điểm không do người ta muốn cho ngươi cho ta vương thị lưu một con đường sống cách đóng lửa vương nhu ngẩng đầu lên dù là cũng chỉ có một hai người cũng có thể đoàn vũ không có vội vã cự tuyệt vương n u đã nói như vậy cái kia đằng sau khẳng định còn có lời muốn nói đây rõ ràng đó là một trận giao dịch vương ngu tội ác khẳng định là muốn giết cả cựu tộc để hắn thả người khẳng định không có khả năng dựa vào một hai câu coi như xong quả nhiên không ra hắn sở liệu vừa dứt lời vương ngu liền tiếp tục nói ra ngươi trước không cần cự tuyệt trước nghe một chút ta điều kiện ta có thể đem ta mấy năm nay để giành tài phú đầy đủ đều cho ngươi còn có ta biết ngươi cùng vương doãn c h i tử vương cái có chỗ thù hận bằng không thì hắn cũng sẽ không phái người đến cho ta báo tin nếu như ngươi muốn diệt trừ vương doãn hoặc là vương cái miễn trừ về sau đến hậu h o ạ ta có thể xác nhận vương cái cho ta m ậ báo cho dù không thể định tội mà giết hắn hắn từ nay về sau cũng không thể làm quan cũng liền giảm bất đối bất vương, vương nhu những i ế p Ta yêu cầu k h năm này cho hung nô g m còn có tiên ti chuyển bận mũi sắt sau đó đổi lấy chiến mã cùng gia đông sau đó tại đem những vật này buôn bán đến trung nguyên kiếm lấy cự phú từ cao liễu đi ra thời điểm vương nhu rất hiển nhiên đã là mang tới những tài phú này nhưng tại bắt được vương nhu thời điểm cũng không có phát hiện những tài phú này nghe trần bình v o nói những cái kia vàng bạc chừng hơn một trăm xe đây tuyệt đối là một bút cự phú mà vương nhu đi đến đạn hãn sơn đương nhiên không có khả năng mang theo những tài phú này nếu như nếu là mang theo khôi đầu khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng sâu xa vương nhu khẳng định cũng là biết điểm này nhưng đã hiện tại số tiền kia không thấy vậy khẳng định là bị vương nhu che giấu tại địa phương nào không nghĩ tới ngươi trước khi chết đang còn muốn tính kế ta một lần đoàn vũ cười nhìn đến vương n u nói ra nếu, nếu nói ta đáp ứng ngươi thả ngươi còn có ngươi đệ, đệ vương t r ạ c một người một cái nhi tử nếu như ngươi bị mang đến lạc dương chịu thẩm tại trong lúc đó đem chuyện này nói ra vậy ta chẳng phải là tư thả triều đình trọng phạm vậy ta làm ra đây hết thảy không nói làm không sợ rằng cũng phải công tội bù nhau đi ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình tương lai tiên đồ đem đổi lấy như lời ngươi nói những cái k i a c ự phú sao ngươi sẽ không cảm thấy ta tham tài với lại ngốc đến loại tình trạng này a vương lu cười khổ lắc đầu sau đó nói ra không ngươi hiểu lầm ta cũng không có muốn tính cái ngươi ta nói là lời nói thật là sự thật đoàn vũ lắc đầu ngươi loại này lời nói thật loại thực tế này ta chỗ này không chiếm được tín nhiệm vết xe đổ ngươi sẽ không cho là ta bệnh hay quên nhanh như vậy à đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia hơn một trăm tên hải tử tại đạn h ă n sơn nếu như vương nhu không nói ra câu nói kia có lẽ khôi đầu khả năng còn sống một cái sống sót tiên ti thiền vu cùng một cái chết tiên ti thiền vu khẳng định là có khác nhau vương nhu chỉ bằng hai câu nói liền hố hắn một lần mặc dù bây giờ đến xem đây hơn một trăm tên hải tử mệnh là muốn cao hơn một cái quan nội hầu nhưng đây vẫn như cũng không cải biến được vương nhu hố hắn một lần sự thật hắn bây giờ đem toàn bộ vương thị đều đẩy vào thâm lên tự tay đưa lên kết thúc đầu đài vương n u thật sẽ tốt vụ như vậy vạn nhất nếu là lại hố hắn một lần đâu mặc dù những số tiền kia hắn rất động tâm nhưng là so với lần này công lao cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ vương nưu lắc đầu giải thích nói nếu như ngươi không có lựa chọn cứu những hài tử này ta cũng sẽ không tìm ngươi nói những này ta hôm nay cùng ngươi nói nói chỉ có chính ta biết liền ngay cả ta đệ đệ cũng không rõ ràng ta tin tưởng ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người ta cũng không cần ngươi đáp ứng ta sẽ dùng mình phương thức để chứng minh ta tuyệt đối không có hại ngươi dự định nói xong câu đó, sau đó vương n u đứng vậy mặt hướng đạn hãn sơn phương hướng ngươi rất tốt vương lu đưa lưng về phía đống lửa nói ra giúp khí n h ư u lược tập trung vào một thân là ta bình sinh thấy số lượng không nhiều có thể thành đại sự giả so với ngươi nhạc phụ đồng trác ngươi càng có hơn thành tựu đại sự tiềm lực nhưng có một chút ngươi còn không có học được đoàn vũ khen nhữ mày đây là người sắp chết lời nói cũng thiệt sao đoàn vũ không cắt đứt vương lu mà là tiếp tục để hắn nói tiếp n g ư ơ i cả đời này duy nhất khó thoát tội chỉ có nội tâm chịu tội nếu như có thể vượt qua loại này giả đều không địch khắp thiên hạ việt vương câu tiễn chịu n ụ vào ngô tam trở vợ hầu hạ ngô thần cao tổ nhận phụ mẫu thê thiếp vì bá vương bắt mà muốn ăn sống trà thịt ngươi mặc dù võ dũng thiện mưu như, nhưng duy chỉ có khó thoát trong lòng chịu tội bằng không thì suýt thù nước trước ngươi cũng sẽ không cầm khôi đầu trao đổi những hải từ này vương nhu quay đầu tập kia hẹp dài hai mắt như là lao hồ ly đồng dạng lộ ra điểm điểm tinh quang ta tự biết ngươi điểm này mới có lần này giao dịch ta tin tưởng ngươi biết đồng ý nói xong câu đó sau đó vương nhu liền đi hướng áp giải hắn bên cạnh đống lửa ngồi xuống chỉ để lại đoàn vũ một người ngồi tại bên cạnh đống lửa có chút xuất thần trong lòng chịu tội sao sáng sớm hôm sau ngay tại đoàn vũ còn không có mở to mắt thời điểm Thiết thạch đầu nhiên bối rối chạy tới đoàn vũ trướng nhiên chạy doanh bồi dối ngoài đầu đông đoàn bên vũ lúc ớ n tiếng la lên, đoàn đại ca, không xong, Vương Nhu Đồng công. Đồng công. chết. Trước trời Trước trời đại đại chi đại chi la l ca, đầy đầy chác chác hỷ, hỷ, này sắc trời đã lượn doanh địa bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều đã đi lên mà vương nhu lại như cũ nằm tại đã hóa thành cho tàn đống l ử a t r ạ i bên cạnh sắc mặt rất ăn tưởng chỉ là sắc mặt t r ắ n g bệnh không có một tiêm một máu tại hắn trên ngực còn cắm một thanh tinh xảo dao găm vương n u hai cánh tay cứ như vậy gắt gao nắm chặt dao găm vương nhu bên cạnh thân là em trai vương trạch đã sợ choáng váng đêm qua hai người ngủ chung một chỗ nhưng vương nhu lúc nào chết vương trạch lại là căn bản cũng không biết đoàn vũ cúi đầu nhìn đến vương trạch thi thể có thể đem một cây t r ù y thủ tự mình tắm vào mình lầm ngực lại một điểm âm thanh đều không có phát ra liền thân bên cạnh đệ đệ vương trạch đều không có kinh động có thể thấy được vương nhu ra tay cũng là đầy đủ hung ác mà nhìn thấy vương nhu thi thể đoàn vũ cũng minh bạch vương nhu đêm qua nói tới b ả n giao là cái gì tự sát một người chết là sẽ không lại mở miệng chết rồi đoàn vũ đứng dậy vương nu đêm qua trước khi đi sau đó nói một phen nói người cả đời này khó thoát nhất thoát đó là trong lòng chịu tội vương nu đây là đang đánh cược cực hắn trong lòng cảm giác tội lỗi vương nu lưu lại suốt đời góp nhặt tài phú chỉ vì đội vương thị một tiêu huyết mạch truyền thừa nếu như hắn nhận lấy những tài phú này mà không có thực hiện hứa hẹn vậy liền ghi nhớ phụ lòng bên trong chịu tội vương n u đêm qua còn có hay không cùng ngươi nói cái gì trước khi rời đi đoàn vũ nhìn thoáng qua sau lưng vương trạch vương trạch hoảng sợ nhẹ gật đầu nói ra huynh trưởng huynh trưởng nói nói để ta đến lạc dương sau đó xác nhận xác nhận vương cái là vương cái cho chúng ta mật báo đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi thái nguyên quận thần dương thời gian n h o n một cái liền lại là mấy ngày từ đoàn vũ rời đi tấn dương cho tới bây giờ đã qua gần nửa tháng thời gian nửa tháng này bên trong toàn bộ tấn dương đều bị bao phủ tại một mảnh t r ầ m thấp bầu không khí bên trong từ khi đoàn vũ xuất phát nhạn môn quận ngày thứ hai đồng chắc tuân gia vương nhu tư phiến m ố i s ắ t đến hung nâu còn có tiên ti sau đó tấn dương nội thành sĩ tộc liền một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong cùng là thái nguyên quận sĩ tộc những n à y cắm d ễ tại thái nguyên quận sĩ tộc lẫn nhau giữa bao nhiêu đều có liên lụy vương nhu thê tử quách thị chính là tấn dương quách thị đức nữ vương nhu c h i đệ vương trạch thê tử cũng là tấn dương sĩ tộc trong nhà đ ứ nữ lẫn nhau thông hôn thông gia đã sớm trở thành thái nguyên sĩ tộc trăm năm không thay đổi tr nhưng thật đến gặp rủi ro thời điểm nào có có nhục cùng đục hơn phân nửa đều là tưởng đ ổ mọi người đ ấ y ngoại trừ đông đảo lo lắng kẻ sĩ sĩ tộc bên ngoài muốn nói lo lắng nhất đoàn vũ tự nhiên là đoàn vũ thê tử đồng nghi còn có đ i ê u thuyền hai nữ Lúc này, đồng chắc phủ đệ bên trong đang tại r o n đang g t bận rộn. Tại đoàn vũ rời đi tấn dương ngày thứ mười thời điểm triều đình bổ nhiệm đồng trắc văn thư chính thức đi tới tấn dương nội thành đồng trắc từ nhiệm t ỉ n h châu thứ sử rời mặc cho hà đông quận thái thú bổ nhiệm văn thư đã hạ tân nhiệm tịnh châu thứ sử trương ý cũng mang theo triều đình văn thư nhậm chức nói cách khác đồng trắc lập tức liền muốn rời đi lúc này đồng chắc p h ủ đệ bên trong đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển theo đạo lý đồng chắc đã sớm hẳn là đi có thể từ đầu đến cuối không có đợi đến đoàn vũ trở về đồng chắc đi cũng không ăn lòng thế là liền lềm mà lềm mềm một mực đang chờ đồng chắc trước cửa phủ một cỗ xa hoa xe ngựa đang dừng ở trước cửa phủ mấy tên đi theo thị nữ cùng thị vệ đứng tại xe ngựa xung quanh ánh mắt m ộ ư ơ i phần cảnh giác thị vệ bên hông bội đao thân s ắ c lạnh lùng đánh xe người đánh xe hoa hùng từ trên xe ngựa nhảy xuốc lên xe ngựa t r o màn từ khi đoàn vũ sau khi đi đồng chắc liền điều động dưới trướng tinh nhuệ bảo hộ lấy đồng nghi còn có điều thuyền xuất hành an toàn. c à n sau khi xuống xe hoa hùng nói ra trên xe ngựa mặc màu đen khuê bảo áo khoác màu xanh áo lụa đồng nghi cùng mặc màu đỏ khuê bảo áo khoác màu trắng áo lụa điêu thuyền hai nữ lần lượt đi xuống xe ngựa hai nữ tay nắm cùng nhau đi vào phủ đệ mở rộng ra đại môn phủ đệ đại sành bên trong thân mang màu đen khúc cư đồng chắc ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên đứng trước mặt là một thân màu đen con bảo đầu đội vào hiền quan lý nho lúc này lý nho đang tại sinh động như thật kể cái gì đồng trắc trên mặt rõ ràng mang theo đủ cười lại miệng rộng đều nhanh quét đến sau hai cái kia sảng khoái tiếng c ư ờ i càng là truyền khắp toàn bộ phòng trước lý nho trên mặt cũng mang theo đủ cười phụ thân vì sao cao hứng như thế giữa lúc đồng trắc cười vui vẻ thời điểm đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ liền tay nắm tay đi tới phòng trước ha ha nghi nhi nhậm cô nương các người hai cái đến vội vạ từ dự cái tiểu t ử thú i kia có tin tức truyền về tới, tới tới nhanh ngồi xuống nghe văn yêu nói một chút đồng trắc hướng về phía đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ liên tục ngắc nghe được có đoàn vũ tin tức đồng nghi còn có đ i ê u thuyền hai nữ trong nháy mắt liền lộ ra vui mừng theo đồng nghi còn có đ i ê u thuyền tại sảnh bên trong ngồi xuống liền có thị nữ lập tức bưng lên hoa quả cùng bánh ngọt lý nho tức là tiếp tục kể đoàn vũ t r u y ề n về tin tức chúa công đoàn công tử từ mạc nam xuất phát mang theo nhạn môn mã ấp trương thị hai tên tộc tử cùng hung nô thiền vu khương cử tri tử vu phu la đại chiến sau đó chém xuống hơn hai ngàn khỏa người hung nô đầu sau đó một đường hướng đông truy kích vương nhu đến đạn hán sơn sử dụng sau này một thanh đại hỏa đem toàn bộ đạn hán sơn n h lửa b ớ c ra vương n u cùng tiền ti thiền vu khâu đầu càng là tại s u y ế t thủ nước nửa độ mã kích chặn đánh tiên ti qua sông đại quân chém giết một vạn có thừa đồng thời tại chỗ bắn giết tiền bối t i ề n vu khôi đầu đem nhạn môn quận thái thú vương n u đại quận thái thú vương c h ạ c h hai người huynh đệ bắt được lúc này đoàn công tử binh mã đã đến nhạn môn mã ấp lại có mấy ngày liền có thể trở về chúc mừng chúa công chúc mừng đại tiểu thư chúc mừng nhâm phu nhân lý nho chắp tay lần lượt hướng về phía đồng trác đồng nghi còn có đ i ê u thuyền ba người trúc này một phen công lao chắc chắn phong hầu chính là đại hán ba mươi năm qua không có chi công tích như thế sự tình bên trên đạt l ạ dương chắc chắn mặt rồng cực kỳ vui mừng. đoàn công tử có thể bằng công này cực khổ nhảy lên bay lên chúa công chắc hẳn việc này nếu là truyền đạt đến lạc dương b ệ hạ tất nhiên sẽ t r i ệ u kiến đoàn công tử đồng c h ắ c kích động một tay tại trước mặt trên bàn trà t r ù n g đ i ệ p vỗ tay t ố t t ố t t ố t ha ha nghi n h i a ngươi tìm một cái hảo phu quân a thật sự là một cái hảo phu quân lần này tên tiểu tử thú i này nếu là trở về chỉ sợ chức quan muốn nhảy lên ở tan ơ i này cái nhạc phụ bên trên t ố t t ố t đồng c h ắ c cao hứng nghe nói đoàn vũ có như vậy đại công lao đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ cũng kích động vui đến phát khóc hơn nửa tháng không có đoàn vũ tin tức hai nữ trong nhà lo lắng vượt qua nửa tháng bây giờ nghe nói đoàn vũ tin tức hơn nữa còn là bậc này tin tức tốt hai nữ tự nhiên là dị thường kích động kích động đồng nghi lôi kéo điêu thuyền tay liền đứng dậy nói ra thuyền nhi m u ộ i muội chúng ta trở về thu thập p h ụ đệ chuẩn bị nên đón phu quân trở về a điêu thuyền cũng kích động gật đầu nhưng mà lý nho lại cười lắc đầu nói nghi tiểu thư tòa p h ụ đệ này sợ là không cần thu thập a đồng nghi nghi hoặc nhìn về phía lý nho lý nho nói thẳng lần này đoàn công tử sau khi trở về sợ là muốn lên chức với lại ta đoán chừng hẳn là sẽ không lưu tại thái nguyên chương một trăm mười bảy có người hoan h ỉ có người sầu vương cái vào kinh thành bốn chương một trăm mười bảy có người hoan h ỉ có người sầu vương cái vào kinh thành bốn thần dương thái thu lưu vĩ phủ đệ theo xuân về hoa nợ lưu vĩ phủ đệ bên trong hoa viên cũng càng phát ra sắc thái tươi sáng mấy tên thừa dịp xuân về hoa nợ m à k i ê n hồng liêu xanh khuê bảo mỹ cơ đang tại hoa viên bên trong truy đuổi vui đ ù a ẩm ý lưu v ĩ an vị tại hoa viên ở giữa trong hồ nước phía trên dựng một cái b á t giác lương đình bên trong gần nhất tấn dương thành yên tĩnh quỷ dị nguyên nhân tự nhiên là bởi vì vương nu một nhà sự tình nhưng đây cũng không có ảnh hưởng đến lưu vĩ tâm tình trước đó bởi vì cùng đoàn vũ dừng tay giảng hòa sau đó lưu vĩ đã hoàn toàn cùng đoàn vũ vứt bỏ hiềm khích lúc trước cho nên mới có thể lã vọng c u n g c ẩ n lại thêm đồng chắc điều lệnh đã xuống ít ngày nữa liền đem tiến về hà đông quận mà mới tới thứ sử c h ư ơ n g ý lại là cái lao luyện thành thục h o nên lưu vĩ về sau thời gian thì càng tốt hơn minh quân minh quân giữa lúc lưu vĩ ngồi tại hoa viên lương đình bên trong thưởng thức mỹ cơ nhóm chơi đuột h ì lơ đãng trợt hiện xuân quang thời điểm một tên thân mang hắc bảo trung niên nam nhân bước nhanh đi tới là bình bảo a lưu vĩ mỉm cưng m ắ thế nào thân là lưu vĩ phụ tá trung niên nam nhân ánh mắt đảo mắt một chút một phía lưu vĩ lập tức liền minh bạch trong đó ý tứ thế là phất phất tay nói các ngươi tất cả đi xuống đi đến hậu c h ạ y đi đông đảo mỹ cơ không người thở dài sau đó liền từ hoa viên t ố i lui minh quân cái kêu đoàn tử dực từ nhạn môn quận đang tại trở về trên đường trung niên văn sĩ thấp giọng nói ra lần này đoàn tử dực có thể làm thật lớn sự tình sợ là kinh thiên hơn nghe đ ư ợ c phụ tá nói lưu vĩ lông mày nứa lên a nói như vậy đoàn tử dực bắt được vương t h u c hữu cùng vương quý đạo thúc lo là vương, nu tự, mà vương quý đạo tức là vương trạch trung niên phụ tá nhẹ gật đầu lập tức kích động nói ra không ngừng không ngừng cái kia đoàn tử dực không riêng gì bắt lấy vương nhu cùng vương trạch hai người đồng thời còn bắt được khương cử thiền vu chi tử vu phu la còn tại đạn hãn sơn chém giết tiên ti thiền vu khôi đầu cái gì lưu vĩ khiếp sợ kém chút trực tiếp đứng dậy một đôi mắt chừng lao đại ngươi nói đoàn tử dực giết tiên ti thiền vu khôi đầu còn bắt được hung nô thiền vu trưởng tử vu phu la trung niên phụ tá gật đầu xác nhận đây đều là thật a minh vân nhạn môn quận bên kia gửi thư việc này thiên chân vạn xác sợ là đồng chắc hiện tại đã biết được tin tức này nhanh nhanh, nhanh ngươi mau nói đi cái sau đó o à n tử d ự liên là làm sao chiến đạn i t hãn Lưu Vĩ vô c một một sơn, sơn chặn giết vương lu hỏa thiêu đạn hãn sơn đây một phen quá trình xuống tới trọn vẹn giảm gần nửa canh giờ nói phụ tám hiệu đều làm lưu vĩ càng là nghe được kinh hồn tám đảm phụ tá sau khi nói xong lưu vi đã đứng dậy minh quân ngươi ngươi đ â y l à lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ lập tức chuẩn bị xe ngựa bà u a n muốn đi đồng thứ xử phủ bên trên chúc mừng mặt khác lưu vi ánh mắt lập tức mù mị xuống tới nói ra trần diệp còn giam giữ tại huyện phủ đại lao a phụ tá lập tức nhẹ gật đầu tựa như là đoán được lưu vi muốn nói gì đi an bài một chút đi đem trần diệp người nhà đều đưa tiễn liền nói trần diệp tại trong tù đột phát bệnh nặng đông nhiên chết bất đắc kỳ tử phụ tá kinh hồn táng đảm nhẹ gật đầu thẫn dương thành vân phủ lúc này mặc dù đã trời tối nhưng vương cái lại đang phủ bên trong vẫn như cũ bận rộn đem cái kia cũng lắp đặt đúng đều sắp xếp gọn vô dụng những chữ kia vẽ không cần mang theo đều đặt ở trong nhà xe ngựa chuẩn bị xong chưa mặt khác cùng thủ thành giáo hí chào hỏi đã khỏi chưa tối nay đúng tối nay liền lập tức ra khỏi thành rời đi vương cái một bên lau sạch lấy trên c h á n mùa h ô i lạnh một bên chỉ huy người hầu trang trí hành lý t r ạ m vạng tối thời điểm ngay tại vương cái chuẩn bị ăn xong cơm tối buồn ngủ thời điểm thu vào một tin tức đoàn vũ muốn trở về hơn nữa còn là thành công đem vương nhu cùng vương trạch hai người huynh đệ đều bắt được sau đó trở về biết được tin tức này sau đó vương cái lập tức như là trên lò lửa con kiến toàn bộ tấn dương nội thành đều biết hắn vương cái cùng đoàn vũ trước đó từng có một chút không thoải mái bởi vậy tấn dương huyện khiến trần diệp đến bây giờ đều giam giữ tại đại lao bên trong về sau vương nhu nhi tử vương cơ bỗng nhiên đối mặt đoàn vũ n à y mới khiến vương cái có một tia thở dốc thế nhưng là không ai từng nghĩ tới nguyên bản một chuyện nhỏ vậy mà liên lụy đến tấn dương vương thị toàn tộc hủy d i ệ t bắt đầu tấn dương vương thị cả nhà đều bị bỏ tù đoàn vũ càng là tự mình tiến về nhạn môn quận bắt vương lu lần này tấn dương nội thành sĩ tộc đều lép trước đó vương cái cùng đoàn vũ giao thủ không có chiếm được tiện nghi coi như hiện tại một môn s o n g hai nghìn thạch tấn dương vương thị vậy mà cũng đưa tại đoàn vũ trong tay vương cơ xảy ra chuyện sau đó vương cái một mực đóng cửa không ra đáng chết đáng chết vương cái một bên tại chỗ lo lăng xoay quanh một bên gấp đập t h ẳ n g tay ngu xuẩn đều là ngu xuẩn rõ ràng đã đã cáo chi hắn hắn vẫn còn bị bắt đơn giản ngu xuẩn cái này đáng chết ra hỏa tuyệt đối không nên đem ta liên lụy vào vương cái trên mặt vẻ hoang sợ công tử một tên thị nữ đi vào vương cái bên người nhẹ giọng kêu gọi đang tại mình suy nghĩ bên trong vương cái bị giật này mình quay đầu gấm thét làm gì lớn tiếng như vậy t hậu viện từng chiếc chứa đầy xe ngựa đã trang trí hoàn tất người hầu còn có thị nữ đứng tại bên cạnh xe ngựa vương cái trên thân bọc lấy một kiện màu đen phi phong đỉnh đầu mang theo một đỉnh che mặt mũ leo lên trong đó một chiếc xe ngựa đi đi đi đi nhanh một chút leo lên xe ngựa vương cái lo lắng thúc giục một đoàn xe tay nâng lửa c h á y đem đẩy ra p h ụ chạch cửa sau nhưng mà vừa đẩy ra cửa sau người hầu còn không đợi đi ra ngoài liền đều ánh mắt kinh ngạc nhìn đến ngoài cửa làm gì chứ còn không đi nhanh lên xe ngựa bên trong chuyền già vương cái gà o t h é t một tay án lấy bên hông trôi đao thân mang khôi giáp hoa hùng đứng ở phía sau ngoài cửa khoe miệng có chút dâng lên mà hoa hùng bên người còn đứng lấy hai người đồng dạng thân mang h ấ p bảo đôi tay cắm ở ống tay náo bên trong già hủ còn có mang trên mặt ngại ngùng mỉm cười liêu bật đồ vương công tử bản tướng chờ đợi ở đây đã lâu không biết vương công tử đây đêm hôn khuyết vương cái một tay xốc lên xe ngựa c h e o màn khi nhìn thấy đứng ở ngoài cửa hoa hùng cùng giả hủ cùng liễu bạch đồ thời điểm cả người bỗng nhiên tựa như là bị rút khô khí lực đồng dạng ngã ngồi trong xe ngựa xong xong chương một t r ư ờ i tám trời sinh kỳ nhân tự có dị tượng một chương một t r ư ờ i tám trời sinh kỳ nhân tự có dị tượng một tháng năm từ nhạn môn quận truyền đến tin tức sau đó thời gian nắm một cái liền lại là mấy ngày đầu mùa xuân đã qua màu xanh biết khắp núi tấn dương thành bên ngoài vùng đồng ruộn bên trên đã toát ra xanh biết mầm non ngày mùa cơ hồ kết thúc nhưng hôm nay sáng sớm trước kia ngũ thôn hương từng nhà bách tính vẫn như cũ cực sớm liền đốt lửa nấu cơm đẩy ra bản thân viện môn đặc biệt là cửa thôn mấy nhà xem xét đó là mới đóng căn phòng lớn càng là trước kia liền treo lên l ụ a đỏ trước cửa còn thả ở mấy vị nấu chín cháo thịt đại bình cơ hồ thôn bên trong tất cả thôn dân đều mang khuôn mặt tươi cười cầm chén sành đi tới nơi này mấy nhà trước cửa mấy nhà chủ nhân mang trên mặt nụ cười cầm trong tay thìa gỗ cho đến đây mỗi một vị thôn dân thịnh bên trên tràn đầy cháo thịt gia chủ thân người bên cạnh còn có không ít hỗ trợ thôn dân trên mặt đều mang nụ cười trần đại ca nhà t a nghe nói lần này nhà n g ư ơ i k h á n h h An làm tiên n làm p o g tướng, giết ít không chém đại ca nói tại đùa khánh i an cái kêu em bé bất quá là vận khí tốt gặp đoàn huyện ý còn có cao đại nhân bằng không thể nào có trở nên nổi bật cơ hội nguyên bản cửa thôn chỉ có điều thuyền một nhà nhưng là từ khi thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ bốn người đi theo đoàn vũ sau đó bốn nhà liền bắt đầu dần dần vây quanh điêu thuyền trong nhà xung quanh kiến thiết lên phòng ố c đặc biệt là điêu thuyền chuyển vào tấn dương thành sau đó nơi này với tư cách điêu thuyền tổ trạch mặc dù đã không còn người ở lại nhưng lại một mực đều bảo lưu lấy mà thân là đoàn vũ bên người tứ tiểu tướng thiết thạch đầu mấy người tự nhiên cũng muốn chuyển vào tấn dương thành nhưng trong nhà còn có người lưu tại thôn bên trong thế là liền đều một lần nữa vây quanh điêu thuyền tổ trạch xung quanh bắt đầu xây dựng phòng úc ngoại trừ tứ tiểu đem bên ngoài trong thôn cùng xung quanh còn có bốn mươi người bây giờ trong nhà tri tử cũng đều trở thành đoàn vũ thân những người này cũng đều lần lượt lần lượt di chuyển đến điêu thuyền tổ trạch xung quanh phụ trách thường ngày quét dọn điêu thuyền cùng đoàn vũ đã từng ở lại sân nhỏ cùng chăm sóc điêu thuyền trong nhà ruột đồng bây giờ thiết thạch đầu mấy người trong nhà còn có hơn bốn mươi thôn bên trong thanh niên gia đình đã đều trở thành xung quanh hâm mộ nhất đối tượng một chút ban đầu không có đem bản thân hải t ử đưa đến đoàn vũ người bên cạnh người ra nhao nhao cũng bắt đầu hối hận có thể theo đoàn vũ thành tựu càng ngày càng cao những thôn dân này đang muốn giống như là lúc trước như thế mỗi ngày đều có thể trong thôn nhìn thấy đoàn vũ đã không thể nào cho nên bây giờ chỉ có tiếp cận thiết thạch đầu những n à y đoàn vũ người bên cạnh trong nhà nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác một phen đường ra đoàn vũ nước lên thì thuyền lên thiết thạch đầu đám người ngày sau cũng nhất định sẽ lên như diều gặp gió tựa như ban đầu đoàn vũ quật khởi thời điểm đồng dạng ngày sau thiết thạch đầu quật khởi bên người vẫn như cũ cần thân tín mà những n à y đến từ quê quán hương đảng không hề nghi ngờ là đệ nhất lựa chọn về phần hôm nay vì cái gì thôn dân sẽ tụ tập cùng nhau đó là bởi vì đoàn vũ muốn từ nhạn môn quận trở về phát cháo kết thúc về sau Thạch đầu còn có Vương từ h i ế khi đoàn vũ tại nhạn môn quận còn có m ạ c nam lập công tin tức chuyển đến tấn dương sau đó tin tức này liền lan ra ra liền xem như trong thôn thôn dân cũng đều hiểu được chờ đoàn vũ trở về sau đó nhất định là muốn đi đi lạc dương mặc cho phong thưởng đến lúc đó đoàn vũ có thể phong cái bao lớn quan coi như khó mà nói vạn nhất nếu là rời đi tấn dương đến lúc đó còn muốn nhìn thấy coi như khó khăn cho nên xung quanh thôn dân cơ hồ là toàn thể xuất động muốn bắt lấy cuối cùng này một tia cơ hội a đương ra người nhìn một tên đi ngang qua điêu thuyền trong nhà ruộng đồng phụ nữ lôi kéo bản thân nam nhân ống tay áo sau đó chỉ vào điêu thuyền trong nhà ruộng đồng nói ra đây đoàn huyện ý trong nhà trong đất mạng như thế nào lớn lên so xung quanh cũng cao hơn a với lại như thế nào cao hơn như vậy nhiều phụ nữ âm thanh rất lớn trải qua kiểu nói này không ít người đều chú ý tới một màn này sau đó nhao nhao đều quay đầu hướng phía bên cạnh ruộng đồng nhìn lại điêu thuyền trong nhà ruộng đồng bây giờ xung quanh đều đã bị hàng rào tường vây cản đi lên đồng thời có đánh dấu tuyệt đối không cho phép bước vào mà cái kia trong đất m ạ cũng rõ ràng so xung quanh m ạ cũng cao hơn ra còn hơn một nửa nhìn thấy loại này kỳ cảnh một chút bên cạnh thôn quê đình thôn dân nhao nhao t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ ngược lại là thôn bên trong tam l á o tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen vừa cười vừa nói đây gọi trên trời rơi xuống kỳ nhân, nhân đương nhiên muốn nương theo lấy thiên đ i ệ dị tượng không có gì kỳ quái không có gì kỳ quái thôn bên trong tam lão giải thích trời sinh kỳ nhân tất có dị tượng xung quanh thôn quê đ ỉ n h thôn dân cũng không khỏi sinh lòng k í n h sợ thời gian buổi trưa mặt trời chói trang tấn dương thành bên ngoài thập lý đình bên trong lúc này ngồi ba người thân mang h á c bảo bên hông buộc lấy đai lương ngọc đầu đội võ biện bên hông phối hữu một thanh đoàn đào đồng c h á c một tên khác là thân mang đỏ t h ấ m giao nhau mang theo núi cao quan dáng người mập ra làn da trắng non thái nguyên quận thái thú lưu vĩ ngoại trừ hai người bên ngoài còn có một tên một nửa hòa dâm láo giả lão giả tên là chư ý là kế đồng trắc tịnh châu thứ sử chức vụ tân nhiệm thứ sử trương ý ba người lúc này ngồi vây quanh tại một tấm bên cạnh cái bàn đá xung quanh là đại lượng thị vệ còn có mấy chiếc ngừng lại xe ngựa tấn dương nội thành kích cỡ quan viên cùng quận bên trong quan viên cơ hồ bên trên đã toàn viên có mặt ngoại trừ quan viên bên ngoài lại hướng thập lý đỉnh nơi xa ven đường tức là một chút b á c h tính v ớ â n dân cùng tấn dương nội thành thanh niên nam nữ ha ha trọng dĩnh lần này thật là tìm một cái con rể tốt ta ta thế nhưng là hâm mộ gấp ta lưu vĩ cười ha ha nói ra ban đầu tấn dương có chuyên ôn nói ta cũng muốn đoạt đoàn vũ làm con rể ta ngược lại thật ra hy vọng ta thật có một cái giống như là trọng d ĩ n h chi nữ a xuất sắc như vậy nữ a nhi đáng tiếc không có à nếu muốn là có ta thế tất yếu cùng trọng d ĩ n h tranh bên trên như vậy một hồi ha ha lưu vĩ một tay nhẹ vỗ vệ bụng lớn túi cười nhìn lấy đồng c h ắ c nói đ ù a hoa hoa cái t i ệ u người người khiêng bây giờ đồng c h ắ c cao thăng đoàn vũ thành lập kỳ công tương lai nhất định nhất phi t r ù n g t i ê n ban đầu điểm này không vui qua lại sớm đều bị lưu vĩ ném xót â n nhiệm thứ sử trương ý ở một bên cười không nói k h ẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu đồng trác cười vui cởi mở thoải tràn đầy ý đắc trí đầy đến chúa công đoàn công tử xe ngựa đến đứng tại đồng trác sau lưng cách đó không xa hoa hùng đ ỗ n g nhiên mở miệng nhắc nhở ba người lập tức ngẩng đầu hướng phía cuối đường phương hướng nhìn lại nơi xa thông hướng tấn dương con đường bên trên nhất hệ thần tuấn hắc kỵ dẫm lên t i ê u ngạo bước chân ngẩng cao lên đầu ngựa mà đến lập tức ngồi một người thân mang màu đen khôi giáp cầm trong tay một cây cực đại trường kích uy phong lấm lấm tại hắn bên cạnh chiến kỳ bay lượn đón gió kêu p h â n phật khi đoàn vũ thân ảnh xuất hiện tại con đường bên trên trong nháy mắt đó con đường hai bên bách tính cùng thôn dân đều hô to một chút tấn dương nội thành xuất thân bình thường thanh niên tức là như là đối đại thần tượng đồng dạng nhìn đến đoàn vũ, ánh mắt c ò n có trộn lẫn ở trong đám người hoài xuân thiếu nữ đều bị đoàn vũ cái kia hùng vĩ dáng người cùng anh tuấn khuôn mặt hấp dẫn đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu vương hổ nô hai người lưỡn ngực ngầm đầu trên mặt đều mang đ ắ t thắng trở về hăng hái hơn ngàn kỵ đi c h ọ m rãi lại có một loại uy lâm thiên hạ cảm giác liền ngay cả ngồi tại đồng chắc bên người lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ trương ý cũng không khỏi cảm thán như thế hào dũng chi sĩ khó trách có thể lập như thế kỳ công như đại hán đều là trọng dính con rể loại này hát tướng lo gì hung nô tiên ti bất diện tốt tráng sĩ tốt tráng sĩ、si、a t r ư ơ n g ý cảm thán đồng trác nụ cười càng phát ra ý thập lý đình bên cạnh ngừng lại một chiếc xe ngựa lúc này cũng s ố c lên trong màn trên xe trọn vẹn chờ đợi cho tới chưa điêu thuyền còn có đồng nghi hai nữ chờ không nổi tại thị nữ nâng phía dưới đi xuống xe ngựa đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tưởng niệm nhìn về phía nơi xa đoàn vũ trong mắt hình như có kích động nước mắt phu quân phu quân hai nữ nhẹ giọng mở miệng kêu gọi là ban đêm đồng trác phủ đệ đèn đốt sáng trưng đại sành bên trong ca múa mừng cảnh thái bình diệu thị đầy tịch chủ vị phía dưới khách tịch tân khách phần lớn đều đã thối lui còn có một phần nhỏ bởi vì say rượu khách nhân tự có thị nữ đỡ lấy tiến về phòng khách ngủ lại nghỉ ngơi chủ vị bên trên uống thả cửa qua đi đồng c h ắ c cũng là sắc mặt đỏ lên trên mặt men say hai tên tướng mạo thanh tú thị nữ ngồi quỳ chân tại hắn một bên dùng trong tay quạt hương bộ nhẹ nhàng quạt gió khu trùng bưng canh giải rượu đồng c h ắ c uống thả cửa một cái t h ô n g khoái t h ô n g khoái tử dực lần này thật là đại khoái nhân tâm đồng trắc cười lớn nhìn đến ngồi ở bên trái ra tay vị trí đoàn vũ thản dương lần này tử dực uy chấn mặt nam hung nô tiên ti đều sợ hãi nào đó đạo muốn、nhìn. ngày sau đây hung nô cùng tiền ti còn dám hay không xuôi nam phạm bên cạnh đoàn vũ mỉm cười cũng để tay xuống bên trong bình r ư ợ u nhạc phụ đại nhân quá khen rồi đoàn vũ khiêm tốn nói ra lần này tất cả đều là bằng vào nhạc phụ đại nhân giới trướng lương châu tinh nhuệ mới có thể khắc địch chế thắng ai đồng chắc phật tay tiểu tử thúi cũng không cần khiêm tốn người chi dũng mãnh có thể so với ba vương không hưởng công ta đem ngày đó long phá thành kích tặng của ngươi đám tướng sĩ、si、mới nói nói là đoàn tướng quân tri dũng mãnh thời cổ ít có ngươi cũng đừng khiêm tốn văn u đã đem ngươi vo dũng đều truyền bá khắp thiên hạ đoàn vũ ngần đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện còn không có uống nhiều lý nho đoàn vũ không khỏi kéo kéo khỏe miệng trước kia hắn coi là cái gọi là danh dương thiên hạ thật là bách tính chuyển miệng về sau hắn phát hiện sai căn bản không phải có chuyện như vậy bách tính làm sao biết quan tâm thiên hạ những ngày danh sĩ cái gọi là dương danh dương đương nhiên là làm chủ thế nào dương đương nhiên là làm truyền hậu thế có truyền thông có đủ loại tạo thế nhưng tại hơn hai năm qua trước trước đó cũng giống vậy có chuyển ngôn biện pháp thí dụ như thông qua sáng sửa trôi chạy dân giao thí dụ như thông qua hành tẩu tứ phương thương nhân nói tóm lại những cái được gọi là sĩ tộc danh sĩ đều là thông qua đủ loại đường tắt đến dưng ơ danh cuối cùng lấy được thiên hạ danh sĩ loại này vua không ngai danh hiệu đoàn vũ hiện tại dưới trướng còn không có người tài giỏi như thế cho nên lý nho liền đem những chuyện này đại lao đoàn công tử kỳ thực đây dương danh là rất có tất yếu lý nho k h ẽ vớt hàm dưới sợi dâu khẽ cười nói lần này đoàn công tử chi công chính là tân đế đăng cơ không có chi đại công cũng có thể nói là đại hán mấy chục năm qua bên trong ít có chi công lần này chắc chắn đạt được triều đình hậu thưởng đoàn vũ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý lưu hành từ khi sau khi lên ngôi s á c thực không có cái gì có thể đem ra được chiến tích cùng chiến quả công tích tựa hồ đối với lưu hành ghi chép chỉ có tham tài h à o sắc thân là một cái hoàng đế hành động tự nhiên là muốn v i ế t vào hậu thế sách sử bên trong cho dù là tham tài h à o sắc hoàng đế cũng không hy vọng tại hậu thế sách sử bên trong chỉ có ghi chép tham tài h à o sắc mà không có chút nào chiến tích với tư cách đoàn công tử có thể tưởng tượng một chút nếu là đoàn công tử chỉ là một cái thôn bên trong bừa bãi vô danh tiểu bối cùng một cái danh dương thiên hạ danh sĩ so sánh giữa hai cái này ai có thể thu hoạch càng lớn lợi ích đâu lý nho cười hỏi lý nho lời này nói chúng tim đen như vậy cũng tốt so đồng dạng là đồng dạng công lao một cái trong thôn thôn dân may mắn phía dưới bắt lấy một cái tội ác t ẩ y trời tội phạm cuối cùng khả năng chỉ có năm nghìn khối tiền ban thưởng cùng một cái huân chương nhưng nếu là một cái quan lão ra ngoài ý muốn phía dưới bắt lấy một cái tội ác t ẩ y trời tội phạm vậy coi như không phải năm nghìn khối tiền cùng một cái huân chương vấn đề trăng trận tuyên dương một phen khẳng định là không thể thiếu cái gì vì dân t r ừ hại độc đấu tội phạm sau đó quan thăng cấp ba toàn thể khen ngợi loại hình đều là thông thường thao tác đoàn vũ lý giải lý nho lần này với tư cách tại không có phong thưởng trước đó tạ thế d ư ơ danh vì đó là tại phong thưởng trước đó liền đoàn e m vũ đối lý nho trịnh trọng thi lễ trước kia đoàn vũ cũng nhìn qua diễn nghĩa đối với điện ảnh bên trong lý nho nói thật không có cái gì quá sâu sắc ấn tượng có chỉ là xấu xí linh mọt xu thế tiểu nhân hình tượng nhưng khi tiếp xúc qua nhiều người như vậy vật bao quát tội ác t ẩ y trời vương n u ở bên trong đoàn vũ phát hiện một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn những này có thể trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút không ai vật là đơn giản cứng nhắc những người này đều có riêng phần mình tính cách không giống như là phim truyền hình hoặc là trong sách tốt như vậy giống như là trang giấy người đồng dạng lý nho thân là đồng trác dưới trướng đệ nhất chủ mưu tại giả h ủ không có phát lực thời điểm không hề nghi ngờ đảm nhiệm là thủ tịch tham dự đồng trác từ một cái biên quận hảo cường quật khởi đến trở thành chúa tể một phương toàn bộ quá trình một người như vậy cho dù tại đồng c h ắ c khống chế triều đ ỉ n h phía dưới vẫn như cũ ủy lại lý nho mưu đồ làm sao có thể có thể chỉ là một cái nịnh nọt xu thế nhân vật có lẽ đứng tại một cái người đứng xem góc độ những này được ghi vào sách sử bên trong nhân vật đều có đúng sai lập trường nhưng lúc này lấy thân vào cuộc thân ở ván này bên trong thời điểm đang nhìn chỉ dùng bốn chữ liền có thể hình dung đều vì mình chủ nào có cái gì đúng và sai đứng tại mình lợi ích góc độ bên trên cái gọi là đúng sai bất quá là sau đó thành công cùng thất bại tổng kết thôi đa tạ văn ưu tiên sinh vất vào mưu đồ đoàn vũ hướng về phía lý nho tạ lễ lý nho vội vàng b ư n g diệu lê tôn đem vị trí bày rất đ a n g nói ra đoàn công tử k h á c h khí dưới mắt chẳng qua là bước đầu tiên mưu đồ nếu như muốn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích còn cần mặt khác một phen mưu đồ mới được lý nho nói ra đoàn vũ nhẹ gật đầu khiêm tốn thỉnh giáo xin lắng t hay nghe lý nho nắn nuốt sợi dâu sau đó nói ra lần này đoàn công tử lập xuống đại công nhất định phải vào lạc dương thụ phong về phần có thể thụ phong cỡ nào chức quan cỡ nào t ấ c vị còn muốn vận hành một phen chúa công trong triều tuy có dựa vào nhưng bây giờ đi cấm cho dù là viên công cũng không dám quá nhiều thâm nhập cho nên còn muốn từ mặt khác phương diện lấy tay một phương diện khác lý nho vừa mới nói xong đoàn vũ liền đoán được lý nho nói một mặt khác là nơi nào quan lại lý nho nhẹ nói ra hai chữ đoàn vũ thầm nghĩ một tiếng quả nhiên lý nho tiếp tục nói bây giờ cung bên trong thập thường thị quyền thế n g ậ p trời bậy hạ sống thâm cung châu nghe đi đều có thập thường thị không chế hoạn quan trọng lưu mặc dù tham t à i nhưng lại hứa hẹn chỉ cần giúp cho lợi lớn cái kia chắc chắn có thu hoạch đồng trác nghe nói cũng nhẹ gật đầu văn yu nói không tệ ban đầu ta phải cái này tịnh châu thứ sử cũng là hướng cung bên trong dùng tiền lần này tử dực cũng không cần mọc lỏng ta hẳn vì tử dực lưu đồ số tiền kia ta cũng ra đồng trác phóng khoáng vung tay lên ta tốt cha vợ a đoàn vũ trong lòng vô cùng cảm kích vì cái gì xuyên việt không phải là tào tháo nhi tử không phải là cái này người nhi tử người kia thân thích đây đồng trác con rể đơn giản không nên quá thoải mái thật sao đồng trác hảo cường lập nghiệp tay trái nắm là thiên hạ tinh nhuệ l ư ơ n g châu bình tay phải nắm là trăm năm hảo cường chi ra cự phú một tay trải bằng chính trị con đường một tay dùng tiền thông thiên còn có phong phú vốn liếng trở lấy kế thừa đi đâu đi tìm như vậy tốt bắt đầu có thể tưởng tượng hắn cha vợ đồng trác đây vung tay lên muốn ra bao nhiêu tiền một cái công khai ghi giá thái thú tối thiểu nhất hai nghìn vạn tiền cất bước đây còn không có tính nếu là tính cả tất vị sợ là muốn năm nghìn vạn tiền đây chắc hẳn vẫn là chỉ là một bộ phận chuẩn bị hòa quan còn có nhậm chức trước đó muốn nạp tiền cho lưu hành đâu nhạc phụ đại nhân đoàn vũ bưng bình diệu đứng dậy đồng chắc vung tay lên không cần đến như thế ta liền đều là nghi nhi ngươi có thể có như vậy đại tiền đồ ta cao hứng còn không kịp tiền sự tình không cần ngươi quan tâm ta tự có biện pháp ngươi mới vừa vặn lạc quan chỗ nào có thể có nhiều như vậy tiền lần này lại là cơ hội khó được liền tính thêm ra t r ư ớ tiền cũng nhất định phải vì ngươi mưu đồ một cái tốt vị trí tiểu tử ngươi có cái gì suy nghĩ trong lòng đồng chắc nhìn đến đoàn vũ hỏi nói đến vị trí đoàn vũ hơi do dự sau đó chuyển hướng ngồi ở một bên lý nho hắn muốn nghe xem lý nho ý kiến văn ư u tiên sinh coi là lần này khi mưu đến nơi nào vi rượu chương một trăm hai mươi tiểu biệt thắng tân hôn ba chương một trăm hai mươi tiểu biệt thắng tân hôn ba lý nho khẽ vớt ư sợi dâu cẩn thận suy nghĩ sau đó mở miệng phân tích trung nguyên tri địa đặc biệt là giàu có tri địa đều có thế gia đại tộc cầm giữ lại hào cường san sát sĩ tộc khắp nơi trên đất nhìn như chỗ tốt tươi trên thực tế đều là hang hồ sói ở nếu vị quan trí đây chắc chắn nhận sĩ tộc khắp nơi cả tay lại đoàn công tử khởi thế chính là dẫm đạp thái nguyên vương thị tuy không có dẫn tới chỗ sáng phản đối nhưng vẫn như c ũ sẽ bị sĩ tộc trong bóng tối nhằm vào cùng cảnh giác nếu như muốn thật là nhậm chức trung nguyên ta ngược lại thật ra cho rằng cũng không phải là người lương thiện chọn đồng trác ánh mắt trầm ngâm khẽ gật đầu n g ự a khí sinh lạnh nói ra những cái này sĩ tộc ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức nhưng trên thực tế xác thực xem thường chúng ta biên quận xuất thân khắp nơi bài xích mấy năm này đồng trác từ lương châu sau khi đi ra có thể nói là khắp nơi vấp phải chắc trở cho dù tại đây tỉnh châu thứ xử trước bên trên cũng nhiều là có sĩ tộc các chế về điểm này đồng trác ăn đến khổ đi đường đều là vết xe đổ đoàn vũ cũng cảm giác sâu sắc lý nho nói không sai nếu như đây nếu là đem hắn ném tới dự châu duyên châu hoặc là từ châu ký châu dạng này địa phương khẳng định sẽ bị nơi đó sĩ tộc chằm chằm chết hắn bây giờ tại tấn dương sở dĩ không có sĩ tộc tại giám đứng ra là bởi vì thái nguyên sĩ tộc đều sợ vương n u vết xe đổ ngay tại trước mặt b ả y biển đâu nhưng trung nguyên chi điệp nhưng khác biệt tại đây tỉnh châu những cái kia sĩ tộc cầm giữ trung nguyên chi đ i ệ không nên quá lợi hại hắn hiện tại thân chỗ biên quận trong tay có binh nhưng nếu là ném tới trung nguyên tại tấn dương một bộ này coi như không dùng được với lại loạn thế lập tức bắt、đầu. hắn hiện tại cần bồi dưỡng quân đội bồi dưỡng bộ khúc đạt được một cái có thể hoàn toàn vì hắn sử dụng địa bàn mà không phải cho những cái kia sĩ tộc khi giữ cửa chó cho nên trung nguyên không phải cái gì tốt chỗ nói tới chỗ này kỳ thực đoàn vũ trong lòng đã có nơi lý tưởng vùng biên cương mà lại là phương bắc vùng biên cương mà không phải phương nam nhưng ưu châu không được ưu châu mặc dù cũng là vùng biên cương nhưng ưu châu lân cận kỳ châu với lại ưu châu đem cửa đem loại quá nhiều hắn một cái người xứ khác nếu là đi chỉ sợ sẽ không có chỗ với tư cách kỳ thực nói xong một điểm thịnh châu kỳ thực cũng có thể dù sao tịnh châu hắn đã quen thuộc với lại ở chỗ này còn có uy danh nhưng tịnh châu sĩ tộc là hắn cần đề phòng trong thời gian ngắn những n à y tịnh châu sĩ tộc sẽ không nảy ra nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi có biến nhưng điều kiện tiên quyết là đồng trắc còn tại đảm nhiệm tịnh châu thứ sử nhưng hôm nay hắn cha vợ đồng trắc đã điều nhiệm thấm dương vì t h á i thú t â n nhiệm trương ý sĩ tộc xuất thân tự nhiên tại một ít sự tỉnh bên trên sẽ thiên vị sĩ tộc một chút cho nên lương châu lương châu đoàn vũ cùng lý nho cơ hồ là đồng thời mở miệng lý nho ánh mắt sáng lên nhìn về phía đoàn vũ đoàn công tử cũng cảm thấy lương châu tốt nhất đoàn vũ gật đầu nhìn đến đồng trác nói ra nhạc phụ đại nhân ra tại lương châu lại riêng có uy danh nếu ta có thể nhậm chức lương châu lại bằng vào nhạc phụ đại nhân uy danh có thể nhanh chóng triển khai cục diện không đến mức nhận cả tay lại lương châu thiếu sĩ kính dũng thiếu sĩ nói là lương châu sĩ t ố c ít lại là n ắ m đấm lớn mới nói tính địa phương còn có một chút chỗ tốt trời cao hoàng đế xa mặc dù lương châu loạn loạn đến trong triều có người đề nghị từ bỏ lương châu nhưng hắn sợ loạn sao đương nhiên không sợ hắn nếu có thể tại lương châu cái kia phiến hôn loạn tri đệm thành lập trật tự cái kia lương châu này đó là hắn sau này căn cứ đ i ệ Lại trong lúc nhất thời đoàn vũ đạ nghị kỹ sau này hẳn là như thế nào tiến hành đây chính là nắm giữ biết trước, biết trước tất cả như thế nào ư đại sát tứ phương đó là vô nghĩa nhưng lợi dụng biết trước tất cả cái nhìn đại cục trước thời gian ngưu đồ vẫn là có thể đi đoàn vũ cùng lý nho đồng thời nói ra hai châu đang nhìn đồng trác tựa hồ cũng hết sức hài lòng thiện ban đầu nghe nghi nhi lần đầu tiên nhấc lên tự dực liền đề cập tới lương châu liền biết tên tiểu tử thối nhà ngươi nhớ kỹ ta vốn ban đầu đồng trác cười gật đầu nói lương châu mặc dù loạn nhưng muốn nói đứng lên cũng đích xác thích hợp ngươi đại c h i ế n thân thủ nếu thật có thể đem lương châu bình định tiểu tử ngươi cũng coi là lợi hại đã ngươi cùng văn hữu đều quyết định lấy mát đó là tốt nhất dù sao chỗ kia cũng không ai nguyện ý đi thì càng dễ làm đồng trác lời nói này không tệ lương châu sự t ì n h trên cơ bản đều là lương châu trị nơi khác quan viên nếu là đi lương châu thật đúng là không làm được đoàn vũ cười cười hắn là đồng chắc c o n rể tự nhiên cũng coi là lương châu người địa phương tốt cụ thể công việc còn phải đợi đến lạc dương sau đó tại thương nghị ngày mai ta sẽ phái người cùng lưu tử kiện cùng trương ý ba người cộng đồng dân thư đưa n g ư ờ i công tích báo cáo lạc dương đoạn thời gian này ngươi liền an tâm ở nhà chờ xem đoán chừng không cần mấy ngày lạc dương liền sẽ có dưới thánh chỉ đến đến lúc đó chuẩn bị vào lạc dương a vừa vặn ta cũng muốn đến lạc dương báo cáo công tác sau đó tại trở về hà đông đồng chắc phất phất tay nói ra tiểu tử ngươi đi lần này đó là tiểu một tháng khẩu nghi nhi ở nhà chờ ngươi mau mau cút mau về nhà đi một phen nói chuyện lâu thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giắc cũng đã phải nhanh một canh giờ đoàn vũ lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có hai vị chờ đợi gần một tháng m ị tiểu thế đâu thế là đứng dậy từ biệt cái kia tiểu tế sẽ không cấy dậy nhạc phụ đại nhân tiểu tế x i n cáo từ trước đồng chắc phất phất tay văn kiện đến yêu chúng ta tiếp tục uống hôm nay cao hứng không say không về đồng chắc một lần nữa bưng chén rượu lên đoàn vũ phủ đệ hậu trạch trong phòng ngủ đồng nghi còn có điều thuyền sớm cũng đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất mau đỏ khuy bảo bên ngoài bảo kê màu trắng áo lụa trên thân tản ra nhà n n h ạ t hương hoa có trước đó động phòng k i n h lịch lại thêm đoàn vũ đây tiểu một tháng thời gian chưa từng trở về nhà đồng nghi cùng điêu thuyền đã sớm thành không có gì giấu nhau quan hệ tỷ bội điêu thuyền xuất thân quyết định nàng sẽ không giống là hào môn khuê tú như vậy có quá nhiều tâm tư chỉ là một lòng muốn phục thị tốt đoàn vũ chính là điêu thuyền tất cả đồng nghi từ nhỏ sinh ở vùng biên cương lại có một cái đồng chắc dạng này phụ thân tính cách bên trong ít mấy phần nữ t ử yếu đối cùng phức tạp phần lớn là vùng biên cương hào phóng cùng khai minh đoàn vũ lần này vừa đi đó là một tháng đây cũng không phải là tiểu biệt thắng tân hôn mà là ruộ thế là chỉ có thể như là tân hôn động phòng chi dạ đ ồ n g dạng khi đoàn vũ đẩy ra phòng ngủ cửa phòng nhìn thấy phòng bên trong lần này tình cảnh lập tức trong mắt dấy lên lửa cháy lương h ự c đâu m ù a xuân chính là vạn vật khôi phục cần tẩm b ộ thời tiết đúng lúc gặp mưa to đột kích đêm mưa phía dưới tấu vang dư âm còn v a n g vẳng bên thai thật lâu không tiêu tan cho đến thiên minh t bốn sáng sớm hôm sau đoàn vũ đứng ở diễn võ trường bên trên sáng sớm ánh nắng đánh vào đoàn vũ mình trần trên thân lộ ra mồ hôi phản xạ màu vàng nhạt q u a n mang cái tiết như là đao tức phủ khắc đồng dạng cơ bắp góc cạnh rõ ràng tản ra nam tính có một hosmon đoàn, đoàn vũ đôi tay cầm thiên long phá thành kích đang t ạ i ra sức vung vẩy mỗi một lần thiên long phá thành kích vung vẩy đứng lên đều mang một trận quỷ khóc thần hào đồng dạng lệ đạo lần này viễn trinh m ạ c nam đoàn vũ càng phát ra ý thức được lập tức trường binh uy lực kỵ binh tác chiến dài một tấc một tấc mạnh mẽ càng là trường binh lực sát thương cũng liền tăng mạnh trước đây trước sau sau đi gần một tháng thời gian hoàn toàn không có một chút thời gian hệ thống tăng cấp tiêu đề. mắt thấy đã vào tháng năm khoảng cách hoàng cân c h i loạn cũng càng ngày càng gần tiêu đề thăng cấp không thể rơi xuống sáng sớm sau khi thức dậy đoàn vũ chuyện thứ nhất đó là như là dĩ vãng đồng dạng bắt đầu huấn luyện thăng cấp tiêu đề về phần thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người tất cả đều bị hắn trực tiếp thả ba ngày nghỉ dài hạn một là nghỉ ngơi thật tốt một phen hai là về nhà bồi bồi người nhà dù sao gần hai ngày hắn cũng không có việc gì nhi làm bên người cũng không cần nhiều người như vậy nếu là mấy ngày nữa đợi đến lạc dương thánh chỉ đến đến lúc đó khẳng định còn muốn đi đi lạc dương đến lúc này một l ú n không nói khác chỉ là trên đường khẳng định liền muốn gần nửa tháng còn đoàn vũ hít sâu một hơi thu hồi trong tay thiên long phá thành kích sau đó quay đầu nhẹ gật đầu biết người đi trước đi nói cho hai vị phu nhân ta lập tức liền đi qua một bên nói đoàn vũ vừa đi về phía giá vũ khí phương hướng t hơn hai tháng bên trong đã kích hoạt lên bảy cái tiêu đề cái thứ nhất gấp mười lần tốc độ tương đương với thiên phú mà cái thứ hai tức là tiến thuật cái thứ ba là lực lượng cái thứ tư là đạo pháp cái thứ năm nên tính là khoa kỹ tiêu đề a về phần cái thứ sáu cái này khó mà nói xen vào hữu dụng cùng vô dụng giữa nếu như nếu là từ phái nữ góc độ đi lên nói ngược lại là có một ít tác dụng cái thứ bảy tức là thương thuật hệ thống dùng cho ra những này tiêu đề cũng không tệ chỉ là càng về sau thăng cấp càng chậm càng hao phí thời gian nếu là hắn không có gì khác sự tình còn tốt vấn đề là hắn hiện tại mỗi ngày cần xử lý sự tình quá nhiều với lại về sau có thể sẽ càng nhiều Cũng chỉ có n s á vừa mới đi vào phóng trước đoàn vũ liền xưng sờ quay đầu nhìn về phía một bên thị nữ hỏi không phải nói hai vị phu nhân đã đi lên sao thị nữ liền vội vàng không người trả lời nói hồi bẩm lao ra mới vừa nhâm phu nhân nhìn thấy cơn tanh thời điểm bỗng nhiên nói trong bụng có chút khó chịu đồng phu nhân b ồ i theo nhâm phu nhân cùng nhau đi hậu viện trong bụng khó chịu đoàn vũ nhớ m ẩ y lập tức bước nhanh hướng phía hậu trạch đi đến nghi nhi thuyền nhi một bên đi đoàn vũ còn một bên kêu gọi đồng nghi cùng điều thuyền hai người danh tự đang xuyên qua hành lang bốn khúc hướng phía hậu trạch đi đến một tay vịn điêu thuyền đồng nghi xoay người lại phu quân phu quân thuyền nhi mội mội nói n à n g có chút không thoải mái đoàn vũ bước nhanh đi vào điêu thuyền bên người nhìn đến che ngực vị trí điều thuyền lập tức lo lắng hỏi thế nào thuyền nhi chỗ nào không thoải mái điều thuyền một tay che ngực nhữ lại đại mi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra không, có việc gì phu quân, chỉ là không biết vì cái gì mới vừa nhìn thấy cơm canh thời điểm cũng có chút buồn nôn. nôn đoàn vũ đang thất thần đâu nói lên cơm canh điêu thuyền lần nữa đến phản ứng không người liền hướng phía một bên hoa viên bước nhanh đi đến nốt than bên người khoảng thị nữ lập tức dọa đến quá sức nhanh nhanh đi gọi nữ chữa nhưng mà thị nữ mới vừa đi bận rộn điêu thuyền bên kia đứng ở một bên nguyên bản còn lo lắng lấy điêu thuyền đồng nghi nhưng thật giống như là bị kích thích đồng dạng cũng lập tức che môi đỏ n ố than không phải đây còn mang truyền nhiễm sao đoàn vũ giật này mình nếu như nếu là ăn thứ gì ăn không đúng có khả năng dạng này thế nhưng là đồng nghi cùng điêu thuyền rõ ràng còn không có ăn đâu đó là chuyện gì xảy ra đang suy nghĩ đoàn vũ đ ỗ n g nhiên trong đầu hiện lên một tia linh quang sẽ không phải là mang thai a đoàn vũ lập tức mở to hai mắt nhìn tính toán thời gian đã đã hơn hai tháng trước đó không đi thời điểm hắn có thể cơ hồ là mỗi ngày đều tại vất v à cần cù t r ồ n g trọt ra mặc dù đồng nghi số lần ít nhưng thời gian cũng không so điêu thuyền đã chậm mấy ngày lần kia say rượu nghi nhi thuyền nhi các ngươi các ngươi hai cái tháng này kinh n g u y ệ t tới rồi sao đoàn vũ đột nhiên hỏi đang tại xoay người nôn mửa hai nữ rõ ràng sưng sờ sau đó liền đều lắc đầu nhìn thấy hai nữ lắc đầu trong n g á y mắt đoàn vũ trên mặt lập tức lộ ra nhẹ n h õ m nụ cười tám thành là nhanh đem hai vị phu nhân đỡ đến hậu trạch đi chuyển nữ chữa tới bắt mạch đoàn vũ mệnh lệnh t ỷ nữ không bao lâu hậu trạch đoàn vũ đứng tại cửa gian phòng bên ngoài chờ lấy thân mang thường phục nữ chữa n ở nụ cười đẩy cửa phòng ra đi vào đoàn vũ trước người không mình hành lê nói chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân hai vị phu nhân đều là có tin vui ha ha đoàn vũ cười to một tiếng quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai hảo hảo xác nhận sao đoàn vũ nhìn đến trước mặt nữ chữa hỏi nữ chữa gật đầu xác nhận ta liên tục xác nhận qua đích xác là hỉ m ạ c h đoàn vũ cao hứng đi vào trong nhà lúc này phòng bên trong đồng nghi còn có điều thuyền tự nhiên cũng từ nữ chữa trong miệng biết được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhi hai nữ riêng phần mình dựa vào trên giường êm trên thân c h e kín một đầu chăn mềm nhìn thấy đoàn vũ sau khi vào cửa đều là biểu lộ ngượng n g ủ g sau đó chuẩn bị đứng dậy đừng núp ních tuyệt đối đừng loạt động từ giờ trở đi các người hai cái đó là trong nhà chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng một chút đều phải cẩn thận đoàn vũ bảo bối đi vào hai nữ bên cạnh ngồi xuống thời đại này chữa bệnh điều kiện cùng hậu thế cũng không đồng dạng nữ nhân sinh hài tử quả nhiên là cựu tử nhất sinh cho dù là nhà giàu sang thậm chí cả hoàng hoàng thân quốc thích trụ đồng dạng thứ mang thai đến giữ thai lại đến sinh nở mỗi một cái quá trình đều không qua loa được cũng không được khinh thường p h u quân cái gì là trọng điểm chú ý đối tượng a điêu thuyền nhìn đến đoàn vũ không hiểu hỏi đoàn vũ mỉm cười nói ra liền là phi thường trọng yếu chú ý đối tượng các ngươi hiện tại là đại công thần mọi thứ nhất định phải cẩn thận liền ngay cả đi đường đều phải cẩn thận đồng nghi cười không nói điêu thuyền tức là thập phần vui vẻ không bao lâu nhận được tin tức đồng chắc cũng ngay đầu tiên chạy tới đoàn vũ phủ đệ lý nho tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tới trước ha ha ta tốt nghi nhi đồng chắc lôi kéo đồng nghi tay hết sức kích động là một cái phụ thân đến nói đặc biệt là hai ngàn năm trước đông hán đồng chắc có thể đối với nữ nhi như thế không nói là duy nhất cái này một nhà cũng coi là phượng mao lân giác đại khái cũng là bởi vì đồng chắc bản thân liền dòng dõi quá thiếu nguyên nhân nhìn xem những cái kêu tiêu hùng còn có chư hầu chi nữ cái nào không phải dùng để thông gia công cụ lấy biết t h ư ợ n g đồng chắc vung tay lên trên tòa phụ đệ trên dưới dưới đều là thưởng thiền ta bỏ ra khá lắm đứng ở một bên đoàn vũ gọi thẳng khá lắm Mình người cha vợ này xem người này cha ra vợ là tại h hắn khi người nghèo. Thật tình không biết. Cái kia vương nhu nhiều ậ vậy t biết. đem đ năm người vương như kia Cái o t được bây g ờ đã tại t hắn n r o gian tay, bất trở t chỉ còn có không h quá ô về Tại i g phòng hàn huyên hai câu sau đó đồng chắc liền lôi kéo đoàn vũ tay từ trong phòng ngủ đi ra đoàn vũ còn tưởng rằng đồng chắc m u ố n nói gì đâu thần thần bị bí tiểu t ử túi ta có thể cùng ngươi nói nghi nhi mới vừa có thai lúc này ngươi cũng không thể làm loạn tại bên ngoài ngươi có thể tùy ý nhưng trong nhà không được đừng đến lúc đó t r e u đến n h i nhi động thai khí đừng nói lao từ cùng ngươi không xong đoàn vũ như vậy tốt cha vợ đi cái nào tìm a ngay một chút nghe một chút lời nói này trong nhà không được tại bên ngoài tùy tiện nhiều khai minh cha vợ nhạc phụ đại nhân xin yên tâm ta lao ra một tên thị nữ đi vào đoàn vũ trước người đôi tay đưa lên một phần danh thiếp lao ra bên ngoài đến một người nói nói là trung sơn chân thị c h â n khương muốn cùng lao ra một hồi đoàn vũ khá lắm đây thật là hết chuyện để nói mình vừa muốn cam đoan chân sau cái này trực tiếp đụng trên họng súng a đồng c h ắ t t r ậ n trắng mắt cái k i a c h â n khương ta biết là ngươi từ lòng sơn cứu trở về cái tia trung sơn chân thị chi nữ a nhạc phụ đại nhân hiểu lầm chúng ta chỉ là bằng hữu chương một trăm hai mươi hai Trân ư ơ một tấn ngày vạn tiền. Trưng Trân Khương ngày vạn vào vào từ biệt, tiền. t dương tây thị khách sạn ở chỗ này cư ngụ gần một tháng t r â n thị thương đội đã bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở về kỳ châu một tháng này mua sắm d a lông cùng với các hàng hóa đã chia mấy đám mang đến trung sơn quốc vô cực huyện Nếu như dựa theo bình thường, Trân theo dựa có ự c c huyện. thể cho dù t r â n khương trong miệng không nói nhưng bên người thân cận người đều đoán được t r â n khương vì sao một mực lưu lại tại tấn dương chân k ư ơ n g ở lại khách sạn bên ngoài g a phòng một tên tướng mạo thanh tú thị nữ bước nhanh chạy tới chân khương trước cửa phòng sau đó quên gõ vang cửa phòng liền vội vàng đem cửa phòng đầy ra tiểu thư tiểu thư sạch sẽ gian phòng bên trong ngồi tại bàn trang điểm trước gương đồng chân khương nghe tiếng quay đầu lại người nhà đầu này chuyện gì kinh hoàng đứng ở trước cửa tiểu thị nữ hoạt bát thẻ lưới đáng yêu nói ra tiểu thư là đoàn công tử đến tiểu thư không phải ngày ngày đều đọc lấy đoàn công tử sao nghe được tiểu thị nữ nói chân khương trắng như, tuyết khuôn mặt không khỏi một cái giống như dắt lên một tầng màu đỏ phi sắp đồng dạng người nhà đầu này tại nói bậy đưa người bán không được nói lung tung t r â n khương đôi mắt đẹp buông xuống nhưng bước chân lại hết sức thành thật hướng phía ngoài phòng đi đến khách sạn lầu một một thân hắc bảo đoàn vũ ngồi tại lần trước cùng t r â n khương gặp mặt vị trí kia so với một tháng trước đó lúc này đoàn vũ mặc dù dung mạo còn có dáng người bên trên không có gì thay đổi nhưng trên thân phát ra khí thế đã phát sinh lòng trời lở đất cải biến chỉ là ngồi ở chỗ đó trong tay bưng ly trà liền tựa như một đầu phệ nhân manh thú đồng d ạ n g khách sạn trưởng quy đứng ở một bên trên mặt chất đống khuôn mặt tươi cười cẩn thận hầu hạ lấy bây giờ đây tấn dương thành cơ hồ không, không nhận ra đoàn vũ từ nhạn môn còn trở về ngày tấn dương nội thành m ô n người đều đổ xô ra đường chỉ vì thấy đoàn vũ phong thái đoàn đại nhân có việc thỏa thích phân phó trưởng quỹ k h ô n g lưng nịnh nọt vừa cười vừa nói đoàn vũ mỉm cười đáp lại gật đầu t ố t trưởng quỹ lập tức h i ể u c h u y ệ n cáo lui cái kia tiểu nhân sẽ không quáy dày đoàn đại nhân ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài lúc này đoàn vũ bên người còn đi theo một người dáng người nhỏ gây c u ố n tại một kiện rộng lớn áo choàng bên trong giả đông so với hơn một tháng trước giả đông rõ ràng là mập một chút cũng bạch tỉnh một chút cặp mắt kia tức là càng cơ chí trưởng quỹ sau khi đi giả đông liền bắt đầu tranh công đồng dạng nói đến đây hơn một tháng thành quả chúa công dựa theo ngày trước khi đi phân phó giấy trắng công xưởng hiện tại đã mở rộng đến hơn hai trăm tên công tượng mỗi ngày đại khái có thể sản xuất hai đến ba đao giấy trắng dựa theo ngày trước đó định giá nhất đao giấy trắng giá cả tại tám trăm i tiền mỗi ngày sản xuất đại khái là hai ba triệu tiền đương nhiên trong n à y còn không có khấu trừ nhân công vật liệu hao tổn còn có vận chuyển cùng từng cái phương diện chuẩn bị đ a o là trước kêu đoàn vũ dựa theo vải vóc giá cả để cân nhắc cho giấy trắng định giá tính toán đơn vị bây giờ trên thị trường tốt nhất hai loại giấy theo thứ tự là vô lại giấy còn có x a hệ kỳ giấy đại khái giá cả đều tại bốn trăm i tiền khoảng đông h á n chủ yếu ghi chép văn thư sử dụng ngoại trừ giấy thẻ tre bên ngoài đó là tơ lụa tơ lụa là thượng phẩm so sánh đắt với lại với tư cách có thể làm thành tiền tệ đến giao dịch sử dụng vật tư ngoại trừ thế gia đại tộc cùng hoàng hoàng thân quốc thích trụ bên ngoài phần lớn không ai có thể dùng đến lên mà một thất tơ lụa giá cả đại khái tại một nghìn năm trăm i tiền khoảng đây vẫn chỉ là tối lụa cũng chính là lụa trắng nếu như nếu là tinh lụa nói cái giá tiền này còn muốn nhiều gần gấp đôi đoàn vũ cho giấy trắng định tính toán đơn vị là lụa、đao. nhất đao cũng liền tương đương với một tớt mà định ra ra tức là tám trăm i tiền đương nhiên đây tám trăm i tiền là hắn định giá nói trắng ra là đây cũng là bán xỉ giá trong này còn muốn cho chân thị trở lại nhất định lợi nhuận không gian dựa theo đoàn vũ phỏng đoán đây giấy trắng cuối cùng lưu thông ở trên thị trường giá cả sẽ không thấp hơn ngàn tiền thậm chí sẽ cùng lụa trắng giá cả gần ngang hàng nhưng những n à y đoàn vũ mặc kệ chân thị có thể bán ra bao nhiêu tiền đó là chân thị bản sự hắn chỉ có kỹ thuật không có nguồn tiêu thụ đây tiêu thụ vẫn là phải xem người ta chỉ cần có thể cam đoan xuất hàng lượng cuối cùng giá tiền là chân thị định đoạt nghe giả đông nói Đoàn vũ nhẹ vũ g ở trong đầu. Già tiếp đó có n một hai Công, trăm linh tuyết g n vạn là vật chuyển nhân công t hao tổn những ngày chi phí từ chân thị trở về khoản khấu trừ tiền vốn bên ngoài còn có ba vạn nhập trướng trong này còn có hai vạn là chân thị lợi nhuận à, nghe được cái số này đoàn vũ cũng là cả kinh nhanh như vậy giả đông đắc ý cười một tiếng gật đầu nói chúa công ta tại ngài cho ra nhắc nhở sau đó đem muối tuyết tiến hành một phen đóng gói giả đông nói đến đắc ý từ ống tay náo bên trong lấy ra một cái bao bọc lấy bên ngoài một tầng là giấy trắng vương vức trồng chất bao vây lấy cái gì phía trên còn có sơn son tự phong đem giấy trắng n mỗi cái trồng chất vị trí đều bọc lấy đứng lên nhìn thấy thứ này đoàn vũ lập tức đó là sững sờ đây đ â y con mẹ nó không phải thực phẩm đóng gói sao hàng này thiên tài a đoàn vũ trong lòng kinh ngạc trước khi đi hắn tìm tới giả đông đem liên quan tới giấy trắng còn có m ố i tuyết hai phương diện này làm việc đều giao cho giả đông giả đông có kinh thương đầu não từ cái kia tiêu thụ hàng ra marketing thủ đoạn liền không khó coi ra vật tận kỳ dụng người tận trách nhiệm giả đông trời sinh đó là làm ăn liệu trước khi chuẩn bị đi hắn cho giả đông một phen đề điểm truyền thụ một cái hậu thế marketing cùng đối với sản phẩm đóng gói kinh doanh lý niệm để giả đông chậm rãi tiêu hóa ra hòa này vậy mà làm ra thực phẩm đóng gói giả đông hiến vật quý đồng dạng nói ra c h ú công trong này bọc lấy là muối tuyết một khối muối gạch tương đương với một cân muối tuyết đây là dựa theo chúa công ngài cho lúc trước tiểu nhân nhắc nhở những n à y muối tuyết không thể lại c h ả y vào dân chúng tầm thường trong nhà cho nên tiểu nhân cứ dựa theo ngài cho ra mạnh suy nghĩ chế tạo cao cấp sản phẩm mặt hướng cao cấp xã hội đem muối tuyết làm thành một bộ bọn h ắ n ăn không nổi với lại rất đắt bộ dáng nhóm đầu tiên vận chuyển đến kỳ châu sau đó thông qua trung sơn chân thị phân phối trực tiếp mang đến những cái k i a thế gia đại tộc trong tay bắt đầu chân khương còn nói nói là quá mắc nhưng buôn bán hiệu quả lại hoàn toàn tương phản cơ h ộ là không có mấy ngày liền tiêu thụ không còn hiện tại chân thị bên kia mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút lấy chúng ta tăng lớn sản xuất đoàn vũ kéo kéo khỏe miệng ba vạn tiền mười ngày không sai biệt lắm mười ngày đó là ba vạn tiền đương nhiên cái này chỉ là tiền kỳ đến trung kỳ khi thị trường xuất hiện nhất định báo h ò a đương ra bên trong tồn mối nhiều cái này tiêu thụ sẽ duy trì tại một cái so sánh nhẹ nhàng vị trí có thể cho dù là dạng này đoàn vũ cũng đã rất khiếp sợ mối nguyên vật liệu giá tiền là muốn so giấy trắng cao một thạch mối ra công thành mối tuyết cũng liền có thể còn lại tám điểm hà đông sản xuất mối đại khái tám trăm tiền một thạch một mình buôn bán mối bản thân là trọng tội nhưng đoàn vũ loại này nhưng thật ra là xen vào một mình buôn bán mối bên ngoài bởi vì hắn sản xuất muối biết không hướng xã hội lưu thông mà chỉ tại thượng tầng xã hội lưu thông nói trắng ra là đó là phạm vi nhỏ lưu thông lại nói thiên hạ hôm nay nơi đó sĩ tộc phú thương cơ hồ không có không một mình buôn bán muối sát bằng không thì nhà kia bên trong cự phú đều là làm sao tới trung sơn c h â n thị từ châu cháo thị những n à y cái nào không buôn bán m ố i với lại hắn cha vợ đồng chắc hiện tại là hà đông quận thái thú hà đông quận chính là sinh muối quận lớn quan trung cùng t ỉ n h châu lương châu chủ yếu dùng muối đều đến từ đây cái này đồng đẳng với mở ra mặt khác một cái thuận tiện đại môn Mười này, trên thực tế một điểm đều không ít đoàn vũ ngón trỏ nhẹ nhàng đánh tại trước mặt trên mặt bàn số tiền này hắn khẳng định không thể đều mình rơi xuống túi lợi ích là muốn chia đều tiền chỉ là một loại thủ đoạn chỉ có sử dụng đến mới có thể phát huy hắn tác dụng người nhớ một cái đoàn vũ nói ra giả đông lập tức gật đầu sau đó nhấc lên b ứ c lông chúa công ngài nói ta đoán chừng hiện tại m ộ ư ơ i ngày tiêu thụ đại khái đó là ngày sau một tháng ổn định đo đây mỗi tuyết mỗi tháng ba vạn tiền lợi nhuận từ trong đó xuất ra năm trăm vạn đưa đến cha vợ ta nơi đó đoàn vũ một bên đánh m ặ t bàn một bên nói một bên giả đông vội vàng ghi chép cha vợ đồng c h ắ c khẳng định là muốn chuẩn bị mặc dù đều là người một nhà nhưng là hắn dù sao vẫn là con rể vẫn là muốn tôn trọng một cái đồng c h ắ c hắn cha vợ đồng c h ắ c thân là hà đông quận thái thú hắn những ngày tiểu động tác đồng c h ắ c không có khả năng không biết cho nên khẳng định là muốn chuẩn bị lại nói đây đưa ra ngoài tiền ngày sau sẽ tiêu ở nơi nào hơn phân nửa không phải là sẽ trở lại hắn trong tay cho nên năm trăm vạn không nhiều từ đó lại lấy một trăm vạn mỗi tháng đưa đến lý nho lý văn hữu phủ bên trong lý nho hắn cha vợ giới trướng đệ nhất chủ mưu kỳ thực tiền này hoàn toàn có thể không đưa lý nho là người thông minh Đồng c cho cho h một tháng tại xuất ra năm mươi vạn tiền đến đưa đến thái nguyên quận thái thú lưu vi trong tay giả đông từng cái đ i chép cũng không có hỏi thăm một câu vì cái gì đây chính là người thông minh nên làm sự t ì n h đoàn vũ bên này cũng nói xong một bên khác một thân váy trăng trắng hơn tuyết chân khương cũng từ khách sạn lầu hai đi xuống nhìn thấy chân cương đến giả đông mười phần có nhãn lực cầm ghi chép đồ vật đứng dậy đến đoàn vũ sau lưng chân cương thân ảnh mới vừa xuất hiện tại khách sạn thông hướng lầu một thang lầu trong n g á y mắt liền dẫn tới khách sạn lầu một tất cả thực khách ánh mắt đoàn vũ hướng về phía đi xuống thang lầu chân cương mỉm cười v â y v â y tay hai chân một trăm hai mươi ba chân cương tình đồng ly biệt chi thương hai chân một trăm hai mươi ba chân cương tình đồng ly biệt chi thương hai tấn dương thành bên ngoài ra khỏi thành con đường bên trên một tri đội ngũ đang tại chậm rãi tiến lên đội ngũ bên trong có mười mấy cỗ xe ngựa còn có hơn trăm tên thị vệ cùng thị nữ trừ cái đó ra còn có hơn hai mươi tên năm chiến mã đi bộ kỵ binh mà đi tại đội ngũ phía trước nhất tức là một nam một nữ nam thân hình cao lớn uy mãnh khuôn mặt anh tuấn một thân hắc b à o nổi bật lấy trên thân cơ bắp hình dáng càng thêm hoà mỹ nữ nhân tức là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làn da trắng nõn một thân như tuyết đồng dạng váy trắng không nhiễm một hạt bụi sơn t h ắ c vốn là ôn nhu đường c o n đội ngũ bên trong giả đồng đi theo thật xa ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên miệng bên trong ngậm một cây dâm d ạ chúa công cũng thật sự là đây chân khương rõ ràng đối với chúa công có ý tứ trực tiếp đem chân khương thu vậy sau này chân thị nguồn tiêu thụ không sẽ theo liền dùng sao. c ư ờ n g c ư ờ n g liên hợp thế tất có thể trở thành đại hán giàu có nhất phu thương tập tận thiên hạ c h i tài giả đông nhỏ giọng lẩm bẩm lời này đoàn vũ không nghe thấy bằng không thì khẳng định sẽ khích lệ giả đông thật là một cái tiểu cơ linh quỷ đoàn công tử t r â n khương đứng xuống bước chân nghiêng người đối mặt đoàn vũ đoàn công tử liền đưa đến nơi này đi t r â n khương đôi tay về phần bên hông nhẹ nhàng con g mình hành lễ thở dài nói t r â n khương vốn là muốn cùng đoàn công tử chào từ biệt nhưng lại làm phiền đoàn công tử đưa tiễn lần này trong nhà truyền tin không thể không trở về ân cứu m ạ n thủy trung chưa từng có cơ hội báo đáp chân k ư ơ n g trong lòng bắn văn đoàn vũ khé mỉm cười nói chân cô nương khắc k h í ta lần trước không phải đã nói sao không có cái gì ân cứu mạng không ân cứu mạng về sau chúng ta là bằng hữu giữa bằng hữu chỉ có giúp đỡ cho nhau với lại ta đã nghe giả đông nói giữa chúng ta hợp tác rất không tệ chân thị tín dụng cũng rất tốt ta tin tưởng không bao lâu chúng ta còn sẽ gặp mặt nghe được đoàn vũ nói chân khương đôi mắt đẹp bên trong lập tức tràn đầy trờ mong bởi vì thời đại hạn chế cách xa nhau hai địa phương hơn nữa còn là hai cái châu còn người muốn gặp một lần mười phần không dễ nếu như một cái dân chúng tầm thường ra muốn từ tỉnh châu tiến về ký châu vấn an người nào đó đến lúc này một lần chỉ là trên đường chỉ sợ cũng muốn tiêu hao nửa năm thời gian không nói đến dọc theo con đường này còn có thể gặp phải nguy hiểm thời tiết biến hóa nhân văn địa lý không chừng còn chưa tới người liền đã chết ở nửa đường lên cho nên đi xa nhà đối với thời đại này người mà nói cơ hồ đều là cả một đời đều chưa từng làm qua sự t ì n h chớ đừng nói chi là hai người đều sẽ đ ộ n g khi ngươi đi đến cái kia muốn thấy người quê quán còn chưa nhất định liền trùng hợp có thể đợi được cái kia muốn gặp người là ở chỗ này trở lấy cho nên có chút phân biệt vừa chia tay đó là cả một đời tam quốc diễn nghĩa bên trong lưu quan trương ba huynh đệ từ đầu đến cuối đều l à như hình với bóng thật tình không biết kinh châu một lần phân biệt lưu quan trương ba huynh đệ ngay tại không có gặp mặt một lần t r â n khương dùng sức nhẹ gật đầu trong mắt đang mong đợi đoàn vũ nói lần sau gặp gỡ đoàn công tử lần này công h â n rất cao ngày khác tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên tiểu nữ t ử tại k ý châu chờ đoàn công tử phong quan bái tước như đoàn công tử có cơ hội tiến về k ý châu nhất định phải tới trung sơn chân khương. chân khương tất nhiên sẽ ở chính giữa núi lạng chờ đoàn công tử、Tốt. đoàn vũ cười thống khoái gật đầu đáp ứng lúc này ra khỏi thành đã mười dặm mười dặm đưa tiễn tình nghĩa rất đậm chân h ư ơ n g có mấy lời muốn nói nhưng không có mở miệng đều hóa thành đôi mắt bên trong chờ mong lưu tại đoàn vũ cái kia hùng tráng thân ảnh bên trên đoàn công tử chân h ư ơ n g đi lưu l i y ế n không rời chân h ư ơ n g nhìn về phía đoàn vũ cái kia một đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe quan s ắ c tựa như là đang mong đợi đoàn vũ giữ lại nhưng chờ đến đáp lại chỉ có đoàn vũ mỉm cười gật đầu giả đông đoàn vũ hướng về phía sau lưng trên xe ngựa giả đông la lên một câu đến rồi đến rồi trên xe ngựa mặc một thân g i n g lớn áo bảo giả đông xoay người đứng lên lập tức từ xe ngựa bên trong lấy ra một cái hộp ấ m sau đó một đường chạy chậm đi tới đoàn vũ bên người đem hộp gấm đưa đến đoàn vũ trong tay chúa công chân tiểu thư giả đông hướng về phía chân khương cười chào hỏi giả đông với tư cách đoàn vũ quy hoạch tương lai bộ thương mại người đứng đầu tại phương diện buôn bán cùng chân thị tiếp xúc thời gian dài nhất ngày sau khẳng định cũng muốn nhiều hơn liên lạc cho nên tự nhiên là trở thành giữa hai người người liên lạc ngày sau giả đông sẽ thêm trước khi kỳ châu còn hy vọng chân tiểu thư có thể chiếu cố nhiều hơn ta cũng biết thường đi thư cùng kỳ châu để cho giả đông đưa tiễn đoàn vũ đưa trong tay bưng lấy sơn son phượng văn khắc hoa từ đàn hộp gấm đưa đến chân khắc hoa cái này tặng cho ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không nhìn thấy trước mặt hộp gấm chân khương đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ một đôi trắng như tuyết tay ngọc nhẹ nhàng mở ra kim chế khóa trụ mở ra hộp gấm hộp gấm bên trong là một đầu trắng như tuyết vân vai Vân vai đó là khoác lên hai bên đầu vai dùng cho sửa ấm chi vật đồng dạng nhiều từ da lông chế cổ nhân chống lạnh có nhiều mũ đỉnh bôi chán ấm thai cùng vân vai trở mũ đỉnh trang trí tại mũ đỉnh chót chất liệu đa số kim ngọc mã nào chở bôi chán thắt ở trên trán kiểu dáng đa dạng ấm thai dùng cho giữ ấm vân vai nguyên bản dùng cho phòng hộ cổ áo. sau dần dần diễn biến thành một loại trang sức hào môn quý tộc đồng dạng đều sẽ sử dụng quý báo động vật da lông chế thành vân vai như lông trồn da trồn loại hình đã mỹ quan lại chống lạnh còn lộ ra xa hoa hộp g ấ m bên trong vân vai là một đầu trắng như tuyết da t r ồ n chế toàn thân không có một cây tà bao tất cả đều là trắng như tuyết một màu cái này tuyết hồ là ta tự tay săn bắn chế tắc thành vân vai nghe nói ký châu mùa đông r ấ t lạnh mà chân thị trong nhà cự phú tự nhiên không thiếu vàng bạc phối sức đầy đủ xem như là một phần tâm ý chân k ư ơ n g hàm răng k h é cắn k h o miệm đưa tay khẽ vớt trắn như tuyết mềm mại ra l trong đôi mắt đẹp tỉnh nghĩa càng đồng đậm không thể tan ra đoàn vũ nói đến tự tay săn bắn thời điểm một bên giả đông sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy chân khương đó là tại chân khương trước mặt trào hàng giả đoàn vũ săn bắn ra trồn một bên chân khương bên cạnh đứng đấy tiểu thị nữ hướng về phía giả đông trận trắng mắt gió nổi lên lạnh xuống mặc dù đã tháng năm nhưng tịnh châu lại cũng không làm sao ấm áp chân khương chậm rãi từ hộp gấm bên trong suất ra vân v a i sau đó nhẹ nhàng khoác lên mở vai thị nữ tiến lên giút chân khương buộc lại n ư ớ áo t r ắ n như tuyết vân vai cùng chân khương lúc này trên thân trắng như tuyết váy vừa tăng rất nhiều. chúa công a đây chân tiểu thư rõ ràng là đối với chúa công hữu tình a chúa công vì không thu chân tiểu thư nếu là chúa công thu chân tiểu thư cái k i a chân thị còn không phải chúa công làm chủ ngày sau cũng không cần cho chân thị nhiều như vậy lời huống hồ đây chân tiểu thư bao nhiêu xinh đẹp a chúa công ngài nghe một chút nghe một chút chân tiểu thư lời kia nói trung sơn ư ớ c q u â n nghĩ chỉ chờ quân đến hái a không đúng là chỉ chờ quân đến chiếu hoang ợ dù sao ý tứ đều không khác mấy đoàn vũ cười cười đưa tay cho giả đông một cái đầu sụp đổ giả đông đau ai u một tiếng ố n g đầu muốn nói làm ăn người là thiên tài nhưng cũng giới hạn ở lại làm sinh ý trung sơn chân thị đợi hoạn hai nghìn thạch trung cổ danh môn ngươi cho rằng ta liền xem như cưới chân cương liền có thể làm chủ chân thị muốn quá ngây thơ rồi c h ờ ngươi lúc nào đi một chuyến ký châu đi chân thị nhìn xem liền hiểu với lại ta hiện tại đã c o i chính thê chẳng lẽ ngươi cho rằng trung sơn chân thị t r ư ở n g nữ sẽ gả cho một người làm tiếp s a o liền xem như chân cương mình n g u y ệ n ý trung sơn chân thị sẽ đồng ý giả đông kéo kéo khoe miệng tên tiểu nhân này thật đúng là không rõ ràng tiểu nhân một mực sinh ý trên phương diện làm ăn việc giả đông là người trong nghề nhưng trong chính trị việc giả đông cùng giả hủ kém một chữ nhưng kém đến không phải cách xa vạn giảm đơn giản như vậy đây chính là mỗi người am hiểu phương hướng không giống nhau cái kia tiểu nhân cả gân à giả đông nói ra vậy chúa công liền trơ mắt như vậy nhìn xem chân tiểu thư phần t ì n h nghĩa này khổ lợi sao đoàn vũ cười cười không có trả lời thái bình tịnh thế mọi người đều phải thủ quy củ nhưng loạn thế phân tranh thời điểm nhưng là khác rồi đợi đến lúc nào hắn nắm đấm có thể triển hết một phương thời điểm những quy củ này đó là nắm đấm lớn người mới có thể định ra ký châu thôi đi khẳng định là muốn đi thái bình đạo khởi sự cũng liền còn có không đến một năm thời gian mà ký châu với tư cách thái bình đạo khởi sự chiến trường chính hắn lại là đồng c h ắ c con rể tự nhiên là muốn đi lên một lần khi đó nên muốn gặp khẳng định vẫn là muốn gặp nhau nên hắn cũng khẳng định đều là hắn đi thôi đi tây đại doanh đoàn vũ c h ở mình lên ngựa nơi xa càng đi càng xa chân khương ngồi tại xe ngựa bên trong như xem chân bảo giảng vân vai đặt ở hai đầu gối giữa trong xe ngựa tiểu thị nữ nhìn đến trong mắt đều là tình nghĩa chân h ư ơ n g không khỏi đau lòng tiểu thư vì sao ngươi không cùng đoàn công tử nói rõ bây giờ trong nhà đều tại hỏi tham giấy trắng còn có mới tuyết xuất xứ mặt khác mấy phòng bức bách rất gấp tiểu thư trở về làm sao đối mặt mấy phòng bức bách chân khương ngẩng đầu lên á chương mắt kiên kiên định mà c Đoàn một trăm hai mươi bốn phòng quất cơ đoàn liêu thanh ba chương một trăm hai mươi bốn phòng q u ấ n cơ đoàn liêu thanh ba thần dương thành bên ngoài tây đại doanh theo đồng t h ắ c dỡ xuống tỉnh châu thứ sự trước tây đại doanh nguyên bản l ư ơ n g châu binh mã cũng đã rời đi hà đồng quận Mà bây giờ tây đại doanh cũng đã trở thành đoàn vũ tư thuộc trụ sở đi đến mặc nam từ đống c h ắ c mượn tạm cái kia tám trăm phi hùng kỵ đã còn trở về tám trăm phi hùng kỵ chính là đống c h ắ c dưới trướng bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ chỉ cần đống c h ắ c còn sống đây tám trăm phi hùng kỵ liền không khả năng đến bất kỳ người trong tay điểm này đoàn vũ vẫn là trong lòng hiểu rõ cho nên tại trở lại tấn dương sau đó liền lập tức đem tám trăm phi hùng kỵ còn trở về bây giờ tây đại doanh đã bị đoàn vũ tiến hành một phen cải tạo nơi này bây giờ ở năm trăm đồng nghi đồ cưới lương c h â binh còn có đoàn vũ dưới trướng thân vệ kỵ binh cùng từ đạn hãn sơn mang về hơn một trăm l i ê n hải tử đi qua cao thuận nhắc nhở sau đó đoàn vũ đã minh xác đây hơn một trăm cái hải tử ngày s a u chỗ cùng để bọn hắn phí sức dung nhập người bình thường sinh hoạt chẳng liền để bọn hắn phát huy sở trường cho nên đoàn vũ đem đây hơn một trăm l i ê n hải tử mang về sau đó liền toàn bộ đưa đến tây đại doanh đồng thời trực tiếp giao cho liễu bạch đồ đến tây đại doanh sau đó đoàn vũ c h u y ệ n thứ nhất đó là đi tới liễu bạch đồ cùng cái kia hơn một trăm l i ê n hải tử chỗ tây đại doanh sườn đông khu vực khu vực này bây giờ bị đoàn vũ mệnh danh là phòng quân cơ trải qua thời gian n g ắ n lắng động sau đó đoàn vũ hiện nay dưới trướng hệ thống trên cơ bản đã có một cái hoàn chỉnh hình thức ban đầu lấy cao thuận trần khánh an hai người vì thống chiến bộ cơ sở cao thuận còn có trần khánh an hai người đều am h i ể u quân đoàn tác chiến hai người dưới trướng còn bao gồm có lý giác quách tỷ vương phương lý mông bốn người chỉ b ấ t quá lần trước m ạ c nam chi chiến bốn người đều không có tham dự trong tương lai một đoạn thời gian bốn người khẳng định cũng biết gia nhập vào mặt trận thống nhất bên trong chỉ là hiện tại đoàn vũ dưới trướng không có nhiều như vậy binh mã có thể cung cấp thông soái ngoại trừ mấy người bên ngoài tạm định nhân tuyển còn có trương liêu cùng trương liêu huinh trương tấn từ đạn h á n sơn sau khi trở về đặt đến mạ ấp thời điểm đoàn vũ tại mạ ấp dừng lại một ngày trương liêu trong nhà đó là mạ ấp hào cường bắt nguồn từ h á n sơ đã từng chủ đạo qua mạ ấp chi mưu l thuộc về là loại kia sen vào sĩ tộc cùng hào cường giữa tại mạ ấp chính là số một hào tộc đoàn vũ nghĩ tới mời trào trương liêu nhưng là lấy bây giờ huyện úy chức quan liền xem như trương liêu đồng ý nhưng trương liêu trong nhà cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý bất quá đã cùng một chỗ đã trải qua sinh tử một đường chém giết ngàn dặm thành lập thâm hậu quan hệ đoàn vũ cũng không nóng này chỉ cần lần này vào l ạ dương thuận lợi phong thưởng khi đó tại mời trào trương liêu trên cơ bản liền không tồn tại vấn đề cho nên tại đoàn vũ tư tưởng bên trong tương lai binh đoàn chủ lực là lấy trần khánh an cùng trương liêu kỵ binh làm chủ lý giác quách tỉ làm phụ trợ tạo thành hai chi có thể dùng kỵ binh đương nhiên đây là muốn tại đến lương châu sau đó mới có thể thực hiện mục tiêu mà bộ tốt phương diện này khẳng định là muốn lấy cao thuận làm chủ vương phương còn có lý mông làm phụ trợ tạo thành bộ tốt dù sao bộ chiến mới là cao thuận có tiên h phú nhất một bộ phận đây chính là mặt trận thống nhất một bộ ngoại trừ thống chiến bộ bên ngoài mặt khác trọng yếu nhất đó là bộ tham mưu cũng chính là chủ mưu phương diện đoàn vũ hiện tại dưới trướng có thể dùng chủ mưu chỉ có giả hủ một người nhưng không hề nghi ngờ với tư cách dưới trường cái thứ nhất chủ mưu mặc kệ tương lai phải c h ẳ n g còn có người mới gia nhập giả hủ vị trí là không thể dung chuyển với lại lương châu là giả hủ quê quán thật nếu là mát sau đó cần giả hủ địa phương càng nhiều lý nho xem như nửa cái a bộ tham n h ư u cố vấn đoàn trước mắt lấy giả hủ làm chủ bộ thương mại cũng không cần nói giả đông bây giờ xử lý thương nghiệp quy hoạch khu vực tương lai mời chào nhân viên đây đều là giả đông sự tình tại trên buôn bán điểm này cũng muốn cực kỳ coi trọng đánh trận đánh là cái gì đơn giản đó là tài lực địa bàn nhân khẩu không có tiền liền không có lương không có lương liền không có người binh khí khôi giáp chiến mã cùng tất cả mọi thứ hành quân đánh trận cần thiết đều phải tiền lương ủng hộ lấy hiện tại giấy trắng còn có m ố i tuyết thu nhập một tháng bốn nghìn năm nghìn vạn tiền nhìn như rất nhiều nuôi năm trăm n g ư ờ i đương nhiên là cực kỳ giàu có nhưng nếu là nuôi một nghìn người một vạn người thậm chí cả mười vạn người đâu tiền này liền lộ ra không có ý nghĩa như thế nào tinh nhuệ cái gọi là tinh nhuệ đó là chức nghiệp binh chủng thì như cao thuận thống lĩnh h a m trận doanh công tôn toàn bạch mã nghĩa tỏng tào tháo hồ báo kỵ viên thiệu đại kích sĩ đông hán sử dụng là chế độ mộ lính thời gian chiến tranh mộ binh chiến hậu phân phát binh sĩ vẫn là nông dân dạng này binh sĩ sức chiến đấu có thể nói là cực kỳ không ổn định với lại mộ binh cần phải có một cái tiền đề đó là chỉ hạ nhân khẩu đủ nhiều vì cái gì viên thiệu tại chiếm cứ ký châu sau đó dưới chướng một trăm vạn mà tào tháo chiếm cứ duyện châu binh mã chỉ có mấy chục vạn đây chính là chỉ hạ nhân khẩu vấn đề lương châu còn có tịnh châu c h u n g vào một c h ỗ đều không có trăm vạn nhân khẩu lấy cái gì tập hợp một trăm vạn đại quân cho nên tại đoàn vũ tư tưởng bên trong hắn cần không phải loại kia chế độ mộ lính mà là thật sự chức nghiệp binh chủng trong thời gian ngắn chỉ có thể là dùng khối lượng đến cân bằng số lượng nhưng cái này dính đến một cái tiền đề muốn xúc dưỡng chức nghiệp binh chủng liền cần đại lượng tiền lương đến ủng hộ mới được không có tiền lương tất cả đều là nói xung cho nên hắn hiện tại không riêng cần một cái bộ thương mại tương lai còn cần một cái bộ nông nghiệp hiện tại liền nhìn hệ thống liên quan tới trồng t r ọ n cái k i a một hạng tiêu đề có thể phát triển đến mức nào a thống chiến bộ bộ tham mưu bộ thương mại hiện tại hình thức ban đầu đã có ngoại trừ đây ba cái bên ngoài thích hợp thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đường liền cùng loại với điển vi cùng hứa trừ loại kia cận vệ cận vệ tại thống xoáy bên người cũng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu bộ môn nhìn xem những cái kia chư hầu bên người cận vệ đại tướng liền biết viên thiệu nhan lương văn s ỉ u tào tháo điện vi hứa c h ử lưu bị triệu vân trần đáo chờ chút cận vệ tương lai phát triển còn muốn hướng phía cấm quân bộ tướng có thể sẽ làm phản binh sĩ cũng có thể sẽ làm phản nhưng cận vệ tuyệt đối không có thể làm phản đây là thân là chúa công cuối cùng một tấm vương bài mấu chốt thời khắc muốn đưa đến có thể giải quyết dứt khoát hiệu quả với lại cận vệ cũng thuộc về chúa công bồi dưỡng nhân tài một cái cùng loại với quân giáo địa phương đây chính là vì cái gì từ tần hán bắt đầu quân chức muốn đem rất sớm trước đó đều đảm nhiệm qua hoàng đế bên người l à n quan nguyên nhân Thích、thạch i ế t t h đầu còn có vương hổn nô đó là khoảng cận vệ thông soái còn lại đó là liễu bạch đồ lúc này phòng quân cơ khu vực bên trong cái kia hơn một trăm tên hải tử đều ngồi ngay ngắn ở bên trong giáo trường thân mang hát bảo có chút ngại ngùng liễu bạch đồ đứng tại tất cả mọi người trước mặt tại một tấm ván gỗ bên trên rắn một tấm cực đại giấy trắng trên tờ giấy trắng là một cái nhân thể phát hoa tranh mà tại liễu bạch đồ trước mặt còn có một đống b ả y gia chỉnh tề tiểu đao thứ nơi này vị trí dưới xương sườn ba chỉ vào đao lấy đầu gối thời điểm ngón tay phải bung lỏng thân đao muốn đứng thẳng tra tấn bức cùng thời điểm công tâm là thượng sách tra tấn làm phụ đứng tại võ đài về sau nghe liễu bạch đồ nói đoàn vũ trên trán tràn đầy hát tuyến đây đều là trước đó hắn truyền thụ cho liễu bạch đồ hiện tại liễu bạch đồ đã có thể truyền dạy người khác thật không biết gia hỏa này có thể dạy dỗ một chút như thế nào người đến giả hủ an vị tại khoảng cách liễu bạch đồ cách đó không xa địa phương một cái tay bám lấy cái cằm nhìn đến thật giống như là muốn đến ngủ thiếp đi đồng dạng mà đang tại giảng bài liễu bạch đồ cũng nhìn thấy đoàn vũ lập tức cười để tay xuống bên trong tiểu đao đoàn đại ca liễu bạch đồ vui vẻ kêu gọi nhìn đến liễu bạch đồ trên mặt thêm ra nụ cười. đoàn vũ biết gia hỏa này hiện tại nhất định thích vô cùng loại cảm giác này đ ỗ n g nhiên tìm được hơn một trăm cái cùng hắn có đồng dạng hứng thú yêu thích người khả năng rốt cuộc không cần lộ ra như vậy k h á c loại bên trong giáo trường tất cả mọi người cũng đều nhìn về đoàn vũ hơn một trăm cái hải tử chia sáu hàng phía trước nhất ngồi là tuổi tác lớn nhất trong đó một thiếu nữ ánh mắt dị thường sáng lời theo liễu bạch đồ kêu gọi hơn một trăm cái hải tử cũng đều đứng dậy sau đó chuyển hướng đoàn vũ chủ nhân thiếu nữ hoan hỉ h ô một tiếng sau đó hơn trăm tên hải tử đều hướng về phía đoàn vũ kêu gọi chủ nhân m ỉ m c ư ờ i ép ép tay đoàn vũ đã thành thói quen s ư n g hô thế này sau đó trở lại liễu bạch đồ bên cạnh bên trong giáo trường tất cả mọi người tất cả ngồi xuống ngồi tại hàng t r ư ớ c nhất sáu cái lớn tuổi nhất hải t ử ánh mắt bên trong đều tản ra cuồng nhiệt nhìn đến đoàn vũ lấy thiếu nữ dẫn đầu thanh đoàn vũ nhìn về phía dẫn đầu thiếu nữ kia trải qua mấy ngày nữa tinh dưỡng đồng thời đổi lại một thân mới tinh y phục thiếu nữ trổ mã càng phát ra thanh tú chủ nhân ta cho mình một cái tên thiếu nữ đứng dậy nói ra cha còn có a nương nói chúng ta những n à y bị vứt bỏ người không xứng nắm dư trước kia dòng họ bởi vì chúng ta không có nhà nhưng bây giờ chúng ta có chủ nhân có giáo viên có gia ta muốn gọi đoàn l i ê u thanh có thể chứ chủ nhân thiếu nữ ánh mắt kỳ vọng nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ hơi s ữ n g s ờ đoàn l i ê u thanh hẳn ý tưởng bên trong là hy vọng thiếu nữ gọi l i ê u thanh nhìn trước mắt đây hơn một trăm tên h à i tử trong ánh mắt phát ra khát vọng đoàn vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt ai có thể cự tuyệt đây hơn một trăm cái không có dòng họ của mình không biết mình tồn tại tại thiên ti chịu nhiều đau khổ h à i tử kỳ vọng thế là đoàn vũ nhẹ gật đầu khe cờ nói rất êm h a i danh tự chương một trăm hai mươi lăm thiên tử chiếu vào lạc dương một chương một trăm hai mươi lăm Tử chiếu, vào dương. Một. từ i chiếu, ê n dương. tử t vào lạc liễu bạch đồ nơi đó rời đi về sau giả hủ liền dẫn đoàn vũ hai người cùng nhau đi tới tây đại doanh cánh bắc khu vực đi ở phía trước giả hủ tựa như là tùy thời đều phải ngủ t i ế p đi đồng dạng buồn bã hiệu x ỉ u văn hòa cảm thấy lương châu như thế nào một thân hắc bảo chắp hai tay sau lưng đi tại giả hủ trước người đoàn vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng lương châu giả hủ hơi xứng sở sau đó nhập nhèm ắ t buồn ngủ nhìn về phía đoàn vũ sau lưng chúa công mục đích muốn đi lương châu đoàn vũ dừng bước lại sau đó mỉm cười gật đầu cùng người thông minh nói chuyện đó là bất việc nhi Hắn nói chỉ là một câu lương châu như thế nào giả hủ liền biết hắn muốn làm gì không hỏi lương châu phong thổ cũng không phải hỏi lương châu địa sản như thế nào trực tiếp nói chúng tim đen chỉ rõ giả hủ ánh mắt hơi chút suy nghĩ sau đó lập tức phân tích nói ra lấy chúa công trước mắt tình huống xem ra t ự a hồ cũng chỉ có lương châu thích hợp nhất đoàn vũ cười văn hỏa chính là lương châu người địa phương lần này nếu như thật đi đến lương châu văn hỏa cần phải giữ vững tinh thần đến nói đến giữ vững tinh thần giả hủ hướng phía sau l ư n g nhìn thoáng qua sau đó nhỏ giọng nói ra chỉ cần ngươi đừng có lại để ta cùng ra hỏa kia cùng một chỗ đều được ha, ha. đoàn vũ cười giả hủ nói ra hỏa kia khẳng định là liễu bạch đồ xem ra hắn không tại trong khoảng thời gian này liễu bạch đồ cũng không có ít tại giả hủ trước mặt biểu diễn thủ pháp nhẹ gật đầu đoàn vũ xem như đồng ý liễu bạch đồ hiện tại có hơn một trăm tên học sinh cũng không c ô đơn cũng không cần đến tại đem giả hủ đặt ở bên cạnh hắn đi thôi đi xem một chút bên trong những n à y lao bằng hữu tây đại doanh cánh bắc khu vực thuộc về một cái phong bế khu vực bên trong chỉ có mấy gian phòng úp nhưng lại có nghiêm mật binh sĩ trấn giữ khi binh sĩ thấy là đoàn vũ còn có giả hủ hai người đến đây thời điểm lúc này mới mở ra cánh bắc khu vực đại môn lúc này cánh bắc khu vực sân nhỏ bên trong ngồi mấy người đang tại phơi nắng khi nhìn thấy tiến đến đoàn vũ sau đó mấy người biểu lộ khác nhau cùng hô chủ tuyền ngồi cùng một chỗ đã gây mất một đầu bắp đ u ổ i vu phu la trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ nâng đầu kia tàn phế bắp đ u ổ i thậm chí còn lui về sau lui vương trạch còn có vương cơ thúc cháu hai người ngồi cùng một chỗ mặt s á m như cho nhìn thấy đoàn vũ sau khi đi vào vương cơ một mặt tắc hận ánh mắt toán độc còn có vương cái nguyên bản mấy người đều là giam giữ tại huyện phủ trong đại lao thế nhưng là khi trần diệp tại huyện phủ trong đại lao bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ sau đó đoàn vũ liền đem mấy người chuyển rời đến tây đ trần diệp vì sao lại đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trong tù đoàn vũ biết là chuyện gì xảy ra nhi cũng không phải đề phòng lưu vĩ như thế nào trên thực tế lưu vĩ cũng không dám sẽ không đối với mấy người động thủ cái gì đoạn nhưng là đoàn vũ không dám hứa chắc tấn dương thành một ít sĩ tộc không có ý tưởng gì mấy người này trước mắt thế nhưng là hắn thông hướng quyền lợi nước cờ đầu một điểm không qua loa được đoàn vũ đầu tiên là đi tới hô chủ tuyển còn có vu phu la đây đối với cá mẹ một lứa huynh đệ bên cạnh cũng sớm đã thấy được đoàn vũ thủ đoạn vu phu la còn có hô chủ tuyển hai người h u n h đệ vẻ mặt cầu xin không cần sợ hãi các ngươi đại khái xuất sẽ không chết cho nên hào hào thành thành thật thật đợi còn có thể giữ lại một cái mạng trở về đoàn vũ túi đầu nhìn đến hai người huynh đệ nói ra nghe được sẽ không chết hơn nữa còn có khả năng sống sót trở lại hung nô hai người huynh đệ trong ánh mắt lập tức toát ra cầu s i n h dục vọng ngài ngài nói là thật sao hô chủ tuyển dụng cứng nhắc hán ngữ nói ra đoàn vũ nhẹ gật đầu đại khái xuất hai người là sẽ không chết mặc dù hai người tội ác đầy đủ chết nhưng hai người dù sao cũng là hung nô thiền vu chi tử với lại hai người này sống sót nhưng so sánh chết tác dụng lớn hơn hai người sống sót đưa về hung nô nhất định có thể đổi lấy đại lượng dê bỏ ngựa cương cử cứ như vậy hai đứa con trai sẽ không thấy chết không cứu cho nên hai người đại khái s u ấ t sẽ sống lấy đạo lý này lưu hành minh bạch lưu hành người bên cạnh người đoán chừng cũng biết dạng này khuyên giải dù sao lưu hành nghèo rất n g ồ n g tới a đại hán cũng nghèo rất n g ồ n g tới a không sai đoàn vũ mỉm cười an ủi cho nên hảo hảo sống xót ta đoàn vũ đoàn vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống bên cạnh liền chuyển đến một tiếng gầm thét cực kỳ chật vật v ư ơ n g cái g ắ t cổ trên thân xích sắt bị chánh thoát rầm rầm vang lên đoàn vũ ngươi đến tội cùng muốn như thế nào cha ta phải biết ngươi như thế đối với ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vương cái gào thét đoàn vũ cười sở dĩ vương cái bây giờ còn có thể phách lối như vậy đó là bởi vì đoàn vũ còn không có vạch trần hắn đã biết vương cái thông chi vương nhu c h u y ệ n này l i ê n đ ệ gia hỏa này trước dậy vào mấy ngày a chờ đến lạc dương có vương cái còn có vương doãn hai cha con này quả ngon để ăn thời điểm thời gian nhoáng một cái chính là mười ngày giữa trưa một đội một người x o n g cưới tổng bốn người đội ngũ nhanh chóng xuyên qua tấn dương thành đông đại môn sau đó một đường dơ cao lệnh kỳ tại tấn dương thành chủ phố phi nước đại tránh gia tránh gia thiên tử chiếu l ệ thiên tử chiếu l ệ kỵ sĩ dơ cao cờ lệnh trong tay vào thành sau đó liền hô to thiên tử chiếu lệnh sau đó liền một đường hướng phía đoàn vũ phụ đệ phương hướng phi nước đại chỗ qua điệu bách tính nao h n h a o ghém ắ t trước tiên nhận được tin tức đồng cháp cùng tân nhiệm thứ sử chư ý còn có thái nguyên quận thái thú lưu vy hai cái này đoàn vũ hiện tại chủ quan cũng đều trước tiên chạy tới đoàn vũ trước cửa phủ đệ khi kỵ sĩ đến đoàn vũ trước cửa phủ đệ thời điểm thân mang quan bảo thứ sử chư ý thái thú lưu vy cùng đoàn vũ còn có đồng c h á c đám người đều đã trở tại phủ đệ trước cổng chính đi đường m ệ mọi kỵ sĩ cầm trong tay thánh chỉ từ trên ngựa xoay người n h ả xuống đồng trác cười t u é t u é t miệng rộng cười nhìn đến đoàn vũ nhẹ gật đầu đoàn vũ tiến lên một bước không người chắp tay trả lời lưỡng hán không thể quỳ lễ trừ bỏ thiên tử vào t r i ề u bên ngoài ngày thường bên trong thấy thiên tử cũng có thể không được quỳ lệ chi lễ nên đón thánh chỉ t h ì càng là không cần đi quỳ lệ chi lễ thiên tử chiếu nghe tấn dương huyện ủy đoàn vũ diệt trừ gián định dương u y mạc nam chiến hung nô giết tiên ti bắt sống hung nô thiền vu c h i tử hỏa thiêu đạn h ã n sơn chu sát tiên ti tiên vu trọng ạ i l ạ dương biết được hán dũng đặc lệnh tấn dương huyện ủy đoàn vũ nắm lệnh này vào lạc dương thụ phong lĩnh t ư ở n g ngay hôm đó lên h à n h thân mang quan bảo đoàn vũ tiến lên một bước không người đôi tay tiếp nhận lưu hành chiếu lệnh nói thần đoàn vũ tạ bệ hạ thánh nhân người đến cực kỳ chiêu đ á i thượng sứ tiếp nhận thiên tử chiếu lệnh sau đó đoàn vũ hướng về phía sau lưng nói ra đến đây truyền đạt thiên tử chiếu lệnh mấy tên kỵ sĩ cười hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói chúc mừng đoàn đại nhân bây giờ đoàn đại nhân uy danh lạc dương biết rõ thiên tử mặt rồng cực kỳ vui mừng triệu đoàn đại nhân vào cung thủ phong lần này phong hầu phong tức không nói chơi tiểu nhân trước hết chúc mừng đoàn đại nhân đa tạ đoàn vũ cười trở về đáp ha ha từ d ự n lần này thật là, là muốn danh dương thi c ta ngay tại đây tấn dương nội thành lặng trở t ử dược hồi âm lưu vĩ nâng cao bụng lớn vừa cười vừa nói đoàn vũ quay đầu nhìn về phía đồng trác nhạc phụ đại nhân chúng ta lúc nào xuất phát đồng trác cười toét tué toét miệng rộng vừa cười vừa nói đương nhiên là càng nhanh càng tốt bây giờ nghi nhi còn có người phu nhân điều thuyền cũng không thể tùy ý hành động chúng ta liền khinh cũng kỵ khoái mã mau chóng chạy tới lạc dương đoàn vũ cũng mười phần đồng ý đồng c h á c nói mau chóng vào lạc dương mau chóng thụ phong sau đó mau chóng nhậm chức chương một trăm hai mươi sáu người chính là đoàn vũ hai chương một trăm hai mươi sáu người chính là đoàn vũ hai tháng năm bên trong lạc dương thành đông bình thành trước cửa đoàn vũ một nhóm trăm kỵ đi tới nằm ở lạc dương thành đông bình ngoài cửa thành sông hộ thành bên ngoài đoàn đại ca đây lạc dương thành thật cao thật l ớ n a thiết thạch đầu ngựa đầu nhìn cách đó không xa thành tường cao sau lạc dương thành tường pha tạp gạch xanh bên trên t r ả i rộng màu xanh đen dê ơ cao mà đứng vững tường thành khiến người ta đứng tại phía dưới có loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác trải qua hai trăm năm tuế y n g u y ệ t tẩy lễ cùng nước mưa cọ rửa khiến cho trước mắt tường thành nhìn lên đến càng thêm nặng nề phía trên tường thành tắm đầy tinh kỳ lồi ra mặt ngựa lên giá thiết lấy nỗ sảng mơ hồ còn có cái này cỡ nào thiếu binh mã có thể đánh hạ lạc dương a cảm t h ắ n sau khi thiết thạch đầu đ ố n g nhiên toát ra một câu để đoàn vũ đều kém chút nghẹn đến nói im miệng ngươi điên r ồ i à một bên vương hổ nô vội vàng trừng mắt liếc thiết thạch đầu ngươi coi nơi này là tấn dương a làm sao dám nói bậy nói lung tung thiết thạch đầu rụt cổ một cái một bên đồng chắc lập loẹ cười nói tử d ự c dưới trướng quả nhiên là có chút k ỳ nhân a nào đó lần đầu tiên tới đây l à dương muốn là đi lên tường thành bên trên nhìn xem không nghĩ tới tử rực thủ hạ lại là muốn như thế nào công phá l ạ dương có ý tưởng ha ngồi trên lưng ngựa đồng chắc cười to đoàn vũ nói tới nói lui, nháo thì nháo. nhưng thật muốn muốn công phá một nước đô thành từ trước đến nay đều không phải là đơn giản như vậy lịch sử từ xưa đến nay liền không có dễ như t r ở bàn tay bị công phá đô thành trừ phi là từ nội bộ bị tan giã nói chung không nói là đô thành liền nói là quận trị loại này cấp bậc huyện thành muốn cưỡng ép công phá đều không phải là một kiện đơn giản sự tình công thành đa số là vây mà không công giống như là châu trị cấp bậc thành trị càng là như vậy trên cơ bản đều là vây hoặc là lợi dụng môi trường tự nhiên xảo phá muốn dùng nhân lực công phá dạng này thành chỉ đó là muốn bắt vô số nhân mạng đến lớp từ thái nguyên một đường đến l ạ dương đoàn vũ một đoàn người dùng bốn ngày thời gian cũng may mắn đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ đều mang thai bằng không thì nói nếu muốn làm a n g cho hai nữ sau đó cơi xe ngựa nói chỉ sợ phải gần m ộ ư ơ i ngày mới có thể đến lạc dương một nhóm hơn trăm cưới đều là khinh trang thượng trận liền ngay cả áp giải vu phu la hô chủ tuyển còn có vương thị một chút trọng phạm cũng đều là cưới chiến mã cho nên tốc độ rất nhanh chúa công chúng ta chúng ta trước vào thành đến c h ạ m dịch đi ta ta đây e o thật sự là có chút không chịu nổi lý nho tái nhận nghiêm mặt nói ra đồng chắc lập tức gật đầu nói tốt tốt tốt chúng ta cái này vào thành một đường vất vả văn ưu từ dựng đi thôi t r ư ớ c vào thành đồng trác chào hỏi một tiếng nói ra hôm nay đ o á n chừng là không thể vào cung diện thánh cụ thể làm sao vào cung ta cũng không rõ ràng ta cũng chưa từng thấy qua hoàng đế tới trước thượng thư đ à i lại bộ tàu báo cáo chuẩn bị sau đó tại hồi phủ nghỉ ngơi đoan vũ nhẹ gật đầu thế là một đoàn người xuống ngựa dẫn ngựa mà đi hướng phía đối diện sông hộ thành bên trong bình thành môn phương hướng đi đến thượng thư đ à i lại bộ tàu chủ quán chức quan nhận đuổi thi chọn châu quận quan viên thái thú cùng thứ sử trừ lạc dương trực tiếp nhận đuổi nhậm chức bên ngoài chỉ cần tại bên ngoài nhiệm kỳ đến sau đó lại từ lại bộ tàu thượng thư tám công giống như là đoàn vũ loại này vào kinh thành chuẩn bị diện thánh thụ phong càng là muốn sớm đến lại bộ tàu báo cáo chuẩn bị dưới chân thiên tử nhân khẩu đông đảo chỉ là một cái lạc dương xung quanh liền có sáu mươi bảy mươi vạn nhân khẩu đây vẫn chỉ là đăng ký trong danh sách còn không tính sĩ tộc h ả o cường che giấu nhân khẩu cùng vãng lai lạc dương thương nhân tiểu thương lao dịch tụ phạm loại hình cho nên cứ việc lạc dương mười hai môn nhưng lúc này vào thành đường vẫn như cũ rất chắn đặc biệt là bình thành môn và o bình thành môn chính là lạc dương đường lớn một đường có thể thông hướng nam cung chu tước môn cũng là lạc dương thành phồn hoa nhất cùng hỗn loạn đường đi đi bình thành môn người cũng là nhiều nhất dẫn đến đoàn vũ một chuyến này hơn trăm người cả người lẫn ngựa mới vừa đi đến sông hộ thành cầu treo sau đó liền được hỗn loạn tại bình thành môn trước cửa đoàn đại ca đây người cũng quá là nhiều ta đã lớn như vậy đều không có gặp qua nhiều người như vậy vào cái thành còn có thể ngăn chặn a thiết thạch đầu một bên điểm lấy chân hướng phía đám người phía trước nhất nhìn một bên lẩm bẩm vương hổ nâu cũng đi theo nhẹ gật đầu tựa như là lưu mẫu mố lần đầu tiên vào đại quan viên đồng dạng nói ra đúng vậy a đoàn đại ca đây lạc dương người thật nhiều a như vậy đại thành đây không được có hết mấy vạn người a đoàn vũ cười cười ở đâu là hết mấy vạn một cái lạc dương l ầ n cận trăm vạn nhân khẩu đồng t r ắ c ngăn ở giữa đám người trên mặt biểu lộ càng nóng này đi theo đồng t r ắ c bên người hoa hùng cũng là lần đầu tiên tới lạc dương nhìn đến đồng trác vội vàng sao động bộ dáng thế là ỉ vào thân cao thể trắng liền hướng trước chen trúc phía trước người nhường một chút để cho chúng ta một bên trên hoa hùng một bên ồn ào nhưng mà để hoa hùng không nghĩ tới là ngăn ở hoa hùng phía trước người căn bản không có để ý tới hoa hùng càng không có nhường đường ý tứ nghiêng đầu lại trên dưới đánh giá một chút hoa hùng trên thân mặc đại nhân hù dọa ai đây người coi nơi này là các người quê q u á n a còn đại nhân nhà các người đại nhân cái gì chức quan dám ở thiên tử nọ dưới chân như vậy càng dỡ ngăn tại hoa hùng phía trước xem xét đó là phổ thông bách tính trung niên nam nhân khinh thường nói ra hoa hùng lúc nào nhận qua dạng này b ạ c nhãn lúc này liền nổi giận đại nhân nhà ta chính là hà đông t h ạ c thú người cái tiểu dân lẽ nào dám như thế càn rỡ hoa hùng g ầ m thét a trung niên nam nhân khinh thường cười nói người có tin ta hay không hiện tại dương ra ngoài một t h a n h hạt đậu có thể nện vào ba năm cái thái thú một hai cái thứ sử còn hà đông thái thú thật lớn có lặc là... thái thú trung niên nam nhân khinh thường nói ra đây trong thành lạc dương không có một vạn cũng có tám nghìn hù dọa ai đây thật coi chúng ta lạc dương người đều cùng các ngươi những n à y nơi khác đến đồng dạng không kiến thức ca đoàn vụ khoảng cách hoa hùng vị trí cũng không xa tự nhiên cũng nghe đến trung niên nam nhân cái tia một phen cái này lời kịch đoàn vũ làm sao luôn cảm giác tại hậu thế địa phương nào nghe qua đồng dạng đây chính là dưới chân t i ê n tử sao đồng chắc một gương mặt mo đã triệt để tối bất quá hai người cũng đều hiểu cái t i u bách tính nói một điểm đều không sai đông hán hai trăm năm mười ba cái châu mỗi cái châu hạ hạt hơn mười cái quận đồng thời thái thú đó là mấy trăm người lạc dương xây đều hai trăm năm trong c h i ề u cựu khanh tam công các lộ tướng quân tăng thêm dĩ vạn g thái thú thứ sử hai nghìn thạch quan viên không nên quá nhiều đồng chắc cái này khu khu hà đông thái thú thật đúng là không có gì quá lớn mặt mũi có thể nói đối với chân chính lạc dương bách tính cả một đời sinh hoạt tại lạc dương dưới chân thật đúng là không phải cái khác châu quận bách tính kiến thức có khả năng so với hoa hùng tuy là vì đại tướng nhưng nếu bàn về kiến thức thật đúng là không nhất định có phía trước cái này phổ thông trung niên bách tính kiến thức quyền bác nhưng thân là h ã n tướng hoa hùng lại đâu chịu nổi dạng ngày khí bắt tới trung niên nam nhân cổ áo liền muốn đ ộ n thủ ai ngươi muốn làm gì còn muốn đánh người không thành trung niên nam nhân không có chút nào e ngại cứ ngắc lấy cổ nói ra ngươi đụng đến ta một cái thử một chút ta nhị ba chất nữ là quá thường tiểu thiếp ngươi đến ngươi đụng đến ta một cái hoa tướng quân đoàn vũ tiến lên một bước c ư i ngăn cản hoa hùng nói nhiều một sự không bằng ít một chuyện chờ lâu một hồi liền chờ lâu một hồi à. nói xong lại quay đầu chuyển hướng đồng chắc nói nhạc phụ đại nhân đồng chắc đen mặt mo nhẹ gật đầu nhưng rõ ràng là tâm tình không ra sao vị đại ca kia không có ý tứ đoàn vũ mỉm cười hướng trung niên nhân nói xin lỗi trung niên nam nhân mắt thấy hoa hùng một bộ không quan tâm bộ dáng cũng không có trước đó kiêu ngạo như vậy nhưng vẫn như cũ rất là khinh thường trên giới đánh giá một chút đoàn vũ nói chuyện lúc này mới khách khí một điểm ngươi lê hậu sinh coi như hiểu chuyện không lại nói cho các ngươi biết liền hắn đây tính tình nếu là vào thành gây họa không chừng đó là bắt thiên đại họa đừng đem lạc dương khi các ngươi cái kia xa xôi địa khu trong thành này người tài ba có là đoàn vũ chỉ là cười gật đầu chính giữa niên nhân chuẩn bị quay đầu thời điểm sau lưng lại chuyển tới một tiếng lạnh giọng đoàn vũ dân chúng tầm thường đều biết đây lạc dương không phải thái nguyên ta khuyên ngươi bây giờ thả ta ta liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh bằng không thì vào thành chờ ta cha biết được khi đó sẽ trễ bị dây thừng trói chặt lấy vương cái lạnh giọng nói ra a ngươi gọi đoàn vũ thần dương đoàn vũ còn không đợi đoàn vũ nói chuyện mới vừa kém chút chị hoa hùng một trận đánh cho tê người trung niên nam nhân lại xoay đầu lại kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ khẽ gật đầu nói chính là tại hạ trung niên nhân nhìn thấy đoàn vũ gật đầu tức là lập tức lộ ra hưng phấn biểu lộ hoa ngươi chính là đoàn vũ à khó trách khó trách lần này ngược lại cho đoàn vũ một đoàn người làm cho có chút ngây ngẩn cả người liền ngay cả đồng chắc đều bối rối tình huống như thế nào chương một trăm hai mươi bảy nổi danh là Dương, đại hàn anh hùng đãi ngộ ba chương một trăm hai mươi bảy nổi danh là Dương, đại h á n anh hùng đãi ngộ ba thấy trước mắt trung niên nam nhân kích động như vậy đoàn vũ trực tiếp bối rối tình huống như thế nào đây là đoàn vũ đoàn tự d ự n tấn dương đoàn vũ hoa hắn đó là tấn dương đoàn vũ khó trách a khó trách sinh như vậy hùng võ nhanh các ngươi mau nhìn à hắn đó là tấn dương đoàn vũ cái kia đại phá hung nô hỏa thiêu đạn hãn sơn đoàn vũ ngay tại đoàn vũ còn không có kịp phản ứng đến tội cùng là chuyện gì xảy ra nhi thời điểm xung quanh tiếng hô một cái tiếp theo một cái một làn sóng che lại một làn sóng chỉ là trong nháy mắt công phu sông hộ thành trên cầu treo tất cả bách tính cơ hồ đầy đủ đều chuyển hướng đến đoàn vũ cái phương hướng này mà đoàn vũ tức là đang nghe đại phá hung nô hỏa thiêu đạn hãn sơn thời điểm cũng kịp phản ứng ngươi là chúng ta đại hán đại anh hùng a trung niên nam nhân lập tức thay đổi trước đó thái độ vội vàng nhân g thân chư vị lao thiếu gia môn vị này là tấn dương đoàn vũ chính là đại phá hung nô bắt hung nô thiền vu c h i tử tại đạn hãn sơn một t h à n h đại hỏa đốt tiên ti kêu cha gọi mẹ một tiện bắn giết tiên ti thiền vu tấn dương đoàn vũ lao thiếu gia môn nhóm đều cấp cho nhường đường để đại anh hùng trước đi qua a trung niên nam nhân vẫy tay lẽ ra như thế lẽ ra như thế đại anh hùng đi đầu đi đầu nhanh cho đại anh hùng nhường một chút nhường đường tranh thủ thời gian tránh ra một điểm ta muốn nhìn chúng ta đại hán đại anh hùng cầu treo phía trước người cũng đi theo vây tay trong lúc nhất thời đoàn vũ trước mặt vậy mà chủ động tránh ra một con đường đứng ở một bên đồng trác nháy máy mắt trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc hoa hùng nết miệng cười một tiếng cũng hướng về phía đoàn vũ giơ ngón tay cái lên công tử lợi hại cái kia đoàn vũ nhìn đến trung niên nam nhân ánh mắt lại tại toàn thân vòng vo một vòng mắt thấy xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều tại nhìn chăm chú hán vậy mà trong lúc nhất thời cũng có chút không có ý tứ mặc dù tri từ nhãn môn trở về đến tấn dương lúc sau đã bị vây nhìn một lần nhưng tấn dương hắn quen a nơi này cũng không phải tấn dương mà là lạc dương chư vị rất không cần phải như thế theo thứ tự vào thành là được đoàn mố đảm đường không nổi chư vị ưu h á i như thế đoàn vũ hướng về phía xung quanh chắp tay ô m quyền đoàn vũ là là thật không nghĩ tới hắn danh tự tại lạc dương hiện tại đã lan truyền đến loại trình độ này sao hại đoàn tướng quân đây nói gọi cái gì nói trung niên nam nhân lớn tiếng nói ra đoàn tướng quân ngài đó là đại hán anh hùng đoàn tướng quân lấy sức một mình tại mạc nam đại sát tư phương dương ta đại hán quốc uy tự nhiên nhận được lên cũng chính là đoàn tướng quân ngài nếu là đổi lại người bên cạnh đừng n ó i thái thú thứ sử đại ó là tam công c ự hán ba mươi năm qua không có đoàn tướng quân bậc này dương quốc uy c h ẳ n g ngoại địch hùng kiệt cho đoàn tướng quân nhường đường tự nhiên là nên chư vị các ngươi nói có đúng hay không đúng vậy a nên cho đoàn tướng quân nhường đường đoàn tướng quân vũ mời đoàn tướng quân đi đầu tại trung niên nam nhân trở nên kích động phía dưới xung quanh hô to âm thanh lớn hơn đoàn vũ kéo kéo khỏe miệng tướng quân đều kéo ra vội vàng k h á t tay nói ra không dám không dám chư vị đoàn mỗi chỉ là một cái tiểu tiểu huyện úy gánh không được đem quân danh sừng đảm đường không nổi đoàn vũ một bên k h á t tay một bên cười khổ d u n g hậu thế một câu nói hình dung thiên tử nọ dưới chân lạc dương thành bách tính thật đúng là rất c ụ c khí có tính cách trước một giây còn cứng răn thái thú sau một giây cũng bởi vì hắn cái này tiểu tiểu huyện ủy còn nhường đường lên trong miệng còn đều là dân tộc đại nghĩa khả năng đây chính là dưới chân thiên tử lạc dương bách tính cùng biên quận bách tính khác nhau à hại bây giờ đây trong thành lạc dương người nào không biết đoàn tướng quân là vào kinh thành đến thụ phong lấy đoàn tướng quân chiến công nhất định phong hầu bái tướng trung n i ê n nhân nói đến đã để mở đường trước mặt cũng đã tránh ra láo dài một con đường đoàn vũ biết từ chối nữa số dưới vây xem người chỉ có thể là càng ngày càng nhiều thế là nhân tiện nói một tiếng t ạ cái kia đoàn vũ liền cảm ơn chư vị đoàn vũ chắp tay ôm quyền nói ra đoàn tướng quân k h á c h khí đoàn tướng quân quá k h á c h khí nên nên đoàn vũ vóc người này vốn là xuất chúng lại thêm xung quanh như vậy một tấm dạng lúc này sông hộ thành trên cầu treo bách tính n h a u n h a u đều đứng tại hai bên cho đường tránh ra vô số s o n g con mắt rơi vào đoàn vũ trên thân đồng trác theo sau l ư n g cười hắc hắc lý nho lúc này cũng quên m ệ n nhọc cái kia một góc dạng văn h u a tiểu tử thúy này lần này là nổi danh a đồng trác vui vẻ nói ra lý nho cười liên tục gật đầu há lại chỉ có từng đó là nội danh lần này đoàn công tử cần phải danh dương thiên hạ lạc dương chính là thiên hạ trung tâm lui tới vô số bây giờ đoàn công tử tại lạc dương bách tính đều biết thanh danh này tự nhiên cũng biết chuyển khắp thiên hạ đoàn công tử lợi hại à nào đó thế nào liền không có cùng đoàn công tử cùng nhau đi tới mạc nam a hoa hùng hối hận nói ra một bên thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người k ê u ngạo nước cổ mặc dù đám người trong miệng không có nghe được đề cập hai người bọn họ tính danh nhưng hai bọn họ với tư cách đoàn vũ hậu cận nhiều hơn thiếu thiếu cũng khẳng định có người biết hh lần này nếu để cho ta nương biết ta dương danh l ạ dương nhất định thật cao hứng vương hổn nâu cười h ắ t h ắ t gái đầu thiết thạch đầu cũng là cười không n g ậ ệ n g được một đoàn người ngay tại vạn chúng nhìn trừng trừng mắt thấy phía dưới khoảng chắp tay nói tạ xuyên qua sông hộ thành cầu treo sông hộ thành cầu treo khoảng cách bình thành môn còn có hơn một trăm mét khoảng cách trước mặt cũng đều là hỗn loạn đám người một đại hai tiểu tam cái cửa thành động cũng hỗn loạn gắt đao nhưng theo đoàn vũ danh tự dần dần bị chuyển ra qua sông hộ thành sau đó bên này bách tính cũng cũng bắt đầu nhao nhao ghém ắ t lúc này một cố lộc lấy xe ngựa đang theo lấy trong cửa thành chạy xung quanh mấy chục cái nô bột cùng thị nữ khoảng đi theo cửa thành trước binh sĩ còn có giữ cửa giáo úy trên mặt đều mang cung kính biểu lộ khi xe ngựa lái vào cửa thành động thời điểm đám binh sĩ vội vàng ở phía sau ngăn cản sắp vào thành bách tính ý tứ rõ ràng là để xe ngựa đi đầu nhưng mà theo đằng sau càng ngày càng nhiều ồn ào âm thanh và đàm luận đoàn vũ âm thanh đang tại chạy bên trong xe ngựa bỗng nhiên từ nội bộ chuyển đến một cái nữ nhân âm thanh dừng xe một cái trắng như tuyết cánh tay ngọc từ xe ngựa cửa sổ xe đưa ra ngoài trong tay còn nắm một khối thêu thụa tinh mỹ cầm lụa nắm chiến mã xua đổi xe ngựa người đánh xe vội vàng lôi kéo dây cương giữ cửa bản phu nhân nghe nói đằng sau nghị luận nữa cái kia tấn dương đoàn vũ thế nhưng là hắn vào kinh thành m à đến rồi trong xe ngựa vang lên một đạo lạnh lùng nữ tự âm thanh giáo hí điểm lấy chân hướng phía sau lưng vào thành phương hướng nhìn thoáng qua hồi bẩm phu nhân tựa như là giáo hí trả lời ân xe bên trong nữ nhân ân một tiếng nghe nói cái kia tấn dương đoàn vũ tướng mạo anh tuấn dáng người hùng võ lại tiên pháp sinh động có thể giết hung nô đánh tơi bởi bắt sống hung nô thiền vu tri tử còn có thể đạn hãn sơn một tiến bắn chết tiên ti thiền vu vật này nhân vật anh hùng bản phu nhân cũng muốn cảm thấy ngoài xe giáo u y lập tức không người định n ọ t vừa cười vừa nói phu nhân cỡ nào thân phận t ô n quý nếu thật muốn thấy một lần cái kia phái người truyền một lời chính là cái kia đoàn vũ tự nhiên sẽ chủ động bái phòng phu nhân đặt ở ngoài xe cái kia nắm chặt tinh lụa nhẹ tay vung k h e vung cái gì đắt không đắt bạn phu nhân chỉ là một giới phụ nhân cái kia đoàn vũ chính là đại anh hùng lại há có thể hô chi tức đến vung chi liền đi bất quá đã vừa lúc ở đây gặp vậy khẳng định muốn gặp một lần người đi để cái kia đoàn vũ tới một phen liền nói bạn phu nhân muốn nhìn một chút danh truyền lạc dương đại anh hùng đến tội cũng phải chăng như là truyền ngôn như vậy vừa vặn cũng làm cho hắ xe bên trong nữ nhân mở miệng nói ra giữ cửa giáo h u không dám không nên thế là liền vội vàng gật đầu tuân mệnh tiểu nhân tuân mệnh cái này thì đến mời phu nhân chờ một chút nói đến thành m ô n giáo h u liền hướng về phía một bên binh sĩ làm cái nháy mắt nói phu nhân không có trước khi vào thành người không có phận sự hết thể chờ đợi ở đây với tư cách lạc dương mười hai môn trong đó một cái giữ cửa giáo h u kiến thức tự nhiên muốn so với thường nhân rộng lớn có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến cũng đủ để chứng minh trên xe người thân phận t ố n quý mà đứng ở trước cửa bị ngăn lại lạc dương thanh máy tính cùng chỗ hắn mà đến người tức là một tiếng cũng không dám lên tiếng Giáo tại hai tên binh hủy tên sĩ đoàn i dưới, người, lại tại nói lời cùng ngược cảm ngang đang hướng xung quanh phía phía ra sau đẩy đám đó đ trở tại về vũ t r ư ớ công mặt. Đoàn c tử tại hạ là là bình thành môn giáo úy phụng mệnh đến đây chào hỏi đoàn công tử phía trước có một quý nhân muốn thấy đoàn công tử một mặt ân đoàn vũ lại là s ư ớ n g sở tuân h theo giáo úy ngón tay phương hướng nhìn lại phát hiện lúc này có một chiếc xe ngựa đang ngăn ở cửa thành trong đậu thế là phòng đ o á n cái kia nói muốn gặp mình ác nhân hẳn là ngay tại xe ngựa kia bên trong a thật đúng là chuyện lạ nhi mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều chân trước vừa gặp phải một cái không e ngại cường quyền lạc dương thành máy tính Đây đúng đồ đồ chân chân, nhân nhân chuyện cái có thể một xe ngăn chặn lạc chương thể thành Thiên nhi thật đúng là nhiều A chương 128. Nữ nhân thần Chương thần liền ngăn dương môn quên nọ Nữ viên ngôi. 4. 128, nữ nhân thần bí, viên ngôi. sau A quý. lại là dưới mới gặp một một mẻ tử tư tư xe bí, bí, ở cửa thành giáo húy dẫn đầu dưới đoàn vũ một đường vượt qua đám người nhìn chăm chú sau đó trở lại nằm ở cửa thành động bên cạnh xe ngựa xe ngựa m ộ ư ơ i phần lộng lây phía trước kéo xe là hai thất thuần bạch sắt chiến mã thùng xe bên trên m ạ vàng mạ bạc điêu khắc hoa văn m ư ơ i phần tinh mỹ Liên tôi người trên ngay cả xe ngựa xung quanh tôi tớ mặc trên người quần cả mặc có xe đều thể tớ áo so với phú hộ người ta. chủ nhân đoàn vũ cũng chỉ có thể người đoàn cũng ta có vũ lại à là tán thưởng một tiếng không hổ là dưới chân thiên tử. không chân hổ dưới Với l xe ngựa này bên trong ngồi là người nào đoàn vũ cũng rất tò mò trên xe n g ự a cũng không có xuống xe ý tứ đoàn vũ đến đi đến xe ngựa khía cạnh phu nhân đoàn vũ đưa đến thành môn giáo hí cung kính nói ra nhìn thấy thành môn giáo hí thái độ đoàn vũ suy đoán xe ngựa này bên trong người thân phận cùng địa vị tuyệt đối không đồng dạng chỉ là không tầm thường tới trình độ nào còn k ó nói dù sao nơi này là lạc dương hoàng hoàng thân quốc tích h trụ tam công tử khanh bất kỳ một cái nào ra quyến đều có thể nói bên trên là cao quý không t ả n đội xe ngựa khía cạnh treo màn sốc lên nhưng rất rõ ràng bên trong còn bảo kê một tầng màu đen màn lụa từ bên ngoài hướng bên trong nhìn không rõ lắm chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái nữ nhân bên mặt hình dáng người chính là đoàn vũ trong xe nữ nhân âm thanh vang lên nghe âm thanh đoàn vũ suy đoán trong xe ngựa nữ nhân tuổi tắc cũng không lớn khả năng cũng liền hai mươi trên dưới bộ dáng đến gần một chút để bạn phu nhân cẩn thận nhìn một cái đến tột cùng là dạng gì bộ dáng có thể xuất sắc như thế nghe ngôn ngữ bên trong tựa hồ mang theo ba phần đùa dỡ tiếng nói đoàn vũ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra trong xe này nếu là ngồi là một ít đại nhân vật phu nhân gia quyến loại hình nói chuyện nên không đến mức lô mãng như vậy a về phần hoàng hậu cái gì quý phi cái gì đoàn vũ căn bản không có suy nghĩ qua nếu thật là hoàng hậu hoặc là quý phi phi tần xuất hành căn bản không có khả năng là loại này quy chế trong xe là ai đoàn vũ tiến lên một bước càng gần sắt một chút cửa sổ xe vị trí hôn ám xe nội ẩn hẹn giữa có có một tấm vũ mị kiều diễm dung nhan có chút hiện ra khắc đoàn vũ không có thấy rõ ràng nhưng này một đôi mắt đoàn vũ nhìn rất rõ、ràng. chỉ là nhìn đến cặp con mắt kêu bên trong tản mát ra vũ mị chi khí đoàn vũ liền dám khẳng định trong xe này ngồi tuyệt đối là một cái cực kỳ yêu diễn quý phụ tựa hồ là thấy rõ ràng đoàn vũ bộ dáng xe bên trong thanh â m nữ nhân hơi có kinh ngạc quả nhiên danh bất hư chuyển nghe đồn ngươi dáng người hùng khoát hình dạng o a i h ù n g chính là nhân gian ít có hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường rất tốt bạn phu nhân rất ưa thích nữ nhân không e rẻ khẽ cười nói phu nhân khẽ ngợi đoàn vũ chẳng qua là một bên quan võ phu mà thôi đảm đương không nổi phu nhân như thế tản dương đoàn vũ khiêm tốn nói ra a à, à nữ nhân cười một cái nói ngươi vẫn rất k h i ế m tốn nếu là đổi lại thường nhân dựng lên như thế đại công khẳng định đã tiêu ngạo không được không tệ ngươi rất không tệ bản phu nhân nhớ kỹ ngươi đã ngươi đến lạc i ư ờ n g ngày sau liền tổng còn sẽ có gặp mặt cơ hội nhiều người ở đây bản phu nhân cũng không tiện cùng ngươi nói chuyện lâu lần sau gặp lại nếu là ngươi có thể nhận ra bản phu nhân bản phu nhân ngược lại là có thể cho ngươi một kinh h ỉ trên xe nữ nhân vũ mị cười một tiếng sau đó từ trong cửa sổ xe bắn ra tinh tế mà trắng như tuyết cánh tay ngọc trong tay còn nắm chặt một quyển đâm vẽ tơ lụa cái tiêu mười ngón chi tinh tế đi qua tu b ổ tinh tế móng tay tại mượt mà như ngọc đầu ngón tay phát ra cùng ánh á n h b ạ c h quang không cần đi sở đoàn vũ đều biết cảm nhận tuyệt đối là có thể phu nhân quá khen đoàn vũ nói nữ nhân nhẹ nhàng phất phất tay cổ tay trong tay tơ lụa bay lượn giữa tản mát ra từng trận thấm vào ruột gan hương thơm t ố t bạn phu nhân đi trước nhớ kia lần sau gặp mặt như là nhận ra bạn phu nhân bạn phu nhân sẽ cho ngươi một kinh h ỉ a nữ nhân nhẹ nhàng vung v ẩ y cổ tay giữa xe ngựa người đánh xe cũng chậm dãi thúc đẩy xe ngựa hai bên xung quanh người hầu còn có thị nữ đều tranh thủ thời gian túi đầu dẫm lên tiểu toái bộ đội theo đứng tại chỗ đoàn vũ hết sức hiếu kỳ nữ nhân này đến tột cùng là lai、like、lịch gì một bên thành môn giáo úy mở miệng cười nói đoàn đại nhân có thể được quý nhân thưởng thức ngày sau khẳng định có lợi thật lớn quý nhân có lời để đoàn đại nhân đi đầu vào thành đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua thành môn giáo úy. sau đó lại nhìn một chút xe ngựa rời đi phương hướng thành môn giáo úy tự nhiên cũng là người thông minh thế là mỉm cười lắc đầu nói ra đoàn đại nhân cũng không cần khó xử tiểu nhân trợ từ dùng ở đầu câu người bàn giao thân phận vậy cũng không cần tiểu nhân nói có thể phu nhân đã chưa hề nói cái kia tiểu nhân cũng không tốt nói bất quá phu nhân không đã nói qua sao ngày sau tự nhiên còn có cùng đoàn đại nhân gặp mặt cơ hội thành m ô n giáo uý vừa cười vừa nói đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói một tiếng tạng có cái kia nữ nhân thần bị nói lại thêm cửa thành tốt một trăm họ tự phát ngược đường, đường vào thành đường lập tức liền thông suốt một đoàn người hơn trăm cưới đều dắt ngựa theo thứ tự thông qua được bình thành m ô n mới vừa vào trong thành lạc dương một đoàn người liền được phố dài hai bên cảnh tượng nhiệt náo cho khiếp sợ đồng chắc còn tốt bởi vì đã không phải là lần đầu tiên tới l ạ dương hoa hùng thiết thạch đầu còn có vương hồn Cùng một đám lần đầu tiên tới lạc dương đám thị vệ đều nhìn hai bên trên đường dài cảnh tượng dị thường kinh ngạc bình thành câu đối hai bên cánh cửa đắp là lạc dương nam cung chu tất môn cũng là trong thành lạc dương đường lớn rộng lớn nhất một đầu đường lớn thiên tử xuất hành hoàng gia tế tự cùng sự kiện trọng đại đều phải đi đầu này đường lớn phố dài hai bên cửa hàng san sát đỉnh ngói mái c o n g s e n kẽ mái ngói tại ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ chói mắt quang mang đường đi ngược lên người nối liền không dứt xe ngựa ồn ào phi thường náo nhiệt n ô n nao dòng người phóng tầm mắt nhìn tới đồng dạc nhìn không thấy mờ người đi đường quần áo cắt thức nhưng rõ ràng muốn so t Từ đồng trắc o n g nghi n hoặc đ ồ n trả sát cái cảm không nghĩ ra dứt khoát liền cũng không lớn tiểu từ túi cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi biết nơi này là lạc giường dưới chân thiên tử không chừng tùy tiện xuất hiện một cái chính là cái gì hoàng hoàng thân quốc tích trụ tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn không thể làm loạn vạn nhất nếu là làm ra sự t ì n h đến đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi đồng chắc trên con mắt bên dưới tại đoàn vũ trên thân dò xét sau đó nói ra vạn nhất nếu là đụng phải cái hồ mị t ừ cái gì đến lúc đó trở về ta cũng không cách nào cùng nghi nhi bàn giao ngươi có nghe hay không đoàn vũ nhạc phụ đại nhân hóa ra hóa ra ngài tới là giúp đỡ nghi nhi giám sát tiểu tế đến đoàn vũ vừa cười vừa nói lời gì đồng chắc vẫy một cái lông mày nói ra ta đây là vì tốt cho ngươi tức tốt tốt về nhà trước thu thập một chút sau đó còn muốn đi lại bộ tạo nói đến đồng chắc liền vung tay lên đoàn vũ cười ha ha xem ra trước khi chuẩn bị đi đồng nghi khẳng định là cùng đồng chắc từng có một phen bàn giao vĩnh hòa bên trong vị trí nằm ở lạc dương thành đông lân cận lấy bước rộng bên trong lại hướng nam đi một khoảng cách chính là lân cận lấy nam cung tam công tư không, tư đồ còn có thái úy phủ đệ đồng dạng ra không tại lạc dương nhưng thường xuyên vãng lai、like、lạc dương quan viên đặt mua phủ đệ đồng dạng cũng đều là tại ở gần tam công phủ đệ vĩnh hòa bên trong một mặt là thuận tiện vào cùng một phương diện cũng là thuận tiện tiếp tam công nhưng còn có rất nhiều quan viên bởi vì trong nhà cũng không giàu có cho nên cũng sẽ không có đồng trắc như vậy đ á i ngộ lạc dương tri địa tấp đất tấp vàng nơi này căn nhà tự nhiên cũng không phải bình thường đắt cũng may mắn đồng trắc chính là hào cường xuất thân tại lương châu gia nghiệp không nhỏ cho nên mới có loại này tài lực bây giờ có thể ở tại vĩnh hòa bên trong phần lớn cũng đều là quan lại thế g i a cho nên khi đoàn vũ một chuyến này hơn trăm người cả người lẫn ngựa xuất hiện tại vĩnh hòa bên trong thời điểm cũng chưa bởi vậy quá nhiều chú ý ngược lại là khoảng cách vĩnh hòa bên trong cách xa nhau cách đó không xa tam công phủ trong đó tư đồ phủ trước tiên thu vào đồng trác đã tiến vào lạc dương tin tức thư ư đổ viên p t h phòng bên trong. Thanh đại ồ n g u môn từ h hỏa ư n quang n g g bên ngoài góp vang một người trung niên thân mang trường sang màu xám đứng tại ngoài cửa thư phòng gia chủ lương châu đồng chắc nhập thành hắn gái kia con rể đoàn vũ cũng theo cùng nhau nhập thành trước mắt đã đi đến tại vĩnh hòa bên trong chỗ ở còn chưa đi đến lại bộ t à o sau án thư ngồi viên mũi chậm rãi để tay xuống bên trong thẻ tre động tác chậm chạp mô phỏng một phong danh thiếp mang đến đồng c h á t nơi đó liền nói lao phu trong phụ lược chuẩn bị diệu nhạt vì hắn bày tiệc mời khách viên mũi h í p mắt nói ra bên ngoài thư phòng đầu tiên là an tĩnh phúc chốc phản phất là đứng ở bên ngoài người hơi kinh ngạc qua mấy tức sau đó lúc này mới kịp phản ứng chỉ nhẹ giọng đáp ứng một câu sau đó trong phòng ngoài phòng liền không còn âm thanh nữa chương một trăm hai mươi chín lạc dương hoàng cung thiên tử lưu hành một chương một trăm hai mươi chín lạc dương hoàng cung thiên tử lưu hành một là ban đêm lạc dương hoàng cung ánh trăng như nước sóng nước lấp loáng địa vẩy vào hoàng cung ngói lưu ly li bên trên mười một tầng t ì n h tế tỉ mỉ ngân xa nhẹ nhàng bao trùm lạc dương cung phân biệt là nam bắc hai cung nam bắc hướng dài tới bảy dặm cung điện tương liên chỗ trên nóc nhà có ba đầu phục đạo tương liên ở giữa rộng lớn nhất tên là ngự nói chính là hoàng đế cùng hoàng thất quý trụ hành t ẩ u thông đạo hai bên phục đạo t ắ c là cùng trong cung người bình thường sử dụng mỗi mười bức thiết một vệ sĩ hai cung nhìn nhau từ xa song khuyết hơn trăm xích toàn bộ cung thành mặt phản rõ ràng địa cho thấy một cái lữ tiểu chữ lúc này mấy tên tiểu thái giám đang túi đầu đi theo một tên đại thái giám hành tẩu tại phục đạo bên trên xuyên qua nguy nga thành cung giữa một đường hướng phía nam cung trường thu cung đi nam cung chia làm bốn cái khu vực trừ bỏ tiền điện bên ngoài chủ yếu có cái gì nam b ắ c b ố n cung phân biệt là vân đài trường thu cung trường nhạc cung còn có lan đài trong đó vân đài nằm ở nam cung trung môn phân bộ có lạc t h à n h điện linh đài điện cùng vân đài chờ điện đường là cất giữ sách báo thuật tịch chân ngoạn cùng bảo các chỗ năm đó quan võ lưu tú nhất thống thiên hạ chúng hưng h á n thất giang sơn sau đó đem giới t h ư ớ n g công lao lớn nhất năng lực tối cường hai mươi tám viên đại tướng tại vân đài các sai người vẽ lên hai mươi tám vị đại tướng chân d u n g xưng là vân đài nhị thập bạc tướng cũng tên là vân đài hai mươi tám tinh túc chia làm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn cái bộ phận trừ bỏ vân đài bên ngoài còn có hoàng hậu chỗ ở trường thu cung trường thu cung bên trong chủ thiết lại không phải điện hợp h o a n điện trường nhạc cung tức là thái hậu chỗ ở thành cung bên trong đèn cung đỉnh sâu chuỗi lung lay sinh huy điểm suýt lấy đây biểu tượng đại hán quyền lực cao nhất chỗ cung điện yên tính ban đêm lúc này hợp hoan điện bên trong đèn đốt sáng trưng thân mang dị trang hồ phục váy trắng lưu hành lúc này đang ngồi ở hợp hoan điện chính điện bên trên đèn đốt sáng trưng chủ điện bên trên một đám quần áo váy trắng dáng người thức tha cung nữ đang nương theo lấy nhiều lương tiếng nhạc quyền chuyển m h múa cái tiết lộ ra ánh sáng màu trắng váy gạc bên trong màu da như ẩn như hiện điện bên trong mùi rượu bột phía hôn t ạ p mỹ nhân đổ mồ hôi dáng người gầy g ò sắc mặt có chút bệnh hoạn tái nhật lưu hành trước người còn có một tên mỹ nữ nữ nhân ánh mắt vũ mị cơ như bạch tuyết đầu đội mũ phượng chính như cùng một con thân thể thủy màu đen vượng b à o kéo trên mặt đất mô tả làm ra một bộ vũ mị x i n h đẹp phong thái lưu hành một tay bưng bình rượu nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu biểu lộ say mê theo vũ nhạc cơm thanh nhẹ nhàng h o a n g động thân thể cái kêu mấy tên từ phục đạo mà đến thái giám đi tới hợp hoan điện trước cửa cung sau đó dừng bước sau đó hướng về phía đứng tại hợp hoan điện trước cửa cung thái giám nói nhỏ hai tiếng hợp hoan trước cửa điện thái giám quay người đi vào hợp hoan điện sau đó trở lại nằm ở lưu hành chỗ dưới cầu thang phương đứng đấy trương nhượng bên người lúc này một thân đỏ thấm dao nhau trường bảo trương nhượng đang cúi thấp xuống tầm mắt tựa như là một đôi hẹp dài hai mắt lúc này mới mở ra sau đó hướng về phía truyền lời thái giám phất phất tay nhìn thoáng qua cách đó không xa lưu hành còn có hà hoàng hậu cân nhắc một chút trương nhượng tiến lên mấy bước đi lên cầu thang sau đó trở lại lưu hành bên người không lưng định nọt cười nói nhỏ b ậ y hạ cái k i a tấn dương đoàn vũ vào hôm nay buổi trưa thì vào lặt dương thượng thư lại bộ tàu vào tấu lưu hành muốn đổi lấy thân thể bỗng nhiên dừng lại mang theo ba phần men say cùng nghi hoặc nhìn về phía trương ư ợ n g đoàn vũ ai vậy trương nhượng cười nói v ậ hạ trăm công n g h ì việc có thể là đem người này quên rồi nhưng mà còn không đợi trương nhượng mở miệm nhắc nhở ngược lại là ghé vào lưu hành trước mặt đồng trên bàn hà hoàng hậu đôi mắt đẹp vậy một cái ngươi nói thế nhưng là cái kia tấn dương đoàn vũ cầm hung nô thiền vu c h i tử b á n giết t i ê n ti thiền vu đoàn tử dực trương nhượng lập tức không mình hành lễ cười trở về nói hồi hoàng hậu nương nương chính là người này ngồi tại hồ ghế dựa bên trên lưu hành vô đ u ổ i là hắn trâm nghĩ tới trương nhượng cười gật đầu bệ hạ anh minh a phụ ngươi ngày mai phái cung nhân xuất cung kiến chỉ để hắn vào cung ý kiến trâm tốt tốt tốt nhìn xem cái này đoàn tử dực đúng trâm còn dày hơn thường với hắn ngươi nói trâm thưởng hắn cái gì trước quan cho thỏa đáng lưu hành nhìn về phía trương nhượng do hỏi hắn lập như thế đại công lẽ ra phong thưởng một phen vừa vặn khích lệ biên quan tướng sĩ như biên quan tướng sĩ người người đều như thế lo gì ngoại địch bất bình b ậ y hạ thánh mệnh trương nhượng một cái mông n g ự a đuổi theo sau đó nói ra lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân b ậ y hạ tự mình sắp phong cái kêu đoàn tử dựng chắc chắn m a n g ơ n bất quá nếu là một cái phong quá cao cũng khó tránh khỏi nhường một chút hắn dâng lên kêu căng c h i tâm b ậ y hạ nếu là phong thưởng cũng khi số lượng vừa phải mới phải đã lộ ra quân ân lại cho khích lệ để hắn ngày sau càng khi nỗ lực mới phải lưu hành nghe vậy hơi chút suy nghĩ gật đầu Á phụ nói có đạo lý lẽ ra như thế lao nô đề nghị trước quan sát một phen người này tâm tính khảo nghiệm một phen phải trăng chung với bệ hạ chung với đại hán như quả thật như thế bệ hạ liền tăng lớn phong thường cũng không sao n h ư hắn chỉ là cái su lợi thế hệ cũng có thể làm qua loa bây giờ kẻ này thân ở lạc dương vừa vặn khảo nghiệm một phen không bằng trước hết để cho c u n g nhân xuất cung quan sát một phen như thế nào trưng nhượng nói ra thiện lưu hành o gật đầu trả lời ghé vào thanh đồng trên bàn trà hà hoàng hậu lười biếng dùng một cái cánh tay ngọc trống cái cảm phượng báo bên dưới đường cong là lướt hiển thị rõ không thể nghi ngờ một đôi mắt đẹp bên trong hình như có quan g s ắ c hiện lên môi đỏ có chút d ư n g lên bệ hạ thần thiếp nghe nói người này cực kỳ võ dũng nếu vì bệ hạ sử dụng nên được đại hán lương tướng hà hoàng hậu mỹ tiếu nói ra ngoại nhân chỗ xem cuối cùng không so được bệ hạ tận mắt nhìn thấy t h ầ n thiếp cũng đổ có cái chủ ý đâu a lưu hành lông mày nhớn lên vừa cười vừa nói ái phi có chủ ý gì tốt hà hoàng hậu mỹ tiếu ngồi dậy hướng phía lưu hành bên người khẽ dựa nói bệ hạ ngày thường liền yêu thích tại tây h u ệ n trang phục không bằng chờ cái kia đoàn vũ vào cung này mang theo đoàn vũ đi đến tây h u ệ n bệ hạ tại tây h u ệ n trang phục một phục một phen không lấy lộ ra thân phận chân thật. như vậy chẳng phải là chơi rất vui nghe hà hoàng hậu nói lưu hành trên mặt lập tức hứng thú thải ái phi c h i ngôn rất tốt chấm đều có chút không thể chờ đợi đâu a phụ lưu hành nhìn về phía trương nhượng lập tức nói ra ngày mai ngươi liền phái cung nhân ra ngoài chuẩn bị để cái kia đoàn tử dựng tiến cung vừa vặn chấm đã thời gian thật dài không có đi tây viên trương nhượng cười tủm tỉm gật đầu nói bậy hạ tiểu hoàng môn tạ phong thông minh lanh lợi lao nô đề nghị từ tạ phong tiến đến lưu hành gật đầu phất tay được được a phụ định ra là được để cái kia đoàn vũ mau chóng vào cùng chấm ngay tại tây viên trang phục một phục một phen trở lấy nhìn xem đây đoàn vũ. là ban đêm vĩnh hòa bên trong đồng chắc trước cửa phủ đệ hai chiếc xe ngựa song song mà ngừng hoa hùng còn có thiết thạch đầu cùng vương hổ nô ba người đang r i ê n g phần mình mang theo hai tên thị vệ chờ đợi tại bên cạnh xe ngựa nói chuyện phiếm thiết thạch đầu cùng vương hổ nô hai người nước miếng văng tung tóe đang cấp hoa hùng nói lên tại mạc nam cùng hung nô còn có tiên ti đại chiến tình cảnh hâm mộ hoa hùng con mắt cỡ ra lục quang Rộng mở trong cửa phủ đồng chắc đoàn vũ còn có lý nho ba người đang cùng nhau hướng phía bên ngoài phủ đi đến đây viên mỗi vậy mà chủ động đưa lên danh thiếp đồng chắc trên mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc đan vào một chỗ nói ra dị vãng ta đến đây lạc dương cầu cũng cầu không được gặp mặt một lần không có nghĩ rằng lần này hắn vậy mà chủ động đưa tới danh thiếp trước đó đồng chắc từng mấy lần lui tới lạc dương chủ yếu đó là muốn cầu kiến viên mỗi c h ạ y quan có thể đếm được lần đến đây lễ ngược lại là đưa không ít coi như ngay cả viên mỗi đại môn đều không có đi vào lý nho đi theo đồng chắc sau lưng vừa cười vừa nói chúa công lần này nên làm ư ợ n đoàn công tử hết bây giờ đoàn công tử danh dương thiên hạ mấy ngày nữa khẳng định sẽ vào cung thủ phong bậc này công lao ngày sau tất nhiên trường binh lại đoàn công tử tuổi trẻ tài cao tương lai tiền đồ không thể đo lường bây giờ lại chính là thời cuộc dung chuyển thời điểm đoàn công tử chi võ dũng có thể so với một thanh khoái đao viên n mỗi hơn phân nửa là muốn muốn lôi kéo đoàn công tử đây là chuyện tốt lý nho phân tích nói ra đồng chắc tâm lý không công bằng nhỏ giọng lầm bầm thật là người so với người làm người ta tức chết đoàn vũ ở một bên cười không nói đi đi đi nhìn xem viên n mỗi lao hổ ly kia trong hổ lô đến cùng bàn cái gì dược đồng chắc vung lên ống tay háo chương một trăm ba mươi mộ bên trong xương khô viên công lộ hà bác chi chủ viên bản sơ hai chương một trăm ba mươi mộ bên trong xương khô viên công lộ hà bác chi chủ viên bản sơ hai. Tư t đổ phủ lần này ngoại trừ đến lạc dương báo cáo công tác bên ngoài đến viên mũi phủ đệ tiếp cùng cảm tạ là đồng trắc hạng nhất đại sự lúc này viên n g ũ i phủ đệ quản g ra đứng ở trước cửa khi thấy đoàn vũ còn có đồng trắc thời điểm vội vàng mang theo nụ cười từ phủ đệ trên cầu thang đối diện đi xuống là đồng thái thú cùng đoàn huyện ủy a một thân trường bảo màu xám quản gia vừa cười vừa nói gia chủ để tiểu nhân tại chỗ này chờ đợi đã lâu đồng thái thú cùng đoàn huyện ủy mời đến đi gia chủ trong phủ chờ đón không nhìn thấy viên ngôi đoàn vũ một điểm đều không ngoài ý mớn hắn cùng hắn cha vợ đồng trắc loại này cấp bậc vẫn xứng không lên viên ngôi tự mình đi ra ngoài đ ó lấy có thể chủ động đưa lên danh thiếp mời đồng trắc đều đã thụ sùng được kinh làm phiền làm phiền đồng trắc a a cười trở về đáp quản gia đưa tay dẫn hai người và phủ đồng trắc lạc hậu đ ư ợ bước sau đó nhai thấp giọng hướng về phía đoàn vũ nói ra đợi lát nữa đừng nói lung tung nói ít nghe nhiều nhìn nhiều đoàn vũ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó liền đi theo đồng chắc cùng nhau đi vào tư độ phủ tư độ phủ rất lớn nhưng cụ thể lớn bao nhiêu bởi vì trời tối nguyên nhân đoàn vũ thấy không rõ nguyên trạng đình đài lâu cát giả sơn hoa viên những này cảnh quan không ngừng từ đoàn vũ đi ngang qua khu vực đi qua mà càng xa xôi chỉ có thể nhìn thấy r ã r ờ i lửa đèn tại rừng cây bên trong lung lay t h ẳ n g đến đi ra mấy trăm mét sau đó mới nhìn đến nơi xa hình như có một cái đèn đốt sáng chưng kiến trúc giữa lúc đoàn vũ nơi đây quan sát lấy tư không phủ bố cục thời điểm từ đối diện hành lang bên trên đi tới hai người hai cái thanh niên một cao một thấp một trước một sau giá người n g thấp hơn thanh niên thân mang một bộ màu đen khôi giáp bên hông bội kiếm đi ở phía trước ngẩng cao lên cái cằm mặt vung mắt tăm rác mà đi tại phía sau mặt tức là một cái vóc người cao lớn tướng mạo anh tuấn mặc một thân màu xám thường phục thanh niên trước người hai người còn có hai tên dẫn theo đèn lồng dẫn đường thị nữ nhìn thấy hai người sau đó đồng chắc liền lập tức thấp giọng nói ra đi ở phía trước cái kia là tiền nhiệm viên thị gia chủ viên phùng thứ tử viên thuật bây giờ đảm nhiệm hổ bí trung lang tướng trước đằng sau cái kia gọi viên hiệu cũng là viên phùng nhi tử chẳng qua là con thứ nhưng tại lạc dương rất nổi danh âm thanh bây giờ ở nhà giữ lạc hiếu đoàn vũ lông mày nhớ lên tiến vào lạc dương trước đó hắn còn đang suy nghĩ đến lạc dương sau đó có thể hay không gặp phải tào tháo viên thiệu những này ngưu nhân loại hình không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên liền gặp hai cái viên thuật viên công lộ viên thiệu viên bản sơ hai nhóm người rất nhanh rất nhanh liền đi một cái đối đầu đụng dẫn đầu quản gia rất thức thời hướng phía một bên cho viên thuật đi tới phương hướng n h ư ờ n g đường đồng thời cung kính đứng ở một bên hành lễ nói đường nhỏ rất nhanh có thể dung nạp bốn người đồng thời song hành động chắc mắt thấy quản gia cũng đã làm cho đường Cũng chỉ có thể đoàn i t h e tựa một ở b vũ viên, nhớ, người kia là ai? viên thuật không có mở miệng hỏi thăm đoàn vũ mà là nhằm vào lấy một bên quản gia đặt câu hỏi đoàn vũ khẽ cho mày hồi công tử nói người này là gia chủ khách nhân thần dương đoàn vũ dẫn đường quản gia không người trả lời đoàn vũ viên thuật lông mày nhớ lên nghiêng đầu lại trên giới đánh giá một lần đoàn vũ ngươi chính là cái kia tại đại thanh sơn chém giết hung nô bắt được hung nô thiền vu c h i tử lại tại đạn hãn sơn bắn chết cái kia khôi đầu đoàn vũ đồng trác ở một bên lập tức tiến lên nửa bước sau đó chắp tay vừa cười vừa nói hội viên công tử nói chính là ta hỏi ngươi sao đồng trác nói không đợi nói xong liền trực tiếp bị viên thuật lệnh dọn mở miệng đánh gãy ngươi là làm gì lời này vừa ra đồng trác lập tức một mặt xấu hổ sắc mặt đỏ lên tối h nay dự tiệc đồng trác trên danh nghĩa là đoàn vũ trường bối mà đoàn vũ cũng chỉ là với tư cách đồng trác vãn bối con rể cùng nhau đến đây lúc này đồng trác hỗ trợ mở miệng cũng không có vấn đề gì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 nói xong câu đó sau đó viên thuật trực tiếp thẳng hướng phía xuất phủ đường đi tới liên hô một tiếng chào hỏi đều không có đoàn vũ tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững cùng viên thuật cá o biệt ngược lại là đi ở phía sau viên thiệu cũng dừng bước sau đó hiếu kỳ nhìn thoáng qua đoàn vũ so với viên thuật viên thiệu so v i ê n thuật cao hơn ra hơn nửa cái đầu khoảng thân cao cũng có gần một m tám với lại tướng mạo cực kỳ anh tuấn làn da trắng nõn mặc một bộ đơn giản trường bảo màu xám trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí ngươi chính là đoàn vũ đoàn tự d ự n viên thiệu hiếu kỳ hỏi đoàn vũ mỉm cười gật đầu chính là tại hạ ta gọi viên thiệu tự bản sơ ta nghe nói qua ngươi viên thiệu vừa cười vừa nói bây giờ toàn bộ lạc dương đều đang đổ tụng ngươi danh tự ta v h ả i bằng hưu hai ngày này đều đang nghị luận ngươi viên thiệu một bên nói một bên lấy tay khoa tay một cái đoàn vũ dáng người hình dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra khó trách đều nói ngươi d u n g mánh vô địch hôm nay gặp mặt thật sự là danh bất h ư truyền viên công tử k h á c h khí đoàn vũ cười chắp tay đoàn h minh không cần như thế ngươi ta tuổi tác tương tự không cần công tử tương xứng lấy bằng hưu luận giao chính là ngươi lần đầu tiên tới lạc dương đoàn trừng thụ phong còn phải đợi chút thời gian nếu là không bỏ ta đối với lạc dương vẫn còn tương đối quen thuộc có thể tự man với lại ta còn có một số bằng h ư u cũng đều muốn gặp một lần đoàn h u y n h đến lúc đó ta cho đoàn h u y n h dẫn tiến một phen đều là anh tài tuấn kiệt t ố t đoàn vũ mỉm cười gật đầu trả lời vậy liền làm phiền viên h u y n h ngày mai nếu là vô sự ta hẳn tiếp viên thiệu gật đầu cười đoàn h u y n h lại đi thôi thúc phụ còn đang chờ đoàn h u y n h ta sẽ không cấy dày ngày khác chúng ta lại tụ họp đến lúc đó ta mang đoàn h u y n h tại lạc dương du ngoạn một phen nói r ứ t lời sau đó viên thiệu liền phất phất tay hướng phía xuất phủ phương hướng đi đến nhìn đến từ từ đi xa viên thiệu cùng viên thuật hai người bóng lưng đoàn vũ lúc này mới xoay đầu lại không thể không nói hai người cho đoàn vũ cảm quan ngày đêm khác biệt thấy nhiều người như vậy đoàn vũ đã sớm không có trước đó loại kia vào trước là chủ cảm giác đem diễn nghĩa hoặc là tiểu thuyết bên trong nhân vật đưa vào cảm giác những n à y có thể tại sách sử bên trong lưu một cái dạy đặt một bút nhân vật những ngày này sau quát tháo phong vân chư hầu một phương không có một cái nào là đơn giản viên thuật như thế viên thiệu cũng giống vậy như thế lại nói hiện tại những người này bao quát đồng chắc ở bên trong đều còn không phải những cái này quát tháo phong vân chư hầu một phương bá chủ hiện tại bọn hắn đều còn ở vào giai đoạn trưởng thành hiện tại viên thuật cũng không biết ngày sau hắn là mộ bên trong xương khô hiện tại viên thiệu càng giống nghĩ không ra tương lai có thể trở thành hà bắt c h i chủ về phần lưu bị còn tại chắc quận d ẹ t chiếu bán dày mà đồng trắc cũng còn đang vì quan chức chạy quan buôn ba có lẽ theo hắn cái này tiểu hồ điệp kích động lịch sử đi hướng có thể hay không nên đón cái kia dối loạn loạn thế còn khó nói một cái m ạ n tử cũng dám nông cùng như thế một tiếng giảm thấp xuống phảng phất là đến từ phẫn nộ biên giới thẩm thì đem đoàn vũ từ h ả o tưởng bên trong kéo về hiện thực đồng t r ắ c mặt đỏ lên nhìn đến viên thuật rời đi phương hướng hung dữ nói ra nếu là có hướng một ngày để ta cầm quyền nhất định hào hào cho hắn màu sắc nhìn một cái đoàn vũ nhìn đến đồng trác bộ g á n g đ o à nhưng vũ b vượt qua đoàn vũ đoạn đoàn trước không có thân mang tơ lụa huyện chuyển nhảy múa vũ cơ cũng không có làn điệu nhẹ nhàng có thể phụ trợ nho nhã chi khí tiếng ngạc thậm chí là liền ngay cả món ăn ăn đều cũng không tính phong phú so sánh giới cũng liền tương đương với phú hộ người ta cơm tối đồng dạng một đầu cá trưng một cái gà quay một đĩa lưu thịt rượu coi như mát lạnh bất quá chỉ là đồng dạng rượu đục sạch sẽ điện bên trong chỉ có mấy tên tướng mạo coi như đoàn chính thân mang vài thô áo gai thị nữ hầu hạ liền ngay cả ngồi tại chủ vị bên trên tựa như là cái phú hộ trong nhà l ã o ông đồng dạng viên ngỗi cũng lộ ra cực kỳ phổ thông nhưng đoàn vũ cũng không có sinh ra cái gì lòng khinh thị đừng nói trước mặt trên bàn trà còn để đó r ư ợ thịt liền xem như cái gì đều không có đây là dương thành thậm chí cả toàn bộ thiên hạ đều có rất nhiều rất nhiều người vóp đến nhọn cả đầu muốn đi vào viên ngỗi phù những n a m viên thị tứ thế tăng công nổi danh thiên hạ hôm nay thiên hạ hưng cấm viên thị vẫn như cũ có thể tại đại hán hiện tại loại này cục diện chính trị bên trong chiếm cứ trọng yếu như vậy vị trí nhiều năm như vậy sừng sững không ngã chính là mấy đời người mưu đồ hiện nay thiên hạ hoạn quan chủ chính có thể sừng sững tại triều đình bên trên không ngã kỳ thực hoặc nhiều hoặc thiếu đều tại một số phương diện có một ít hy sinh điểm này tại không có tiến vào lạc dương thời điểm đoàn vũ cũng không hiểu biết những này đều vẫn là từ lý nhỏ trong miệng biết được viên thị huynh đệ viên phùng cùng viên ngôi sở dĩ có thể liên tiếp đảm nhiệm tư đồ tư không thủy trung cầm giữ hai cái vị trí này viên thuật cùng quan tri niên k ỷ có thể đảm nhiệm hổ bí trung lan tướng cũng không phải là tất cả đều là bởi vì những nam viên thị gia truyền kinh học mà là viên thị bản thân tại hoàng cung bên trong liền có một tên đảm nhiệm trung thường thị hòa o quan cái này mới là viên thị những năm gần đây tại cấm bên trong không có nhận h á m hại nguyên nhân chủ yếu lý nho nói người kêu tên là viên xá bây giờ trong cung đảm nhiệm chức vị quan trọng từ hoàng cung bên trong cho viên thị bên trong viện binh lúc này mới khiến cho viên thị tại hai lần cấm bên trong đều là bị thương nặng trọng dĩnh tại tịnh châu mấy năm lão phu có nhiều chú ý viên n g ỗ thả tay xuống bên trong bình rượu nụ cười hòa ái nói ra trước đó trọng d ĩ n h nhiều lần đến đây lao phu vốn là hưu tầm gặp nhau làm sao công vụ bề bộn lại thêm thân thể đích sắc kém xa trước đây trọng d ĩ n h cũng biết ra huynh vong tại m ặ c cho bên trên cái kia hai năm trong nhà sự vật cũng đều rơi vào lao phu trên thân chậm c h ễ trọng d ĩ n h trọng d ĩ n h không cần chú ý mới phải viên mũi một mặt hòa ái nụ cười ngồi tại đoàn vũ đối diện đồng trắc lập tức thụ sủng đ ư ợ c kinh bưng rượu lên tôn trọng d ĩ n h không dám a a viên mũi cười vớt vớt hàm dưới râu trắng gật đầu nói nhìn cách mấy năm này trọng dính tại tịnh châu rèn luyện đã có chút bộ dáng không đủ công lão phu đưa ngưu tại tịnh châu mặc cho b t r ọ như g d n nên động viên n mới là, h một nhiệm xuất sắc, tương lai tất có khả năng khả lai kỳ sắc, có vậy à o chiều quan. Đồng chắc quan. lãng l Đồng p tức một mặt một túi thuật toán một trận, vào cửa thời điểm còn khổ đại cứu thâm. cứu kích cười. cửa còn muốn Mới điểm động khổ Như đoàn đầu đại ngồi bên viên vào vũ vừa v ở bị ậ một hồi liền được viên mỗi hai ba câu nói liền cho dụ dỗ sao mình người cha vợ này cũng không kháng lắc lư a đây viên mỗi vẽ lên bánh nướng đến đích xác có một bộ bất quá cũng không thể đầy đủ nói viên mỗi vẽ bánh nướng dù sao cha vợ tỉnh châu thứ sử còn có sông này đồng quận thái thú đều là viên mỗi thẳng tắp đề cử viên n g i đó là mình cha vợ thật sự nâng chủ từ d ự viên m ũ i quay đầu nhìn về phía đoàn vũ một bên cười một bên gật đầu tư đồ đại nhân đoàn vũ đưa tay chắp tay đáp lại không tệ không tệ hậu sinh khả thúy viên m ũ i vừa cười vừa nói tử dực lần này ngàn dặm truy h u n g đem cái kia vương nhu từ tiền ti đập về một đường vất vả chạm tướng giết địch lập xuống như thế lại công lao phu lần đầu nghe thấy cũng mười phần khiếp sợ nói đến khiếp sợ thời điểm viên m ũ i nhướng mày nói cái kia vương nhu thân là hạ thần an quân đồng lộc không biết vì quân phân h u vẫn còn loạn quốc thông đồng với địch quả thật tội không thể tha t h ứ chết chưa hết tội em trai vương trạch cũng chính là đồng loã ngày mai lần này chịu thẩm chắc chắn hắn toàn bộ tấn dương vương thị đem ra công lý tử dực vì nước diệt trừ như thế thái họa quả thật đại khoái nhân tâm bất quá viên ngỗi lời nói xoay chuyển do dự một chút mở miệng nói ra lão phu còn nghe nói lần này tử dực vào lạc dương còn áp tải cái kia kỳ huyền vương doãn c h i tử vương cái không biết cái kia vương doãn c h i tử có gì tội chỗ viên ngỗi đột nhiên hỏi viên ngỗi bỗng nhiên vấn đề này để đoàn vũ cũng là s ư n sờ bất quá lập tức liền nhớ tới đến vì cái gì viên ngỗi muốn hỏi như vậy vương doãn vào lạc dương cũng là nhận lấy viên ngỗi đề cử bây giờ tại ngự sử đài đảm nhiệm thị ngự lịch sử trước hoàng cân chi lo vương doãn lên chức làm dự châu thứ sử cũng đồng d ạ n g đều là viên ngôi đề cử về sau vương doãn bởi vì vạch trần trung thường thị trương nhượng đắc tội trương nhượng bị trương nhượng hãm hại vào tù cũng là viên ngôi ra mặt nói cùng lúc này mới không có đem vương doãn trị tội nói như vậy viên ngôi cùng vương doãn giữa quan hệ hẳn là rất mật thiết hắn hiện tại bắt vương cái b ả n ý bên trên là muốn lợi dụng vương cái trực tiếp đem vương doãn cái này tương lai rất có thể trở thành hắn địch nhân chướng lại diệt trừ viên ngôi hiện tại bỗng nhiên hỏi lên như vậy là có ý gì cân nhắc một chút sau đó đoàn vũ vẫn là quyết định trước ăn ngay nói thật nhìn xem viên ngôi đến tột cùng là có ý gì h ồ i bẩm tư đồ đại nhân vương cái tại ta tiến về nhạn môn quận bắt vương nhu thời điểm âm thầm thông tin cho vương nhu vương nhu cùng em trai đệ vì vương trạch đã chính miệng thừa nhận với lại ngoại trừ nhân chứng bên ngoài còn có vật chứng đoàn vũ nhìn đến viên ngỗi viên ngỗi khẽ gật đầu biểu lộ có chút suy nghĩ lượng lập tức nhẹ gật đầu ân tử d ự n g ngươi cùng vương cái một chút mâu thuẫn lao phu cũng hơi có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới tử sư lại có như vậy như vậy một cái bất tranh khí như tử là nên hào trừng trị trừng trị đoàn vũ lông mày nhớ lên hào hào trừng trị mấy chữ này nói rất nhịn suy nghĩ vương cái cái này tội ác cơ hội là cùng thông đồng với địch không hề khác gì nhau nếu muốn là ngồi vững tất nhiên là muốn định một cái thu hậu v ấ n chạm nhưng tại viên ngôi nói đến lại là hào hào trừng trị trường trị đoàn vũ nhìn đến viên ngôi biết viên ngôi đằng sau khẳng định còn có lời thế là không có vội vã mở miệng nếu như vương cái chỉ là vụ n trộm thông chi vương n u đồng thời để vương n u chạy vậy chuyện này còn chưa tính dù sao hắn cũng coi là nhân h ò a đắc phúc từ vương n u đào tẩu sau đó đạt được không ít chỗ tốt đầu tiên là bắt sống vu p u la sau đó lại tại đạn hãn sơn bắn giết khôi đầu nếu như vương lu không chạy cũng sẽ không có những công lao này về phần bắt vương nhu công lao này tối đa cũng, cũng chỉ đủ hắn tấn thăng cái một lượng cấp cùng danh dương thiên hạ vào lạc dương thụ phong cái que đều đánh không nhưng có một chút điểm này là hắn hứa hẹn qua trương tấn còn có trương liêu tử dực à bởi vì ngươi cùng vương cái giữa vốn có một chút mâu thuẫn việc này lúc đầu lao phu không nên khi mở miệng tử sư tìm được lao phu hy vọng lao phu có thể nói cùng một phen cái kia vương cái ngươi như thế nào c h ừ n g trị lao phu mặc kệ vương tử sư cũng sẽ không nói cái gì nhưng lão phu vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu hắn một mạng đương nhiên lão phu cũng không bắt buộc nếu như tử dực có mình ý nghĩ vậy lao phu bất quá nhiều tham đầy đủ khi lão phu không biết v ề phần muốn làm thế nào tử d ự c mình châm trước chính là viên mũi lại nói rất c u y ể n c h u y ể n đồng chắc lúc này cũng đưa ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân xem ra còn kém mở miệng nói cho đoàn vũ tranh thủ thời gian tỏ thái độ ai nhưng mà đoàn vũ nhưng không có vội vã mở miệng tư đồ đại nhân hạ quan sau khi trở về nhất định sẽ cẩn thận châm trước đoàn vũ chắp tay nói ra ân ân ân viên mũi liên tục gật đầu lẽ ra như thế được rồi được rồi nên nói cũng đều nói xong nhìn thấy trọng dĩnh còn có tử g ự t gái này trẻ tuổi tại tuấn lão phu hôm nay cũng rất vui vẻ tới tới, tới. uống rượu nâng ly kết thúc chủ đề viên mỗi dơ lên bình r ư ợ u đoàn vũ cùng đồng trắc cũng cùng nhau nâng chén đêm xuống trong thành lạc dương vẫn như c ũ n á o nhiệt bận rộn một ngày quan lại quyền quý còn có hoàng hoàng thân quốc thích chủ cùng hào cường phú hộ nhóm cũng đều đi lên dưới bóng đêm lạc dương đầu đường tự quán khách sạn thanh lâu trà phường sòng bạc cũng đều đến tân khách ngồi đầy thời điểm uống hơi nhiều đồng trắc đã nằm trong xe ngựa nằm ngáy ho ho hoa hùng vì đồng trác ngự a xe đoàn vũ tức là ngồi trên lưng ngựa đi theo phía sau là thiết thạch đầu còn có vương hổ nô thiết thạch đầu cùng vương hổ nô hai người ngồi trên lưỡ đưa tay chỉ phố dài hai bên nhóm lửa lửa khi đi ngang qua náo nhiệt thanh lâu sòng bạc thời điểm hai người cũng khó tránh khỏi không được nhìn nhiều lầu trên trang điểm lộng lây cô nương thạch đầu hổ nô còn nhớ rõ mạnh quý sao đoàn vũ đ ô n g nhiên mở miệng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đầu tiên là s ư n g sở lập tức biểu lộ có chút cô đơn nhẹ gật đầu từ đạn hãn sơn trở về thời điểm một đoàn người đi ngang qua mã ấp cũng nhìn được mạnh quý người nhà mạnh quý nàng dâu cho hắn sinh một cái mập mạp tiểu tử bọn hắn trở về thời điểm hải tử còn không có lấy tên chư tấn cho hải tử lấy một cái tên đồng thời còn đem đứa bé kia thu dưỡng trở thành nghĩa tử mặc dù có trương tấn cái này nghĩa phụ tương lai đường có thể sẽ so mạnh quý sống s ó t thời điểm muốn tạm biệt rất nhiều nhưng cha đẻ dù sao cũng là vô pháp thay thế một cái hải tử đã mất đi phụ thân một cái thê tử đã mất đi trợ ư phu một cái g i a đã mất đi trụ cột còn có cái kia vĩnh viễn táng thân tại dưới đại thanh sơn hơn một trăm người bút chướng này là muốn ghi tạc vương lu vu phu la còn có vương cái trên thân vương lu chết thần dương vương thị cũng sắp đứng trước cựu tộc h i t r ạ m vu phu la bị bắt hơn ba ngàn hung nô binh sĩ tử thương hơn phân nửa thù này cũng là xem như báo nhưng thân là người khởi xướng vương cái nếu như không có vương cái cho vương nhu mật báo mạnh quý sẽ không chết trương tấn cái kia hơn một trăm cái huynh đệ cũng sẽ không chết từ nhạn môn quận cùng trương tấn còn có trương liêu ly biệt thời điểm hắn liền hứa h ẹ n qua sẽ cho mạnh quý một cái công đạo cũng biết cho trương tấn cái kia hơn một trăm tên thủ hạ một cái công đạo t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai lần nữa ngẫu nhiên gặp s á t tâm đã định một t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai lần nữa ngẫu nhiên gặp s á t tâm đã định một dưới bóng đêm lạc dương đầu đường dị thường náo nhiệt mặc dù ban ngày từ thành bên ngoài vào thành bách tính cơ hồ đều đã ra khỏi thành nhưng có thể lưu tại trong thành lạc dương cơ hồ đều là rất có thân gia địa vị lạc dương mặc dù lớn có thể trừ bỏ hoàng c u n g từng cái công sở bên ngoài có thể ở lại địa phương cũng không nhiều nam bắc hai cung cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lạc dương thành giống như là đồng c h ắ c dinh thự chỗ vĩnh hòa bên trong còn có bức rộng bên trong đều là quan lại quyền quý nơi ở ngoại trừ nam bắc hai c u n g tam công phụ đệ từng cái công sở bên ngoài nội thành còn có vĩnh ngang c u n g v õ khố cùng kim ngựa tây ba thành phố cho nên lạc dương thành bên ngoài mới là bách tính chỗ ở hừng đông sau đó cửa thành mở ra bách tính vào thành trước khi trời tối cửa thành đóng bách tính ra khỏi thành sau khi trời tối có thể lưu tại h ể lưu t t r kim thành phố ngựa thành phố còn có tây thị、so、ba thành g phố còn chuyên t môn sắp đặt vì thương nhân nâng ở đ i a tứ đồng đẳng với khách sạn tự quán chính là vì tập trung thuận tiện quản lý thương mại phát đạt liền diễn biến kéo theo dưới bóng đêm trong thành lạc dương còn lại sàng nghiệp như là thanh lâu sòng bạc t u quán q u á n ă n trà phường lúc này ngay tại đoàn vũ hướng phía vĩnh hòa bên trong về nhà phương hướng bên đường một c h â u ba tầng lầu gỗ trước cửa một cỗ lộng l ấ y xe ngựa chậm rãi dừng lại trên xe đi xuống một người xốc lên xe ngựa treo màn sau đó đầu tiên là bốn phía nhìn thoáng qua phu công tử chúng ta đến bên cạnh xe ngựa thị nữ túi đầu nói ra xuống xe người đầu tiên là t r ừ n g mắt liếc bên cạnh xe ngựa tiểu thị nữ lại nói nói bậy trở về đem ngươi miệng khe hở bên trên trên xe đi xuống nhân thân lấy một kiện chim p ư ợ n g đạp mây theo thửa trường bảo n g ọ tím đỉnh đầu trên đuối tóc đeo một đỉnh núi cao quan chân đạp màu đen đi lại lan ra trắng n õ n liền ngay cả đôi tay đều m ư ờ i phần mềm mại thị nữ bị c ỡ m a n g nói một tiếng sau đó túi đầu thân thể run nhẹ nhẹ nhìn thoáng qua bên cạnh ba tầng lầu sông bạc trên xe đi xuống người liền muốn cất bước nhập môn nhưng mà ngay tại chuẩn bị vào cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt lại rơi tại trên đường dài một nhóm đội ngũ là hắn đang chuẩn bị vào cửa người trong đôi mắt lóe lên một v ệ c giật mình vui mừng cách đó không xa cưới tại mặt ngọc kỳ lân thú bên trên một thân hắc bảo đoàn vũ đang cùng bên cạnh thiết thạch đầu còn có vương hổ nô Quay sáng sáng đoàn ầ u h vũ, vũ lắc đầu niên đại này đánh bạc cùng hậu thế cũng không đồng dạng không có cái gì mặt trưởng tổ kệ loại hình tại tấn dương thời điểm đoàn vũ liền đã kiến thức qua cái niên đại này cao quan hệ quý nhóm đánh bạc phương thức dùng sáu cái tự liền có thể hình dung thật tha lũ bác ném cao bình cái gọi là thật thà lục bác chỉ là một loại đánh cược cùng loại với một loại cờ nói là cờ tướng còn không phải cờ tướng nói là cờ vây cũng không phải cờ vây dù sao đoàn vũ là không thế nào cảm thấy hứng thú còn có một loại đó là ném thẻ vào bình rượu cái này ngược lại là vô cùng đơn giản nhưng bây giờ đoàn vũ trong nhà bao quát đồng nghi còn có điều thuyền đều đã không cùng hắn chơi không có cách hắn ném quá chuẩn nhưng lúc này đoàn vũ chú ý điểm cũng không đang đánh c c phường lầu gỗ mà là tại xuống xe ngựa cái kia đứng tại cách đó không xa đang tại nhìn đến hắn người kỳ quái làm sao đây người thật giống như là ở nơi nào gặp qua nhưng lại nhận không ra đâu đoạn hổ cưỡi ngựa nghiêng đầu nhìn đến cái kia đứng tại sòng bạc trước cửa người chiến mã chưa ngừng đoàn vũ chỉ là nghiêng đầu nhìn đến thế nhưng là bởi vì s ắ t trời hôn ám đoàn vũ cũng không có nhìn rõ ràng đó là chỉ đơn thuần cảm thấy có chút quen thuộc nhắc tới cũng xảo vừa vặn lúc này một chiếc xe ngựa đi qua trên xe ngựa phía trước cắm dẫn đường bó đốt chiếu sáng sòng bạc trước cửa cũng chiếu sáng cái kia mặc một thân chim phượng đạp mây theo thụa trường bảo màu tím thân ảnh chỉ một cái lên mắt đoàn vũ liền nhận ra cái kia một đôi trong mắt là nàng là cái kia tại bình thành môn xe bên trong ngồi quý nữ đoàn vũ ánh m c ũ n g không phải kinh ngạc khác mà là kinh ngạc nàng làm sao một thân nữ giả nam trang bộ dáng nhưng nghĩ lại nhìn thoáng qua sau lưng sòng bạc đoàn vũ trong nháy mắt minh bạch nữ giả nam trang là vì đến đằng sau sòng bạc bên trong đi nghĩ về phần đây đoàn vũ mỉm cười mặc dù ban ngày thời điểm chỉ thấy rõ rồi chứ một đôi mắt nhưng hắn vẫn như cũng vô cùng xác nhận cái này đứng tại sòng bạc trước cửa đang tại nhìn đến hắn đồng thời mang trên mặt ý cười tuyệt đối là ban ngày bình thành môn xe bên trong nữ nhân kia lúc này bóng đêm lung lung đúng như lúc ấy cách một lớp vải đen mà nơi xa đứng tại sòng bạc trước cửa vốn cho là đoàn vũ cũng không có nhận ra nàng đến nữ nhân ở nhìn thấy đoàn vũ trên khoe miệng mỉm cười thời điểm trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ không khỏi s ư ơ n g sở hắn hắn nhận ra t a đến nữ nhân đôi mắt đẹp bên trong thần sắc mười phần k i ế p sợ không thể nào cách xa như vậy với lại ban ngày thời điểm ta còn ở trong xe hắn sao có thể nhận ra t a đến nữ nhân khẽ lắc đầu muốn phủ định ý nghĩ trong lòng nhưng nhìn đến nơi xa ngồi trên lưng ngửa cái k i a anh tuấn dưới khuôn mặt có chút dương lên khoe miệng cái k i a tự tin nụ cười nữ nhân lại không dám xác định cho đến hai người cách nửa cái phố dài gặp thoáng qua đoàn vũ thân ảnh dần dần biến mất tại trong hạc nữ nhân lúc này mới lấy lại tinh thần hán hắn khẳng định là nhận ra mình thế nhưng đã nhận ra vì cái gì nhưng không có dừng lại chẳng lẽ hắn quên ta đã nói với hắn lần sau nhận ra ta đến sẽ cho hắn một kinh hỉ công tử chúng ta chúng ta còn vào sao thị nữ âm thanh đem nữ nhân từ suy luận trong tưởng tượng kéo về đến hiện thực lúc này trong đầu tràn đầy mới vừa cái kia gặp thoáng qua thân ảnh nữ nhân hàm răng c ắ n cắn môi sừng sáng sớm ngày thứ hai đồng chắc t r ư ớ c phủ đ ệ viện đoàn vũ đôi tay bình bưng tiên long phá thành kích cấp tốc hướng phía trước mặt không khí manh n i ệ t đâm mũi kích mang theo gạo thép tiếng gió mỗi một lần đâm rách không khí đều cuốn lên lệ gạo âm thanh keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng tốc chủ vung vẩy chiến kích một lần hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một thế như trẻ tre làm 9 9 9 9 n 0 0 ì n c ò n kém một lần đoàn vũ t r i ệ u đựng s o n g tí chết lặng cùng đau bớt nhất lần nữa đâm ra một kích k eng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng tốc chủ vung vẩy chiến kích một lần hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một thế như trẻ tre làm mười nghìn m keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng. Túc chủ vung hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu không một trăm l i n thẳng tiến không lùi đỏ thẳng tiến không lùi túc chủ đang chém g i ế t lẫn nhau vung vẩy chiến kích thời điểm có một mươi tỷ lệ gia tăng một đạo không thể bệ nghệ cơ ư n g khí t n g h e trong đầu chuyển đến hệ thống giọng nói tổng hợp đoàn vũ không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh trong tay đã lộ ra càng phát ra nặng nề thiên long phá thành kích tức là đông một tiếng rơi vào dưới chân tảng đá xanh bên trên cơ ư n g khí nghe tựa như là rất lợi hại bộ dáng bất quá chỉ có một mươi tỷ lệ nhìn cách muốn tìm cơ hội tới thử một chút đây cái gọi là cơ khí rốt cuộc là thứ gì lau một cái trên thân mồ hôi đoàn vũ đem tiên long phá thành kích đặt ở một bên giá vũ khí bên trên mười vạn lần lần tiếp theo thăng cấp đường chính mười vạn lần mới có thể thăng cấp tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm chín mươi mốt cm thể trọng chín mươi lăm kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím bảy mươi nghìn một triệu chín lưu chi lực màu tím năm mươi mốt nghìn một trăm mười một một trăm nghìn rút đao đoạn thủy màu đỏ bốn mươi lăm nghìn một trăm nghìn hạt giống cải tiến màu lam không mười nghìn một tấc thời gian một tấc vàng trắng không một nghìn thẳng tiến không lùi đỏ không một trăm nghìn nhìn thoáng qua hệ thống đoàn vũ thở dài một hơi. hy vọng đến lương châu sau đó thời gian có thể nhiều một chút nằm chặt mau đem hệ thống hảo hảo thăng cấp một phen a hai tháng này đến ngoại trừ tại trên đường đó là tại trên đường có thể d à n h d ỗ i thời gian thật sự là quá ít phủ t r á c h đại sảnh tối hôm qua say rượu sau đó đồng trác ngồi tại chủ vị bên trên đoàn vũ ngồi ở bên trái ra tay đối diện tức là ngồi lý nho thị nữ đem điểm tâm đã bưng lên đặt ở trên bàn trà từ d ự c đêm qua viên tư đồ nói tới sự tình nguyện h ư thế nào dự định đồng trác nhìn đến đoàn vũ hỏi cái kia vương cái ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đoàn vũ liền biết hôm nay đồng trác biết hỏi tham việc này cho nên đã sớm làm xong đ n g đối n hai ạ c phụ đ n h ân đoàn ồ đại biện nhân c vũ vừa mới nói xong đồng chắc còn có lý nho hai người đều hết sức kinh ngạc ném đi ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân viên mỗi tối hôm qua cái k ê a một phen nhìn như là đang trợ giúp vương doãn biện hộ cho nhưng trên thực tế lấy viên ngôi địa vị đến nói cái kia cơ hồ có thể xưng là mệnh lệ nhìn đồng trắc hôm qua trong bữa tiệc biểu hiện liền biết lúc ấy đồng trắc ý là muốn cho đoàn vũ lúc ấy liền đáp ứng xuống tới từ d ự c không vừa ý khí nắm quyền đồng trắc nhữ mày nói ra ta biết được ngươi cùng vương cái giữa có chút mâu thuẫn nhưng việc này viên ngôi nếu như đã mở miệng nếu không đáp ứng xuống tới chỉ sợ sẽ trêu đến viên ngôi không cao hứng lại nói ngươi sắp đi đến lương châu cái kia vương thị tại tịnh châu cũng không thể đưa ngươi như thế nào có chút ít chuyện nhỏ đi qua liền đi qua nếu là bởi vì lúc này viên ngôi tại ngươi sắc phong thượng sứ ngang chân được không b ụ mất ngồi ở một bên lý nho cũng là khẽ gật đầu đồng trác nói loại tình huống này không phải là không có khả năng đoàn vũ cũng hết sức rõ ràng với lại đồng trác những lời này cũng đều là h ả o ý nhạc phụ đại nhân đoàn vũ ngồi ngay nắn g nhìn đến đồng trác nói ra nhạc phụ đại nhân nói tiểu tế đều hiểu nhưng vương cái phải chết đoàn vũ ánh mắt k i ê n định trong ánh mắt lộ ra s ắ c ý nhạc phụ đại nhân trước tiên có thể nghe một chút tiểu tế lý do đồng trác n h ũ n mày nhưng không có nóng lòng mầm miệng lý nho cũng là hướng về phía đồng trác khẽ gật đầu nói ra chúa công đoàn công tử làm việc từ trước đến nay trầm ồn không ngại trước nghe một chút đoàn công tử lý do đoàn vũ ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua lý nho sau đó hướng về phía đồng trắc mở miệng nói ra nhạc phụ đại nhân bây giờ lạc dương cũng biết ta bắt vương doan chi tử cũng cũng biết hai người chúng ta giữa riêng có thù hận như lúc này vẹn vẹn nương tựa theo viên mỗi một phen ta liền tùy tiện bông tha vương cái nhưng à y sau tại gặp như vương cái như vậy người cái kia tiểu tế làm như thế nào xử lý tiểu tế tại tỉnh châu có nhạc phụ đại nhân làm chủ cái này mới miễn cưỡng không có ở vương cái thủ hạ an thiệt thòi như ngày khác tiểu tế chủ chính một p ư ơ n g những cái kia như là vương cái đồng dạng người khi nhìn đến vương cái cùng tiểu tế là địch nhưng lại chuyện gì đều không có sẽ là ý tưởng gì dù sao cùng đoàn vũ l à địch cuối cùng cũng bất quá đó là không giải quyết được gì nhà phụ đại nhân có câu nói gọi đánh cho một quyền mở tránh khỏi trăm quyền đến ta nếu là hôm nay bỏ qua cho vương cái về sau liền còn sẽ có trần đóng ly đóng trừng đóng cho nên vương cái phải chết đoàn vũ cắn răng hiếp mắt trả lời đ ố n g chắc trầm mặc trà sát cái cầm ánh mắt nhìn về phía một bên lý nho lý nho cũng là cao mày đoàn vũ nói là lợi nhưng đắc tội viên mua còn có nhìn không thấy tệ hiện tại chỉ nhìn là lợi lớn vẫn là tệ lớn bất quá không nói trước lợi đại hoàn là tệ đại đoàn vũ loại này sát phạt quả đoán lại không bởi vì ngoại giới nhân tố mà tùy tiện cải biến ý nghĩ tính cách lý n h ò là rất xem trọng c h i ề u đình bên trên l à m quan giữa khéo đưa đẩy nhân tình tuy là trọng yếu nhưng nếu là sự tình gì đều một vị lùi bức vậy thì có chút quá viên h o ạ t như đoàn vũ thật là loại kia gặp phải trở ngại liền lùi bức hắn ngược lại không coi trọng đoàn vũ lương châu đây chính là người ăn người địa phương nếu làm ề m yếu tính cách đi lương châu cho dù là có đồng c h ắ t c h ấ n n h i ế p muốn tại lương châu đặt chân cũng là chuyện khó có lẽ chính là bởi vì đoàn vũ loại tính cách này mới càng thích hợp lương châu chúa công thuộc hạ cảm thấy việc này vẫn là để đoàn công tử mình châm t r ư ớ tốt cân nhắc một chút sau đó lý nho tổng kết đồng chắc suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể gật đầu tốt à đã văn lưu đều nói như vậy vậy ngươi liền tự mình làm chủ tốt cũng không có gì lớn đáng lo đám người này chướng mắt chúng ta hai người chúng ta hai người liền trở về lương châu phóng ngựa đi ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng đồng chắc vung tay lên đoàn vũ cười cười đa tạ nhạc phụ đại nhân ủng hộ thời gian tới gần buổi trưa đồng chắc t r ư ớ c phủ đệ n ê n đón một chiếc xe ngựa xe ngựa dừng lại ngự xe tiểu thái dám lập tức từ trên xe bước xuống sau đó xốc lên xe ngựa t r e màn trên xe một cái thân mặt thái dám phục sức chừng hai mươi thái giám quay đầu nhìn thoáng qua nghiêng người cửa phủ sau đó dẫm lên ghế nhỏ từ trên xe ngựa đi xuống một tay vịn chờ tại bên cạnh xe tiểu thái giám cánh tay đi thôi cùng chuyền một tiếng sau khi xuống xe thái giám đứng tại bên cạnh xe ngựa mà ngựa xe tiểu thái giám tức là không dám chỉ hoãn vội vàng liền hướng phía đồng chắc trước cửa phủ đi đến đi thông báo một chút bên trong người cùng bên trong người đến tiểu thái giám đứng tại đồng chắc trước phủ đệ âm thanh cao mảnh nói ra canh giữ ở trước cửa thị vệ nghe xong là cùng bên trong người đến cũng không dám lãnh đạo vội vàng nói cho tiểu thái giám sau đó thế là liền nhập môn tiến bẩm báo Không bao lương â u thực hoàng cân chi ó n g ư loạn n cửa g hậu ắ c chất trên mặt đ kỳ lương cái thực tiếp mang binh bao vây trương giác đại bản doanh nghiệp tông lúc ấy đi đến l ư ơ n thực quân bên trong giáng quân đó là một cái tên là tả phong tiểu hoàng m â n bởi vì từ lưu thực nơi đó không có thu được hối lộ cái k i a gọi tả phong tiểu hoàng môn trong cơn tức giận trở lại lạc dương tại lưu hành nơi đó vào hiến một phen sàm luôn đưa đến lưu thực xe trở tù vào lạc dương suýt nữa bởi vậy mất mạng mắt nhìn bên dưới cái này gọi tả phong tiểu hoàng môn thái độ tám thành nên đó là một người đoàn vũ tiến lên một bước c h ắ p tay nói tại hạ đoàn vũ nghe được đoàn vũ âm thanh tả phong lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua đoàn vũ khi nhìn thấy đoàn vũ cao lớn dáng người thời điểm tả phong biểu lộ hơi x ư n g sờ a lớn lên ngược lại là tuấn tú lịch sự ngươi phụng chỉ vào cung thụ phong trước tiên cần phải minh bạch cung bên trong lễ nghi nhà ta đó là p h ụ n mệnh đến dạy ngươi cung bên trong lễ nghi để tránh vào c u n g và chạm quý nhân xế chiều hôm nay nhà ta dạy ngươi vào cung lễ nghi có thể học bao nhiêu vậy liền xem chính ngươi bản sự học không được đến lúc đó vào c u n g mất lễ cũng đừng nói nhà ta không có tận tâm tận lực nghe rõ chưa a đoàn vũ cười cười gật đầu tại hạ minh bạch tả phong hất lên ống tay áo cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp thẳng hướng phía phủ đệ cửa chính bên trong đi đến thậm chí ngay cả lời đều không có cùng đồng chắc còn có lý nho nói một câu một bên đồng chắc mặt mo tối đen chất đống khuôn mặt tươi cười cũng không thấy chờ tạ phong phối hợp đã đi vào cửa phủ đồng chắc lúc này mới đưa tay kéo một cái đoàn vũ nhỏ giọng nói ra những này cung bên trong đi ra bẩn t h i u hàng cái gì đều không nhận liền nhận tiền nhìn hắn bộ kia đức hạnh l a o tử liền buồn nôn đợi lát nữa ngươi cho hắn dùng chút tiền cũng được ta lười nhác nhìn hắn đoàn vũ cười gật đầu biết nhạc phụ đại nhân bàn giao một câu sau đó đồng chắc liền hất lên ống tay áo mang theo lý nho đi không bao lâu đoàn vũ liền ngồi theo tạ phong cùng nhau đi tới tiền viện đại sành bên trong đứng tại đại sành bên trong tạ phong nhìn quanh hai bên một chút trên mặt đều là ghét bỏ biểu lộ đoàn vũ nhìn ở trong mắt trước mặt cái này tiểu hoàng môn hiện tại bộ dáng hoàn toàn là đem cho cậy gần nhà ga cậy gần chuồn bộ dáng phát huy đến cực hạ n làm phiên công công tự mình chạy lên một chuyến trong nhà hoàn cảnh đơn sơ mong rằng công công không cần ghét bỏ nói đến đoàn vũ liền quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau thiết thạch đầu sau đó phất phất tay nói ra thạch đầu đi đem cho công công chuẩn bị một điểm tâm ý lấy ra nghe được đoàn vũ tại sau lưng nói nói đứng tại s ả n h bên trong tứ cố tả phong lúc này mới xoay đầu lại mới vừa còn một bộ ghét bỏ cùng không tiên nhận ánh mắt trong nháy mắt thay đổi khi nhìn thấy thiết thạch đầu mang theo một cái nặng nghề hòm gỗ đặt ở trước mặt thời điểm ánh mắt kia cũng không khỏi sáng lên đoàn vũ cởi trực tiếp mở ra hòm gỗ cái nắp bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất đều là kim bánh công công vất vả nơi này là năm trăm kim xin mời công công vui vẻ nhận một chút lễ mọn không thành tình ý năm trăm kim một kim và tiền năm trăm kim đó là năm trăm linh vạt i ề n nói nhiều không phải rất nhiều nhưng tuyệt đối không ít tối thiểu nhất đối với tiểu hoàng môn tạ phong mà nói đây tuyệt đối là một bút không ít thu nhập có thể là không nghĩ tới đến đoàn vũ sẽ ra tay hào phóng như vậy khi nhìn đến năm trăm kim rơi vào trước mặt thời điểm tạ phong thậm chí có chút thất thần công thằng đến đoàn vũ nhắc nhở âm thanh vang lên tả phong lúc này mới lấy lại tinh thần ai u đoàn đại nhân ngài nhìn xem này làm sao có ý tốt đâu lập tức đổi một bộ sắc mặt tả phong cười không ngậm miệng được nói ra nhà ta bất quá chỉ là đến dậy một chút đoàn đại nhân vào cung diện thánh lễ nghi làm sao nên được như thế hậu lễ đâu đoàn vũ cười quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a mấy cái này cung bên trong thái giá mặc m dù tham tài nhưng cũng thật có thể làm hiện thực nhi chỉ cần tiền đúng chỗ cùng đám người này liên hệ hoàn toàn muốn so cùng những cái kia sĩ tộc liên hệ dễ dàng hơn nhiều thiền không phải liền là như vậy dùng sao công công khắc khí đoàn vũ vừa cười vừa nói đoàn vũ bất quá hương giã mắc phu không hiểu cái gì c u n g bên trong lễ nghi còn muốn làm phiền công công hao tổn nhiều tâm trí nói đến đoàn vũ còn hướng về phía sau l ư n g thiết thạch đầu làm cái nháy mắt nói đem cái dương cho công công chưa ở trên xe ngựa đoàn vũ một bộ này thao tác xuống tới tạ phong đã không có nửa điểm trước đó n g ạ mạng cái gì phí không làm ơn đoàn đại nhân yên tâm vào c u n g thời điểm có nhà ta tự mình mang theo đoàn đại nhân chỉ cho không ra được một điểm chỗ sơ xuất tạ phong híp mắt cười nói ra Tr ba thời gian nhoáng một cái chính là đến trưa nói là học tập cung đình lễ nghi kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy tại đưa lên năm trăm kim sau đó tạ phong hoàn toàn làm một bộ đã đem đoàn vũ xem như nghĩa vụ đồng dạng biểu lộ không rõ chi tiết đồng thời bàn giao ngày mai vào cung sau đó sẽ đích thân đi cùng đồng chất trước cửa p h ủ đệ tạ phong lưu luyến không rời đứng ở trước cửa cáo biệt đoàn vũ đoàn đại nhân sáng mai nhà ta ngay tại trước cửa cung chờ đoàn đại nhân qua ngày mai đoàn đại nhân nhà ta cần phải xưng hô đoàn đại nhân đoạn hầu rồi tiểu hoàng môn tạ phong đứng ở trước cửa nói ra đoàn vũ khiêm tốn cười một tiếng Công công nói đùa, đoàn ù a đ vũ bất quá bên công công hắc hắc, quá đại, đại, công công đại nhân là o cái ô công n g do lý lẽ người tự nhiên không cần nhà ta nhiều lời chắc hẳn cha nuôi cũng biết mười phần yêu thích đoàn đại nhân Cái kêu đoàn, phất phất đoàn linh khoảng cách thật xa thân mang trường bảo mẫu sám viên thiệu liền hướng về phía đoàn vũ phất tay đoàn vũ cũng rất kinh ngạc hôm qua tại viên mỗi phủ đệ thời điểm viên thiệu nói là muốn dẫn hắn tại lạc dương dạo chơi lúc ấy hắn chỉ bất quá coi như là viên thiệu khắc khí dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh viên minh chủ hà bắc chi chủ a có thể viên thiệu thật đúng là đến đoàn vũ từ trước cửa phủ đệ cầu thang đi xuống đón nhận viên thiệu mang theo bốn năm người đến đây viên thiệu n ở nụ cười n h i ệ t tình hướng phía đoàn vũ chào hỏi đoàn linh không quái dậy a đoàn vũ cười lắc đầu sau đó chắp tay thở dài chào hỏi viên linh nói đến đoàn vũ còn nhìn về phía viên thiệu mang theo mấy người mấy người đều như là viên thiệu đồng dạng dẫn ngựa mà đến hơn nữa nhìn ngựa đều cũng không tệ lắm trên thân quần áo cũng đều nửa phần lộng lây đứng tại viên thiệu bên tay trái bên trên là từng cái đầu không cao tiểu hát bản tử, thân cao cũng liền khoảng mặc một bộ hát bảo đôi mắt nhỏ cực kỳ có thần đứng tại viên thiệu bên tay phải tức là một cái thân mặc trường s a m màu trắng ăn mặc tiểu văn sĩ thanh niên ngoài ra còn có hai người đi theo viên thiệu sau lưng nhìn đến cũng đều là mặc áo g ấ m hoa phục đoàn minh ta giới thiệu cho ngươi một chút viên thiệu nghiêng người trước chỉ vào bên tay trái tiểu hát bản tử nói ra vị này là tào tháo tự mạnh đức vài ngày trước đoàn minh chiến báo truyền về lạc dương thời điểm mạnh đức lúc này kinh động như gặp thiên nhân nói lận không thể cùng đoàn minh cùng nhau tung hoành mặt nam mạnh đức cuộc đời nhất kính định viễn hậu hôm qua nghe nói ta tại thuốc phụ phụ bên trong gặp được đoàn、hình. hôm nay nói cái gì cũng muốn đi theo cùng đến xem nhìn đoàn huynh tào tháo đoàn vũ lông mày nhấn lên đây đây trước mắt thân cao khoảng một m sáu tiểu hắc bản từ đó là ngày sau ngụy v õ đế đại danh đỉnh đỉnh loạn thế gian hùng đoàn vũ dò xét tào tháo thời điểm tào tháo cũng đang đánh giá đoàn vũ bất quá là ngựa đầu dò xét đoàn vũ đoàn huynh tào tháo cười hắt chắp tay nói ra đồn đãi phía dưới không phụ danh tiếng của nó à đoàn huynh quả nhiên thế chi h ổ tướng tào tháo bội phục bội phục đoàn vũ liền vội vàng cười đáp lên ó i tào h u n h khắc khí ta từng nghe nói tào h u n h trước kia mặc cho lạc dương đô úy không sợ cường quyền thanh minh l nghiêm túc kỷ luật tạo ngũ s á t đại đồng đồng giết quyền quý khiến cho kinh sư thu mình lại không dám phạm giả liền ngay cả kiều công đều tán dương có ra cùng tào huynh xưng bạn vong nhiên tào huynh đại danh ta cũng là kính đã lâu kính đã lâu tào tháo đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy ánh sáng nhìn đến đoàn vũ đoàn huynh vậy mà cũng biết ta tên thu sùng nhược kinh thu sùng nhược kinh viên thiệu cười đưa tay chỉ hướng bên tay phải thanh niên nói ra đoàn huynh đây là ta hảo hữu nam dương người hứa du cho phép tử viễn tử viễn đây chính là tung hoành mạc nam đoàn vũ đoàn tử dực lại một cái ngư nhân a đoàn vũ mỉm cười hướng về phía hứa du chắp tay thở g i i hứa minh một thân trưởng s a m màu trắng văn sĩ trang phục hứa du khiêm tốn cười một tiếng cũng đồng dạng chắp tay nói ra đoàn huynh dương danh m ặ c nam cầm hung nô thiền vu c h i tử hỏa thiêu đạn h ă n sơn tiện bắn tiên ti thiền vu quả thật chúng ta mẫu mực hứa du bội p h ụ bội p h ụ đâu có đâu có hứa minh k h á c h k h í viên thiệu tiếp lấy cho đoàn vũ giới thiệu sau lưng hai người đoàn minh không biết buổi tối có thể có việc viên thiệu mời nói ra nếu không có chuyện quan trọng không bằng buổi tối chúng ta uống rượu một ly ngươi cũng cho chúng ta nói một chút cái kia mạc nam thảo nguyên chuyến đi là như thế nào, tử, như thế nào bắn giết tiên ti thiền vu khôi đầu viên thiệu mời đoàn vũ tự nhiên sẽ không tự tuyển không bao lâu một nhóm sáu người cũng đã đi tới nằm ở lạc dương đường lớn bên cạnh một nhà quán ăn quán ăn cao tam tầng toàn thân đều là chất gỗ kết cấu trước cửa hai bên ngừng lại không ít xa hoa xe ngựa lâu bên trong lầu một đại s ả n h càng là không còn chỗ ngồi phóng tầm mắt nhìn tới đều là thân mang áo gấm thực khách viên thiệu một bên ở phía trước dẫn đường một bên cho đoàn vũ giới thiệu đây là trong thành lạc dương xa gần nghe tiếng quán ăn thức ăn vị đẹp rượu cam liệt nếu là tới một lần lạc dương không tới lấy chỗ cái kia hẳn lá tuyệt điểm này mạnh đức biết rõ viên thiệu vừa cười vừa nói một đoàn người đi vào quán ăn bên trong khi viên thiệu sau khi vào cửa phòng bên trong thực khách lập tức có không ít người vội vàng đứng dậy hướng về phía viên thiệu chắp tay thở dài viên công tử bản sơ viên công tử viên linh còn lại liền tính không có đứng dậy đang nghe bên người người nói lên viên thiệu thân phận sau đó cũng đều vội vàng chào hỏi lan lộn cái quần mặt viên thiệu mọi việc đều thuận lợi chắp tay đáp lễ một bộ khéo léo bộ dáng đoàn vũ để ở trong mắt thiên hạ đại loạn sau đó viên t i ệ u chiếm cứ kỳ châu đánh chiếm thanh châu tịnh châu u trâu trở thành hà bắt tri chủ một người như vậy tuyệt đối không có thể là chỉ dựa vào tứ thế tam công tên tuổi một cái nhị thế tổ viên thiệu không bao lâu thành danh danh c h ấ n l à dương v ì mẫu giữ đạo hiếu ba năm càng là tại thiên hạ chư hầu thảo đồng thời điểm bị mọi người đẩy nâng vì minh chủ nếu như không phải riêng có thanh danh lại thế nào khả năng tào tháo đi theo viên thiệu bên người tựa như là cái tiểu tùy tùng đồng dạng cũng là gặp người chào hỏi đơn giản hàn huyên vài câu sau đó viên thiệu liền dẫn đoàn vũ cùng nhau đi tới quán ăn lầu hai quán ăn lầu hai khách nhân rõ ràng liền ít đi rất nhiều rộng rãi đại sảnh bên trong chỉ có không nhiều mấy tấm bàn trả mấy người ngồi xuống không lâu về sau thức ăn liền một đạo t i ế p lấy một đạo đã bưng lên bình thường mở tiệc chiêu đái tân khách đồng dạng cũng sẽ ở bản thân p h ụ đệ quán ăn loại địa phương này kỳ thực giống như là viên thiệu còn có tào tháo loại này người cơ hồ rất ít đến hôm nay đến quán ăn phần lớn là viên thiệu vì mang theo đoàn vũ trải nghiệm một cái lạc dương phong tình cho nên mới lựa chọn quán ăn mà cũng không phải là mình p h ụ đệ đoàn huynh đến nếm thử đây cũng là mới mẻ r ế t hiệu thịt nhỏ hơn hỏa c h ậ m trứng chỉ cần dựa vào mối ăn liền có thể ăn dùng đoàn h u n h ngươi nhìn đây muối màu trắng trắng hớt tuyết ngươi có biết đây mới là tên gì sao tào tháo đưa tay c h ỉ để đó cả hiệu thịt làm bằng gỗ khay bên cạnh một c h ồ n g muối đoàn vũ nhìn đến đặt ở tiểu điệp bên trong màu trắng trắng hơn tuyết hạt muối mỉm cười lắc đầu tào tháo kẹp lên một khối hiệu thịt dính một hồi sau đó vừa cười vừa nói này muối tên là muối tuyết nghe nói chính là ký châu trung sơn chân thị làm ra vị thuần ma tinh không có một tia đắng chát chi vị trước đó không lâu thời điểm đ ố n g nhiên xuất hiện tại lạc dương bây giờ đây muối tuyết tại lạc dương một cân có cầu nghe nói giá có thể s o sánh kim đoàn h u n h nguyên nếm thử xem có phải hay không hương vị không giống nhau đoàn vũ kéo kéo k h o k h miệm cười cười sau đó một, bên ăn một bên không biết nếu để cho tào t h á o biết đây mối tuyết đó là hắn lấy ra ra hỏa này hiện tại sẽ là một cái biểu tình gì qua ba lần rượu món ăn qua ngũ n g vị uống đến không sai biệt lắm viên thiệu lôi kéo đoàn vũ nhất định phải mang theo đoàn vũ tới kiến thức một cái trong thành lạc dương sòng bạc đoàn vũ vốn không muốn đi nhưng là chợt nhớ tới đêm qua gặp phải cái k i a nữ nhân thần bí thế là liền gật đầu đáp ứng sau đó đám người lại lần nữa hướng phía sòng bạc xuất phát chương một trăm ba mươi lăm viên thuật người cái tiểu tin vôi một chương một trăm ba mươi lăm viên thuật n g ư ơ i cái tiểu tin vôi một còn có ai l ử a đen sáng tỏ sòng bạc lầu một đại sảnh bên trong hơn mười người ngồi vây quanh tại một đầu phụ lên thảm đỏ lối đi nhỏ hai bên tại tất cả mọi người phía trước nhất thân mang màu đen cầm bảo cầm trong tay bó m ũ i tên viên thuật ngang ngược c ả n d ỡ hướng về phía bốn phía giống to s á t mặt có chút hưng phấn đỏ lên ta liền muốn hỏi một chút còn có ai khâm p h ụ đứng ra viên thuật ánh mắt liếc nhìn bốn phía sòng bạc bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh sau đó buộc phát ra từng đợt tiếng tâng bơ cầm viên công tử ném kỹ vô xong chúng ta mặc cảm mặc cảm a viên công tử thân uy h à n thế đại sát tư phương chúng ta đều đã thua xấu hổ vì trong ví tiền viên công tử liền bỏ qua chúng ta a viên tướng quân lợi hại chúng ta cam bái hạ p h o n g cam bái hạ phong n g h e xung quanh tiếng nói viên thuật trên mặt biểu lộ càng phát ra ý cùng nhau cùng viên thuật cùng một chô đến mấy tên trong thành lạc dương hiển quý tri tử cũng đều liên thanh t ộ i phồng lúc này khoảng cách viên thuật trước mặt cách đó không xa vị trí để đó ba cái bình đồng ba cái bình đồng từ xa đến gần cái thứ nhất bình đồng có cao hơn hai thước h ồ khẩu như là to bằng nhựa chén khoảng cách viên thuật chỗ đứng lập vị trí có xa ba m cái thứ hai bình đồng tức là càng nhỏ hơn số một chỉ có cao hơn một thước hộ khẩu có hải đồng lớn nhỏ cơ năm tay khoảng cách càng xa gần bốn m cái thứ ba bình đồng tắc tựa như tú hoa bình đồng dạng cửa vào hai cái rộng khoảng cách năm sáu mét có hơn ba cái bình đồng xung quanh tán loạn đầy đất bó mũi tên chỉ có cái thứ nhất còn có cái thứ hai bình đồng bên trong cắm mấy cây bó mũi tên viên thuật ánh mắt dương dương đắc ý khỏe m ô i bên trên đường con càng là ư ớ c chế không nổi d ư ơ n g lên có chơi có chịu tới tới tới đưa tiền đây viên thuật vung tay lên xong b ạ c tiểu nhị lập tức bưng một cái làm bằng gỗ khay phía trên tràn đầy chất đống kìm bánh viên thuật tùy ý phất, phất tay tiểu nhị lập tức chất đống mặt đầy nụ cười đem khay đặt ở viên thuật sau lưng tự có đi theo viên thuật cùng nhau mà đến người hầu đem thu hồi. s o n g bạc đại s ả n h bên trong một góc một tên người mặc từ y ỉa mặt trắng g a tịnh cách ăn mặc tựa như là công tử ca đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy nhìn thấy một mặt xuân phong đắc ý viên thuật đôi mắt đẹp bên trong nửa là khinh thường nửa là đứng ngoài quan sát sĩ tộc tử đệ đối với ném thẻ vào bình rượu cái này vận động cơ hồ không có một cái nào không phải tinh thông thế hệ mặc dù viên thuật cũng là sĩ tộc tử đệ nhưng là viên thuật kỹ thuật liền nhất định là tốt nhất sao hiển nhiên không phải đây toàn bộ sòng bạc bên trong có thể cùng viên thuật làm cược đơn giản đều là cố ý đi cho viên thuật đưa tiền điểm này ngồi ở đại sành bên trong, trong l vì có thể định đoạt viên thuật vì có thể cùng viên thuật dựng vào một chút quan hệ có chút ít vàng bạc đây tính toán là cái gì mặc dù nhìn như thua nhưng chỉ cần viên thuật thắng được cao hứng những này thua người thực tế bên t r ê n thắng giữa lúc viên thuật ý đắc chí đầy thu hoạch tương đối khá chuẩn bị đi xuống đài thời điểm viên thiệu đến viên thiệu dẫn đầu đi theo phía sau đoàn vũ tào tháo hứa du còn có vương phương mấy người đi vào sòng bạc đại s ả n h bên trong trong n h á y mắt sòng bạc đại s ả n h bên trong tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào viên thiệu một đoàn người trên thân mới vừa chuẩn bị xuống đài viên thuật tự nhiên cũng dừng bước đem ánh mắt nhìn về phía viên thiệu tào tháo cùng đoàn vũ. khi nhìn thấy đoàn vũ thời điểm viên thuật lông mày không khỏi nữ h một cái mà s o n g bạc bên trong bầu không khí cũng là tùy theo biến đổi trong thành lạc dương cơ hồ mọi người đều biết mặc dù viên thuật cùng viên thiệu chính là huynh đệ quan hệ nhưng hai người huynh đệ quan hệ thực tế cũng không tốt viên thị một môn tại lạc dương nổi danh nhất thế hệ trẻ tuổi có ba người vị trí thứ nhất không hề nghi ngờ là viên thị trưởng tử viên cơ mà hạng hai lại không phải đồng dạng con vợ cả viên thuật mà là con thứ viên thiệu so với viên thuật viên thiệu thanh danh càng lớn giao hữu cũng càng rộng viên thuật mặc dù bây giờ đảm nhiệm hổ bí trung lang tướng trước nhưng tại thanh danh bên trên lại yếu đi viên thiệu rất nhiều cho nên khi viên thiệu đi vào sòng bạc đại môn thời điểm phòng bên trong cơ hồ tất cả nhận ra viên thiệu người đều nhao nhao đứng dậy chào hỏi mà đứng trên đài trước một giây còn hăng hái viên thuật trong nháy mắt bị lạnh n h ạ t sòng bạc nơi hẻo lánh người mặc tử y g i tên kia quý công tử khi nhìn đến viên thiệu thời điểm còn không có phản ứng gì có thể ánh mắt rơi vào đoàn vũ thời điểm ánh mắt lại là sáng lên a ta tưởng là ai chứ liền coi viên thiệu cùng đám người từng cái chào hỏi thời điểm lạnh lùng che dê âm thanh từ viên thuật trong miệm vang lên phòng bên trong âm thanh trong nháy mắt t i n tĩnh viên thiệu sắc mặt không thay đổi mang theo mỉm cười hướng về phía viên thuật nói ra công lộ hôm nay ta có khách tại có khách thế nào viên thuật lông mày n h ớ n lên nói ra công lộ cũng là ngươi gọi lúc nào chúng ta viên thị đại đội trưởng trẻ tôn ti đều không phân ta chính là viên thị đích tử ngươi bất quá là cái con thứ một cái tiểu tín ngôi sao dám xưng hô ta danh tự tiểu tín ngôi lời này vừa nói ra phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng đoàn vũ ánh mắt cũng nhìn về phía viên thuật tiểu tín ngôi cũng không phải là tiểu bất ngôi hai câu này mặc dù gần nhưng lại cũng không phải là một cái ý tứ đằng sau câu kiết nhưng thật ra là phía trước câu kia diễn hóa tiểu tý nuôi cũng không phải là một câu chân chính ý nghĩa mắng chửi người nói mà là một câu mang theo nhục nhã ý tứ viên thiệu mẫu thân là một tên t ỷ nữ loại thân phận này xưng là con thứ t ỷ nữ cũng xưng là tiểu t ỷ viên thuật nói là chuyện gì thực chỉ bất quá sự thật này là mang theo tính vũ nhục chất viên công lộ viên thiệu đang nghe tiểu t ỷ nuôi bốn c h ữ thời điểm sắc mặt trong nháy mắt cũng lạnh xuống nói ta nói ta hôm nay có khách tại không muốn cùng ngươi tranh phong ngươi không nên quá phận a a viên thuật cười lạnh một tiếng quá phận ta nói không phải lời nói thật sao người nào không biết ngươi là ta viên ra một cái tiểu tin vôi viên công lộ viên thiệu một tiếng gầm thét vốn là uống một điểm rượu viên thiệu nộ khí cấp trên sắc mặt cũng tăng theo đỏ phòng bên trong câm như h ế n viên thị nhị từ tranh phong còn lại người cũng chỉ có nghe nhìn đến phần lúc này không ai có thể dám ra đây khuyên can nói cùng nào không tốt một câu nói sai liền muốn đem song phương đồng thời đắc tội với lại dù là đó là tùy tiện đắc tội bất kỳ một phương cũng đều không phải là bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận ở bản sơ quên đi thôi chúng ta hay là đi thôi đứng tại viên thiệu bên người tào tháo nhỏ giọng lôi kéo viên thiệu ống tay áo đi viên thiệu cho mày lúc này nếu là đi cái kia chính là rơi xuống mặt m ũ i cho nên viên thiệu làm sao có thể có thể đi viên công lộ ngươi nhục nhã ta có thể nhưng ta hôm nay có bằng hữu tại viên thiệu một bức cũng không n ư ờ n g nói ra ngươi hôm nay nếu không xin lỗi việc này tuyệt không có khả năng thiện a viên thuật lông mày nhớ lên ước lượng một cái trong tay bó mũi tên khinh thường nói ra bất thiện cái kia có thể như thế nào bằng hữu ngươi nói là hắn tào a man a vẫn là phía sau ngươi đoàn tử dực a một cái im hoãn sau đó một cái bên cạnh rất võ phu lúc nào cũng xứng cùng ta viên thị xương bang đạo hưu viên bản sơ ngươi thật đúng là tiền đồ cho ta như nam viên thị mặt giải đoàn tử dực đoàn vũ danh tự vừa ra song bạc đại s ả n h bên trong hơn mười người lập tức đem ánh mắt tập trung vào đoàn vũ trên thân những ngày qua đoàn vũ danh tự có thể nói là tại lạc dương truyền khắp t ứ phương ngàn dặm truy hung lấy huyện ý c h i thân gắng gượng đem tấn dương vương thị đánh vào thâm nguyên đại thanh sơn một trận chiến chém giết hung nô mấy ngàn bắt sống hung nô t i ề n vu tri tử sau đó buôn tập mấy trăm dặm hỏa thiêu đạn h ạ n sơn thiêu chết vô số tiên tý ti người suýt cựu thủy một tiễn bắn g i ế t tiên ti thiền vu khôi đầu sau đó tại tiên ti truy kích phía dưới lông tóc không thương trở lại tịnh châu một tháng giữa nổi danh toàn bộ mạc nam cùng tịnh châu hữu châu biên quận tri điệp hoàng đế tự mình hạ chiếu vào lạc dương tính phong được thưởng theo đoàn vũ thanh danh quật khởi đoàn vũ truyền kỳ kinh lịch cũng bị người đào ra nghe đồn đoàn vũ chẳng qua là một cái thôn bên trong bừa bãi vô danh thôn dân bởi vì tiên thuật siêu quẩn về sau đạt được tịnh châu thứ sử động trác coi trọng cưới đồng trác tri nữ còn có cái gì trong vòng một đêm núi bên trong bắn rết ba trăm tạc phỉ đủ loại liên quan tới đoàn vũ khi viên thuật nói lên đoàn vũ danh tự thời điểm s ả n h bên trong lập tức vang lên từng trận thấp giọng nghị luận bị viên thuật mắng làm yêm hoạn sau đó tào tháo một điểm tính tình đều không có không có cách viên thuật mặc dù mắng chửi người khó nghe nhưng nói nhưng cũng là sự thật tào tháo đích xác là yêm hoạn sau đó toàn bộ tào thị đi cũng là hoạn quan trọng lưu tào tháo tổ phụ tào đằng quan bãi đại trường thu tào thị lập nghiệp cũng là từ chỗ này tới bất quá tại trải qua tào đằng sau đó tào thị đã hoàn thành một lần cùng hoạn quan trọng lưu cắt chém đó là tào tháo dùng ngũ sắc bổng đánh chết trung thường thị kiện thạc thúc phụ thời điểm bị viên thuật mắng một câu tào tháo nguyên bản liền đen mặt lúc này càng đen hơn nhưng lại không dám cầm viên thuật như thế nào luận chức quan viên thuật là hổ bí trung lăng tướng lạc dương ba nhánh thủ quân cấm quân bắc quân còn có hổ bí quân viên thuật đó là hổ bí quân quan chỉ huy tối cao thỏa đáng hai thạch mà tào tháo bây giờ bất quá một cái chỉ là lăng quan viên thiệu còn không bằng tào tháo bởi vì giữ đạo hiếu nguyên nhân viên thiệu bây giờ vẫn là bất thân hứa du thì càng không cần nói bốn người bên trong nếu là nói có co con thân chỉ có đoàn vũ một người thật nếu là đ ộ n thủ tào tháo nếu là giám động cái tia chính là phạm t ư ợ n g viên công lộ ngươi nhất định phải cho ta bằng hữu xin lỗi viên thiệu cắn răng hôm nay mặt mũi này nếu là không tìm về đến viên thiệu ngày sau mặt mũi sợ là không có chỗ thả chương một trăm ba mươi sáu đánh cực phách lối viên thuật hai chương một trăm ba mươi sáu đánh cực phách lối viên thuật hai sòng bạc bên trong bầu không khí càng ngày càng lạnh thậm chí một chút nhát gan sợ liên lụy trong đó đồ khách đã bắt đầu lặng lẽ chạy đi nhưng vẫn là có thật nhiều người ngồi tại vị trí trước c h ở lấy nhìn một trận vợ kịch hay sòng bạc nơi hẻo lánh bên trong một đôi mắt đẹp lúc này rơi vào đoàn vũ trên t â n hình như có một tầng nói không nên lời chờ mong xin lỗi viên thuật cười lạnh một tiếng nói cái gì xin lỗi ta nói không phải sự thật sao viên thuật ánh mắt liếc nhìn toàn bộ sòng bạc bên trong tất cả mọi người thái độ cực kỳ phách lối nói ra nếu là ở tòa các vị có ai nói ta viên thuật nói không đúng không phải sự thật cái kia đứng ra chỉ cần có người đứng ra ta viên thuật lập tức xin lỗi ngươi viên thuật đưa tay chỉ hướng viên thiệu xung quanh tất cả mọi người ánh mắt lập tức tranh né viên thuật ai dám đứng ra sau lưng đều có yêu thích đó là sau lưng sự t ì n h loại trường hợp này nếu ai thật dám đứng ra nói công nhiên ủng hộ cái nào một phương cái kia chính là muốn chết hành vi viên thuật phách lối là bởi vì viên thuật có phách lối tư bản những nam viên thị tứ thế tăng công viên gia đích tử lệ trưởng thành đã hai nghìn thạch đây chính là viên thuật phách lối tư bản mà viên thiệu cũng tự nhiên không có ngốc đến hy vọng người nào đó có thể đứng ra đến mắt thấy không có người đứng ra nói chuyện trong lòng minh tính viên thuật thái độ càng thêm k h o a t r ư ờ n g viên bản sơ ngươi xem một chút có người phản đối ta nói nói sao đừng nói ta không cho ngươi cơ hội viên thuật chỉ vào trước mặt bình đồng cười lạnh nói ngươi muốn cho ta xin lỗi ngươi cũng được vậy chúng ta liền cược một ván so ném thẻ vào bình rượu ngươi như thắng vậy thì tốt ta xin lỗi ngươi n g ư ơ i nếu l à thua ngày sau nhìn thấy ta đi vòng q u a có ta địa phương không có n g ư ơ i n g ư ơ i có dám hay không ném thẻ vào bình rượu làm được viên thuật đề nghị tựa hồ rất hợp lý thân ở sông bạc lấy cược luận cao thấp nhìn đến tựa hồ rất hợp lý nhưng viên thiệu lại t r ầ m mặc những mày muốn nói thực học viên thiệu không giả viên thuật nhưng muốn nói chơi đùa tìm niềm vui viên thuật là mọi thứ tinh thông chỉ bất quá dưới mắt cái này mấu chốt viên thiệu đã bị gác ở nơi này nếu như không thể so với vậy khẳng định rơi xuống tầm thường thanh danh bị hao tổn nhưng nếu là so chỉ sợ cũng là tất nhiên thuộc không thể không so Cho dù là tất tua cũng tuyệt đối không có thể không thể so với khi sâu một hơi viên thiệu trong lòng biết như thế thế là chuẩn bị tiến lên trả lời nhưng mà ngay tại viên thiệu chuẩn bị tiến lên thời điểm lại bị sau lưng một người đưa tay kéo lại đoàn vũ đoàn vũ đưa tay kéo lại viên thiệu cánh tay viên linh không có gì lớn cần gì phải tranh cái cao thấp lập xuống viên linh cũng chính là viên thị tộc nhân vô luận thắng thua chỉ là rơi xuống người khác trò cười cần gì phải đâu tào huynh nói có đúng hay không đạo lý này đoàn vũ khẽ cười nói lời này vừa nói ra viên thiệu sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều trên danh nghĩa viên thiệu là muốn cho tào tháo còn có đoàn vũ ra mặt nếu như tào tháo cùng đoàn vũ hai cái này người trong cuộc nói chuyện được rồi cái kia viên thiệu cũng tự nhiên là có một bậc thang cho nên viên thiệu quay đầu ánh mắt nhìn đến đoàn vũ mười phần cảm kích đúng vậy a bản sơ quên đi thôi lạc dương bóng đêm còn có rất nhiều đoàn h u y n h chưa từng đi địa phương chúng ta thay c h o h ắ n à tào tháo cũng ở một bên tiết lời có đoàn vũ cùng tào tháo một người một câu viên thiệu cũng tìm được rơi xuống đất bậc thang thế là phẫn hận nhìn thoáng qua viên thuật quay đầu rất có ý cảm kích hướng về phía đoàn vũ nói ra tử d ự n nói không tệ chúng ta đi trong bất chi bất giác đoàn v có thể thấy được viên thiệu tán đồng đã từ bằng hữu bình thường tiến hơn một bước đoàn vũ cười gật đầu nhưng mà viên thuật tự hồ không hiểu được cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cũng không hiểu đến cái gì gọi là người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện ha ha viên thuật cười to một tiếng nói không có bản sự cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ về sau nhớ kỹ nhìn thấy ta thời điểm trốn xa xa một cái im hoãn sau đó còn có một cái cái gì tiễn pháp sinh động đều là c ầ u thì thôi cho viên bản sơ làm chó không bằng tới cho ta làm chó phanh đoàn vũ rơi trên mặt đất bước chân đột nhiên đình trệ theo đoàn vũ bước chân dừng lại p h ò n g bên trong ngồi mấy chục người ánh mắt không khỏi một cái đều sáng lên bên này quận đến võ phu là muốn đối đầu thiên hạ hôm nay đ ỉ n h cấp sĩ tộc sao tử d ự c viên hiệu cắn chặt răng hàm nói ra tử d ự c chớ có đã a khuyên hôm nay liền xem như rơi xuống mặt mũi ta cũng nhất định phải cho tử d ự c một cái thuyết pháp viên hiệu mặt đỏ lên trở lại chỉ vào viên thuật viên công lộ hôm nay ta liền cùng ngươi làm cược một phen dừng bước lại đoàn vũ kéo viên thiệu cánh tay bản sơ xem ta là bạn cảm kích không cùng đoàn vũ vừa cười vừa nói nếu là bằng hữu hẳn có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu viên hiệu ánh mắt biến đổi một bên hứa du cũng đi theo khẽ gật đầu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu viên thiệu tinh tế phân biệt rõ lấy câu nói này ý tứ đúng có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đoàn vũ gật đầu nói bản sơ bất thiện đạo này vậy liền để ta đến liền tốt đoàn vũ ánh mắt chuyển hướng viên thuật sau đó vừa cười vừa nói viên công tử h ô m qua không phải nói muốn kiến thức một cái đoàn mỗ tiễn p h á p sao đáng tiếc nơi này không có cung tiễn nhưng đã có ném thẻ vào bình rượu vậy cũng có thể không bằng ta cùng viên công tử làm cược một phen như thế nào ngươi là thân phận cùng ta xứng đôi vẫn là có như thế nhiều tiền tài thân phận viên thiệu ở một bên đứng ra nói ra nếu bàn về thân phận tử d ự c như thế đại công chắc chắn phong hầu b ạ i tướng hai nghìn thạch không nói chơi thân phận có gì không ổn ngươi muốn nói tiền tử d ự c không có nhưng ta có viên thiệu v ô ngực nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ rõ ràng đó là giúp đỡ viên thiệu ra mặt phòng bên trong tất cả mọi người đều thấy rõ viên thiệu lúc này ủng hộ đoàn vũ đây là tất nhiên tốt tốt tốt viên thoát h i p mắt nói nơi này có thiên kim ngươi cầm thiên kim đến một cược ừ viên t i ệ u hư lệnh một tiếng nói ta viên bản sơ thanh、danh. còn có thể bù đắp được thiên kim không sợ thua không nổi người đến đi lấy thiên kim đến tiền đánh bạc tiền đặt cược có đánh cược người có hiện tại chỉ còn lại một phân cao thấp p h ò n g bên trong tất cả đồ khách đều đều nín thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn vũ cùng viên thuật viên thiệu tào tháo còn có hứa du mấy người đứng tại đoàn vũ bên người viên thuật cùng hắn một đám bằng hữu đứng tại một bên khác cầm trong tay ba cây bó mũi tên viên thuật nhìn thoáng qua đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói nhìn kỹ đừng nói ta khi dễ ngươi đánh cược quy tắc mỗi người ba nhánh tiễn xa nhất nhỏ nhất hồ khẩu đạt được ba phần tiếp theo, theo thứ tự giảm dần vì hai điểm một điểm điểm số kẻ cao nhất thắng phương pháp rất đơn giản so đâu đó là độ chính xác ném thẻ vào bình r ư ợ u đây một hạng giải trí từ xuân thu chiến quốc đến nay đã phát triển mấy trăm năm những n à y sĩ tộc công tử từ nhỏ tiếp xúc những n à y giải trí có thể nói quen không thể quen đi nữa viên thuật càng là đạo này bên trong người tự nhiên là lòng tin tràn đầy theo viên thuật đưa tay p h ò n g bên trong quần chúng đều nín thở thậm chí có không ít người đều đã đứng dậy quan sát s o n g bạc nơi hẻo lánh bên trong một đôi mắt đẹp lúc này cũng hết sức chăm chú nhìn đến văn vũ viên thuật đưa tay trong tay bó múi tên vững vàng thẳng đến ở giữa đến hai điểm cái kêu bình đồng len k e n một trận âm thanh giòn g ã v a n g lên bó m ũ i tên thẳng vào hộ khẩu t ố t chuẩn công tử vi vũ công tử bá khí viên thuật sau lưng một bầy chó chân n g ạ y cấm hoan hô viên thuật cười lạnh một tiếng dương dương đắc ý nhìn thoáng qua đ o à n vũ dám cầm ném thẻ vào bình rượu làm cược viên thuật tự nhiên cũng là có một phen lòng tin hiện tại nhận lầm sau đó s á m xịt l ă n ra ngoài còn không muộn viên thuật trào phúng nói ra đừng đợi chút nữa mất đi mặt mũi còn mất đi lớp vải lót đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng viên thuật có thể một điểm đều không có khách khí thứ hai mũi tên đã lên tay Bó mũi tên giữa không trung bên trong hóa thành một đầu đường vòng cung sau đó lại lần len ken một tiếng đã rơi vào cái thứ hai h ổ khẩu bên trong viên thuật sau lưng lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô đến lúc này đứng t ạ i viên thiệu bên người tào tháo khuôn mặt đã đen như than hàng này làm sao chuẩn như vậy tào tháo nhỏ giọng lầm bầm một bên hứa du nghe được rõ ràng kéo kéo khỏe miệng cười khổ một tiếng nói dưới cái thịnh danh nào có nhiều như vậy trong tối giữa ngươi cho rằng viên công lộ chỉ là ngang n g ư ợ c cản rỡ thế hệ tào tháo không có lên tiếng một bên viên thiệu khẩn trương siết chặt nằm đấm mũi tên thứ hai trúng đích cái thứ hai bình đồng viên thuật đã bốn phần nơi tay. trên mặt nụ cười càng phát ra đắc ý cùng càn rỡ xung quanh quần chúng cũng đều là vì viên thiệu còn có đoàn vũ lau một vệ mồ hôi cái này độ chính xác chỉ có thể nói viên thuật buổi tối hôm nay đúng là vượt xa bình thường phát huy với lại vượt xa bình thường phát huy phi thường tốt theo viên thuật nâng lên thứ ba mũi tên ánh mắt nhắm lại bó mũi tên xuất thủ lần này đường vòng cung rõ ràng càng xa xung quanh quần chúng đều đã nhìn ra viên thuật một tiếng này là chạy cái thứ ba bình đồng đi không ít người đều lên tiếng kinh hô len k e n lại là một tiếng vác dọn lần này bó mũi tên đánh vào bình đồng cửa vào biên giới xung quanh một tiếng kinh hô vốn cho rằng một tiễn này là lệ nhưng n h mà một số thời khắc vận khí cũng là thực lực một bộ phận đánh vào bình đồng cửa và bó mùi tên bị bắn lên đến từ về sau vậy mà như kỳ tích lần nữa rơi xuống với lại tinh chuẩn lọt vào bình đồng bên trong song t a o tháo sắc mặt lúc này liền sụp đổ một cái ba phần hai cái hai điểm cái này đạt được cơ h ộ i là thắng chắc muốn thắng tối thiểu nhất phải có hai chi tiễn tiến vào cái thứ ba bình đồng bên trong thế nhưng là cái này sát xuất quá thấp t h á viên thiệu hít sâu một hơi sắc mặt tâm trầm ha ha viên thuật phách lối cười to viên bản sơ ta nhìn ngươi lấy cái gì thắng ta Trưng Thắng mắt Trưng Thắng mắt bại, bại, đôi mắt đẹp. Ba. Trưng 137, thắng bại, đôi mắt đẹp. đẹp. lúc này s o n g bạc bên trong tất cả mọi người cơ hồ cùng viên thuật đều là một cái ý nghĩ m u ố n thắng quá khó khăn một cái ba phần hai cái hai điểm trừ phi đoàn vũ có thể vững vàng thu hoạch được hai cái một phần ba cái hai điểm nơi hẻo lánh bên trong c ặ p kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đoàn vũ trong tay bó mũi tên viên thuật quay đầu phách lối nhìn đến đoàn vũ nghe nói ngươi tiễn pháp vô song a a ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút làm sao cái vô song Đoàn Vũ cái ư cười, được Nhưng như ờ lời. i hai viên nói có tức cố có Chỉ nục câu, còn nục có chút. hoặc không Kỳ không không không hôm hắn hoàn thể tham nhã hơn thuật nhã, tính tình. Hắn tham nay toàn nữa nếu gì trả mất mặt một là là là là là xem sự sự dự. dự, bị bị gì đều không có phát sinh. Cái kia h phát ô n g có s n h Cái i k viên thiệu người bạn này về sau nhiều lắm là cũng chính là cái mặt ngoài bằng h ư u luật tiêm lực đoàn vũ tự nhiên càng xem trọng viên thiệu điểm này không thể nghi ngờ đã muốn làm làm chân chính bằng h ư u vậy sẽ phải có bằng h ư u lập trường về phần nói viên thiệu này sau sẽ trở thành hà bắt tri chủ sẽ trở thành hãn được nhân loại này vô nghĩa vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ đơn thuần vô nghĩa khoảng cách hoàng cân chi loạn còn có một năm khoảng cách lưu hoành bỏ mình còn có năm năm ai biết đây 5 năm năm nữa sẽ phát sinh cái gì liền tính năm năm sau đó vẫn như cũ sẽ thiên hạ đại loạn nhưng vì cái gì viên thiệu không thể trở thành bằng hưu vì cái gì tranh đoạt thiên hạ liền nhất định phải đem tất cả mọi người đều coi là đ ị c h nhân đến a làm sao vậy sợ viên thuật tiếp tục phách lối trào phúng nếu là sợ cũng được ta cũng không làm có n g ư ờ i hiện tại lập tức rời đi ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra một bên viên thiệu mỹ môi nắm chặt nắm đấm nhìn đến chậm chạp không có xuất thủ đoàn vũ viên hiệu thấp giọng nói ra tử d ự c để ta tới đi đoàn vũ mỉm cười lắc đầu nói bạn sơ lời này là không làm ta làm bằng hữu có đúng không chỉ là ném thẻ vào bình rượu tiểu đạo mà thôi mặc dù ta trước kia cho tới bây giờ chưa thử qua nhưng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó huống hồ liền mấy bước này khoảng cách không có ý gì bạn sơ lại nhìn đến đó là nói xong đoàn vũ liền quay người liền hướng phía sau l ư n g đi đến hắn muốn làm gì đại sành bên trong tất cả quần chúng nhìn đến hướng phía sau l ư n g đi đến đoàn vũ đều là xứng sở chẳng lẽ đoàn vũ là ghét bỏ khoảng cách còn chưa đủ xa ừ viên thuật hư lệnh một tiếng nói trang ngươi cứ tiếp tục giả bộ đừng tưởng rằng ngươi đánh tính toán gì ta không biết không phải liền là đi xa một chút nếu như không có đem chúng cũng tốt cho mình một cái lấy cớ ngươi đây siêu viên thuật nói không đợi nói x o n g đã đi ra xa hai ba mét đoàn vũ quanh người ngay cả nhắm chuẩn đều không có trực tiếp xuất thủ một mũi tên đám thậm chí sòng bạc bên trong tất cả người đều không có kịp phản ứng đoàn vũ trong tay bó mũi tên liền đã xuất thủ、Lenken. một tiếng van giòn g đoàn vũ xuất thủ mũi tên thứ nhất đám vững vàng trực tiếp rơi vào xa nhất cái k i ê u bình đồng bên trong ngay cả bình đồng cửa vào biên giới đều không có đủ phải tĩnh giống như chết tiến tĩnh tại bó mũi tên rơi vào bình đồng bên trong s o n g bạc bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tựa hồ liền ngay cả hô hấp âm thanh đều ngừng lại tiến bảo vậy mà tiến bảo viên thiệu đại hỉ ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ nhưng mà ném chúng một mũi tên đoàn vũ bước chân cũng không ngừng mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến một bước hai bước ba bước bốn bước năm bước ngay tại đoàn vũ b ư ớ c thứ năm bước ra thời điểm bước chân dừng lại quay người ném mạnh động tác g ọ n gàng vẫn như c ũ là không có nhắm chuẩn leng k e n bó mũi tên lần nữa vững vàng cắm vào bình đồng bên trong đuôi tên tại bình đồng biên giới lắp lư t s o n g bạc bên trong một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh chuẩn coi như xong hết lần này tới lần khác đoàn vũ ngay cả nhắm chuẩn đều không có nhắm chuẩn quay người tức là xuất thủ khoa trương hơn là đoàn vũ bước chân không có ngừng còn tại đi nhưng mà sòng bạc lầu một chạy tới đầu không có đường có thể đi ngay tại tất cả mọi người đều coi là đoàn vũ muốn dừng lại sau đó xuất thủ thứ ba mũi tên thời điểm đoàn vũ bước chân trực tiếp đi hướng sòng bạc lầu hai hắn muốn làm gì sòng bạc bên trong tất cả người lúc này đều mở to hai mắt nhìn một thân hắc bảo đoàn vũ hai tay chắp sau lưng tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng phía sòng bạc lầu hai đi lên một bước hai bước ba bước bốn bước cứ như vậy từng bước một càng không ngừng thằng đến chạy tới sòng bạc lầu hai cái cuối cùng cầu thang tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đoàn vũ đều đang đợi lấy đoàn vũ quay người xuất thủ trong nháy mắt đó nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện lần này đoàn vũ liền chuyển thân động tác đều không có hai ngón tay kẹp lấy bó mũi tên trực tiếp một cái bắn ra bắn không ngắm siêu lần này bó mũi tên phát ra một trận lệ gào âm thanh lấy một cái nghiêng góc độ mà cũng không phải là đường vòng cung hướng phía cái thứ ba bình đồng vào tới len k e n phút không ra tất cả mọi người sở liệu thứ ba mũi tên lại tiến vào nhưng mà đây cũng không phải là là kinh ngạc nhất để s o n g bạc bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc là đoàn vũ một tiết này không riêng xuất vào bình đồng bên trong thậm chí trực tiếp đem bình đồng bắn h ủ n g trực tiếp đem bình đồng nghiêng đính tại trên sàn nhà、Tốt. lợi hại quá lợi hại đặc sắc thải trong nháy mắt sòng bạc bên trong vang lên vô số người phát ra từ phế phủ âm thanh ủng hộ ném thẻ vào bình r ư ợ u thấy nhiều thinh thông đạo này người chuẩn cũng rất nhiều nhưng có thể đạt đến đoàn vũ trình độ này đừng nói sòng bạc bên trong đám người chưa từng gặp qua đó là nghe đều không có nghe qua xa như thế khoảng cách nhắm chuẩn đều không cần thậm chí bắn không ngắm với lại chỉ dùng tay chỉ lực lượng liền đem bình đồng đều bắn phá một tiến g này uy lực lớn bao nhiêu nếu là rơi vào người trên thân sẽ như thế nào gọi tốt cũng không phải là tại hướng viên thuật thị uy hoặc là đứng đội chỉ là phát ra từ phế phủ gọi tốt thôi từ d ự n thần xạ thiên hạ vô song viên thiệu trực tiếp kích động lớn tiếng gọi tốt nghiu nghiu thực nghiu tao tháo hướng về phía đứng tại trên bậc thang đoàn vũ giơ ngón tay cái lên hứa du tay vớt tròn dâu tán thưởng đều nói t ử d ự c một tiễn bắn g i ế t tiên ti t h i ề n vu khôi đầu lạc dương còn rất có không tin người hôm nay qua đi sợ là không có người lại không tin t ử d ự c thân s ạ có thể so với hậu nghệ viên thuật cũng trận tròn mắt đoàn vũ đây một phen biểu hiện trực tiếp để viên thuật ngậm miệng lại sau khi cũng trận tròn mắt loại kỹ thuật này đã không dung bất kỳ cớ gì phản bác thua thua đơn giản thất bại t h ẳ n hại đi viên thuật trực tiếp vung lên ống tay á o sau đó liền phá tan ngăn tại trước mặt viên t hiệu cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra sòng bạc không có bại khó lường sau đó nổi trận lôi đỉnh phách lối về phách lối nhưng viên thuật không đốc nếu như lại tiếp tục kiếm cớ hoặc là không phục chỉ có thể để cho người ta chế nhạo chẳng gọn gàng đang đi ra sòng bạc một khắc này viên thuật quay đầu hung dữ nhìn thoáng qua viên t hiệu tính ngươi lợi hại ha ha viên t hiệu thoải mái cười to lúc này đoàn vũ cũng từ trên thang lầu đi xuống viên t hiệu kích động tiến lên nuốt đoàn vũ xong tí tự d ự n thần s ạ thiên hạ vô song thiên hạ vô song hôm nay ta cùng chư vị kiến thức kiến thức nói đến viên thiệu đi vào viên thuật lưu lại kim bánh trước nói ra đây thiên kim là thử dực thiên kim đó là một nghìn vạn tiền đối với viên thiệu đến nói không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không thiếu đoàn vũ nhìn một chút khay bên trong thiên kim sau đó cười cười hướng về phía sòng bạc bên trong tất cả mọi người chắp tay nói ra hôm nay q u ấ y g i à y chư vị chư vị hôm nay đang đánh cược trong phường tất cả ăn uống toàn bộ từ bản sơ tiêu phí từ đây thiên kim bên trong ra chư vị có thể tận hứng đoàn vũ mỉm cười nhìn viên thiệu nói bản sơ cảm thấy thế nào thiện viên t i ệ u vui vẻ cười to sau đó lôi kéo đoàn vũ k h u ỵ tay lớn tiếng nói ra cho chư vị long trọng giới thiệu một chút đoàn vũ đoàn tử dực. Về sau, tử dực. dực c Về sau huynh í n viên bản h h là ta sơ huynh đệ. Tốt. Đoàn huynh lợi hại đoàn huynh phong thái chúng ta l ã n h hội qua thật là đại hán hổ tướng thế chi hổ tướng mới khi có như thế chi phong a đều nói đoàn huynh tiễn pháp vô song hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền khó trách có thể tung hoành mạc nam giết hung nô tiền ti quỷ gối q u ỷ sát bội phục bội phục bởi vì cái gọi là hoa hoa cái kiệu người người khiêng viên thuật đi bây giờ sòng bạc bên trong cũng chỉ còn lại có một cái viên thiệu mặc kệ là cho viên thiệu mặt mũi cũng tốt vẫn là thật lòng bội phục đoàn vũ cũng được lúc này đương nhiên sẽ không thiếu s u ấ t thổi phòng c h i ngôn sòng bạc bên trong bầu không khí cũng trong nháy mắt nhiệt liệt đứng lên buổi tối hôm nay liền xem như thua tiền cũng đều cảm thấy đặc sắc dị thường những nam viên thị hoàng nông dương thị chính là đương thời đ ỉ n h cấp sĩ tộc chính đàn s o n g b í c h có thể nhìn thấy một trận đỉnh cấp sĩ tộc đời hai tranh đấu đã là dị thường đặc sắc lại càng không cần phải nói đoàn vũ đặc sắc ném thẻ vào bình rượu có thể nghĩ sáng mai buổi tối hôm nay phát sinh sự tình liền sẽ tại lạc dương chuyển khắp phố lớn ngó nhỏ ngay tại tất cả mọi người đều nhận tình chào mời thời điểm đoàn vũ ánh mắt lại rơi tại sòng bạc nơi hẻo lánh bên trong nhất hệ thân ảnh màu tím bên trên bốn mắt nhìn nhau đoàn vũ mỉm cười mà cặp tia đôi mắt đẹp chủ nhân hàm răng khẽ cắn vải môi thần thái cực kỳ vũ mị chương một trăm ba mươi tám trong xe ngựa gợn sóng và o cung bốn chương một trăm ba mươi tám trong xe ngựa gợn sóng và o cung bốn khoảng cách sòng bạc bên ngoài cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe ngựa trong xe ngựa lúc này sáng lên yếu đất họa quang đoàn vũ gánh vác lấy một cái tay từng bước một hướng phía xe ngựa đi đến bên cạnh xe đứng đấy hai tên thị nữ túi đầu thấy đoàn vũ đi tới sau đó đưa tay làm một cái mời thủ thế. đoàn công tử phu nhân mời ngươi lên xe thị nữ t h ấ p giọng nói ra đoàn vũ ngẩng đầu nhìn một chút xe ngựa nhưng mà cũng không có lập tức lên xe xe bên trong âm thanh văng lên chính là hôm đó tại bình thành môn động nghe được nữ nhân kê âm thanh làm sao đoàn tướng quân nữ nhân t r e o chọc nói ra đoàn tướng quân tung hoành mạc nam còn không sợ chẳng lẽ lại còn sợ lên ta xe ngựa sao đoàn vũ cười cười sợ làm sao có thể có thể phu nhân chê cười đoàn vũ nhẹ giọng cười nói chỉ là đây trời đêm đã muộn cô nam còn nữ đoàn vũ một cái nam nhân ngược lại không quan trọng có thể phu nhân chính là thân nữ nhi nếu để cho người khác nhìn thấy lan truyền ra ngoài chỉ sợ có nhục phu nhân danh tiết khanh khách xe bên trong truyền r a nữ nhân cười khẽ b ả n phu nhân còn không sợ chẳng lẽ đoàn tướng quân sợ đang khi nói chuyện cánh tay ngọc b ư ớ c lên xe ngựa cằn màn giống như là đối với đoàn vũ phát ra mời đoàn vũ liếc mắt nhìn hai phía sau đó cười lắc đầu leo lên xe ngựa trong xe ngựa còn tính là rộng rãi ở giữa còn thả một cái bàn trà lúc này trên bàn trà trưng bày một bầu rượu còn có mấy thứ điểm tâm cùng một ngọn đèn dầu cái kêu một thân tử vào nữ giả nam trang quý phụ an vị có trong hồ sơ mấy một bên một đôi mắt đẹp rơi vào đoàn vũ trên thân mặc dù lúc này l ử a đèn đ ủ ám nhưng đoàn vũ vẫn là thấy rõ ràng nữ nhân dung m ạ o một đôi mị nhãn phía dưới ngũ quan tinh xảo phản phất lộ ra một cỗ tự nhiên mị hoặc nữ giả nam trang cách ăn mặc càng là có một phen đặc biệt quyến rũ môi đỏ hé mở mị nhãn như tơ trong mắt đều là ý cười đoàn vũ ngồi tại nữ nhân đối diện k h ô i nô cao lớn dáng người trong nháy mắt khiến cho xe ngựa trong xe lộ ra có chút chen chúc đặc biệt là ngồi xuống về sau giữa hai người khoảng cách nhìn như cách một cái bàn trả nhưng dưới mặt bàn đã có rất nhỏ đụi vào nghe q u a n quần tại trong xe hương thơm trong lúc nhất thời đoàn vũ trên thân mùi rượu đều ph còn nhớ rõ lần trước ta gặp được ngươi thời điểm cùng ngươi nói nói sao nữ nhân bưng rượu lên b ì n h đem rượu đổ vào trong chén sau đó đẩy lên đoàn vũ trước mặt phu nhân nói như lần sau gặp được có thể nhận ra phu nhân đến phu nhân liền cho ta một kinh hỉ đoàn vũ vừa cười vừa nói nữ nhân vui vẻ cười gật đầu vậy ngươi là làm sao nhận ra ta đến đâu nữ nhân hiếu kỳ hỏi cảm giác đoàn vũ mỉm cười đáp lại nói phu nhân cho ta cảm giác rất đặc biệt nói như vậy ngươi hôm qua liền đã nhận ra ta đến nữ nhân kinh ngạc nói đoàn vũ gật đầu nữ nhân hàm răng cắn cắn môi sừng dương mắt thời điểm cái kia đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển đồng đậm vũ mị chi khí tựa hồ đã ngưng là thất chất bàn trà dưới đoàn vũ cảm giác được có một đầu giống như linh xà đồng dạng chậm rãi tới gần chân mềm vậy ngươi muốn biết bản phu nhân nói kinh hỷ là cái gì không bàn trà bên dưới chọc người động tác tăng thêm lúc này nữ nhân thần thái để đoàn vũ có chút áp chế không nổi điều thuyền còn có đồng nghi đều mang thai từ tấn dương sau khi xuất phát hắn đã cấm dục có một đoạn thời tràn đầy dục vọng càng là kiềm chế liền càng là góp nhặt như là núi lửa đồng dạng lại thêm buổi t còn nơi nào có tâm tư gì suy nghĩ gì kinh hỷ hắn cũng không phải thánh nhân không phải l i ễ u hạng huệ khi sâu một hơi đoàn vũ lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm đáy mắt đã tràn đầy tơ máu nhìn trước mắt nữ nhân giống như là nhìn đến một cái con mồi đồng dạng tựa hồ cảm giác được đoàn vũ ánh mắt biến hóa nữ nhân bàn trà bên dưới động tác càng thêm lớn mật đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là chờ mong đoàn vũ tay đột nhiên thăm dò vào dưới bàn một giây sau liền đem nằm ngang ở trước mặt hai người bàn trà trực tiếp lập tung rượu bánh ngọt lập tức rơi lả tả trên đất đứng tại ngoài xe thị nữ nghe được xe bên trong phát ra âm thanh còn tưởng rằng chuy không có việc gì ân các ngươi các ngươi đều tại bên ngoài ân không được qua đây xe bên trong âm thanh gấp rút bên trong mang theo từng tia bất lực giữa lúc hai tên thị nữ xứng sở thời điểm xe ngựa rất nhỏ bắt đầu lắc lư đứng lên trong nháy mắt đứng tại ngoài xe hai tên thị nữ đều hiểu xe bên trong x ả ra chuyện gì thế là lập tức bỏ mặt túi đầu hướng phía nơi xa t ú i lui phi lễ chớ nhìn phi lễ đừng nghe chủ nhân sự tình hạ nhân biết càng ít càng tốt nếu là loạn nghe nhìn loạn không chừng ngày nào liền sẽ trở thành tầm bộ hòa viên chất dinh dưỡng nửa canh giờ qua đi từ trong xe ngựa phát ra kiềm chế âm thanh dần dần ngừng xe bên trong tích tích tắc tắc âm thanh qua đi đoàn vũ ngồi tại thùng xe bên trong đang tại m ặ c trên thân hát bảo nữ nhân ghé vào thùng xe bên trên từ cửa sổ xe xuyên thấu qua đến ánh trăng đánh vào trên lưng phản xạ một tầng phản g phất là trâu ánh sáng trắng cảm nhận mặc quần áo tử tế đoàn vũ một tay chuẩn bị xốc lên xe ngựa c h e o màn sau đó quay đầu nhìn thoáng qua hữu khí vô lực nữ nhân cảm tạ phu nhân còn đãi đoàn vũ vừa lòng thỏa ý vừa cười vừa nói à đúng phu nhân nói kính hỉ rất không cần phải ta hôm nay đến đây đều chỉ là vì cảm tạ phu nhân hôm đó hỗ trợ ngày sau hữ nói đến đoàn vũ liền không còn lưu lại mà là trực tiếp xốc lên xe ngựa treo màn rời đi nữ nhân mọi mệt nâng lên đôi mắt đẹp nhìn đến đoàn vũ biến mất bóng lưng đầu tiên là kinh ngạc sau đó đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ý cười thật sự là một cái có ý tứ nam nhân đâu x ò n g bạc bên trong tào tháo còn có viên thiệu mấy người ngồi cùng một chỗ lúc này x ò n g bạc cũng đã gần biến thành tự quán một đám người vây tại một chỗ chơi lấy lục bác tinh thông đạo này hứa du đại sát tứ phương thắng được từng trận lớn tiếng khen hay a tào tháo đột nhiên giữa quay đầu ánh mắt tứ cố tìm kiếm từ rất đâu ta mới vừa nhìn thấy đoàn h u n h đi ra thượng như là có một hồi đang nói đây đoàn vũ liền thần thanh khí sảng từ sòng bạc bên ngoài đi đến sau đó cười ha hả đi tới tào tháo còn có viên thiệu bên cạnh tào tháo cái mũi hít hít một đôi đôi mắt nhỏ chớp chớp lập tức không có hảo ý cười một tiếng nói ra tử dực trên thân làm sao có nữ nhân hương vị ngọa tào đoàn vũ quay đầu nhìn đến tào tháo mạnh đức ngươi đây cái mũi không phải là là cậu không thành viên thiệu ở một bên ha ha cười nói tử dực như thế anh tuấn trong thành lạc dương cô nương thấy chi quyên tâm đến một đoạn hạ xương tỉnh duyền cũng không phải chưa chắc không thể sao mỹ nữ yêu anh hùng nhân chi thường tỉnh mạnh đức không phải là hâm mộ không thành tào tháo trận trắng mắt đến từ d ự c chúng ta tiếp tục uống rượu viên thiệu lôi kéo đoàn vũ đoàn vũ ngồi xuống tiếp tục bắt đầu uống rượu sáng sớm ngày thứ hai đoàn vũ nghe gà gáy mà lên mấy tên đã sớm chờ tại cửa gian phòng bên ngoài thị nữ lấy ra mới tinh quân bảo bắt đầu phục thị đoàn vũ mặc quần áo cách căn mặc hôm nay là vào cung diện t h á n h ngày qua hôm nay trời cao mặc cho đ i ể u hải khoát mặc cho ngư du từ đó hổ khiếu vào núi rừng côn bằng vỗ cánh bay chương một trăm ba mươi chín quật c l ạ vương giả lưu hành cầu hết tình cảnh kịch một chương một trăm ba mươi chín quật c l ạ vương giả lưu hành cầu hết tình cảnh kịch một lạc dương hoàng cung nam cung sáng sớm nương theo lấy hoàng cung đại môn mở ra chờ tại ngoài cửa cung rất lâu đoàn vũ mặc một thân mới tinh áo b à o tại tiểu hoàng môn tạ phong dẫn dắt phía dưới đi vào cung môn nguy nga đứng vững cung điện tầng tầng lớp lớp cao thấp chập trùng không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i cao ngất cung điện giữa giữa không trung mắc lấy phục nói tại cung điện giữa giữa không trung tương liên phụ đạo hai bên cách mỗi mười em mở liền có một tên cấm quân vệ sĩ đoàn tướng quân b ậ hạ đêm qua tại tây viên ngụ lại sáng sớm hôm nay liền nói trực tiếp tại tây viên sẽ cùng đoàn tướng quân đoàn tướng quân nhà ta hôm qua sau khi trở về đã cùng cha nuôi nói cha nuôi hết sức cao hứng đồng thời tại trước mặt bệ hạ không ngừng khích lệ đoàn tướng quân nói đến đây thời điểm tiểu hoàng môn tạ phong bốn phía nhìn thoáng qua sau đó thấp giọng nói ra đoàn tướng quân lần này thật là muốn nhất phi trùng tiên nhà ta cho đoàn tướng quân thấu cái ngọn muốn a một cái đô đình hầu là chạy không được với lại cha nuôi góc lời nói đoàn tướng quân chính là đại hán tiêu tướng chấn nhiếp dị tộc vì thế đ ề cử đoàn tướng quân vì dùng hung nô trung lan tướng về phần đoàn tướng quân muốn ở nơi nào nhậm t r ư c vậy phải xem đoàn tướng quân mình biểu hiện tạ phong nói đến n h ữ n lông mày đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói đa tạ công công nhắc nhở đoàn vũ trong lòng mình kính đô đình hầu dùng hung nô trung lang tướng đây cũng không phải là cái gì trương nhượng hào tâm đề cử mà là chân chân thật thật dùng tiền mua đến ngay tại chiều hôm qua ở bên trái phong một phen chỉ điểm sau đó ba vạn tiền đã đưa đến trương nhượng phủ đ ệ đi trương nhượng nói cao hứng khẳng định không phải là bởi vì tạ phong dăm ba câu mà là bởi vì đồng chắc cho trương nhượng đưa đi ba vạn tiền ba vạn đoàn vũ cũng có chút thì đau chẳng qua trước mắt đến xem đây ba vạn tiền vẫn là lên phi thường lớn tác dụng hiện tại cũng không biết tiểu hoàng môn tạ phong nói có phải là thật hay không nếu như nếu là thật có một cái đô đình hầu thất vị lại có một cái dùng hung nô trung lang tướng võ ngậm lại thêm một nhiệm kỳ thái thú vậy liền h o à n mỹ nhạn môn quận thái thú vương nhu đó là lấy nhạn môn quận thái thú quan chức kiêm một cái hộ hung nô trung lang tướng võ ngậm một bên nói chuyện với nhau đoàn vũ liền ở bên trái phong dẫn dắt phía dưới đi tới tây viên tây viên cũng không phải là tại nam bắc hai cung giữa mà là tại lạc dương bắc cung phía tây bên ngoài ra bắc cung bạch hổ môn sau đó mới chống đỡ tây viên nghe đồn bên trong tây viên chính là lưu hành yêu thích nhất vui của chỗ lưu hành tại tây viên bên trong dựng học trợ bắt t r ư ớ c trong thành lạc dương ba thành phố để cung nữ còn có cung bên trong người hầu trang phục thành tiểu thương mà lưu hành tắt mình trang phục trở thành thương nhân tại tiểu thương giữa mua bán đơn giản điểm tới nói đó là cổ đại cuộn cờ lạy trừ cái đó ra theo thập di nhớ ghi chép lưu hành còn tại tây viên xây dựng l o ã du quán thải thanh rêu bao trùm tại trên b ộ t t h a n g dẫn tới mương nước vòng quanh từng cái cánh cửa khắp nơi chuyển động tuần hoàn thế là đi thuyền du đẳng mỗi khi gặp viêm, viêm ngày mùa hè thời khắc liền để công chúng cung nữ chỉ mặc mặc áo lóc bơi lội còn có để cho tiện sùng hạnh lưu hành còn cố ý phát min dùng cái này mà thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ sùng hạnh tại tiểu hoàng môn tạ phong chỉ dẫn phía dưới đoàn vũ một đường đi theo tạ phong đi tới tây viên bên trong không có thấy tận mắt chứng tây viên nội tình huống thời điểm đoàn vũ còn chỉ đem truyền thuyết xem như truyền ôn thật là tiến nhập tây viên sau đó đoàn vũ xác thực có chút trận tròn mắt đoàn tương quân nơi đ â y đến tiểu hoàng môn tạ phong cười chỉ dẫn lấy phía trước một chỗ khu kiến trúc đoàn vũ phóng tầm mắt nhìn tới không có trang nghiêm túc mục đình đài lầu cát cảnh tượng trước mắt thật liền giống với một chỗ học trợ đầu dạng một chỗ mô phòng lạc dương phố dài chỗ phố dài hai bên đều là làm b đủ loại cửa hàng san sát với lại đường phố bên trên còn có rất nhiều hành tẩu bách tính cùng tiểu thương trừ cái đó ra lại còn có rất nhiều mặc hồ phục người bất quá đoàn vũ còn không có ngốc đến thật đem nơi này xem như học trợ không cần nghĩ đ ề u biết đây chính là lưu hành tại hậu cung mô phòng ngã thị rất rõ ràng hành tẩu trên đường những cái kia bách tính cũng tốt tiểu thương cũng tốt ngoại trừ nam nữ trẻ tuổi đó là nam nữ trẻ tuổi nữ tử phổ biến đều là tuổi trẻ mà những cái kia nam nhân tức là từng cái mặt trắng không dâu chín thành chín đó là cung bên trong thái giám đều nói lưu hành hoang dâm là lượng h à bốn trăm năm bên trong số một tình cảnh như thế có thể thấy được lốm đốm đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua bên người tạ phong có chút buồn bực hỏi bệ hạ ở đâu tạ phong mỉm cười sau đó chỉ vào phía trước h ọ p trợ nói ra bệ hạ ngay tại trong đó a ân đoàn vũ xứng sở đây là ý gì đoàn tướng quân thực không dám d i ấ u dếm nhà ta có thể nói cho người cũng không nhiều nhưng bệ hạ ngay tại đây h ọ p trợ bên trong về phần có thể hay không nhìn thấy bệ hạ vậy sẽ phải đoàn tướng quân mình tìm đây là hoàng hậu nương nương cho bệ hạ ra chủ ý nhà ta cũng không tốt nhiều lời đoàn tướng quân bệ hạ đã tại học trợ bên trong chờ lấy đoàn tướng quân đoàn tướng quân mời vào bên trong a nghe tiểu hoàng môn tạ phong nói đoàn vũ kém chút chửi mẹ đây coi như là cái gì mở ra mặt khác triệu kiến nào có hoàng đế triệu kiến thần tử dùng loại phương thức này mình giấu ở học trợ bên trong sau đó để thần tử mình đi tìm khá lắm đây lưu hành chơi của tợ lệ là có bao nhiêu si mê a đoàn vũ hít sâu một hơi bình phục một cái nội tâm sau đó hướng về phía tiểu hoàng môn tạ phong nói một tiếng c ả m ơn sau đó liền đi vào học trợ bên trong t à o a bán t à o a mới mẹ đại táo đậu xanh đậu xanh bán đậu lặc khách quan vào cửa hàng nếm thử nhà chúng ta có ba thanh thuận cam liệt sớm miệm vô cùng khách quan nhà chúng ta thịt dê đều là mới mẻ rết thịt đẹp c a o m ậ p khách quan đoàn vũ đi tại họp chợ bên trên phố dài hai bên thương hộ bên trong bán hàng rong còn giống hắn mời chào sinh ý khá lắm đoàn vũ chỉ muốn nói một câu khá lắm như vậy mở ra mặt khác hoàng đế triệu kiến thần tử đoàn vũ thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói giữa lúc đoàn vũ ánh mắt còn tại xung quanh gió xét tìm kiếm lưu hành thân ảnh thời điểm đ ỗ n g nhiên bên đường sông tới một cái nữ nhân nữ nhân trên mặt kinh hoàng liền ngay cả trên thân màu trắng quần áo đều bị giật ra một chút lộ ra bên trong chân mềm màu trắng ra thịt hoa dung thất sắc nữ nhân một thanh liền nhào vào đoàn vũ bên người trên mặt đất sau đó liền điểm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ khỏe miệng kéo một cái đây cũng làm ẹ hắn cái gì tiết mục ga coi như khi đoàn vũ vừa muốn mở miệng thời điểm khi hắn thấy rõ ràng nữ nhân dung mạo thời điểm không khỏi hơi sững sờ nữ nhân này nhìn đến nhìn đến làm sao có chút q u e n mắt đặc biệt là cặp mắt kia đột nhiên giữa đoàn vũ tựa như là nghĩ tới cái gì nữ nhân trước mắt này cùng đêm qua đang đánh cửa phường bên ngoài trên xe ngựa nữ nhân kia lại có ba bốn phân tương tự đặc biệt là cái kia một đôi mắt đẹp tựa như là một cái khuôn mô bên trong khắ còn không đợi đoàn vũ nghĩ nhiều nữa thời điểm cái n à o vào đoàn vũ dưới chân nữ nhân liền mở miệng đại nhân mau cứu tiểu nữ tử mau cứu tiểu nữ tử a nữ nhân ngửa đầu một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng ngần g đầu trong nháy mắt cái kia phấn nộn cái cổ cùng trước ngực xẻ tạp và tháo lộ ra trong đó mảng lớn trắng như tuyết đại nhân nữ nhân đang nói đây đ ỗ n g nhiên từ một bên họp chợ hẻm bên trong liền xông tới một đám cầm trong tay côn đồng a c n o đoàn vũ nhìn lướt qua đám kia á nô mặc dù từng cái cầm trong tay côn đồng cũng cực lực đang làm bộ hung thần áp sát bộ dáng nhưng đoàn vũ chỉ nhìn một chút liền biết đều là thái dám trang phục v ô n g ữ đoàn vũ là triệt để bó tay rồi quân tớ l ệ đến loại tình trạng này còn có kịch bản đây nếu là đặt ở hậu thế lưu hành không chừng có thể làm cái đại đạo diễn cái gì đập mạng lớn khẳng định là một thanh hào thủ còn không đợi đoàn vũ suy nghĩ nhiều nằm trên mặt đất điểm đạm đáng yêu nữ nhân liền lôi kéo đoàn vũ ố n g quần sau đó mang theo tiếng khóc nước n ở nói ra đại nhân tiểu nữ tử vốn là nhà lành không có l ạ i hà gia trung tướng ta bán cho nội thành p h ú hộ làm tiếp tiểu nữ tử không chịu lúc này mới trốn thoát đại nhân m o n cứu tiểu nữ tử a tiểu nữ tử trong nhà đã có tình lang phương tâm ám cho phép nếu là bị bọn hắn bắt trở về tất nhiên nhục trong sạch đại nhân đại nhân ngài xin thương xót đoàn vũ ốt ca hẳn là cho ngươi n h a một cái người tí hon màu vàng diễn ký này nếu như nếu là thật phát sinh ở đường phố bên trên hắn liền coi thật còn không đợi đoàn vũ nói chuyện đâu mấy cái ác đồ, cũng đã cầm trong tay côn đồng đi lên người tên này mau để cho m ở ít đi xen vào việc của người khắc nhi đây là nhà chúng ta vương đại nhân tiểu tiếp h ngươi một cái tiểu quan nếu là dám tham dự cẩn thận chức quan khó giữ được nói đến mấy cái ác nô cơ trong tay côn đồng liền lên đến đây muốn lôi kéo trên mặt đất nữ nhân vương đại nhân bước người lương thiện làm kỹ nữ đây tiết mục ngoạ tàu đoàn vũ trong lòng thầm mắng một tiếng đây mẹ hắn không phải cho hắn đo thân mà làm sao đây lưu hành thật giỏi a đoàn vũ còn tại trong lòng chửi mẹ đâu mấy tên ác nô liền đã đi lên đoàn vũ n h ớ n g mày thiện tay đưa tay t r ộ n một cái một tên xông lên ác nô trực tiếp bị đoàn vũ bắt lấy cổ áo sau đó một cái tay trực tiếp liền nhấc lên đến ác nô hai chân cách mặt đất hai chân lung tung giữa không trung loạn đạp một mặt hoảng sợ đoàn vũ g ư ơ n g mắt nhìn lướt qua còn lại ác nô sau đó tiện tay đó là c a lập tức nện vào một mảnh lan đoàn vũ phun ra một chữ đập ngã trên mặt đất cái kia mấy tên arno mắt lộ ra hoảng sợ arno là giả nhưng này trong mắt hoảng sợ cũng không phải giả đoàn vũ nhìn rõ ràng ngay tại hắn một tiếng lăn tự qua đi cái kia mấy tên tiểu thái dám trang phục arno đứng dậy sau đó s á m xịt liền chạy trước khi đi còn không quên trách nhiệm thả xuống từng câu lời hung ác cái gì ngươi c h ở cái gì ngươi xong loại hình đoàn vũ thật là có chút bó tay rồi nhưng mà càng làm cho đoàn vũ vô ngữ là ngay tại hắn cưỡng chế di rời mấy tên arno sau đó xung quanh thương hộ còn có trên đường hành tàu bách tính lại còn n h o n h o vỗ tay gọi tốt nhân vật chính có diễn viên quần chúng có lại còn có mẹ hắn đàn diễn chuyện này là sao a nữ nhân từ dưới đất bỏ dậy hàm răng cắn chặt môi đỏ sau đó ư một tiếng hướng thẳng đến đoàn vũ trên thân đổ tới đoàn vũ vô ý thức liền đỡ nữ nhân đại nhân đa tạ đại nhân nữ nhân điềm đạm đáng yêu ngầm đầu nhìn đến đoàn vũ một trận thấm vào ruột gan hương thơm lập tức chui vào đoàn vũ xoắn m ũ i mùi vị kêu đoàn vũ dáng một trăm phần trăm cam đoàn cùng đêm qua ở trên xe ngựa nữ nhân kia trên thân hương vị giống như lúc đại nhân tiểu nữ tử tiểu nữ tử toàn thân bất lực đại nhân có thể hay không đem tiểu nữ tử đưa về nhà bên trong nữ nhân điểm đạm đáng yêu cầu khẩn đ â y cũng chính là hoàng đế diễn tiết mục đổi lại người khác đoàn vũ hiện tại liền phất tay háo từ đi khi sâu một hơi đoàn vũ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nhà ngươi ở nơi nào nữ nhân nâng lên cánh tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía nơi xa một chỉ ngay tại cách đó không xa thốt ta đoàn vũ bất đắc dĩ đỡ lên nữ nhân sau đó hướng phía tay nữ nhân chỉ phương hướng đi đến nữ nhân d á người n g m ả n h mai nhưng thân cao lại không thấp với lại nên lồi địa phương lồi nên bệnh lên địa phương vẩy lên màu trắng váy phía dưới tiêm tiêm eo nhỏ còn có thon cao cặp đùi đẹp đều không giống bình thường nữ nhân đoàn vũ rất cẩn thận cùng nữ nhân vẫn duy trì một khoảng cách ai biết nơi này diễn viên đều là cái gì người vạn nhất nếu là hoàng đế phi tần cái gì nếu là hắn t ù y tiện sờ soạn đụng phải đến lúc đó lưu hành nếu là cả đời khí ai biết sẽ phát thần làm gì cho nên đoàn vũ t ậ n lực cùng nữ nhân bảo trì nhất định khoảng cách đoàn vũ là mười phần khắc chế bảo trì cùng nữ nhân khoảng cách có thể nữ nhân tựa hồ lại vô tình hay cố ý tại ở gần lưu hành cái này cái gọi là họ trợ rõ ràng so đoàn vũ trong tưởng tượng phải lớn nhiều nhiều đi một đoạn đường sau đó lại còn không nhìn thấy cuối cùng giữa lúc đoàn vũ đang chuẩn bị lần nữa hỏi thăm nữ nhân đến cùng ra ở nơi nào thời điểm đông nhiên cảm giác mình ngực giống như có cái gì chân nhắn đổ vật đưa vào đoàn vũ t ú i đầu xem xét lại là nữ nhân đem một cái tay tiến vào hắn và t á o bên trong lần này đem đoàn vũ trực tiếp giật mình tê lên lập tức trực tiếp nhảy ra đây nếu là tại khác địa phương đoàn vũ chắc chắn sẽ không như vậy đại phản ứng bị nữ nhân chiếm tiện nghi đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ nhân khẳng định không có gì liền như là đêm qua tại xe ngựa bên trong đồng dạng thế nhưng là nơi này là hoàng cung á ai biết nữ nhân này cùng lưu hành là quan hệ như thế nào đoàn vũ đông nhiên nhảy ra khiến cho đứng tại chỗ nữ nhân đầu tiên là xương sở sau đó vậy mà cười trận bất quá lập tức nữ nhân tiện ý biết đến mình cười có chút không đúng lúc bên trong lại làm bộ một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng đại nhân tiểu nữ tử toàn thân trên dưới bất lực lúc này mới có nhiều m ạ o phạm đại nhân không cần tức giận nói đến lại còn muốn hướng phía đoàn vũ trên thân nhào tới dựa vào đoàn vũ khe vươn g tay mời cô nương tự trọng nếu là cô nương tại như thế cái kia đoàn m ộ chỉ có thể đem cô nương đưa đến nơi này nữ nhân trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ sau đó hàm răng cắn cắn n ô i đỏ túi đầu ra vẻ thẹn thùng nói ra đại nhân thật là chính nhân có tử sau khi nói xong liên phối hợp chập trần thùy mị bờ mông vẫn không có từ bỏ câu dẫn đi ở phía trước đoàn vũ lắc đầu trong lòng tự nhủ con mẹ nó ngươi không phải nói có người trong lòng sao làm sao còn bộ dáng này đ â y vào c u n g thụ phong thật là đủ kích thích cần phối hợp với diễn kịch không nói thời thời khắc khắc cũng đều được duy trì cảnh giác cũng may không bao lâu tại đường lớn trốn ngoặt qua đi nữ nhân đứng ở một chỗ gạch m ộ t t ư ờ n g viện bên ngoài trước cửa đại nhân tiểu nữ tử trong nhà đến nữ tử nói ra đoàn vũ lúc này mới thở dài một hơi tốt đã cô nương đã đến nhà cái kia đoàn mố liền cáo tử nói đến đoàn vũ liền muốn quay người nhưng mà nữ nhân lại để ở đoàn vũ đại nhân đại nhân cứu tri tình Tiểu nữ tử nữ chương ả m k í c k n Xin một ờ i đại nhân tiến đến nhân m trăm a tiểu tử nữ bốn mươi thiên gia vô tình thị nộ vô thường hai chương một trăm bốn mươi thiên gia vô tình thị nộ vô thường hai phòng bên trong trang trí cực kỳ giống một người bình thường ra có thể thấy được đây toàn bộ học trợ đều là lưu hành xuống tâm huyết kiến tạo đơn giản sạch sẽ mùa mạc có thể càng như vậy đoàn vũ liền càng là cảm thấy vô nghĩa sau khi vào nhà nữ nhân đầu tiên là đơn giản thu thập một chút trên thân bị xé rách lộn xộn quần áo đoàn vũ đứng ở trong phòng nhìn đến trước mặt nữ nhân yên t ĩ n h chờ đợi tiếp xuống s ắ p phát sinh kịch bản đại nhân tiểu nữ tử nhà nghèo không thể báo đáp đoàn vũ lông mày nhữ lại trong lòng tự nhủ ngươi tuyệt đối đừng nói không thể báo đáp sau đó muốn lấy thân báo đáp dạng này nói đại nhân tiểu nữ tử cho đại nhân làm bữa cơm ăn đi nữ nhân xoay người lại mắt hạnh chứa xuân nói ra còn tốt đoàn vũ trong lòng thở phào một cái may mắn không phải là lấy thân báo đáp bất quá nấu cơm cũng là đủ không hợp thói thường bất đắc dĩ đoàn vũ chỉ có thể nhẹ gật đầu nhưng mà nhưng vào lúc này ngoài phòng vang lên một trận tiếng hô linh nhi linh nhi linh nhi n g ư ơ i ở nhà không một cái nam nhân âm thanh v a n g lên nữ nhân ánh mắt lập tức rơi về phía ngoài phòng ánh mắt cũng lộ ra ý cười đại nhân là ta lan g còn đến nói đến nữ nhân liền hướng phía viện bên ngoài đi đến đoàn vũ cũng đi theo nữ nhân sau lưng khi nữ nhân còn có đoàn vũ đi ra ngoài phòng thời điểm viện bên ngoài nam nhân đã đi vào sân nhỏ một người trung niên nam nhân đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng mặt trắng g ầ y gò bờ môi rất mỏng đáy mắt tựa hồ còn có một số màu đỏ tơ máu cả người nhìn qua cho người ta rất hư cảm giác thân cao không đủ một m bảy mặc trên người một kiện phổ thông trường bảo màu xám đương nhiên những này đều không phải là chính yếu nhất chính yếu nhất là nam nhân có sợi dâu lưu hành đoàn vũ phản ứng đầu tiên đó là trước mắt người này đó là lưu hành đây họp trợ bên trên diễn viên không phải cung nữ đó là thái giám đây người đã có sợi dâu vậy thì không phải là thái giám mà hậu cung bên trong cũng chỉ có hoàng đế như vậy một cái chân chính nam nhân đoàn vũ ánh mắt rơi vào tiến đến trung niên trên thân nam nhân nhưng nam nhân nhưng lại chưa nhìn đoàn vũ mà là ánh mắt đau khổ nhìn về phía nữ nhân kinh hô linh nhi ta nghe nói ngươi bị cái kia vương đại nhân người làm mất đi ta lấy mất hết can đảm linh nhi ngươi không việc gì chứ trung niên nam nhân ôm lấy nữ nhân, nữ nhân tựa ở trung niên nam nhân trong ngực quay đầu lại giữa còn không quên hướng về phía đoàn vũ m ị tiếu một cái nhìn thấy nữ nhân nụ cười đoàn vũ trong lòng đã là ổn đây người tuyệt đối là lưu hành mà nữ nhân này cũng khẳng định là lưu hành cái nào đó phi tần may mắn à, may mắn hắn mới vừa không có như thế nào nếu không nói thật nói không chính xác hiện tại sẽ phát sinh cái gì lưu lang nữ nhân giả bộ như điềm đạm đáng yêu nói ra may mắn ta gặp đoàn đại nhân nếu không phải đoàn đại nhân một cứu chỉ sợ chỉ sợ nói đến nữ nhân liền nghẹn n à o lao lên nước mắt trung niên nam nhân ánh mắt cũng rơi vào đoàn vũ trên thân người trung niên nam nhân mở miệng đoàn vũ nhìn đến lưu hành cũng lười giả bộ tiếp nữa ai biết lại diễn tiếp còn có cái gì kịch bản hắn làm u ố n đến thụ phong tranh thủ thời gian cho hắn p h o n g quan hắn tốt nhanh đi nhậm chức kết quả là đoàn vũ đưa tay liền muốn thở dài xương bệ hạ còn không đợi đoàn vũ mở miệng đâu nơi xa liền truyền đến một trận ồ nào âm thanh đoàn vũ d ư ơ n g mắt nhìn lại góc nhìn viện bên ngoài nơi xa đến một đám mặc hắc y dỉa cầm trong tay côn đồng ác đ ô thảo không xong làm sao còn tới còn không đợi đoàn vũ suy nghĩ nhiều một đám người đã la lên hướng phía sân nhỏ phương hướng lao đến chính là chỗ này đúng bọn hắn ra ngay ở chỗ này lao ra lên tiếng hôm nay nhất định phải đem nữ nhân kia mang về một trận la lên sau đó một đám người phá vỡ xa nhà liền vào, vào. lưu lang ta sợ nữ nhân núp ở trung niên nam nhân sau lưng trung niên nam nhân ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ trong lòng chửi mẹ nhưng cũng không thể không đổi tiếp tiếp tục diễn tiếp cho nên liền một bước ngăn tại nữ nhân còn có trung niên nam nhân trước mặt lên cho ta trước tiên đánh chết ra hỏa này lại mang đi nữ nhân ác nô trong đó một cái dẫn đầu lớn tiếng la lên nhìn đến cơ côn tổng hướng phía mình chào hỏi tới một đám người đoàn vũ vô ngự đến cực điểm đưa tay liền muốn giải quyết nhưng mà d i biến đột nhiên phát sinh đoàn vũ đang muốn phối hợp diễn kịch thời điểm chỉ thấy ác buộc sau lưng lại có ánh đao lướt qua sáng loáng đao quang tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ hàn quang thẳng vào đoàn vũ hai mắt có đao diễn như vậy rất thật sao giữa lúc đoàn vũ coi là đây là diễn viên đạo cụ thời điểm ác nô đằng sau người bỗng nhiên từng tiếng hô to giết hoàng đế giết h ô n quân h ô n quân đi chết đi giết cho ta trong n g a y mắt mười mấy người dơ đao liền xông về đoàn vũ phương hướng đoàn vũ đầu tiên là xương sở tình huống như thế nào đây cũng là diễn kịch một bộ phận mợ mị đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trung niên nam nhân còn có nữ nhân nhưng mà lúc này trung niên nam nhân sắc mặt đã thay đổi từ trước đó lạnh nhạt biến thành hoảng sợ nhanh người đến người đến hộ giá người đến hộ giá a nam nhân hoảng sợ hô to nữ nhân trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ không phải diễn kịch nếu như là diễn kịch lưu hành làm sao có thể có thể mình bại lộ thân phận hô hộ giá đây không phải trực tiếp để lộ sao chẳng lẽ nói thật là có người ám sát lưu hành không chừng a đoàn vũ chợt nhớ tới đến hoàng cân chi loạn bạo phát trước đó có hai tên trung thường thị trong bóng tối cùng trương giác liên quan chuẩn bị trước tiên ở hoàng cung bên trong bắt lấy lưu hành có phải hay không là hoàng cân nói thì chậm khi đó thì nhanh đoàn vũ mắt thấy cầm trong tay cương đao mười mấy người đã vọt lên tiến lên lúc này cũng đã không phải động kịch muốn chết đoàn vũ một tiếng gầm thét nhấp chân đó là một cái thế đại lực trầm đáng a n g phanh m ồ n bực vang lên đối diện giờ cương đao phóng tới đoàn vũ người kia cầu nghiêng một cái liền trực tiếp ngã trên mặt đất đoàn vũ thuận thế trực tiếp từ người kia trong tay túm lấy cương đao quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lưu hành còn có nữ nhân vậy hạ lại lui vào phòng bên trong có, có mặt tướng không n g ư lúc này bệ h đứng lúc tại đoàn vũ sau lưng lưu hành còn có nữ nhân đều ngây ngẩn cả người nhìn đến máu tơi phung ra hiện trường cùng lăn xuống trên mặt đất đầu người trong lúc nhất thời ánh mắt khiếp sợ cũng chính là mấy hơi thở công phu đã có sáu bảy người ngã xuống đoàn vũ lao hạ sau lưng che chở nữ nhân lưu hành lúc này mới kịp phản ứng lớn tiếng la lên ái khanh ái khanh mau dừng tay ái khanh dừng tay a lưu hành lớn tiếng la lên đoàn ái khanh chấm nói đùa với ngươi đâu mau dừng tay đừng giết phấp đoàn vũ trong tay trực đao rơi vào một tên thái giám trên cổ máu tươi phun ra xung quanh người cũng đã dọa đến n gây ngẩn cả người từng cái chết lặng đứng tại chỗ không biết làm sao đoàn vũ quay đầu đồng dạng ánh mắt m ở mịt nhìn về phía lưu hành không phải thật sự những người này không phải thích khách đoàn vũ xứng sở công p u trước mặt tên tia tiểu thái giám đã ngã xuống vũng máu bên trong ai ô ô này làm sao làm a viện bên ngoài vang lên một trận lanh lành tiếng nói theo sát phía sau đoàn vũ liền thấy được một cái trung niên thái giám mang theo một đám m ặ c thái giám phục sức tiểu thái giám vội vàng đi tới viện trước cửa trung niên thái giám nhìn đến viện bên trong lúc này bộ dáng c a o mày nhìn về phía đoàn vũ đoàn huyện úy bệ hạ nói đùa với ngươi đâu ngươi làm sao ai nha chết như thế nào nhiều người như vậy a bệ hạ bệ hạ ngài không có chuyện gì chứ bệ hạ là lao nô an bài không chu toàn là lao nô say trưng nhuộm mở miệm một tiếng nhận lầm hướng phía lưu hành đi đến lúc này lưu hành cũng từ khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần đoàn vũ cũng minh bạch đây bất quá vẫn là một tù tịch một trận lưu hành còn không có diễn song hí không sao không sao lưu hành phất phất tay ngồi ở trong viện một tấm hồ ghế dựa bên trên Trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười nói ra đoàn ái khanh cũng là vì bảo hộ chấm đoàn ái khanh lưu hành cười chào hỏi một tiếng đoàn vũ để tay xuống bên trong trực đao sau đó quay người chắp tay thở dài thần đoàn vũ gặp qua bệ hạ lưu hành hài lòng trên dưới đánh giá một chút đoàn vũ sau đó vừa cười vừa nói ân không tệ không, tệ. không hổ là đại hán hổ tướng đoàn ái khanh không cần để ý đây đều là chấm an bài đoàn ái khanh cũng chỉ bất quá là vì hộ i chấm sốt u ruột mà thôi đứng ở một bên không lưng trương nhượng lúc này cũng đối với khuôn mặt tươi cười nói ra còn không phải sao bệ hạ đoàn huyện ủy trung quân ái quốc nhìn đến bệ hạ gặp ám sát gặp nguy không loạn đây là bệ hạ trung thần lương t ư ớ n g a lưu hành cười gật đầu nói phải sau đó tùy ý phất phất tay nói ra a phụ trước tiên đem những người này đều dọn dẹp một chút trương nhượng gật đầu sau đó hướng về phía đứng ở trong viện tiểu thái giám nói ra đem nơi này đều quét sạch sẽ khôi phục nguyên dạng lưu hành không có ở để ý tới những cái kia chết tiểu thái、giám. mà là nhằm vào lấy đoàn vũ vây vây tay đoàn ái khanh ngươi rất tốt chấm rất hài lòng ngươi có thể như thế che chở chấm chứng minh ngươi là một cái con tốt chấm bên người liền thiếu sót ngươi dạng này con tốt thiếu sót ngươi dạng này manh tướng ngươi tại mạc nam cùng hung nô đại chiến b á n giết tiên ti thiền v ụ sự tỉnh chấm đ ề u biết chấm thật cao hứng chấm quyết định phong ngươi làm dùng hung nô trung l a n g tướng ban thưởng đô đình hầu đất phong các đỉnh lưu hành cười nhìn đến đoàn vũ dùng hung nô trung lam tướng quắc đ ỉ n h hầu quả nhiên như là tạ phong nói đồng dạng trưng nhượng khom lưng đứng ở một bên vừa cười vừa nói đoàn tướng quân còn không dụng qua bệ hạy đoàn huyện ú y đã biến thành đoàn tướng quân hán đi tam công cựu khanh chế tam công bên trong thái úy là cao nhất quan võ trưởng võ sự tỉnh chuẩn bị phụ đế cố vấn nhưng không hành quân khiến quyền lực thái úy phía dưới tức là tướng quân nhưng tướng quân chức vụ trừ thời gian chiến tranh bên ngoài không phòng cũng không có quyền cầm binh chỉ có tại thời gian chiến tranh mới thiết tướng quân c h i vị đồng thời chiến hậu mất t r ư ớ c bình thường thống binh đa số giáo úy cùng trung lăng tướng bắc quân ngũ hiệu thống binh đều có giáo ý kinh đô lạc dương tam quân phân biệt là vũ lâm vệ hổ bí quân cùng bác quân đây tam quân vũ lâm vệ từ vũ lâm trung lang tướng là cao nhất trưởng quan h ổ bí quân thì lại lấy h ổ bí trung lang tướng là cao nhất trưởng quan giống như là đoàn vũ chỗ phong dùng hung nô trung lang tướng cùng hung nô trung lang tướng hoặc là hồ hung nô trung lang tướng cũng khác biệt đơn giản là danh t ự phía trước còn có một cái dùng sứ giả dùng dùng hung nô trung lang tướng s o u hai ngàn thạch cầm giữ t i ế t có cầm tiết ngoại giao giám hộ hộ vệ nam hung nô chờ chức trách đồng thời phụ trách đối với hung nô tham gia kiện tụng xem xét đ ộ c t í n h chờ chút dùng hung nô trung lang tướng cầm giữ t i ế t cùng quận trưởng cùng thiên tử mộ phụ không giống nhau là cầm tiết ngoại giao có nhất định lâm thời tính cùng càng lớn độc lập tính v ề phần tại sao mang cái này dùng đoàn vũ cũng có thể mới muốn ra một thứ đại khái đến bây giờ nam hung nô thiền vu khương cử c h i tử vu phu la còn có hô chủ tuyển còn tại hắn trong tay hai người này đã không giết vậy liền khẳng định là muốn đưa trở về đương nhiên không có khả năng tặng không hung nô nhất định phải nỗ lực nhất định đại giới cái này đại giới đại khái xuất đó là dê bò ngựa loại hình lưu hành đã cho hắn như vậy một cái dùng hung nô trung lan tướng t á m thành có thể là muốn hắn t ạ i đi hung nô đi một chuyến đương nhiên đây chỉ là suy đoán về phần cái này đô đình hầu cũng có chút ý tứ đông hán hầu tức đại khái chia làm hai loại triệt hầu cùng quan nội hầu triệt hầu có tức vị có đất phong có thức cấp mà quan nội hầu tắc không có mà cái này đô đình hầu lại là xen vào triệt hầu cùng quan nội hầu giữa một loại khác có đô đình hầu đều hưng ơ hầu đều huyện hầu mặc dù đô đình hầu cũng có đất phong nhưng đất phong lại phần lớn tại đô thành phụ cận mà đất phong bên trong thực cấp cũng phần lớn đến từ công tượng cùng thương nhân nói cách khác đô đình hầu không có thổ điện với lại đô đình hầu cùng đô đình hầu giữa cũng có chia cao thấp càng đến gần đô thành nói cách khác càng là khoảng cách đô thành gần đô đình hầu địa vị thường thường liền càng cao đoàn vũ cái này đô đình hầu cái này quắp đình hầu vị trí là tại bình dương phụ cận Khoảng không không cách thì Nhưng so dương nói gần thì không gần, nói xa cũng lạc、so、với xa xa. đoàn ồ n dạng châu, quận、đô、thành hàm kim lượng khẳng định là muốn g châu c hàm đô là kim a hơn rất nhiều. Thân rất đ o vũ vung lên hạ thân áo b ả o q u ỷ trên mặt đất lê bái lưu hành cười một tiếng giơ tay lên một cái đoàn ái khanh đứng dậy a tình h yêu trung quân ái quốc châm thật cao hứng a đúng còn chưa cho ái khanh giới thiệu lưu hành chỉ vào bên người nữ nhân mấy đạo đây là châm ái phi hiện nay hoàng hậu đoàn vũ ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy hà hoàng hậu nở nụ cười nhìn đến hắn hoàng hậu hà hoàng hậu hà tiến muộn ộ i đoàn đại nhân Bạn cũng đoàn n có cái gì để đoàn đại để hà â n kinh ngạc như cảm thấy h vậy sao?、Hà、hoàng hậu cười h í p mắt tựa ở lưu hành bên người nói ra có cái gì kinh ngạc hắn có thể không kinh ngạc mới vừa trên đường ngươi đều nhanh muốn đem tay vươn vào ta trong quần ngươi thế nhưng là hoàng hậu a đại tỷ đây nếu để cho lưu hành biết còn đến mức nào nữ nhân này lá gan cũng quá lớn thân đ o à n vũ k h ấ u kiến hoàng hậu nương nương đoàn vũ vội vàng hành lễ che giấu trong lòng xấu hổ tốt tốt lưu hành cười phất phất tay ái khanh bình thân đi không cần như vậy nhiều tục lễ hôm nay được yêu quý khanh chấm dứt vui vẻ đại hán có yêu khanh bậc này hộ tướng lo gì xâm phạm biên giới còn có ái khanh có thể d i ệ n trừ vương nhu loại này tham quan giám định chấp cũng rất vui mừng lưu hành nắn v ố t s ợ i dâu nghe được vương nhu hai chữ thời điểm đoàn vũ lông mày nhớ lên biết đ ụ c hì đến b ậ y hạ thần có một chuyện không dám che giấu đoàn vũ nói ra a lưu hành cười nhữ mày nói ái khanh có chuyện gì muốn nói chương một trăm bốn mươi một hoàng hậu cho mời c â u nhân hồn p h á c h ba chương một trăm bốn mươi một hoàng hậu cho mời c â u nhân hồn p h á c h ba việc quan hệ trước nhạn môn quận thái thú vương n u đoàn vũ nhìn đến lưu hành nói ra trước nhạn môn quận thái thú vương nhu cho hung nô tiên ti vận chuyển m ố i sắt dùng cho mua bán giao dịch từ đó thu hoạch đại lượng lợi ích nhưng có mặt tướng đ ạ n hãn sơn truy kích đến vương nhu thời điểm những năm này vương nhu để dành đến tiền lương cũng không tùy thân mang theo căn cứ vương nhu người đi theo cùng vương nhu phụ tá trần bình võ bàn giao những số tiền kia lương đều bị vương nhu từng nhóm che giấu mà vương nhu phụ tá trần bình võ chỉ biết hiểu một phần trong đó giấu kín mặt tướng không dám tư t à n g nhưng chỉ là tìm tới một phần trong đó vương n u đ ạ được có hơn ba mươi triệu tiền chỉ là tiền này mà tướng cũng không thực bẩm đoàn vũ chắp tay nói ra vương nhu tư tảng cũng không chỉ ba vạn tiền không tính chân bảo ở bên trong chỉ là tiền liền có hơn một triệu ba vạn đây ba vạn chẳng qua là vương nhu thu hoạch số lẻ mà thôi vậy phần tại sao muốn xuất ra đây ba vạn tiền hơn nữa còn là tại không có thượng trình mà là trực tiếp tại lưu hành trước mặt nói ra đây là lý nho cho ra chủ ý nếu như hắn đem vương nhu thu hoạch tiền lương thượng trình vậy cái này tiền liền không thể tiến vào lưu hành tư kho mà là muốn đi vào triều đình khố phủ triều đình khố phủ cùng lưu hành tư kho hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi triều đình k ố phủ bên trong tiền lương dùng cho quân phí cùng quan viên động lộc triều đình các hạng chi tiêu số tiền này lưu hành nếu là muốn động liền muốn có hợp lý lấy cớ ớt nhưng bây giờ t r i ề u đình bên trên sớm đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ số tiền này đối với đại hán đến nói hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc chỉ cần vào khố phủ chỉ sợ không dùng đến mấy ngày liền muốn dùng để chắn lỗ thủng nhưng số tiền kia đơn độc cho đến lưu hành cái kia chính là một cái khác hiệu quả cũng coi là một loại biến tướng bán quan buôn bán tức đoàn vũ tiếng nói vừa hạ xuống chưng nhượng liền lập tức cho đoàn vũ ném một cái tiểu tử ngươi hiệu chuyện bên trên đạo ánh mắt cùng nụ cười ha ha lưu hành lập tức vui vẻ cười to ái khanh có lòng có lòng không nghĩ tới ái khanh có thể như thế t r u n g trình chấm dứt vui mừng ngồi tại lưu hành một bên hà hoàng hậu cười không nói nhưng một đôi mắt đẹp nhưng thủy trùng tại đoàn vũ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn ái khanh ngươi muốn đi nơi nào nhậm chức à, tâm tình sung sướng lưu hành trực tiếp mở miệng nói ra trong chiều có người d â n thư để cử ngươi vì nhạn môn quận thái thú tiếp nhận vương n ư u trước ngươi cảm thấy thế nào nhạn môn quận thái thú nói thật chức vị này trước đó đoàn vũ có nghĩ qua dù sao nhạn môn quận hiện tại chỗ thái thú mà vương l u lại là hắn điều tra đi đến nhạn môn quận nhậm chức cũng hợp lý nhưng so với tịch châu đoàn vũ càng muốn đi hơn lương châu Bệ hạ mặt tướng có một cái yêu cầu quá đáng đoàn vũ chắp tay nói ra lưu hành cơ cơ ống tay áo vừa cười vừa nói ái khanh cứ việc nói chính là đoàn vũ sửa sang lại một cái suy nghĩ nói đến Bệ hạ mặt tướng gia vợ chính là lương châu nhân sĩ mà mặt tướng gia cũng tại lương châu cha vợ quanh năm nhậm chức tại bên ngoài trong nhà còn có già trẻ cần chăm sóc bây giờ cha vợ rời mặc cho hà đông quận l y ra càng xa cho nên mặt tướng muốn đi đến lương châu lấy tận hiếu đạo còn hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng đứng tại lưu hành một bên trương nhuộn đi theo nhẹ gật đầu nói ra tân v ậ hạ l à o nâu ngược lại là cảm thấy lương châu cũng không tệ đoàn tướng quân chính là thế chi h ổ tướng lương châu lại có dân tộc khương xâm phạm biên giới một mực không thể giải quyết có lẽ lấy đoàn tướng quân võ dũng có thể chấn áp dân tộc khương đâu a lưu hành n h u mày sau đó t r à sát cái c ằ m nói a phụ nói có lý đã như vậy vậy liền theo ái khanh nhậm chức á i khanh vì hán dương quận thái thú đoàn vũ trong lòng lập tức thở phào một hơi cuối cùng là ổn lần này lạc dương không có hưởng gì đến mặc dù tiền tiêu không ít nhưng muốn đã đầy đủ đều tới tay với lại so với hắn trước đó kỳ vọng rõ ràng cao hơn nhiều một cái dùng hung nô trung lam tướng không thể không nói có tiền có thể mà xui quỷ khiến lưu hành cũng là một cái tham tài hoàng đế chỉ cần tiền dùng hết tất cả đều dễ nói chuyện lại thêm trương nhượng những n à y cung bên trong thái g i á m tại lưu hành bên thai học gió tiền này hoa không oan uổng ai khanh trong nơi này còn có một chuyện ngươi nhậm chức trước đó muốn đi đem làm tốt lưu hành tiếp lấy nói gốc giả nói ra cái kia nam hung nô thiền vu khương cử c h i tử bây giờ còn tại lạc dương khương cử đã khiến người gửi thư nguyễn ý dùng năm nghìn dây bò còn có năm nghìn con chiến mã đem đổi lấy vu phu la còn có hồ chủ tuyển nhị tử hai người này đều chính là ái khanh ngươi tự tay bắt được trực tiếp trả về khẳng định không ổn c h ấ p lo lắng khương cử nói không giữ lời cho nên lưu hành nói ra còn muốn làm phiền ái khanh đi một chuyến tự mình vào khoảng phu là còn có hồ chủ tuyền đưa đi như thế đến nay mới là ổn thỏa ái khanh có thể mang nhiều binh mã vừa vặn thừa này hiện lộ rõ ràng đại hán quân uy để khương cử nhìn xem đại hán vẫn như cụ không phải bọn hắn có thể trêu chọc lên lưu hành nhữ mày từ khi đàn thạch huệ quật khởi sau đó đại hán đường biên giới có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa tiên ti hung nô cơ hồ là suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến muốn làm sao đi liền đi như thế nào bị đàn thạch huệ thai họa hai ba mươi năm đường biên giới cơ hồ đã tàn phá không chịu nổi lưu hành không phải là không có nghĩ tới đả kích hung nô còn có tiên ti h thế nhưng là hy bình sáu năm trận chiến kia cơ hồ đã đem đại hán cuối cùng có thể đem ra được vốn liếng đánh hụt bây giờ thật vất vả bắt lấy một lần có thể mở mày mở mặt cơ hội lưu hành đương nhiên sẽ không công tha lưu hành k i ể u nói này đoàn vũ cũng minh bạch hắn cái này dùng hung nô trung lan tướng là chuyện gì xảy ra nhi nguyên lai、like、là chuẩn bị để hắn ngoại giao một chuyến hung nô mặt tướng tất nhiên không phụ bệ hạ thành nhân đoàn vũ chắp tay nói nói về phần đây hết thể đều đã trải qua hết thể đều kết thúc xuất cung trên đường tiểu hoàng môn tạ phong đi theo đoàn vũ bên người n ô cười trên mặt đ ị n h n ọ t nô t h chúc mừng quắc hầu chúc mừng quắc hầu tạ phong vừa cười vừa nói quắc hầu có thể được bệ hạ niềm vui ngày sau tương lai tươi sáng sợ là không bao lâu liền có thể đứng hàng tam công cựu k h e n h rồi còn muốn đa tạ công công giúp đỡ đoàn vũ khách khí một câu hai người một bên đi một bên nói không bao lâu công phu liền đi tới nam cung phụ cận liền coi đoàn vũ đang chuẩn bị xuất cung thời điểm bỗng nhiên đằng sau có người gọi lại tạ phong đoàn vũ quay đầu nhìn lại đó là một tên cung nữ nhìn đến hướng phía mình nhìn thoáng qua sau đó lại ở bên trái phong bên thai nói nhỏ hai câu cung nữ đoàn vũ có chút m ở mịt nói mấy câu sau đó tên t i a cung nữ liền đứng tại chỗ bất động ngược lại là tả phong lại trở lại hắn bên người sau khi trở về tả phong mang trên mặt ý cười nói ra quắc hầu cung bên trong có quý nhân tương thình quắc hầu sợ là muốn đi theo đi một chuyến nhà ta liền không đi theo quắc hầu chờ thấy qua quý nhân sau đó tự nhiên là có người đưa quắc hầu xuất cung tả phong vừa cười vừa nói đoàn vũ một mặt một bức lại là cái gì yêu thiêu thân lại là nơi nào đến quý nhân a nói dứt lời tả phong hướng về phía đứng ở nơi đó tên kia cung nữ v â y vây tay sau đó liền trực tiếp cáo lui t h ư ớ n g quân xin mời tướng quân cùng nô tì đến đây cung nữ đầu tiên là hướng về phía đoàn vũ không mình hành lễ sau đó nói hoàng hậu nương nương cho mời hoàng hậu hà hoàng hậu đoàn vũ kéo kéo khoe miệng nàng muốn làm gì trường thu cung đổi lại một thân màu đen phượng vào hà hoàng hậu nằm nghiêng tại cung bên trong điện trên giường êm màu đen trang trọng p ư ợ n g bảo phát họa lấy cái kia hoàn mỹ g á người đường cong u y ệ n chuyển vừa ôm nhỏ t h o n cao cặp đùi đẹp v ệ n cao nở nang ô n g một đôi trần chân ngọc trần tr quỳ trên mặt đất cung nữ đang tại cẩn thận từng ly từng tí rút lên tân trang mỗi cái mũi chân ngón tay ngọc đều mượt mà trắng nón phảng phất ôn ngọc màu đen tóc dài trải một cái đơn giản bụi tóc màu vàng m ũ phượng rơi vào đỉnh đầu một cái tay bên cạnh trống cái cằm cặp kia phảng phất có thể câu nhân hồn phách đôi mắt đẹp đang nhìn chăm chú lên đứng tại cách đó không xa cung môn bên trong đoàn vũ đoạn đại nhân hà hoàng hậu cười híp mắt một tiếng thở nhẹ đoàn đại nhân nhìn đến làm sao khẩn trương như vậy mới vừa đoàn đại nhân tại tây viên thời điểm cũng không phải đối xử như thế bản cung đoàn đại nhân khí khái hùng bả b ả n cung còn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn đại nhân dạng này tuổi trẻ tại tuấn đ âu đoàn vũ d ư ơ n g mắt nhìn sang hà hoàng hậu sau đó lại lập tức túi đầu trong lòng tự đ ủ ta có thể không khẩn trương sao được người thế nhưng là hoàng hậu ngay từ đầu đoàn vũ còn tưởng rằng hà hoàng hậu bất quá hẳn là một cái được sùng ái phi tử hoặc là lưu hành lơ cung nữ loại hình nhưng ai có thể nghĩ đến nàng lại là hoàng hậu mặc dù lương hàn đối đại nam nữ phương diện sự t ì n h cũng không phải là rất phong kiến bảo thủ nhưng đây cũng là hoàng hậu hoàng đế nữ nhân đoàn đại nhân không cần đứng xa như vậy đến gần chút để bạn cung nhìn xem bạn cung cũng sẽ k h ô ngăn người rõ ràng tại tây viên thời điểm đoàn đại nhân cũng không phải dạng này đâu hà hoàng hậu âm thanh mang theo nũng nịu đoàn vũ không dám tự tuyệt sau đó đi hướng hà hoàng hậu nhưng trong lòng vẫn không có buông l ò n g cảnh giác nữ nhân trước mắt này cũng không phải cái gì lớn lên đẹp mắt bình hoa hoặc là câu người hồ ly nữ nhân này có thể tuyệt đối không đơn giản từ một cái cửa nhỏ nhà nghèo xuất sinh người ta một đường từ một cái tú nữ bỏ tới hoàng hậu vị trí mặc dù cô hưu dung mạo xinh đẹp n g u n h â n nhưng nơi này là hoàng cung cũng không thiếu sót xinh đẹp nữ nhân muốn trở thành hoàng hậu dung mạo tâm tính thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được hà hoàng hậu vào cung là hà tiến đi chương nhượng đường đi mà thành công thợ ư n g vị cái kia nhiều thì là hà hoàng hậu mình cố gắng lưu hành đời trước hoàng hậu bao quát cực kỳ được sùng ái lưu hiệp m â u thân vương mỹ người tất cả đều là bị hà hoàng hậu làm hại tống hoàng hậu nói là buồn bực sầu não mà chết mà chết nhưng cụ thể không có người rõ ràng nhưng lưu hiệp thân mẫu thế nhưng là bị hà hoàng hậu hạ độc hạ độc chết trừ cái đó ra căn cứ ghi chép lưu hành tất cả hậu cung phi tần trong cung không có không e ngại hà hoàng hậu lại về sau hoàng cân chi loạn bạo phát thì càng không cần nói hà tiến một buổi trở thành đại tướng quân sau đó hà ra quyền thế Cùng bên trước đó tại tây viên thời điểm hắn đã cảm thấy đây hà hoàng hậu hắn giống như đây là đã gặp ở nơi nào lớn lên cùng tối hôm qua trong xe ngựa phong lưu một đêm nữ nhân cực kỳ tương tự trên thân hương vị bao quát tiếng cười đều rất giống cẩn thận quan sát sau đó càng là cảm thấy giống bản cung cảm thấy đoàn đại nhân giống như không phải sợ mất cấp bậc lễ nghĩa mà là sợ bản cung đâu bản cung hà hoàng hậu nhẹ nhàng dùng trang trí lấy kim sức ngón tay nhỏ bước lên cái chán tóc đen mị vừa nói nói bản cung cứ như vậy dọa người sao có thể làm cho tung hoành mạc nam đoàn đại nhân đều sợ như sợ cọc hà hoàng hậu lời nói này đoàn vũ cũng không biết hẳn là làm sao tiếp hảo cũng may hà hoàng hậu không có tiếp tục n ô n ngữ đồ dẫn được rồi không cùng đoàn đại nhân nói đùa. Bản cung là có c là hôm ú t tình tìm thật sự sau ngươi. Hoàng、hậu、đang nghiêm nghị sau đó nói ra, bản cung Hà hậu h lâu đó đã ra, k n cung, trong nhà huynh trưởng còn g có có xuất ộ mội i nay h thư, h i tới ề u muốn bản cung xuất cung lần bản t nghe nói đoàn tướng quân nói lên hiếu kính trưởng bối trong nhà đông nhiên biểu lộ cảm xúc bởi vậy cố ý cùng bệ hạ thỉnh cầu xuất cung tham viếng một cái người nhà bệ hạ đồng ý thế nhưng là đây bên ngoài hoàng cung cũng không phải rất an toàn b ả n cung cảm thấy đoàn tướng quân như thế anh dũng nhất định có thể bảo hộ bạn cung an toàn cho nên liền tự ý cho rằng để đoàn tướng quân cho bạn cung đảm nhiệm một cái lang quan hộ vệ đoàn tướng quân nguyện ý không hà hoàng hậu đôi mắt đẹp nhẹ nhàng thượng thiêu đoàn vũ trong lòng tự nhủ ta không n g u y ệ n ý vậy ta có thể cự tuyệt sao hiển nhiên không thể thế là cũng chỉ có thể gật đầu thần không thắng vinh dự đoàn vũ nhẹ giọng nói ra quá tốt rồi đã như vậy đã đoàn tướng quân đáp ứng cái kia ngày mai sáng sớm xin mời đoàn tướng quân tại bên ngoài cửa cung chờ chính là đến lúc đó bản cung tự sẽ xuất cung cùng đoàn tướng quân gặp gỡ hà hoàng hậu nói ra đoàn vũ vương ngữ lời nói này tựa như là ta và ngươi là tình nhân đồng dạng còn ra cùng gặp gỡ hoàng hậu nương, nương nếu không có sự tính khác cái kia thần liền cáo lui nhạc phụ còn đang chờ thần về nhà đoàn vũ cáo t ừ nói ra hà hoàng hậu môi đỏ có chút cong lên m ị nhãn có chút hữu oán đoàn tướng quân cứ như vậy không muốn cùng b ả n cung chờ lâu một hồi sao hà hoàng hậu ngữ ký h ư u oán nói ra đây hậu cung à tựa như một cái to lớn lồng giam đồng d ạ n g b ả n cung b ê n h năm cũng chỉ tại đây lồng giam bên trong bên cạnh bệ hạ oanh oanh y ê n yến b ả n cung nhiều ngày cũng không gặp được bệ hạ một lần muốn tìm cái nói chuyện bộ dáng cũng khó cực kỳ khó được b ả n cung cảm thấy cùng đoàn tướng quân có chút hợp ý có thể đoàn tướng quân vì sao như thế ai đã đoàn tướng quân có việc vậy bạn cung cũng không lưu đoàn tướng quân đoàn vũ kéo kéo khoe miệm ho không p nương nương nương nương bao lâu từ trường thu cung đi ra đoàn vũ cuối cùng là gia hoàng cung đoàn vũ chân chức mới vừa đi ra hoàng cung chân sau chờ tại ngoài cửa cung tiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người liền lập tức từ trên ngựa quay người xuống sau đó đầy đủ đều quỳ xuống chức đoàn vũ trước mặt Chúc một ừ đ o à n đ ạ g chắc chức t phủ đệ khi đoàn vũ xuất hiện tại đầu hẻm thời điểm chức phủ đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhạc sĩ liền tấu vang vui mừng tiếng nhạc đồng chắc lý nho viên hiệu tào tháo còn có hứa du đ á m người đều đứng tại trước cửa phủ đệ trên mặt đều là nụ cười ha ha đồng trắc nâng cao bụng lớn nạm tiếng cười hào phóng đi vào đoàn vũ trước ngựa chúc mừng hiển tế nhất chiến thành danh công thành danh và a lý nho đứng tại đồng trắc bên cạnh đôi tay thở dài cung cung kính kính cười thi cái lễ chúc mừng quắc hầu viên thiệu tào tháo còn có hứa du mấy người cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng trong lúc nhất thời ở tại đồng trắc phủ đệ hai bên quan viên cũng đều nhao nhao đi ra xem náo nhiệt về sau nhìn thấy tử dực muốn gọi quắc hầu a viên thiệu tiến lên t r e o kẹo nói như con cánh tuổi như vậy có thể có như thế quan tước bây giờ tử dực cũng coi như được là đại hán người thứ nhất chúng ta phải hướng tử dực học t ậ p a tào tháo đứng tại viên thiệu bên cạnh thân đập đi đập đi miệng một mặt là thật hâm mộ gấp biểu lộ hai mươi lăm tuổi đô đình hầu một quận thái thú dùng hung nô trung l a n g tướng nói là đại hán thế hệ trẻ đệ nhất nhân một điểm đều không đủ giống như là đoàn vũ cái tuổi này hai mươi nâng hiếu liêm ra làm quan phần lớn là một nhiệm kỳ làng quan loại hình liền xem như sĩ tộc mọi người cũng muốn hầm cái hai năm sau đó đang vì một nhiệm kỳ huyện lệnh loại hình sau đó tại hầm cái hai năm còn nữa mà nói viên thuật cũng bất quá đó là một cái hổ bí trung lang tướng đoàn vũ thế nhưng là một cái thái thú tăng thêm một cái dùng hung nô trung lang tướng còn có đồ đình hầu đơn thuần tức vị đó là viên thuật bây giờ thấy đoàn vũ đều phải hành lễ tào tháo hiện nay cũng bất quá là thiên thạch chức quan phóng tầm mắt toàn bộ lạc dương có thể làm được đoàn vũ vị trí này cái tuổi này tức vị này đoàn vũ không hề nghi ngờ đã trở thành đệ nhất nhân nội danh đại hán đã lả ván đã đóng thuyền sự tình chúc mừng hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng một cái viên thiệu nói ra đoàn vũ cười gật đầu t ố t buổi tối hôm nay ta trong phủ i ạ yến bản sơ các ngươi nhất định phải tới viên thiệu đám người tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng hơn nữa còn nói muốn dẫn một chút trong thành lạc dương bằng hữu cùng tài tuấn đưa tiễn viên thiệu còn có tào tháo sau đó đoàn vũ liền cùng đồng chắc còn có lý nho trở lại phủ đệ bên trong phủ đệ bên trong hạ nhân đã bắt đầu quét sạch sân nhỏ chuẩn bị buổi tối yến hội thư phòng bên trong đồng chắc ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên đoàn vũ còn có lý nho hai người ngồi đối diện nhau hiện tế chuẩn bị khi nào đi ngồi tại sau án thư đồng chắc hỏi hậu tiên chuyến này bệ hạ mệnh tiểu tế còn muốn tiến về hung nô một chuyến vừa vặn trở về tịnh châu sau đó trước hết để cho nghi nhi còn có thuyền nhi bọn hắn đi đến lương châu sau đó tiểu tế chuyển đường đi đến hung nô đoán chừng nếu như hành trình nhanh nói nghi nhi bọn hắn đến lương châu sau đó ta cũng có thể từ hung nô quay trở về đoàn vũ nói ra đồng chắc gật đầu nói tốt tốt tốt mau chóng xuất phát l i ề n tốt hán dương quận chính là lương châu châu trị sở tại lại lân cận lung tây hiến tế ngươi tuy là vì hán dương quận thái thú nhưng lung tây quận cũng không có người không dám không cho ta đồng chắc mấy phần chút t ì n bọn như vậy đến hàn dương nhìn l ũ tây lý nho khẽ vớt hàm dưới sợi dâu gật đầu biểu thị đồng ý thời gian buổi chiều sau buổi cơm trưa đoàn vũ liền dẫn thiết thạch đầu còn có vương h ổ nô cùng hơn mười tên thị vệ đi đến trong thành lạc dương đỉnh ý công sở dựa theo đoàn vũ kế hoạch ngày mai đi cùng s o n g hà hoàng hậu xuất cung sau đó hắn liền s u ấ t đêm rời đi lạc dương thẳng đến tịnh châu đi đầu trở về tấn dương đem đồng nghi còn có điều thuyền đám người sắp xếp hành trình thoa khi sau đó tại đi đến h u n ô liên quan quan ấn còn có quan phục ù n g phụ tiết cùng binh phủ cái gì buổi sáng thời điểm tiểu hoàng môn tả phong liền đã đưa tới thật sự là ứng câu kia có tiền mu cho lưu hành chương nhiên cho còn có tạ phong những người này đều chuẩn bị qua đi làm việc hiệu suất liền cực cao m ặ c mới tinh q u a n phục bên hông treo đại biểu cho 2 a i nghìn thạch đưa tay ngân ấn thanh thụ q u a n ấn đoàn vũ c ơ i tại m ặ c ngọc kỳ lân thú bên trên dẫn tới đi ngang qua súng quanh bách tính đưa mắt quan sát cao lớn dáng người anh tuấn khuôn mặt mới tinh quan bảo còn có cái k ê u biểu tượng 2 a i nghìn thạch q u a n ấn thấy thế nào đoàn vũ đều giống như cái sĩ tộc hào môn đi ra quý công tử mười mấy kỵ một đường xuyên qua lạc dương phố dài sau đó trở lại đình úy công sở trước cửa lần này ngoại gia hung n ô là muốn dùng cho phu la còn có hô chủ tuyển hai người từ hung nô nơi đó trao đổi. vào thành ngày đầu tiên đi đến lại bộ tàu chỉ có sau vu phu la còn có hô chủ tuyển cùng vương cái đám người liền đều đã đưa đến đình ý sau đó áp đi chiêu ngục đến đình ý công sở chính là vì tới lấy người đến đoàn vũ ngồi trên lưng ngựa cũng không xuống ngựa thiết thạch đầu tiến lên bẩm báo đồng thời nộp văn thư sau đó liền có đình ý công sở quan viên mang theo đoàn vũ cùng nhau hướng phía đình ý công sở sau chiêu ngục mà đi đình ý thuộc về cựu khanh một trong đình ý công sở chính là đại hán cao nhất tư pháp thẩm phán cơ cấu trừ cái đó r a đình ý công sở còn phụ trách tuân theo hoàng đế ý chỉ chỉnh sửa pháp luật tập hợp toàn quốc sự án đếm phụ trách chiếu ngục đại thần phạm tội từ h mà đảm nhiệm đình ý trước phần lớn là thời đại nghiên cứu luật pháp như là từ chiến quốc thời kỳ một mực kéo dài đến nay dĩnh xuyên hàn thị còn có thời đại gia truyền nghiên tu tiểu đỗ luật dĩnh xuyên q u á c thị tam thế đình ý nhiều đến bảy người chiêu ngục trước cửa đi theo đoàn vũ đến đây đình ý công sở quan viên dừng bước lại sau đó khuôn mặt tươi cởi cùng n h ê n h nói ra đoàn tướng quân nơi này chính là đình ý phủ chiêu ngục khẽ gật đầu đoàn vũ tung người xuống ngựa vũ p h u la hô chủ tuyển còn có vương n u một nhà cùng vương trạch một nhà còn có vương cái lúc này liền đều giam giữ tại chiêu trong ngục vất vả hướng về phía cùng nhau đến đây đình ý công sở quan viên nói một tiếng cám đoàn vũ liền hộ tống cùng đi tiến vào chiêu ngục c h i ê u trong ngục cực lớn với lại không hề giống là đoàn vũ tại hậu thế phim bên trong nhìn thấy những cái được gọi là địa lao đồng dạng chiêu ngục kiến thiết trên mặt đất đó là một cái cự hình ngục giam với lại có thể giam giữ tại chiêu ngục bên trong trên cơ bản đều không có cái gì phổ thông phạm nhân phổ thông phạm nhân hoặc là lưu vong hoặc là sung làm t ù phạm hoặc là đó là trực tiếp hỏi trảm căn bản sẽ không lãng phí một điểm nhân lực có thể giam giữ tại chiêu ngục bên trong đa số đều là quan viên bị bỏ tù giống như là hai bên cấm liên lụy mấy trăm tên quan viên tại lần đầu tiên cấm cùng lần thứ hai cấm bên trong đây chiêu trong n g ụ c giam giữ đều là đã từng tam công cựu khanh quan lại thế ra mà những này bị bỏ tù quan viên cũng không phải là không có phục lên khả năng cho nên tiến vào chiêu ngục đoàn vũ nhìn thấy không phải đen kịp phòng giam mà là một cái còn tính là sạch sẽ với lại có ánh nắng từ phòng giam bốn phía mở ra cửa sổ mái nhà xuyên tấu vào mỗi cái phòng giam bên trong đều có giường chiếu cùng bàn t r à mặc dù cũ nát một chút một đường đi qua phòng giam hai bên bên trong đều giam giữ lấy không ít phạm nhân đoàn tướng quân phía trước đó là giam giữ người hùng nổ phòng giam mặc màu đen quan phục đình úy công sở quan viên đưa tay chỉ ấn đoàn vũ nhẹ g đầu xuyên thấu qua phòng giam khoảng cách đã thấy n ố t tại hai cái phòng giam bên trong v ù phu la còn có hô chủ tuyển tại đây chiêu ngục bên trong chờ đợi mấy ngày hai người tinh thần đầu tu dưỡng cũng không t ệ lắm gần đây trước đó muốn tốt nhiều thế nhưng là khi hai người nhìn thấy đoàn vũ sau đó lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ thân thể không tự giác hướng phía phòng giam nơi h ẻ o lánh né tránh đem hai người bọn họ mang ra à đoàn vũ hướng về phía sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người làm cái nháy mắt hai người cười đi đến cửa nhà lao trước mặt sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng xích sắt không cần sợ không g i ế tên c á kia thiết thạch quan này lại liền vội vàng gật đầu trả lời hồi đoàn tướng quân trước đó hai người là giam giữ ở chỗ này bất quá tấn dương vương thị bản án đã kết vương thị chịu dính lũ đều chờ đợi thu hậu vấn trạm đã mang đến chỗ hắn về phần tướng quân nói v ư n g cái sáng hôm nay thời điểm từ đình ý đại nhân thẩm vấn thẩm vấn đoàn vũ nhấn m ạ y lúc nào thẩm vấn đây là đình ý trước quyền cùng chức trách đương nhiên không cần cùng hắn nói tấn dương vương thị là sát tội đây đã không thể nào phân biệt c à n g h ư ố n g hồ vương nhu cũng đã sợ tội tự sát trực tiếp làm như thế nào phán liền làm sao phán chính là nhưng vương cái không giống nhau vương cái tội danh là tư thông vương lu mà đoàn vũ với tư cách bắt vương cái chủ quan cũng là nhân chứng trong tay còn nắm giữ lấy vật chứng tại thẩm vấn vương cái thời điểm khẳng định phải thông báo hắn một tiếng nhưng bây giờ vậy mà không có cùng truyền cho hắn ở trong đó một trăm linh có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đình ý đại nhân hiện tại nơi nào đoàn vũ cao mày nhìn đến bên cạnh quan lại hỏi đình úy thuộc cựu khanh liệt kê nằm ở tam công phía dưới mặc kệ là luận chức quan cũng tốt vẫn là luận địa vị cũng tốt đều xa xa cao hơn ra t h á i thú cho nên cứ việc trong lòng đã có suy đoán nhưng đoàn vũ cũng không có trực tiếp nổi giận quan lại tự nhiên không hiểu đoàn vũ vì cái gì bỗng nhiên thay đổi một bộ biểu lộ nhưng đoàn vũ hỏi thăm quan lại tự nhiên không dám không đáp thế là liền chỉ chỉ đình úy công sở phương hướng hồi đoàn tướng quân lúc này đại nhân nên tại công sở bên trong đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổ nô nói hai người các ngươi và khoảng phu la còn có hô chủ tuyển đều mang về ta đi một chuyến đ ỉ n h ủy công sở chỉ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người vội vàng đáp ứng đoàn vũ hất lên ống tay áo thẳng đến chiêu ngục bên ngoài chở mình lên ngựa cấp tốc hướng phía đ ỉ n h ủy công sở mà đi màu đen đ ỉ n h ủy công sở khu kiến trúc trước đoàn vũ ghìm lại chiến mã dây cương cảm nhận được đoàn vũ vội vàng tâm tình mặc ngọc kỳ lân thú cao lên hai móng một tiếng hí dài đứng tại đ ỉ n h ủy công sở trước cửa lập tức dẫn tới xung quanh thị vệ đ ư c chú ý nhưng khi thị vệ thấy rõ đoàn vũ trên thân quan phục cùng bên h ô n treo lơ lửng ngân ấn thanh thụ quan Kinh n lập tức đoàn vũ trực tiếp mở miệng đánh gãy thị vệ nói nghe được hán dương quận thái thú dùng hung nô trung lang tướng cùng đoàn vũ mấy cái từ ngự thời điểm thị vệ biểu hiện trên mặt khiếp sợ sau đó không dám trì hoãn lập tức liền vào vào công sở bên trong cùng truyền không bao lâu thị vệ tại trở về thời điểm liền vẻ mặt tươi cười giảng đoàn vũ nên tiến vào đình ý công sở bên trong bây giờ lạc dương thành không ai không biết đoàn vũ cái tên này với tư cách đại hán một đời mới quân quý thế hệ trẻ bên trong xuất sắc nhất trước quan hệ i hách nhất tồn tại đoàn vũ danh tự đã sớm chuyển khắp tứ phương thiên tử thân triệu lạc dương tính phong Xong t h ạ chỉ quan hậu. đình chức, cái c thêm h lại một đô cần là không đốc đều biết đoàn vũ đến cỡ nào đến thiên tử thánh quyến đình ý công sở đại sành bên trong thân mang quan bảo đình ý quách hồng mới vừa thả ra trong tay hồ sơ quách hồng dĩnh xuyên quách thị vì đông các quân quách thúc hậu duệ gia tổ thời đại nghiên tập tiểu đỗ luật tam thế bảy đình ý gia tổ quách u n g bá tổ quách trấn bá phụ quách mân phụ thân quách hy đều là đình ý phụ thân tại q u á c hy h kiến linh hai năm thời điểm càng là chức quan tính gộp lại lên trước đến t h á i h l năm qua bốn mươi q u á c hồng h một bên túi đầu sửa soạn trước mặt hồ sơ một bên trở lấy đoàn vũ không nhiều lắm một hồi bên ngoài phòng liền vang lên tiếng b ư ớ chân c nghe được â m thanh q u á c hồng h ngẩng đầu lên thấy được từ đại sảnh mà vào đoàn vũ khi thấy rõ ràng đoàn vũ thân hình thời điểm q u á c hồng h không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sau đó vừa cười vừa nói đoàn tướng quân quả nhiên hùng võ trước đó nghe nói lạc dương truyền ôn nói đoàn tướng quân thân cao cần trượng bạn quan còn không tin quả nhiên chính là thế chi hổ tượng a quách hồng nợ nụ cười nói ra đoàn vũ đưa tay hướng về phía quách hồng chắp tay hô gặp qua đình lý đại nhân hôm nay đoàn m ỗ mạo mội đến đây là có một chuyện đoàn m ỗ xin hỏi đình lý đại nhân cái kia kỳ huyền vương thị vương cái hiện nay ở nơi nào đoàn vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi chương một trăm bốn mươi ba thiếu niên quốc gia bên đường g i ế t vương cái hai chương một trăm bốn mươi ba thiếu niên quốc gia bên đường g i ế t vương cái hai xin hỏi đình lý đại nhân vương cái hiện tại nơi nào đoàn vũ cao mày trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi quách hồng nụ cười trên mặt hiền lành cũng không có trả lời ngay đoàn vũ vấn đề mà là gọi đến một tiếng người hầu có ai không cho các hầu dân g t r à quắc hầu lần đầu tiên vào lạc dương cũng là lần đầu tiên tới đình úy công sở không ngại ngồi trước ngồi quách hồng hướng về phía đoàn vũ làm một cái mời thủ thế đoàn vũ nhìn thoáng qua một bên b à n t r à cùng c h â u ngồi sau đó hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình dĩnh xuyên quách thị mặc dù không bằng d ĩ n h xuyên tứ đại sĩ tộc hiển hách như vậy nhưng cũng là đỉnh lưu sĩ tộc cái k i a một nắm tuyệt đối là d ĩ n h xuyên sĩ tộc thê đội thứ hai đ ỉ n h phong gần với tuân trần trung hàn nếu như bất luận học thuật mà là luận tại trong chính trị ảnh hưởng quách thị thậm chí phải mạnh hơn trần thị tam thế bảy đình úy đây hàm kim lượng không cần nhiều lời mà quách hồng có thể làm được đình úy tuyệt đối không đốc tự nhiên không có khả năng không biết hắn ý đổ đến quách hồng một mặt mỉm cười nói ra thật sự là chăm nghe không bằng một thấy quách hồng bây giờ dương danh lạc dương là thật là tiện sát người bên cạnh hiện nay toàn bộ lạc dương đều tại đồn đãi nói quách hồng chính là đại hán thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thậm chí đã vượt qua viên thuật ta cũng nghe nghe thấy hôm đó muộn quách hầu đang đánh c ử c phường ba ném tam trùng lực áp hổ bí trung lang tướng sự tỉnh quách hồng một bên nói một bên khẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu quách hồng đang nói đây một tên tướng mạo trắm nón g i á n g người gầy gò m ặ t một thân trường s a m màu đen thiếu niên người hầu bưng khay đi tới đoàn vũ trước mặt một đôi mắt tỉ mỉ nhìn đến đoàn vũ tràn ngập tò mò ha ha quách hồng cười lớn một tiếng nói phụng hiếu vị này đó là quắc hầu đoàn vũ ngươi không phải nói vẫn muốn nhìn một chút sao quắc hầu đây là ta thân tộc tiểu bối quách ra tự phụng hiếu ân đoàn vũ đ ỗ n g nhiên ngây người một lúc nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn tướng mạo trắng non thiếu niên thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng sắp mặt trắng nón mặc một thân h ấ bảo dáng người có chút gầy gò chưa lễ t r ư ở n thành tóc đen ở sau lưng đơn giản trải v quách gia quách p h ù n g hiếu đoàn vũ không thể không kinh ngạc không nghĩ tới lúc này quách gia vậy mà đang nơi này nhìn đến trước mặt hiếu kỳ nhìn đến mình quách gia đoàn vũ thậm chí có loại như muốn bắt cóc ý nghĩ bất quá có vẻ như ra hỏa này niên kỷ bây giờ còn có chút ít à quách gia đầu nhập tào tháo vậy cũng là hơn hai mươi tuổi sau đó sự tình chào ngươi đoàn vũ hướng về phía quách gia cười một cái nói ta gọi đoàn vũ tự t ử d ự c quách gia lúc này mới từ hiếu kỳ bên trong lấy lại tinh thần sau đó đôi tay ôm quyền chắp tay thở dài nói quách gia gặp qua quốc hầu đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó quách hồng liền hướng về phía quách gia vậy vây tay Phùng Hiếu đến đây đi. Ta cùng đến đi. đây Ta quách hồng ĩ của Quách mình. h nói ra. Quách vẫn như cũng là vừa cười vừa nói về phần nói là thẩm vấn vương cái vì sao không có thông chi quách hầu kỳ thực ta cũng là cố ý mà vì đó quách hầu trước không cần tức giận quách hồng ép ép tay vừa cười vừa nói ta biết quách hầu chính là thế chi hộ tướng liền xem như lật tung ta đây đình uý công sở cũng là rất đơn giản đoàn vụ không có nói tiếp mà là yên tĩnh nghe quách hồng mà nói hắn cùng quách hồng ngày xưa không oán ngày nay không thủ thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt quách hồng tự nhiên không có khả năng cố ý làm khó hắn hoặc là như thế nào hai nhà cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nhưng quách hồng thả vương cái khẳng định là có khác nguyên nhân quách hồng làm quan không lâu nhưng cũng là thông minh người đạo lam quan không tích thiện nói không đủ để đến ngàn dặm quách hồng k h ẽ vớt hàm dưới sợi dâu nói ra quách hầu tuổi trẻ tài cao bên người tự nhiên không tiếu h khuyết bằng hữu thiện đạo chính là giao hữu trí đạo bên người có đầy đủ bằng hữu mới có thể tại ngươi khó khăn thời điểm trợ giút ngươi như thế mới có thể hành chi xa xưa không biết q u á c hầu có thể đồng ý ta nói nói đoàn vũ khẽ gật đầu quan t r ư ờ n g ngoại trừ năng lực bên ngoài giảng cứu đó là nhân mạch ngoại trừ ngươi là hoàng đế bên ngoài vô luận là tam công cũng tốt vẫn là cựu khanh cũng được lại hoặc là đại tướng nơi biên cương thứ sử thái thú ngươi thân gia cuối cùng đều là bắt tại trong tay người khác trừ phi ngươi đang làm quan trên đường lập xuống những cái k i a công lao đều là thông thiên cũng tỷ như hắn lần này bắt vù phu la hô chủ tuyển bắn giết tiên ti thiền vu khôi đầu loại này công lao bởi vì loại này công lao a không cách nào che giấu chỉ có thể là tấu lên trên có thể đại hán quan viên mười mấy vạn có mấy cái có thể lập dạng này công lao hơn phân nửa đều là muốn tại mặc cho bên trên hầm hầm một cái chiến tích nhịn đến thời gian nếu như ngươi bằng hữu nhiều nếu như ngươi có nhân mạch như vậy chờ ngươi một nhiệm kỳ k ỳ mãn hoặc là có thiếu có để loạt thời điểm liền sẽ có người nghĩ đến ngươi t h ư ợ n h ư là h ắ n cha vợ đồng c h á c sở dĩ có thể mặc cho tịnh châu thứ sử có thể thăng chức hà đông quận thái thú đó là bởi vì viên ngôi đề cử nhưng nếu như không có viên ngôi đề cử muốn tấn thăng cơ bản năm môn không có cách đông hán thủ sĩ đó là lấy xem xét nâng đề cử làm chủ quắc hầu tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó nhưng tương tự vẫn là câu nói kia không tích thiện nói không đủ để đến ngàn dặm quách hồng có ý riêng nói ra bây giờ quắc hầu chính là đại hán thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lại có bao nhiêu ít người đang ngó chừng quắc hầu gây thù hẳn quá nhiều không khác c â y to đón gió như vậy thô t h i ệ n đạo lý quắc hầu chắc hẳn cũng không cần ta sách cái kia vương cái tuy có thông vương nhu c h i ngại nhưng nếu như đây muốn truy cứu chỉ sợ là chứng cứ không đủ lại tư đồ cũng p h ả i người đưa lời nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng quắc hầu sắp đi đến lương châu làm gì cùng cái kia vương cái một hồi vương cái phụ vương của nó đồng ý bây giờ chính là ngự sử đại thị ngự lịch sử có kiểm tra bách quan vạch tội bách quan quyền lực q u á c hầu thật muốn dùng nhất thời khí phách cho sau này đường cửa hàng bên dưới chướng lại nghe quách hồng nói đoàn vũ đã hiểu quách hồng biết tất cả mọi chuyện với lại viên ngỗi cũng phái người cáo chi quách hồng vương doãn mặt n ũ i tại viên ngỗi nơi đó còn là có tác dụng bọn hắn thừa dịp mình vào c u n g đứng không thẩm vấn vương cái đem vương trạch cùng vương cái tách ra thẩm vấn như vậy không có vương trạch chết c n cái kia vương cái thông vương n u tội danh chính là chứng cứ không đủ vương n u đã chết vương n u phụ tá trần bình võ cũng đã chết vẹn vẹn bằng vào đây một khối lệnh bài muốn cho vương cái định tội không dễ dàng như vậy vương cái chỉ cần một mực chắc chắn là mất đi lệnh bài vậy chuyện này cuối cùng tất nhiên không giải quyết được gì nếu như hắn suy đoán không tệ vương trạch lúc này sợ là cũng đã chết đoàn vũ ngẩng đầu lên nhìn đến quách hồng sau đó mở miệng nói đình ý đại nhân nói có đạo lý cũng không sai đoàn m ũ thụ giáo quách hồng gật đầu cười nhưng mà đoàn vũ lời nói xoay c h u y ệ n trong đôi mắt hiện ra tàn khốc đình ý đại nhân ta cũng có câu nói đoàn vũ ánh mắt nhìn quách hồng nói ra mọi thứ có việc nên làm có việc không nên làm vương cái cùng ta nếu chỉ có ân đoán cá nhân ta có thể b u ô n g tha hắn một lần nhưng là đoàn vũ đứng d ậ y một tay hắn lấy bên hông trôi đao ánh mắt sắc bén nói ra nếu không có vương cái thông tin cùng vương lu nhạn môn quận binh liền sẽ không bị người hùng nô vây quanh mạnh quý phùng khuê trương bá cái kia hơn một trăm người cũng sẽ không chiến tử tại đại thanh sơn phía dưới với lại quân tử hứa hẹn ta đã đáp ứng ta bằng h ư u muốn cho hắn bộ hạ một cái thuyết pháp liền muốn nói lời giữ lời tăng tử nói làm người mưu mà bất trung ư cùng bằng hữu giao mà không tin ư đoàn vũ trên mặt nghiêm mặt nói ra nếu ta hôm nay không thể làm tròn lời hứa như thế nào có thể làm cho bằng hữu tin phục đình ý đại nhân cũng đã nói không tích thiện nói không đủ để đến ngàn g i ả m ta đoàn vũ cho tới bây giờ không e ngại có địch nhân nhưng ta cũng tương tự không thể mất đi bằng hữu đình ý đại nhân xin mời cáo chi đoàn mỗ vương cái hiện tại nơi nào đoàn vũ nắm c h u i đao tay khớp nối trắng bệnh quách hồng một đôi mắt bên trong lóe ra khiếp sợ quan sát tựa hồ là đang suy nghĩ đoàn vũ cái kêu một phen không bao lâu quách hồng cười khổ một tiếng sau đó gật đầu nói quách hầu đại nghĩa quách mộ thụ giáo xem ra quách hầu có thể có thành tựu như thế này cũng không phải là ngẫu nhiên vương cái lúc này nên còn tại trở về trên đường về phần vương trạch còn chưa chết quắc hầu đi thôi đoàn vũ hướng về phía quách hồng ô m quyền chắp tay đa tạ đình ý đại nhân nói xong đoàn vũ liền quay người hướng phía đình ý phủ đi ra ngoài khi đoàn vũ thân ảnh biến mất trong đại s ả n h thời điểm quách hồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt còn nhìn chằm chằm đoàn vũ biến mất phương hướng quách ra nói ra phụng hiếu cảm thấy quắc hầu người này như thế nào quách ra lông mày chấp chấp như có điều suy nghĩ nói ra thật anh hùng lạc dương thành đường lớn bên trên vương cái ngồi xe ngựa trong xe ngựa là hai tên thị vệ còn có chưa tình hồn vương cái từ tiến vào lạc dương sau đó, vương cái liền một mực nơm nớp lo sợ sợ đoàn vũ thật nắm giữ hắn ám thông vương n u chứng cứ phạm tội đặc biệt là bị áp giải đến chiêu ngục sau đó vương cái cơ hồ h n g mất cũng may mắn hắn có một cái tốt phụ thân biết được phụ thân thông qua tư đồ viên n g ỗ i tìm đoàn vũ tạo áp lực vương cái lúc này mới đem tâm đ ặ t ở trong b ụ n g hừ đoàn vũ vương cái mặt âm trầm nói ra ngươi chờ đó cho ta ta nhớ kỹ ngươi sớm muộn cũng có một ngày cái nhục ngày hôm nay ta muốn tìm ngươi tính số sách bị xe trở tù áp giải đến đ ạ dương sau đó lại xám xịt chuẩn bị vụ trộm chạy về kỳ huyền mất mặt như vậy sự tỉnh vương cái đợi này đều không có trải、qua. lúc này đến thái nguyên sau đó không cần nghĩ vương cái đều biết nhất định sẽ bị người nạo b á n một đoạn thời gian rất dài mà giao phó hắn đây hết thảy đó là đoàn vũ h a y lợi đấy vương cái cắn răng nói ra xe ngựa chậm rãi hướng phía bình thành môn phương hướng ra khỏi thành xuyên thấu qua trước mặt xe ngựa treo màn khe hở vương cái cũng đã thấy được cửa thành đậu trong lòng cũng coi là thở phào một cái nhưng mà liền coi vương cái một trái tim mới vừa thả xuống thời điểm một trận hổ gầm thanh â m vang lên vương cái phố dài nơi xa dưới hông mặc ngọc kỳ lân thú đoàn vũ đã rút ra bên hông trực đao Mà nghe được tiếng giống vương cái lập tức hoảng sợ hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại liếc mắt liền thấy được chạy nhanh đến đoàn vũ mau mau nhanh đi ngăn lại hắn ngăn lại hắn vương cái hoảng sợ hướng về phía trong xe ngựa bên ngoài thị vệ lớn tiếng la lên thị vệ cũng tự nhiên thấy được đoàn vũ thế là vội vàng lao xuống xe ngựa cung ngay đoàn vũ một tiếng gầm thét căn bản không có để ý tới chặn đường thị vệ m ạ c ngọc kỳ lân thú cường đại lực trùng kích trực tiếp đem một tên ngăn tại trước ngựa thị vệ trực tiếp đụ bay hoảng sợ vương cái từ xe ngựa bên trong chạy đến liền muốn, muốn tiến vào đám người nhưng mà lại bị đoàn vũ bắt lại sau cổ áo đầu đường hai bên nhìn thấy một màn này bách tính đều nhao nhao d ậ m chân đoàn vũ ngươi n g ư ơ i thả ta ra n g ư ơ i thả ta ra ngươi muốn làm gì làm gì đoàn vũ hai mắt nhữ lại trong mắt đều là sát ý hôm nay nếu để cho vương cái chạy ngày sau ra hỏa này nếu là không muốn tất cả biện pháp tại sau lưng mình chơi ngáng chân mới là lạ n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc quên giới đại thanh sơn cái kia hơn một trăm cái cô h ồ n s a o ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể chạy đoàn vũ trong tay trực đao gác ở vương cái gáy bên trên đoạn đoạn、đoàn、vũ ngươi n g ư ơ i dám giết ta ta cha ta sẽ không bỏ qua n g ư ơ i vương cái lớn tiếng gào thét ta không có ám thông vương lu n g ư ơ i giết ta ngươi cũng muốn chết n g ư ơ i h ừ đoàn vũ một tiếng lạnh giọng trong tay trực đao dán vương cái g ã y chính là nhất đao rơi xuống nhất đao qua đi vương cái đầu thân tay rời thi thể trùng điệp rơi trên mặt đất đầu tức là bị đoàn vũ xách trong tay thông đồng với địch phản quốc tội không thể tha thứ ngươi còn muốn sống t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố giết người phong ba một chương một trăm bốn mươi b ố giết người phong ba một cái gì tư đổ phủ thư phòng bên trong viên thuật đang đứng tại viên mỗi trước thư án sinh động như thật nói đến đoàn vũ bên đường đem vương cái trực tiếp chém xuống đầu lâu một màn kia viên ngôi sắc mặt kinh ngạc cho mày ngươi nói đoàn vũ bên đường chém giết vương cái viên ngôi không thể tưởng tượng nổi chừng trong mắt viên thuật liên tục gật đầu cười trên nôi đau của người khác nói ra đúng vậy a thúc phụ cái kia đoàn vũ đơn giản càng hẳn rỡ thúc phụ rõ ràng đã hảo ngôn k h u y ê n bảo nhưng hắn lại đến như ngơ ngẩn đây rõ ràng đó là không đem thúc phụ nói để ở trong lòng n ô n g cùng như thế còn đến mức nào nếu không có thúc phụ đề cử hắn một cái bên cạnh rất võ phu dựa vào cái gì phong hầu bài tướng thúc phụ người kiểu này tuyệt đối không có thể lưu viên thuật tiếp tục cung hóa nói ra bậc này cả gan làm loạn thế hệ nói không chừng còn sẽ xông ra cái gì gì thiên đại họa còn có hắn cái kia nhạc phụ đồng c h á c nghe viên thuật nói viên n g ũ i h r ầ m mặc không nói nhưng nữ chặt lông mày cũng không dán ra thẳng đến viên thuật chờ hơi không kiên nhẫn lần nữa kêu gọi viên n g ũ i viên n g ũ i lúc này mới ngẩng đầu lên thúc phụ người này không thể lưu a viên thuật ngựa khí trầm trọng viên n g ũ i hé mắt ngẩng đầu nhìn về phía viên thuật vậy ngơi ý là viên m ũ hỏi thăm lập tức để viên thuật như là điên quần đồng dạng h ư n g phấn đáy mắt mang theo ý cười nói ra thúc phụ đoàn vũ người này ngồng cùng như thế hoàn toàn không cho thúc phụ mặt mũi nếu không cấp cho màu sắc đoàn vũ ngày sau chỉ sợ càng thêm phách lối giống như như thế c ù n g đồ liền nên chen ép bây giờ đoàn vũ bên đường giết người chỉ cần xác định vương cái không có ám thông vương lu vậy liền ngồi vững đoàn vũ giết lung tung vô tội tại để vương doãn từ ngự x ử đại vệ tội đem bãi quan phế tức vị từ đ ì n h ý thẩm tra xử lý hạ nhập chiêu ngục hồ đồ viên thuật lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị viên n g ũ i thô bạo đánh gãy a viên thuật một mặt bồi dối so nhìn đến viên n g ỗ thúc phụ ta viên n g ỗ cao mày nhìn đến viên thuật ngươi cái gì ngươi ngươi cho ta không rõ ràng viên n g ỗ m ặ tâm trầm nói ra hôm qua ngươi cùng b ả n sơ đang đánh cửa phường đối phó ngươi bị đoàn vũ ném thẻ vào bình r ư ợ u thắng sự tỉnh chẳng lẽ ta không rõ ràng viên thuật nghe song sắc mặt lập tức xấu hổ thúc phụ ta còn muốn dạo biện viên ngỗi không cho viên thuật nói chuyện cơ hội thua một lần chẳng lẽ còn không nhớ lâu ngươi cho rằng cái kêu đoàn vũ thật là mãn phu viên ngỗi vớt vớt mi tâm nói ra từ đoàn vũ tiến vào lạc dương bắt đầu đầu tiên là giao hảo tiểu hoàng môn tạ phong sau đó lại cho trương nhượng đám người tạc lễ b ậ hạ như vậy trọng thường xuống tới ngươi cho rằng là v u duyên vô c ớ còn có hôm qua đang đánh cửa phường đoàn vũ lúc nào xuất thủ không phải nắm chắc thắ cho dù đắc tội ngươi nhưng lại tốt hơn bản sơ ngươi cho rằng cái kia đoàn vũ là ngốc nếu là hắn thật muốn giết vương cái không cần không phải muốn lưu đến bây giờ mới đập thủ đình ý công sở bên trong ngươi biết đoàn vũ cùng an hương hầu nói cái gì an hương hầu đó là đình ý q u á c hồng h quách ra thế tập hương hầu chi vị nếu không có hoàn toàn đem nắm đoàn vũ dám bên đường giết vương cái viên mỗi nhìn đến viên thuật trong ánh mắt hoàn toàn đều là chỉ tiết rèn sắc không thành thép ánh mắt nói bây giờ đoàn vũ thiên ân đang nổi dễ hoa trên gấm người không thắng phản â n ngươi lại nguyên nhân quan trọng làm một điểm việc nhỏ cùng đoàn vũ trở mặt vương doanh nếu là lần này dám đứng ra cùng đoàn vũ đối nghịch tất nhiên hạ tràng không tốt một cái tay cầm binh quyền đoàn vũ một cái sắp thất thế thị ngự lịch sử cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không phân rõ sao viên ngôi nói để viên thuật như là gặp đánh đòn cảnh cáo có thể vừa nghĩ tới đoàn vũ đem qua phách lối bộ dáng viên thuật trong lòng đó là khí bất bình dựa vào cái gì dựa vào cái gì đoàn vũ một cái bên cạnh rất võ phu cũng dám ở hắn trên đầu r i ê u võ dương a i còn có cái kia tiểu t h nuôi viên t i ệ u cứ không cam tâm viên thuật không phục nói ra thúc phụ dù vậy cái kia đoàn vũ cũng quá mức tại nga ngược tàn rỡ nếu không tiến hành ngăn được、ừ. viên m ũ i lừ lạnh một tiếng cây cao chịu gió lớn hắn cuồng mặc hắn cuồng người trẻ tuổi nào có không càng rỡ nhưng càng là loại này người thiếu hụt lại càng lớn lại càng tốt khống chế lôi kéo đoàn vũ đem biến thành của mình mới là chính xác cách làm mà không phải bởi vì một điểm nhỏ ân đoán đem đẩy lên người khác m u ô n h ạ quân tử vụ biết cái lớn xa giả tiểu nhân vụ biết cái nhỏ gần giả người a còn kém xa lắm nhiều cùng bạn sơ học một ít đi thôi viên mỗi cơ cơ ống tay áo nhớ kỹ việc này không cần tham dự đầy đủ xem như không biết chính là viên thuật cực không tình nguyện nhẹ gật đầu sau đó hệ phải nói ra biết thúc phụ sau khi nói xong viên thuật liền thối lui ra khỏi thư phòng viên thuật chân chức vừa rời đi viên mũi liền gọi người hầu thông chi ngự sử đài mấy người dân thư vạch tội vương doãn lấy công nhu tư bao che con hắn vương cái mặt khác cầm ta danh thiếp đưa đến vương doãn trong tay liền nói để vương doãn mau mau rời đi lạc dương còn có mô phỏng một phần hạ biểu đưa đến đoàn vũ trong tay phụ tặng hạ lễ ngồi tại sau án thư viên mũi một hơi mệnh lệnh người hầu nghe nói liên tục gật đầu đình ý công sở an hương hầu đình ý quách hồng ngồi tại đại sành bên trong cầm trong tay bút lông đang tại phê duyệt trước mặt hồ、sơ. một thân hắc b à o quách ra ngồi quỷ chân ở một bên đang c ú i đầu nghiêm túc sửa sang lấy trước mặt hồ sơ không bao lâu một tên quan lại từ bên ngoài đi tới sau đó chắp tay thi l ệ nói ra đại nhân đoàn vũ tại bình thành môn bên ngoài đem vương cái bên đường chém giết quách hồng một tay cầm bút ngẩng đầu nhìn một chút qua lại sau đó gật đầu nói ân bạn có biết đi xuống đi một bên quách ra tức là kinh ngạc ngẩng đầu lên thúc phụ đoàn vũ đem vương cái giết quách hồng cười cười tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu phụ hiếu vương trạch lời khai chỉnh lý tốt sao quách hồng hỏi quách ra nhẹ gật đầu sau đó đem một quyển thẻ che đặt ở quách hồng trước mặt sau đó không hiểu hỏi thúc phụ vì sao muốn trợ giúp cái k i a đoàn vũ nhanh như vậy liền quên quách hồng vừa cười vừa nói mới vừa câu nói k i a ta không phải đã cùng đoàn vũ nói qua sao quách ra tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nói ra không thích thiện nói không đủ để đến ngàn dặm thiện quách hồng cười gật đầu khe vớt sợi dâu nói ra đúng là như thế q u á c h h ồ người n g này thế chi h ồ tướng trọng tình trọng nghĩa p h n g hiếu cảm thấy đoàn vũ vì sao nhất định phải chém giết vương cái hơn nữa còn là lô mãng như thế bên đường chém giết quách hồng mỉm cười hỏi quách ra cao mày lông suy nghĩ một chút sau đó nói hắn lo lắng đêm dài lắm động quách hồng lắc đầu nói cũng không phải chất nhi ngu dốt mời t h u ố c phụ chỉ giáo quách gia chắp tay thở dài nói ra pháp gia có h ấ n không vì tiểu thiệt hại cố hữu đại danh không tạo thấy bày ra cố hữu đại công quách hồng nhìn đến quách gia nói ra không bị chuyện nhỏ thương tổn tới mình sở trường mới có thể lấy được đại danh bây giờ đoàn vũ danh dương thiên hạ chiến công rất cao kẻ làm tướng hai quản bên giới chỉ hạ cũng không phải là người làm quan tịch lương c h i địa dân phong dũng mãnh kẻ làm tướng hai quản bên giới chỉ hạ muôn trí dũng sắp nhập thôn tính đoàn vũ dũng mãnh thế chi hồ tướng nhưng chỉ có dung manh chỉ có thể khiến thủ hạ kính mà không phải trung mới vừa đoàn vũ lúc đến một phen đã nói rất rõ ràng hắn giết vương cái vì không phải lợi mà là hương thuận hứa hẹn nói đến đây thời điểm quách hồng trong mắt lóe lên một vệ tinh quang như thế hành vi nhìn như lỗ mãng thực tế lợi nhiều hơn hại tương lai tại lương châu nhậm trước hắn thu được mới là đại danh mà không phải tại lạc dương thắng được một chút cái gọi là l a o cá chi danh đây là không vì tiểu t h i ệ n hại cố hữu đại danh quách da nhẹ gật đầu thúc phụ chất nhi minh bạch một chút không tạo thấy bày ra cố hữu đại công quách hồng tiếp tục nói không quá sớm biểu diễn mình tài năng mới có thể thành tựu đại sự đoàn vũ đây nhìn như l ô mãng hành vi nhìn như tựa như là bại lộ hắn l ô mãng cùng khuyết điểm nhưng đây không hoàn toàn vừa v n sao thiên tử cai quản bên dưới thượng quan ngự dưới ai nguyện ý nhìn thấy mình dưới trướng thần tử lại hoặc là mình thuộc hạ quá mức hoàn mỹ ưu tú mà không có khuyết điểm lao tử vân đại thẳng như khuất đại xảo nhược chuế đại biện như nột cho nên p h ù n g hiếu có thể minh bạch một chút quách hồng nhìn đến một bên tiểu quất ra quách ra như có điều suy nghĩ gật đầu thúc phụ chất nhi minh bạch quắc hầu nhìn như lỗ mãng nhưng thực tế đại xảo n h ư c h u ế không có bị trước mắt lợi nhỏ trôi che đậy hai mắt mà lựa chọn đại nghĩa thiện quách hồng cười gật đầu cho nên đem phần này vương c h ạ y khẩu c u n g thượng trình đi ngồi v ư ơ n g vương c a i ám thông vương lu vương cái bên đường bị chém giết gây nên sóng to gió lớn ai đều không nghĩ đến mới vừa thụ phong đoàn vũ vậy mà lại bên đường chém giết vương cái càng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là nguyên bản đám người đều coi là thiên tử sẽ tức giận tư đổ viên ngôi sẽ ra ngoài lấy tay đánh áp đoàn vũ có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới là ngự sử đài vậy mà đang trước tiên vạch tội vương doãn mà vương、Doán、cũng trốn đi là dương an hương hầu quách hồng càng là một tờ lời chứng đem vương cái ám thông vương nhu sự tình cho ngồi vững như vậy vương cái chết không đoan vương doán bao che con hắn mặc dù tội không đáng chết nhưng người đã chạy trốn cũng chỉ có thể không giải quyết được gì mà giết vương cái đoàn vũ tức là thí sự nhi không có cũng không thể nói thí sự nhi không có cùng bên trong có chỉ phạt phụng nhất năm nhưng là cái này phạt bổng một năm ai cũng biết là không quan hệ đau khổ bởi vì lúc đầu triều đình cũng không phát ra được đồng lộc đến đây bổng lộc căn bản cũng không có nhưng đoàn vũ bởi vì cái gì chém giết vương cái bên đường bên trên hô lên câu kia ngươi quên đại thanh sơn hơn một trăm văn hồn còn có câu kia thông đồng với địch phản quốc tội không thể tha thứ lại là lưu truyền ra ngoài trong lúc nhất thời trong thành lạc dương đoàn vũ thanh danh tăng nhiều vì huồng tử thủ hạ không t i ế c bên đường giết người vì đại hán c h i quốc pháp không t i ế c mình thanh danh một cử động kia để vô số người t á n dương t á n dương đoàn vũ trọng nhất khí trung quân đại quốc là ban đêm đồng trác phủ đệ dị thường náo nhiệt trước cửa đứng đấy hai hàng người hầu càng không ngừng tiếp đại đến đây dự tiệc tân khách có đồng trác cố hữu cũng có đoàn vũ bằng hữu còn có không ít đi theo viên hiệu tào tháo đám người muốn thấy đoàn vũ phong thái lạc dương tài tuấn lễ vật càng làm ộ t xe một xe từ hẻm cửa vào vị trí kéo ra khỏi một hàng dài đoàn vũ đứng tại trước cửa phủ đệ bồi theo đồng chắc nên đón đến đây khách nhân từ d ự c mới từ trên xe ngựa xuống xe viên thiệu liền hướng về phía đoàn vũ ngoắc đoàn vũ cười từ trước cửa phủ đệ đi xuống nên đón viên thiệu viên thiệu đi theo phía sau không ít người trong đó có đoàn vũ quen thuộc tào tháo hứa du đám người còn có mấy cái đoàn vũ dự kiến là hắn lại còn ở trong đám người gặp được một cái người quen quét ra sau chương một trăm bốn mươi lăm bị hà hoàng hậu đua dỡn chương một trăm bốn mươi lăm bị hà hoàng hậu đua dỡn dưới bóng đêm đồng c h á c phủ đệ bên trong ca múa mừng cảnh thái bình đồng c h á c tại lạc dương bằng hữu cũng không nhiều đại đa số hôm nay đến đây đều là đến tặng lễ chúc mừng cho nên trên cơ bản đều không có tham gia giả yến mà đồng c h á c tự nhiên cũng sẽ không cùng đoàn vũ những bọn tiểu bối này cùng một chỗ tham gia náo nhiệt cho nên toàn bộ phủ đệ đại s ả n h bên trong yến hội liền biến thành đoàn vũ sân nhà có viên thiệu tào tháo hai người dẫn tiến đại s ả n h bên trong lúc này đã ngồi đấy viên thiệu tào tháo hứa du còn có một số lạc dương bên trong tài tuấn trong đó có mấy cái viên thiệu hảo hữu đều là ngày sau văn danh thiên hạ người chỉ là đoàn vũ nghe nói liền có mấy、cái. trong đó có dĩnh xuyên tuân thị tuân kham dĩnh xuyên quách thị q u á c h đ ổ quét á ra còn có tân bỉ đối với tuân kham q u á c h đ ổ còn có tân bỉ những người này đoàn vũ cũng không lớn cảm thấy hứng thú cũng không thể nói không có hứng thú a chỉ là những người này tuổi hơi lớn với lại bởi vì mỗi cái gia tộc nguyên nhân ngày sau nói không chừng cái dặn gì nhưng dưới mắt lại khẳng định là dùng không lên chỉ có một người là đoàn vũ so sánh cảm thấy hứng thú q u ỷ tài quét á ra t ử d ự c bên đường chém giết vương cái thật là đại khoái nhân tâm đã uống sắc mặt đỏ bừng viên thiệu dơ chén rượu nói chuyện đều có chút không rõ rệt ngày sau từ rực viễn phó lương châu lần sau gặp mặt cũng không biết năm nào tháng nào quả thật có chút không nỡ tử dực nếu không phải bây giờ ta còn tại trong nhà giữ lão hiếu tất nhiên là muốn cùng tử dực đi đến lương châu kiến thức một cái biên quận tri phong n g ồ i tại chủ vị bên trên đoàn vũ cười nâng chén nói nhưng đến hơi thân thể lại c ứ n g kiện chân trời nơi nào không gặp lại chúng ta đều còn trẻ ngày sau tự có gặp nhau cơ hội cùng nhau d ơ chén rượu tào tháo biểu lộ hơi sững sờ trong miệng gặp lại nhưng đến hơi thân thể lại c ứ n g kiện chân trời nơi nào không gặp lại thải thải không nghĩ tới tử dực không riêng dũng manh thiện chiến hơn nữa còn có thể lối ra thành thơ tử dực đại tài a tào tháo kích động nói ra ách đoàn vũ có chút vô ngữ h ắ n chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy coi như là câu nói bỏ lửng thật không nghĩ chép thơ trang bức phòng bên trong ngồi quất đồ tuân kham còn có tân bị đám người trong lúc nhất thời đều đem ánh mắt tập trung vào đoàn vũ trên thân đặc biệt là quất r a tựa như là người hiếu kỳ cục cưng đồng dạng nhìn đến đoàn vũ từ dự còn có thi tải viên thiệu trừng t r o n g mắt nhìn đến đoàn vũ không không không đoàn vũ vội vàng cười khổ phất tay nói ra thuận miệng biện chuyện ta nào có cái gì thi tải bản sơ đừng nghe mạnh đức nói mỏ khiêm tốn khiêm tốn không phải viên thiệu bưng chén rượu đứng dậy nói ra không được hôm nay cao hứng như vậy thời gian ngày mai sau đó tử dực sắp chào từ biệt chúng ta đến đây đưa tiễn như tử dực có thể làm thơ một bài tăng thêm nhà hứng ngày sau lan truyền ra ngoài chẳng phải là cũng là một phen ca t ụ tới tới tới tử dực viên thiệu bước chân lảo đảo xuyên qua cái này trong sảnh ở giữa đang tại nhảy múa vũ cơ bên người đi tới đoàn vũ bên người kéo đoàn vũ t r ư quân cùng nhau kính tử dực một ly cầu c h ú c chúng ta ngày sau tiền đồ như gấm cầu trúc tử dực từng bước cao thăng cũng đồng thời cầu trúc chúng ta hữu nghị thiên trường tử dực tình cảnh này hẳn làm thơ một bài a đoàn vũ cười khổ bị viên t i ệ u mang lấy hắn là dựa vào bản sự ăn cơm kẻ chép văn loại chuyện này hắn nhưng là không có ý định làm bất quá lúc này đã bị gác ở nơi này phòng bên trong đám người cũng đều nhìn hắn đâu nếu là bất chính hai câu ngược lại là không phù hợp bầu không khí dung hậu thế nói nói thế nào bầu không khí đã tô đậm tới đây đám người mắt mắt chờ mong đoàn vũ đứng tại viên thiệu bên cạnh trong tay bưng chén rượu túi đầu nhìn thoáng qua rượu trong chén trong lòng đã có một phen thơ tử vừa v ẫ n có thể làm nổi bật tình cảnh này từ d ự n mời đi viên thiệu vừa cười vừa nói đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó một cái tay giơ cao chén rượu âm thanh cao vút nói quân bất kiến hoàng hà chi thủy trên t r ờ i đến chạy ra đến biển không quay trở lại nữa quân b ấ t kiến cha mẹ soi gương buồn nhìn t h c bại sáng còn như tơ đen m ư ợ n chiều tối đã trắng như tuyết tào tháo đột nhiên chừng lớn hai mắt cả người đều giật mình một cái đứng dậy ánh mắt khiếp sợ nhìn đến đoàn vũ không riêng gì tào tháo quét đổ hứa du tân bình còn có quét ra cùng sảnh bên trong tất cả mọi người lúc này đều nín thở trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc đoàn vũ nâng chén yêu nguyệt từ đại sảnh bên ngoài quét thanh phong đem trên thân hắc bảo có chút cổ động góc áo theo do mà lên nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng đoàn vũ đưa tay một thanh kéo qua viên thiệu. sau đó hai cái chén rượu đụng nhau chớ cho kim tôn đuối không tháng trời sinh ta tài tất hữu dụng thiên kim tan hết còn phục đến nấu dê mổ trâu lại là vui sẽ cần một uống ba trăm l y viên bản sơ tào mạnh đức thương t i ế n cửu ly đừng ngừng đoàn vũ cao vút âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ các vị mời uống đầy chén này giúp ta đợi ngày sau tiền đồ như gấm sau khi nói xong đoàn vũ liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu thuận theo đoàn vũ khỏe miệng trượt xuống ở trước ngực trên váo vô cùng hào phóng、Thải. viên thiệu con mắt phảng phất đều mang ánh sáng đồng dạng nhìn đến đoàn vũ một tiếng lớn tiếng khen hay không nghĩ tới tử dực không riêng a m h i ể u hành quân bậy trận lại còn có như thế thi tài tình cảnh này nên uống cạn một chén lớn nâng ly nâng ly sành bên trong tất cả mọi người cũng đều đi theo cùng nhau gọi tốt nâng chén đứng ở trong phòng cái cuối cùng chỗ ngồi quét ra bưng chén rượu một đôi mắt nhìn chằm chằm đoàn vũ liền như là một cái hiếu kỳ cục ư n g đồng dạng một ly tan mất sau đó đoàn vũ con vẹo tựa ở sau lưng mắt say lở đờ mông lung bản sơ mạnh đức ta không thắng tự lực không thắng tự lực nói đến liền hướng phía sau lưng ngã quỵ đứng ở một bên thị nữ tay mắt lanh lẹ đem đ ả o hướng sau lưng đoàn vũ nâng lên tại phút cuối cùng nhắm mắt lại thời điểm đoàn vũ hướng về phía đứng tại hàng cuối cùng quách ra chừng mắt n h ì n mặt mỉm cười bưng chén rượu quách ra đầu tiên là s ư n g sờ tối kỵ n h e răng cười cười như vậy dạng lại tốt giống như một cái tiểu chính thái đồng dạng giả say đoàn vũ là giả say thật sự nếu không giả say đợi lát nữa ai biết viên t i ệ u còn có tào tháo có thể hay không lại để cho hắn viết bài thơ cái gì chép thơ những này hắn hứng thú không lớn dù sao hắn cũng không muốn làm cái gì đại vân hảo giả say sau đó cũng không lâu lắm đoàn vũ liền được mang lên hậu viện phòng ngủ sáng sớm hôm sau đoàn vũ lạ thường không có ở diễn võ trường rèn luyện mà là đem từ lương châu mang đến bốn mươi tên thân vệ đầy đủ tất cả tập hợp đứng lên tất cả mọi người mặc hảo chỉnh đủ k h ô i giáp liền ngay cả chiến mã đều rửa sạch mười phần sạch sẽ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đều là một mặt m ộ u bức không biết cuối cùng là chuẩn bị làm gì vẫn là sau khi ra cửa đoàn vũ mới nói cho đám người hôm nay có một cái đặc thù nhiệm vụ hộ tống hoàng hậu nam cung chu tước môn bên ngoài đoàn vũ mang theo vừa vặn bốn mươi tên thân vệ cùng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đây mấy chục kỵ đều là đi theo đoàn vũ một đường từ tấn dương r ế t tới mạc nam sau đó lại từ mạc nam r ế t tới đạn hạng sơn mặc dù không phải thân kinh b á c h chiến nhưng cũng tuyệt đối không phải trong thành lạc dương những n à y không có đi lên chiến trường binh sĩ cùng hoàng cung vũ lâm cấm vệ có thể sánh được khi chu tước môn mở ra phụ trách ở phía trước mở đường thái giám còn có cung nữ sắp xếp trường lòng đi ra chu tước môn theo sát phía sau chính là thân mang sáng rõ khôi giáp vũ lâm quân mấy trăm tên vũ lâm quân sắp xếp trở thành chỉnh t ề bốn sắp xếp trên thân khôi giáp còn có trong tay binh khí đều mới tinh không nhiễm một hạt bụi đang nhìn đoàn vũ dưới trướng thân vệ trên thân khôi giáp hoặc nhiều hoặc thiếu đều có trên chiến trường lưu lại vết đao kiếm thương mặc dù cũ kỹ nhưng lại tràn đầy một c ố khó mà hình dung khí tức sơ sát vũ lâm quân về sau lại có mấy mười tên cung nữ phía trước sau đó chính là một c ô từ bốn con thun ầ bạch sắt chiến mã kéo lấy phượng liễn mạ vang phượng liễn tại ánh năng chiếu xạ phía dưới tản ra trói mắt kim quang bốn phía còn bảo kê lộng lấy mỏng tấm phượng đổi gót theo mười mấy tên thái giám lại sau này chính là mấy trăm tên vũ lâm quần bọc hậu cả c h i đội ngũ từ gần ngàn người tạo thành nhìn thấy đây nguyên một c h i đội ngũ thời điểm đoàn vũ âm thầm l i ễ u lưới gần ngàn vũ lâm vệ đi theo bảo hộ còn để hắn tới là không phải có chút hơi thừa đây hà hoàng hậu trong hồ lô bán là thuốc gì khi phượng đuổi đi tới đến đoàn vũ chỗ vị trí thời điểm chậm rãi ngừng lại góc nhìn một tên cung nữ tiến lên làm nghiêng thai lắng nghe bộ dáng sau đó khẽ gật đầu sau đó dẫm lên tiểu toái bộ liền hướng phía đoàn vũ phương hướng mà đến hoàng hậu nương nương có lệnh mời bác hậu tiến lên là hoàng hậu nương nữ xe đoàn vũ Thiết thạch đoàn ầ u cung sau đều còn có cũng bức vương、hổ、nô đang nghe nữ nói ngộng đó hổ đ là một mặt bức đoàn vũ c hướng t một chút sau đó, x ư ư i từ mặt ngọc kỳ lân thú trên ngọc lân xuống. kỳ h Sau đó ớ về phía phượng liễn bên trong phương hướng nói một câu khanh khách phượng liễn bên trong chuyển gia hà hoàng hậu tiếng cười nghe được hà hoàng hậu tiếng cười đoàn vũ tựa hồ đều có thể liên tưởng đến lúc này hà hoàng hậu trong xe vũ mị câu nhân hồn phách thần thái đoàn tướng quân cứ việc ngự a xe chính là b ả n c u n g tin tưởng đoàn tướng quân tuyệt đối sẽ không để b ả n c u n g bị k i n h sợ t ố t cả đoàn vũ lắc đầu sau đó run tay một cái bên trong dây cương phượng liên tùy theo lần nữa thúc đẩy đoàn tướng quân b ả n c u n g nghe nói đoàn tướng quân tại tấn dương trong nhà có hai vị tiểu thề làm sao chuyến này vì sao không cùng theo đoàn tướng quân cùng nhau mà đến đâu xe bên trong hà hoàng hậu hỏi hồi hoàng hậu nương đương đoàn vũ trả lời mặt tướng hai vị phu nhân trước mắt đều đã có thai không tiện xuất hành cho nên liền không có cùng nhau mà đến a hà hoàng hậu âm thanh chọn cao chuyển đề tài nói hai vị phu nhân đều có thai rồi cái kia đoàn tướng quân trong nhà lại không tiếp thất sao đoàn vũ lắc đầu nói không có mặt tướng chưa nạp tiếp ai nha đoàn tướng quân như thế tuổi như vậy chính là tinh lực tràn đầy kế sách nếu là không có tiếp thất phu nhân lại đều mang thai chẳng phải là chẳng phải là rất vất vả đoàn vũ trừng mắt cái gì hổ lang c h i tử ngươi đ ư ờ n g đường hoàng hậu một nước vậy mà quan tâm tới một cái thần tử sinh hoạt cá nhân đến còn không đợi đoàn vũ nói chuyện đâu cũng cảm giác được sau l ư n g phượng liễn bên trong vươn ra một cái cánh tay ngọc sau đó lặng yên khoác lên hắn trên bờ vai a đoàn tướng quân bả vai tốt rộng à, nhật bản này cũng cảm giác được đoàn tướng quân trên thân tốt dám chắc à. hà hoàng hậu động tác này vừa ra đoàn vũ ánh mắt lập tức nhìn về phía xung quanh sợ có người khác nhìn thấy một màn này đoàn tướng quân ngươi thật giống như rất khẩn trương đâu hà hoàng hậu ngôn ngữ đồ dỡn khẩn trương ta có thể không khẩn trương sao được bị hoàng hậu đồ dỡn ai có thể không khẩn trương chương một trăm bốn mươi sáu thì a mũi a hoa a nguyên lai là nàng a t r ư ớ c 146, tỷ a mũi a hoa a nguyên lai、like、là nàng a một phượng liễn bánh xe chậm rãi tiến lên như là tầm điện đồng dạng rộng lớn trong xe màu đen phượng bảo như là thác nước từ đâu hoàng hậu cái kia một đôi thon cao cặp đùi đẹp giữa rủ xuống xẻ ta chỗ phảng phất là thần bí khăn che mặt nhẹ nhàng vung lên lộ ra bên trong như như dương chi bạch ngọc trắng nón lại non mịn chân bóng làn da hai chân sen cái lấy mềm mại địa g h é và o phượng liễn bên trong cái kia mềm mại đến tựa như đám mây một dạng màu trắng da lông bên trên hà hoàng hậu đúng như một cái lười biếng mẹo ba tư tản ra mê người mị lực thân thể th t ừ n g tia từng tia như kim tuyến một dạng ánh nắng xuyên thấu qua xe ngựa treo màn tại cửa sổ xe khe hở chiếu xuống trên thân p h ả n phất vì đó phủ thêm một tầng màu vàng hoa t h ư ờ n g càng tăng thêm m ấ y phần cao quý khí tước khi xe ngựa treo màn xốc lên hà hoàng hậu cánh tay ngọc từ bên trong n ô ra đến một khắp này cái tia thấm vào ruột gan hương thơm giống như một đầu linh động tiểu x à chui vào đoàn vũ xoang mũi bên trong để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc mềm mại trên ngón tay phủ lấy màu vàng trang trí móng tay giống như linh động tiểu xạ tại đoàn vũ trên thân khôi g i á bên trên nhẹ nhàng lướt qua phát ra một trận như làm m đoàn vũ hô hấp khẩn trương nữ nhân đoàn vũ cũng có thể tự nhận là nói là thấy qua không ít thê tử điều tuyển đồng nghi còn có trung sơn c h â n thị năm tỷ bộ trưởng tỷ c h â n cương cùng ngày đó đang đánh cửa phường bên ngoài trong xe ngựa một ngày c h i tình nữ nhân kia đều làm mỹ n ữ bên trong c ự c phẩm nhưng sau lưng hà hoàng hậu lại là những nữ nhân này bên trong yêu tính cấp bậc luận mỹ hoặc không có có thể sánh được khó trách hà linh tư có thể ngồi lên hoàng hậu vị trí đó là bất kỳ nam nhân nào đặt ở hà linh tư trước mặt cũng không nhịn được như vậy câu dẫn đoàn tương quân trong xe hà hoàng hậu hàm răng k h é cắn như, như anh đ à môi đỏ một cái tay tại đoàn vũ khôi r ắ á p bên trên giống như n hồ ư h điệp viện chuyển nhảy múa vừa đi vừa về thử thăm dò phía trên khe hở âm thanh như hoàng oanh xuất g ố c u y ệ n chuyển c h â m bổng t ê dại tận sương để đoàn vũ cảm giác đứng phía sau không phải một cái nữ nhân mà là một cái cựu vĩ hồ đang dùng cái k i a mị hoặc ánh mắt hồn siêu phách lạc nhìn qua hắn đoàn tương quân ngươi cảm thấy bạc cung đẹp không hà hoàng hậu nhẹ g i ọ n g thì thầm hỏi âm thanh giống như tại đoàn vũ bên thai thầm thì đoàn vũ gật đầu nói hoàng hậu nương nương tự nhiên là đẹp k h a n khách phượng liễn bên trong hà hoàng hậu khé cười một tiếng nhưng lập thì có ích lợi gì đâu đoàn tướng quân có biết đây nội viện hoàng cung bên trong không thiếu nhất đó là mỹ nữ vào c u n g vài năm bệ hạ đã sớm đối bản cung vắng vẻ bên người những cái k i a oanh oanh yến yến vây quanh bệ hạ không cho phép một điểm kẽ h hở bản cung độ dài độ dài một tháng đều không gặp được bệ hạ một lần liên tính nhìn thấy cũng bất quá vội vàng một chút ai hà hoàng hậu nhẹ giọng thở dài n g ự a khí giống như là một cái hoán phụ giống như lúc nói người thiên hạ đều là hâm mộ bản cung chính là quốc mẫu hoàng hậu thế nhưng là ai có biết bản cung chua xuất cùng khổ sở đoàn tướng quân ngươi có thể hiểu bản cung ý tứ sao đoàn vũ hắn đương nhiên hiệu lưu hành o háo sắc hắn đã từng gặp qua một cước từ tây viên đủ loại đều đã đã chứng minh lịch sử cũng không hoàn toàn đều là giả một cái chân chính háo sắc nam nhân đặc biệt là lưu hành o loại này đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có thể chiêu chi tắc lai huy chi tắc h ứ tồn tại căn bản sẽ không đem tất cả tâm tư đều đặt ở một cái nữ nhân trên thân hà linh tư nói có thể là có một ít khoa t r ư ơ n g cùng khác cần dụ nhưng căn bản là sự thật nhưng này á vấn đề đến hà linh tư muốn làm gì ở nhà ăn không đủ no chuẩn bị đi ra thêm đồ ăn đến một trận này rụ rỗ xuống tới chẳng lẽ lại là muốn tranh thủ h ắ n đồng tình sau đó sinh ra đồng tình tới lần cuối cái yêu đương vụ trộm cùng hoàng hậu yêu đương vụ trộm hoàng hậu nương đương bệ hạ bệ hạ nhật ký và giảm người mang đại hán giang sơn xa tắc đoàn tướng quân vì sao như vậy không hiểu phong tình còn không đợi đoàn vũ đem nghĩ minh bạch giả hồ đồ l ừ a gạt nói cho hết lời sau lưng hà linh tư ngự a khí càng thêm vũ và nói chẳng lẽ đoàn tướng quân cứ như vậy không hiểu phong tình không hiểu bản cung c h í ý đoàn tướng quân đoàn vũ nhịp tim đột nhiên gia tốc mỹ mắt đều đi theo nhảy lên đến cái kia vớt ve trên người hắn khôi giáp tay cũng càng dùng sức giống như là muốn đem hắn kéo vào phượng liễn bên trong đồng dạng đoàn vũ hô to chịu không được ai có thể chịu được loại này trần trụi dụ hoặc nhưng nơi này là lạc dương đầu đường sau lưng là phượng đuổi cũng không phải sòng bạc bên ngoài xe ngựa nếu là hắn hiện tại tiến vào phượng liễn bên trong không chừng buổi tối liền phải bị hạ lệnh xét nhà đối phó hà hoàng hậu loại nữ nhân này khó khăn nhất chính là người đã không thể trả vào nhưng lại không thể quá cự tuyệt ai biết đây tâm như xả hạt nữ nhân đến thuật cùng có thể hay không bỗng nhiên có loại kia không chiếm được liền muốn hủy đi tâm lý lúc này đoàn vũ trợt nhớ tới cha vợ đồng trác câu nói kia đây trong thành lạc dương dưới chân thiên t vạn nhất nếu là thật làm ra sự tình gì đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được hắn mà bây giờ phía sau hắn ngồi đó là trong thành lạc dương nguy hiểm nhất đồng thời lại có quyền thế nhất nữ nhân giữa lúc đoàn vũ nghĩ đến ứng đối như thế nào hà hoàng hậu thời điểm phía trước bước rộng bên trong một chỗ hẻm chỗ rẽ bỗng nhiên vang lên một trận vũ nhạc thanh âm một tòa hùng vĩ t r ắ n g quan chiếm diện tích rộng lớn phủ trạch trước cổng chính ánh nắng chiếu xuống màu đỏ thám cánh cửa cùng tình mị thạch điêu bên trên phản xạ ra trói mắt con mang chỉ thấy hơn trăm tên thân mang hoa lệ phục sức các nhạc sĩ cầm trong tay đủ loại nhạc khí bước đến chỉnh tề nhiệ đoàn tướng c quân cùng một chỗ thời gian bản cung cảm thấy quà thật nhanh nga đoàn tướng quân bản cung hôm nay xuất cung kỳ thực không riêng gì muốn tham viếng huynh trưởng bản cung kỳ thực cũng là vì ngươi hà linh tứ nói ra mặt tướng đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái đoàn vũ trả lời một câu giọng con nói có thể được hoàng hậu nương nương hậu ái mặt tướng tam sinh hữu hạnh thật sao phượng liễn bên trong hà linh tư âm thanh kích động nói đoàn tướng quân nói là thật sao đoàn vũ bất đắc dĩ gật đầu cười hồi bẩm hoàng hậu nương nương mặt tướng không dám nói dối phượng liễn bên trong lần nữa truyền ra vui vẹn nụ cười nói bản cung liền biết đoàn tướng quân cũng không phải là cái k i a không h i ể u phong tình người kỳ thực bản cung còn có một chuyện khác hà linh tư tiếp tục nói đoàn tướng quân như thế tài tuấn ngày sau khẳng định phải vào lạc dương làm quan bản cung chuyến này cũng là vì đoàn t b ả n cung huynh trưởng bây giờ tuy là vì hà nam doãn nhưng bệ hạ đã hứa hẹn muốn cho huynh trưởng ra phong đại tướng quân chức vụ như huynh trưởng vì đại tướng quân điều động toàn quốc binh mã vậy sau này đoàn tướng quân chính là huynh trưởng giới trướng bây giờ phòng ngựa chú đáo cũng coi là kết một phần t h i ệ n d u y ê n ngày sau cũng có thể dẫn một phen chi viện trợ đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía hà tiến trước cửa phủ đệ trong lòng tự nhủ một câu quả nhiên đây trong thành lạc dương quyền quý nào có một cái mục đích đơn thuần ngay tại vừa rồi hắn còn tại coi là hà linh tư có phải hay không bởi vì tại hoàn cung ăn không đủ no chuẩn bị đi ra ăn vụ hiện tại xem ra hà linh tư mục đích cũng không phải là đơn nhất đơn thuần cũng là hoàng hậu một nước nào có đơn giản như vậy vì một điểm tư dục có thể như thế hiện tại xem ra ở trong đó càng sâu một phần ẩn dụ tức là lôi kéo hà gia bây giờ tại lạc dương nhìn như cực kỳ vinh sùng nhưng hà thị xuất thân không tốt chẳng qua là một đồ tể xuất thân nếu như không phải hà linh tư được sắc phong làm hoàng hậu hà thị nhất tộc nào có bây giờ vinh sùng chỉ bất quá mặc dù hà thị vinh sùng đến cực điểm nhưng căn cơ lại hết sức nông cạn sĩ tộc giữa giống như là n h ữ n a m v i thị hoàng nông dương thị Cùng quan trung n hà ữ n n g y bây sĩ Sau tộc, triều thế tộc một thể Tiến. cầm cái có cái có giờ giữ những gia không kia đại đỉnh để nào Hà ý linh ư n g g đều ọ Hà t i ế vị đồ điều ra tử điều này k ô n nghi ngờ g h c ú tư nào Linh là Hà loại một dẹm t pha. trước đó lưu hành còn có một nhiệm kỳ hoàng hậu tống hoàng hậu so với hà thị tống thị căn cơ càng sâu vẫn như trước nói là một buổi hủy diệt liền đồng dạng hủy diệt nếu muốn đặt chân ổn thỏa liền muốn thâm căn cố đế xem r a điểm này hà linh tư cũng hết sức rõ ràng lôi kéo sĩ tộc hà linh tư cùng hà tiến đều không có loại bản lánh này cùng tư bản vậy cũng chỉ có thể từ khác địa phương ra tay m ộ theo cái là k ô Không không n ngừng thăng như tiến tướng quân chi vị đại tướng quân như liền lung người quan liền nắm quân quyền. Lôi kéo quân bên trong tân quý. Đây cũng là một loại dẫn ngoại viện, cố căn cơ thủ đoạn dường nhiên khắp nơi đều là tình g mà một đám mới. một là là để địa để đại đại đây đây địa, thể thể thể thị thu thế thủ t hạ hạ hoạch chi khai phủ, chế chức, chi khắp h lạc loại vị. vị Ví vậy dụ Lôi kế. quý, quả đều kéo có có cố cơ lạc phượng đổi u dần dần tới gần hà phủ trước cửa diễn đ ấ u giàn nhạc cũng đem đường để đến hai bên đội ngũ phía trước chậm rãi xuyên qua hà phủ phượng đổi cũng từ xa đến gần theo hà linh tư phượng liễn sắp dừng ở hà phủ trước cửa thời điểm đứng tại cùng t r ư ớ c cửa phủ hai nam một nữ từ t r ư ớ c cửa phủ trên cầu thang đi xuống hướng phía hà linh tư chỗ phượng liễn nên đón đoàn vũ ánh mắt cũng hướng phía ngày sau đại tướng quân hà tiến phương hướng nhìn lại nhưng mà liền coi đoàn vũ ánh mắt rơi vào hà tiến bên người thời điểm một đôi mắt đột nhiên t r ừ n g lớn là nàng đoàn vũ ánh mắt trong nháy mắt liền bị đứng tại hà tiến bên cạnh một vệ tiến ảnh hấp dẫn tựa hồ là cảm thấy đoàn vũ ánh mắt nữ nhân kia ánh mắt cũng hướng phía đoàn vũ phương hướng nhìn lại bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt hai người ánh mắt bên trong mặc dù trước mắt nữ nhân không có nữ giả nam trang nhưng hắn vẫn như cũ một chút liền nhận ra đó không phải là tại bình thành môn đang đánh c ử c phường bên ngoài xe ngựa bên trong nữ nhân kia sao đoàn vũ suy nghĩ lập tức hồi tưởng lại hôm qua hà linh tư nói câu nói kia về nhà thăm trong nhà hai cái huynh trưởng còn có m u ộ i muội nữ nhân này là hà linh tư m u ộ i m u ộ i hà linh mạ xét xử ghi chép hà hoàng hậu còn có một người m u ộ i m u ộ i là trung t h ư ờ n g thị trương nhượng chi tử thái Y kiến trương phụng thế tử lúc này đoàn vũ trong lòng phảng phất có hơn một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua hắn liền nói lần đầu tiên nhìn thấy hà linh tư thời điểm vì cái gì cảm thấy như thế nhìn liền ngay cả trên thân hương vị đều cùng hôm đó tại xe ngựa bên trong nghe thấy đến giống như lúc hắn liền nói hôm đó tại bình thành môn thời điểm cái k i a thủ thành giáo h í vì cái gì đối với trong xe nữ nhân cung kính như thế nguyên lai nguyên lai nàng lại là hà hoàng hậu m u ộ i m u ộ i thế nhưng là cũng vừa khéo quá mức c a nơi xa cái k i a một đôi mắt đẹp rơi vào đoàn vũ trên thân đồng dạng cực kỳ kinh ngạc cho đến khi phượng đuổi rừng ở hà tiến trước cửa p h ủ thời điểm nữ nhân ánh mắt vẫn không có rời đi đ ằ n vũ thân hà tiến cung nên hoàng hậu nương nương thàng đến hà tiến đi và phượng đuổi bên cạnh mở miệm thời điểm phượng đổi u qua đoàn vũ còn có đứng tại phượng đổi u bên dưới nữ nhân lúc này mới lấy lại tinh thần đoàn vũ nhìn ra được nữ nhân muốn mở miệng nói cái gì nhưng cũng lập tức nghẹn trở về lúc này một mực đợi ở trong xe hà linh tư cũng đi xuống phượng liễn phượng bao màu đen bôi kéo từ phượng liễn bên trên một mực kéo dài đến mặt đất đi vào hà tiến trước mặt hà hoàng hậu đem hà tiến còn có hà miêu từng cái đỡ lên thân theo ra lệnh một tiếng đám người vào phủ chương một trăm bốn mươi bảy nữ nhân trực giác mạnh mẽ đáng sợ hai theo một trận góc bàn bị đụng động âm thanh văng lên bị đoàn vũ ôm lấy hà linh mạn bị chen tại góc tường bên trên một đôi mắt đẹp khoảng cách chỉ có một tấc nhìn trước mắt đoàn vũ cái kêu một đôi cánh tay ngọc trực tiếp treo ở đoàn vũ trên cổ nụ cười vũ mị lại chọc người ngươi là hoàng hậu nương nương m u ộ i muội đoàn vũ nhìn đến trong ngực hà linh mạn hỏi hà linh mạn gật đầu cười ngươi là trung thường thị trương n h ư ợ n g chi tử thái y khiến trương phụng thế tử đoàn vũ tiếp tục hỏi hà linh mạn lần nữa cười gật đầu vậy ngươi còn dám câu dẫn ta đoàn vũ một tay bóp lấy hà linh mạn cái cầm có chút dùng sức hà linh mạn cũng không kháng cự vũ mị cười nói khẽ thì tính sao đâu đoàn tướng quân có hay không ăn t h i t t h i hôm đó đoàn tướng quân không phải cũng rất hưởng thụ sao đoàn vũ vô ngữ đây hà thị tỷ mội đều là cái gì kỳ hoa a thật không hổ là người một nhà lúc này đoàn vũ chỗ vị trí là hà tiến p h ụ đệ trong p h ò n g khách tại tiến vào hà phủ sau đó hà hoàng hậu liền trước đi theo hà tiến đi đến đại sành mà đoàn vũ tức là được gan trí đến bên cạnh sành nghỉ ngơi thừa dịp cái này đúng không hà linh mạn liền đổi u đi theo đoàn vũ liền biết hà linh mạn có rất nhiều lời muốn cùng hắn ó i mà hắn cũng tương tự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hà linh mạn nhưng là hà linh mạn câu này ngày đó hắn cũng rất hưởng thụ đoàn vũ lập tức cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa được đoàn tướng quân sợ cái gì đâu ta cũng sẽ không để đoàn tướng quân phụ trách hà linh mạn mị nhãn như tơ nhìn đến đoàn vũ được thôi dù sao hai người hiện tại là trên một cái thuyền châu chấu đoàn tướng quân làm sao biết xuất hiện tại tỷ tỷ phượng liên bên trên đâu hà linh mạn có chút hăng hái hỏi đoàn vũ trợn trắng mắt trong lòng tự nhủ còn không phải bởi vì các ngươi hai tỷ mọi người đều là kẻ giống nhau v ậ hạ có chỉ để ta hộ tống tỷ tỷ ngươi về nhà thăm người thân đoàn vũ tùy tiện qua loa một câu khanh khách hà linh mạn k h ẽ c h e môi đỏ cười duyên một tiếng nói ra đoàn tướng quân không thành thật đâu ngươi gạt người ta cùng hoàng hậu nương nương là t ỷ muội chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ chính ta t ỷ t ỷ sao hà linh mạn một bên nói một bên thuận thế giúp vào đoàn vũ trong ngực một ngón tay tại đoàn vũ trước ngực khôi r ắ á p bên trên nhẹ nhàng vẽ vòng cười duyên nói ra t ỷ t ỷ tám thành là coi trọng đoàn tướng quân đâu đoàn tướng quân bây giờ danh truyền lạc dương chính là trong thành lạc dương đệ nhất chạm tay có thể bỏng thiên tri tiêu tử công v n rất cao chiến công vô xong với lại trọng tình trọng nghĩa càng huống h hà linh mạn trong mắt chạy ra từng tia từng tia men say tựa hồ là đang trở về chỗ một loại nào đó mỹ rượu tư vị càng hướng hồ đoàn tướng quân lớn lên như thế anh tuấn Uy mãnh nếu để cho tỷ tỷ biết biết đoàn tướng quân tại trên phương diện khác càng là làm người yêu mến sợ là tỷ tỷ cũng muốn thôi không thể à đoàn vũ thật muốn nói các ngươi tỷ m ộ i đều như vậy cởi mở sao thật đều gan lớn đến loại trình độ này trung thường thị trương lượng quyền thế n g ú t trời mặc dù con hắn trương phụng chỉ là một cái tiểu tiểu thái ý kiến nhưng người nào dám tùy tiện trêu chọc t r ư ơ n ụ thân là trương phụng thế tử vậy mà đang phía sau trộn người đây nếu để cho trương ngự biết còn đến mức nào c ò n cạnh ó một cái Hà l Tư, bên ngoài lớn A m phòng chuyển lạc đến gõ cửa âm thanh theo sát phía sau liền có thị nữ âm thanh vang lên đoàn tướng quân hoàng hậu nương nương cho mời ngoài cửa thị nữ nói ra đoàn vũ nhìn thoáng qua tựa ở trong ngực hà linh mạ sau đó lại đem nhẹ nhàng đề ra sau đó sửa sang lại một cái trên thân khôi giáp ta ngày mai sẽ phải rời đi lạc dương buổi tối hôm nay đi trung đông môn tìm ta để lại một câu nói sau đó đoàn vũ liền hướng phía ngoài cửa đi đến sau lưng hà linh mạn đôi mắt đẹp t r ậ t lóe trong mắt đều là vui mừng cùng chờ mong hà tiến phủ công chính sảnh hà linh mạn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên bên cạnh hai bên là hai tên cầm trong tay quạt hương bù q u ỷ gối bên cạnh thân nhẹ nhàng kích động thị nữ bây giờ hà nam doãn đem làm vợ cả thần hà tiến an vị tại hà hoàng hậu trái ra tay vị trí hà hoàng n hậu mỉm cười nhìn đi tới đoàn vũ giới thiệu nói huynh trưởng đây chính là hán dương quận thái thú dùng hung nô trung lan tướng quắc hầu đoàn vũ đoàn từ dự hà tiến còn có hà miêu hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía từ đại sành trước cửa đi tới đoàn vũ ha ha đoàn tướng quân quả nhiên là thế chi hổ tướng hà tiến đứng dậy cười lớn nói lạc dương đồn đãi đoàn tướng quân uy mãnh như hồ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đoàn tướng quân mời ngồi hà tiến đưa tay chỉ một cái bên cạnh vị trí hà hoàng hậu cười nhẹ gật đầu hà đại nhân vì sao g i á o ý? hoàng hậu đương đương đoàn vũ theo thứ tự cùng ba người chào hỏi một tiếng hà miêu cũng cười hướng phía đoàn vũ chào hỏi đại huynh hôm nay b ả n cung đến đây một là vì tham viếng một phen đại huynh thứ hai là vì đại huynh dẫn tiến một cái đoàn tướng quân vị này trong thành lạc dương tài tuấn n g à y sau đại huynh cùng đoàn tướng quân là quan đồng liêu khi lẫn nhau giúp đỡ mới phải đoàn tướng quân ngươi nói bạn cung nói đúng không đúng đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía hà linh tư chắp tay thở dài nói ra mặt tướng đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái ngày sau phàm là hoàng hậu thường thường có chỗ cần cứ việc phân công chính là bây giờ đại hán hoặc là nói là lạc dương tổng cộng chia làm ba cỗ thế lực một cỗ hoàng quan lấy thập thường thị dẫn đầu một cỗ tức là sĩ tộc lấy như nam viên thị hoàng nông dương thị những này đỉnh cấp sĩ tộc dẫn đầu còn lại một cỗ tức là ngoại thích hà gia chỉ bất quá hà gia đến bây giờ còn không thể cùng hoạn quan cùng sĩ tộc chống lại nhưng hà tiến chốc lát tấn thăng làm đại tướng quân cái kia hà ra đây một k â u ngoại thích thế lực liền xem như tạo thành mà cái này thời cơ đó là hoàng cân chi loạn đoàn vũ rất rõ ràng lấy hắn hiện tại loại địa vị này mà nói căn bản tham dự không đến ba cỗ thế lực chiến đấu tối đa cũng liền xem như một cái du tẩu tại biên giới tiểu nhân vật mà thôi hắn hiện tại mọi việc đều thuận lợi hoặc là đến từ các phương lôi kéo bất quá chỉ là tiện tay mà làm mà thôi một cái t h á i thú còn không đến mức đến để đ ỉ n h cấp sĩ tộc hạ tràng lôi kéo bằng không thì cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không phải là viên hiệu mà là viên ngôi tự mình tiếp kiến điểm này đoàn vũ lòng dạ biết rõ về phần trương nhượng hỗ trợ đó là tiền lực lượng mà không phải hai người thật có liên quan gì ngược lại là hà tiến trong thời gian ngắn hà tiến không thể giút cái gì hắn bận đ i u nhưng nếu đợi đến hoàng cân c h i loạn sau đó hà tiến quyền thế đ ạ t đến đỉnh điểm thời điểm thân là võ tướng hắn tại hà tiến nơi này có thể thu được chỗ tốt là so bất luận người nào bên cạnh đều đại lưu lại một phần thiện duyên ngày sau tự nhiên có chỗ tốt hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt có hà hoàng hậu dẫn tiến tiếp xuống đó là một phen khoác lát tiếng phổ thông tại đại sành dừng lại một lúc sau hà hoàng hậu liền nói muốn tại sân nhỏ bên trong giải sầu một chút đoàn tướng quân lần đầu tiên tới đại huynh phụ đệ liền bồi bản cung giải sầu một chút a bên ngoài phòng hà tiến còn có hà miêu đám người đều riêng phần mình đi làm việc hà hoàng hậu hôm nay mu Dạ Yến còn có ở lại đoàn ị a phương tự nhiên là phải phen nhiên gắng tự trí một phen đoàn vũ thế là cố bố đ vũ tướng h ế là l n h quân ngày mai sắp rời đi lạc dương đây từ biệt lần sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau bạn cũng có cái yêu cầu quá đáng đoàn tướng quân có thể đáp ứng hay không hà hoàng hậu mị nhãn như tơ quay người nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ kiên trì nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ chỉ cần không cho ta lấy thân báo đáp cái khác đều tốt nói đoàn tướng quân hôm đó tại tây viên bản cung cảm thấy đoàn tướng quân lồng ngực dị thường ấm áp để bản cung có loại thân thiết cảm giác không biết đoàn tướng quân có thể hay không có thể hay không tại ôm một cái bản cung hà hoàng hậu nói ra t đoàn vũ hít vào một ngụm khí lạnh nhưng nhìn thoáng qua bốn phía không người sau đó đoàn vũ lại cứng rắn ra đầu nhẹ gật đầu nhìn thấy đoàn vũ gật đầu hà hoàng hậu đôi mắt đẹp sáng lên còn không đợi đoàn vũ kịp phản ứng liền chủ động ôm ấp yêu thương một đôi cánh tay ngọc chăm chú vờn quanh tại đoàn vũ bên hông đoàn vũ thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ sợ xung quanh bỗng nhiên đi tới cái gì người nhìn thấy một màn này đầu nhập đoàn vũ ố m ấp bên trong hà hoàng hậu hít sâu một hơi đ ố n g nhiên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệ kinh ngạc giữa lúc hà hoàng hậu kinh ngạc sau khi muốn ngẩng đầu lên hỏi thăm thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận nữ nhân tiếng hô t ỷ t ỷ t ỷ tỷ ngươi ở chỗ này sao đoàn vũ lập tức liền nghe được là hà linh mạng âm thanh thế là thân thể nhanh chóng lui lại mang theo hai tên thị nữ hà linh mạng từ hoa viên một chỗ chỗ rẽ bên trong đi ra mắt lộ ra đoàn vũ quay đầu xấu hổ nhìn thoáng qua hà linh mạn sau đó hướng về phía hà hoàng hậu chắp tay nói ra hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g nếu là không có cái khác sự t ì n h mặt tướng trước hết cáo tử hà hoàng hậu trong mắt như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu nói đoàn tướng quân lại đi thôi nghe được hà hoàng hậu nói đoàn vũ rốt cục thở phào một cái sau đó cáo lui hướng phía hà linh mạn đi tới phương hướng đi đến hai người gặp thoáng qua thời điểm hà linh m ạ n mỉm cười hoa viên bên trong bắt giác lương đình bên trong tướng mạo có năm phần tương tự cái thứ hai cặp cơ hồ là giống như lúc đôi mắt lẫn nhau nhìn đối phương hà hoàng hậu một thân màu đen v h ơ bảo mà hà linh mạn tức là mặc một thân lăng la c ẩ m tú màu tím quê bảo bên ngoài hướng phía màu xanh áo lụa lương đình trên bàn đá trưng bày rượu ngon còn có bánh ngọt cùng rửa sạch hoa quả t ỷ t ỷ Mội mội. hà hoàng hậu hai ngón nhẹ nhàng vê lên trước mặt ngọc chất c h ả n đến rượu nhìn đến hà linh mạn khẽ cười nói mội mội khi nào quen biết đoàn tướng quân đâu bản cung đều không có nhìn ra t ỷ t ỷ hà linh mạn giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra tỉ tỉ đang nói cái gì mội mọi làm sao nghe không hiểu mỗi mỗi cũng là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy đoàn tướng quân đâu hà linh mưng chén rượ À, hà h o nói g Hậu cười một cái một n vậy liền kỳ đến â u Vì sao đoàn hà hoàng hậu còn kéo gần lại một chút cùng hà linh mạn khoảng cách nhẹ nhàng hít hít nhìn cách cũng không có à mùi vị kia bản cung đang quen thuộc bất quá đâu hà linh mạn trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại mới vừa ở bên sảnh thời điểm đầu nhập vào đoàn vũ ôm ấp sau đó hàm răng cắn chặt cắn môi đỏ mắt thấy một màn này hà hoàng hậu trên mặt nụ cười càng vũ mị cho người mội mội ra tay thật đúng là t hà ậ t sự l n hoàng a n h đâu, đ t ư ớ n quân vào t hậu à n h bất liền g xem như không đánh tình cảm bài vị đoàn chúng hà linh mạn g cũng biết tần tàng không nổi nữa thế là đành phải toàn bộ đỡ ra thậm chí liền ngay cả buổi tối hôm nay tại trung đông môn muốn cùng đoàn vũ gặp gỡ sự tình cũng đã nói đi ra khi nghe được hà linh mạn nói buổi tối muốn cùng đoàn vũ tại trung đông môn phụ cận gặp gỡ thời điểm hà hoàng hậu đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một tia sáng sắc muội muội ngươi nói tỉ m ộ i chúng ta lớn lên như vậy tương tự không biết đoàn tướng quân phải c h ẳ n g có thể phân biệt đi ra đâu hà hoàng hậu lời này vừa ra hà linh mạn lập tức chừng lớn một đôi mắt đẹp tỉ tỉ ngươi cũng không phải làm lớn hà hoàng hậu cười không nói